Chương 152, yêu tộc táng ra bại sản mùa sắm yêu đạo tri tâm, đế tuấn cuối cùng thành thánh. Chương 152, yêu tộc táng ra bại sản mùa sắm yêu đạo tri tâm, đế tuấn cuối cùng thành thánh. Quả nhiên, cái này hậu tổ không hổ là trong nhóm Âu hoàng tên. Thế mà còn có thể rút đến bản cổ nguyên thần loại bảo vật này. Không, cái này đã không thể gọi là bảo vật. Đây quả thực là thần vật ta. Dù sao, toàn bộ hồng hoang đều là từ bản cổ trên thân đản sinh ra. Ngâm này cổ nguyên thần lại nên chân quý bậc nào a ba? Chúc Dung, không hổ là ta hậu tổ không thể không nói, hậu tổ muội vận khí này ta cũng có chút băn khoăn. Chủ nhóm Tô Thần, Hầu tổ, ngươi đã chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, lần này không cần ta hỗ trợ luyện hóa. Hậu Thổ nhìn thấy đằng sau, trong lòng căng thẳng, có chút thất vọng. Nàng vốn chính là muốn mời Tô Thần đến giúp luyện hóa, nhưng là Tô Thần đã nói như vậy, nàng tự nhiên không có ý tứ mà miệng. Sao la Hầu, Hầu tổ, Hầu tổ đạo hữu, vật này ngươi cứ nói giá. Nhân viên quản lý ngân quân, Hầu tổ, bản tọa đối với mâm này cổ nguyên thần cảm thấy thú. Thái thượng lão tử, bần đạo cũng là, bất kỳ giá nào, bần đạo đều sẽ cân nhắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hầu tổ đạo hữu bán cho ta đem. Bần đạo nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thông thiên, bần đạo cũng là, chỉ cầu một phần này bản cổ nguyên thần. Dương Mi đại tiên, bần đạo nguyện ý lấy tự thân những năm này tại góp nhặt toàn bộ gia sản, cầu mua một phần này bản cổ nguyên thần. Không thể không nói, phần này bản cổ nguyên thần giá trị quá lớn, chỉ có thánh nhân mới dám mở miệng ra giá. Thậm chí liền liên tiếp dẫn cùng chuẩn đề loại này thánh nhân, đều không có dám mở miệng ra giá. Không có cách nào, thân ra ở chỗ này mày bệnh, dù sao cũng không sánh bằng, cũng đừng có mất mặt đế giang, không có khả năng. Hậu thổ không sai, đây là phụ thần thần, sẽ không bỏ ngỡ, cho dù là đặt ở bản cổ điện tế bái cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Hậu thổ đều nói như vậy, chư thánh trong lòng mặc dù tiếc nuối nhưng là cũng không có biện pháp, cũng không thể ép mua ép bán đi. Cùng một cái thánh nhân ép mua ép bán, đây không phải muốn chết là cái gì? Chúng chi đối phương hay là địa đạo chi chủ. Một bên khác, Tam Thanh mặc dù thành thánh, nhưng là bọn hắn là bản cầu nguyên thần biến thành. Nếu là đạt được bản cổ nguyên thần, khẳng định sẽ tăng lên không ít tiên phú. Vì vậy đối với mâm này cổ nguyên thần, bọn hắn xa so với người khác muốn nhu cầu danh lợi. Mặc dù hậu thổ đã nói rõ không bán, nhưng là bọn hắn còn không chịu định từ bỏ. Tam Thanh trực tiếp tiến về U Minh dưới bãi phòng hậu thổ. Nhưng là chưa từng nghĩ, lại là trực tiếp an bế mua canh. Hầu thổ thanh âm từ U Minh Chỗ Sâu truyền đến ba vị đạo hữu, bản cổ nguyên thần bản đạo là không thể nào sẽ bán, mời trở về đi. Cái này vạn sự dễ thương lượng thôi. Thái thượng Lao tử mở miệng nói chỉ cần đạo hữu chịu bán ra phần này bản cổ nguyên thần, mặc kệ là đại giới gì, chúng ta tam thanh đều nguyện ý bỏ ra. Bản đạo trước đó lấy được hồng ngung hợp đạo hoa, cho có thể dùng tại trao đổi. Không sai, trước khi tới, tam thanh thương nghị một chút, cảm giác một người thân ra muốn đổi lấy mâm này thần có chút khó khăn. Không bằng ba người liên thủ, đến lúc đó đổi lấy bản cổ nguyên thần mọi người cùng nhau linh hội tốt. Mà Thái thượng Lao tử cũng là bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả trước đó rút thưởng lấy được giá trị trục tỷ điểm tích lũy Hồng Nông hợp đạo hoa, đều lấy ra. Nhưng mà đối với Tam Thanh hứa hẹn chỗ tốt, hậu thổ là một chút phản ứng đều không có. Các ngươi có thể xuất ra cái gì? Thực phẩm linh căn, Thiên tiên linh bảo. Loại vật này, ta đều có thể tại trong nhóm dùng điểm tích lũy đổi được có được hay không? Hồng Nông hợp đạo hoa. Cái đồ chơi này là không tệ, nhưng là đối với hậu thổ tới nói, vật này giá trị hoàn toàn không sánh bằng bản cổ nguyên thần. Coi như rơi vào trong tay nàng cũng chỉ có thể bán đổi điểm tích lũy. Hầu thổ cự tuyệt, để Tam Thanh mười phần bất chỉ có thể ở nội tâm cảm thán, mầm này của Nguyên Thần, cùng mình vô duyên đi. Mấy ngày kế tiếp, hậu thổ nơi này có thể nói các lộ lại thần, núi liền không dứt đều là tới cửa muốn mua mầm này của Nguyên Thần. Nhưng là bọn hắn lấy ra đồ vật, còn không bằng Thái Thượng lao tử bọn hắn đâu, kết quả này tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cuối cùng, hậu thổ cũng bị những người này cho làm phiền. Trực tiếp phong bế cái này u minh giới, không có thánh nhân thực lực, căn bản liền vào không được, này mới khiến hậu thổ nơi này liên tính mấy ngày. Thiên đỉnh, đế tuấn cùng đông nhất, bạch trạch yêu thánh ba người bọn họ ngay tại thống kê những năm này lấy được điểm tích lũy ba người bọn họ điểm tích lũy kết hợp lại, tiếp cận 8 tỷ tài hữu, có thể xưng một bút món tiền khổng lồ. 8 tỷ điểm tích lũy, cho dù là tại trong nhóm cũng có thể xếp tại thứ nhất. Không có người có được so với bọn hắn càng nhiều điểm tích lũy đông hoàng thái nhất nhìn xem những điểm tích lũy này, cảm thán nói hay, còn kém hơn 2 tỷ điểm tích lũy, chỉ cần lại có chừng 20 ức điểm tích lũy, chúng ta liền có thể mua sắm yêu đạo chi tâm, thức tình yêu đạo, bu đắp hồng hoang thiên đạo. Đến lúc đó, đại ca lại dung hợp hồng nông tử khí, liền có thể chứng đạo thành thánh. Không sai, thái nhất nói, chính là bảy trong thương thành giá trị chục tỷ điểm tích lũy tư phẩm. Yêu đạo chi tâm Đế Tuấn cũng là cảm khái nói không nghĩ tới chúng ta đã góp nhặt nhiều như vậy điểm tích lũy, thật là không dễ dàng a, bất quá cái này còn lại điểm tích lũy, chúng ta tối thiểu nhất còn cần làm đến ngàn năm nhiệm vụ. Mà lại, đây là tại cấp được nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Ai, không biết lúc nào chúng ta mới có thể tích lũy đủ những điểm tích lũy này a. Đế Tuấn trong thần sắc mang theo vài phần cô đơn đạo. Không có cách nào, hắn đối với Thành Thánh thật sự là quá khát vọng. Nhất là bây giờ trong Hồng Hoang cũng không chỉ một vị thánh nhân. Hắn bức thiết cần Thành Thánh để tạo mình tại yêu tộc bên trong uy nghiêm. Nhưng mà, lúc này, Tráng Trạch Yêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói với hạ Vì cái gì chúng ta không cần Hồng Hoang Thiên Tài Địa bảo hối đoái hối đoái thương thành điểm tích lũy đâu?" Trắng Trạch lời nói, để Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người trước mắt bỗng nhiên sáng lên. "Đúng à, chúng ta làm sao quên chuyện này đâu. Chúng ta còn có thể dùng trong Hồng Hoang bạo vật đảo ngược hối đoái điểm tích lũy nha." Đông Hoàng Thái Nhất càng là mở miệng nói ta cũng muốn đến. "Đại ca, ta còn có được nhiệm vụ cùng Ma Sư hảo, mua sắm yêu đạo chi tâm, còn có thể giảm giá, cứ như vậy, chúng ta lại có thể giảm bất không ít điểm tích lũy." Thái Nhất cùng trắng Trạch lời nói, để Đế Tuấn là tim đập thình thịch, cả người đều kích động vậy còn chờ gì? "Chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi." Đế Tuấn kích động nói. Sau đó toàn bộ yêu tộc liền bắt đầu vận chuyển. Vô số thiên tài địa bảo đều bị vận chuyển đạo ở trong thiên đình, do Thái Nhất bán sạch cho Thương Thành. Thẳng đến 3 ngày sau, Thái Nhất trên tay mới rốt cục đụng đủ 9 tỷ điểm tích lũy. Lại thêm nhiệm vụ cồn ma cái danh xưng này giảm giá hiệu quả, vừa vẫn có thể mua sắm yêu đạo chi tâm. Yêu đạo chi tâm xuất hiện ở đế tuấn trong tay. Chỉ là cầm trong tay, đế tuấn cũng cảm giác được huyết mạch của mình đang sôi trào. Đây chính là yêu đạo chi tâm công hiệu a. Sau đó đế tuấn lấy ra hùng mông tử khí. Một đạo tử khí từ đế tuấn thể bay ra, dung nhập yêu này đạo trong lòng. Chỉ một thoáng, tiên điệu biến sắc. Trong Hồng Hoang yêu đạo cũng tại lúc này chính thức thức tỉnh. Chỉ bất quá yêu này đạo cũng không giống như là thiên điệu nhân ba đạo, so sánh với bọn họ, hay là kém mây phần không cầu hoa tươi. Cũng chính là cùng ma đạo cùng cấp độ trình độ. Liền xem như yêu đạo quyết tâm, cũng sẽ không nói cho đế tuấn quá mạnh lực lượng. Chớ đừng nói chi là cùng hậu thổ, Hồng Quân đặt song song địa vị, nhiều nhất cũng chính là một cái bình thường thiên đạo thánh nhân thôi. Không, có lẽ nói, nên gọi là yêu đạo thánh nhân càng thích hợp một chút. Nhưng là, dù vậy, cũng đủ làm cho đế tuấn thành thánh. Đế tuấn sừng ở trong không, cao giọng nói yêu đạo hiện thân, chúng ta yêu tộc tự nhiên cần củng Hôm nay ta đế tuấn ở chỗ này chứng đạo thành thánh." Mặc dù là một tiếng gầm nhẹ, nhưng lại nói năng có khí phách chuyển đến ở đây mỗi một cái trong lỗ hai. Trong bầu trời bắt đầu phiêu đăng lên từng tia từng tia hết vũ, sấm rền chợt chợt, và đạo hào quang phế vật. Thiên yêu này đạo chi tâm nổ ra, hóa thành vô số đầu đại đạo ở giữa không trung dung nhập vào trong hư không quay về ở thiên địa bên trong đế tuấn trên thân cũng là đại đạo chi khí bốc lên, nồng đậm đạo vận bao phủ đế tuấn nguyên thần phía trên đồng thời, yêu đạo trong lòng lẫn chứa khí huyết lực, càng là dung nhập vào đế tuấn thể nội, không ngừng đề cao, cường hóa lấy huyết mạch của hắn. 07. Ngoại Một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên, nương theo lấy một tiếng kim ố kêu to. Đế Tuấn trên thân thái dương chân hỏa hừng hực tiêu mất lên, cảm giác cực kỳ đáng sợ uy năng. Ma tu vi của hắn cũng ở trong quá trình này không ngừng tất cao lấy, rất nhanh đã đột phá nguyên bản chuẩn thánh đỉnh phong giới hạn đồng thời, từng đóa tiên vàng, giọt giọt ngọc lộ từ trên trời giáng xuống, rơi vào nhân sinh bên trên có thể bách bệnh cổ tiêu, ích khí bổ tinh, kim liên càng là một đóa bù đắp được một năm khổ tu. Không biết từ nơi nào bay tới đạo đạo tường thụy chi khí, lưu loát khắp cả trời. Một cỗ tuấn trên thân tán phát đi ra, hồng hoàng chấn động. Tuấn thành thánh. Ngươi yêu tộc lập tức cũng cảm giác được đến từ thiên ngoại cái này quen thuộc thánh uy đồng thời, tất cả cùng đế tuấn có huyết mạch liên quan yêu tộc đều cảm giác được trong cơ thể mình huyết mạch chi lực bắt đầu sôi trào. Thức lực cũng có không nhỏ mấy bước. Đây chính là đế tuấn thành thánh mang tới ảnh hưởng đế tuấn thân ảnh xuất hiện ở trong hồng hoang, vô số hồng hoang yêu tộc đều có thể nhìn thấy đạo này đứng lặng ở giữa thiên địa thân ảnh. Tham gia đế tuấn thánh nhân. Vô số người yêu tộc nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lễ bái bọn hắn yêu tộc vị thánh thứ ba đế yêu tộc khí cũng theo đó phóng đại đế tuấn thánh, hoa, nhất sau, xuất hiện vị thánh nhân thứ ba. Đại ca ngươi rốt cục thành thánh. Đông Hoàng Thái nhất nhất mặt kích động nói đúng vậy a. Rốt cục thành thánh. Chờ đợi ngày này quá lâu. Đế Tuấn cũng là mang theo vài phần hy hư nói. Sau đó, Đế Tuấn càng là hướng phía canh giờ đạo tràng phương hướng triều bái Đế Tuấn hôm nay có thể thành thánh, hết thể còn muốn đa tạ chủ nhóm. Tại phía xa canh giờ đạo tràng bên trong Tô Thần cũng cảm nhận được thiên địa này biến hóa, biết là Đế Tuấn thành thánh. Lúc này truyền âm cho Đế Tuấn đạo ngươi có thể thành thánh, đây cũng là chính ngươi bản sự, cùng bản tọa không có quá lớn quan hệ. Bất quá thành thánh đằng sau, cũng không nên tại hổng hoang hổ lạm không phải lạ. Tự tiện bước lên chuyến sự Đế Tuấn Vội vàng nói vậy khẳng định, xin mời chủ nhóm tiền bối yên tâm. Mà Liên tại cùng Đế Giang nói rất lời sau, một đầu nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện, Tô Thần xem xét phát hiện, thế mà còn là người quen. Chính là trước đó Trường Sinh Đại Lục Tiêu Thần gửi tới Thần Cầu Đao. Chương 153, dị giới thánh tổ giáng lâm, Tiêu Thần lần nữa triệu hoán phụ hi. Chương 153, dị giới thánh tổ giáng lâm, Tiêu Thần lần nữa triệu hoán phụ hi. Không nghĩ tới thế mà lại là Tiêu Thần. Tô Thần cũng có chút kinh ngạc. Nói thật, trừ Diệp Hắc cùng Hoàng một cái kia hệ liệt thế giới bên ngoài, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hai lần triệu hoán giúp đỡ tình huống. Cái này khiến tô Thần không khỏi tò mò đứng lên, cái này Tiêu Thần là gặp được khó khăn gì? Tô Thần vừa tiếp xúc với nhập thời điểm, thuận tiện đem nhiệm vụ chẳng cảnh đưa lên tại trong đóng. Một đạo huyết sắc cái khe lớn, trên bầu trời lan tràn ra, một mực to lớn là lợi trảo đô ra, một tôn vô cùng cường đại tồn tại sắp xuất thế. Thánh tổ. Là thánh tổ trở về. Trong lúc nhất thời, vô số dị giới chư vương nhao nhao hô to, vui vẻ dị thường. Thánh tổ xuất hiện cho bọn hắn cực lớn đồng hộ. Ngay một này, một đạo chói lọi quang mang xung ra, đó là vô thượng đại đạo bản nguyên ấn ký, chiếu rọi thiên cổ vạn giới. Oanh. Thứ lực bản cổ Nữ Hoa, Tam Hoàng, Ngũ Đế toàn bộ va chạm mở. Thứ nhật quang mang bên trong, cánh cửa kia suýt nữa bằng nát. Năm loại đại đạo bản nguyên xuất thế, cùng bản cổ còn có Tam Hoàng Ngũ Đế giằng co. Tại chân bệ bên trong, bảy thành viên thấy cảnh này không khỏi có chút rung động. Bởi vì cho dù là hồng hoang chiếu ảnh, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bản cổ tồn tại đây chính là trong đồn đại bản cổ a. Hồng Quân cùng Dương Mi trong mắt đều lộ ra mấy phần cảm khái. Mặc dù lẽ năm bảy chỉ là chiếu ảnh, nhưng là từ trên người hắn, vẫn có thể nhìn ra mấy phần bản cổ khí khái. Côn tổ, Ngoa Tào, Nữ Hoa, đạo hữu sắp bị người đánh chết a. Không đối, đây là đã bị đánh chết triệu hồi đi qua kháng chiến hồn. Côn Mô Lao Tổ, Hồng Quân, ngươi làm sao thành nhân vật phản diện ba? Ngươi không thích hợp a. Nhân viên quản lý Hồng Quân. Đây chẳng qua là chiếu ảnh mà thôi. Nữ a, ba. Côn Mô Đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta phải thật tốt trò chuyện chút. Hồng Quân, chập chập chợt, Côn Mô Đạo hữu, tại trên đường tìm đường chết, càng chạy càng xa. Bất quá Hồng Hoang đám người cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhiều như vậy Hồng Hoang chiếu ảnh bên trong, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Quân thành mặt trái nhân vật, hơn nữa còn là cùng bản cổ đối mặt trái nhân vật. Chẳng lẽ lại muốn Trong lúc nhất thời, một loại hồng quân âm nhu luận tại mọi người trong lòng lên men. Hờn quân cũng là buồn bực không thôi, nhìn xem kia cái gì từ Tiêu Vương, càng là nổi giận trong bụng để cho ngươi làm cái gì thứ hai chân thân còn gọi hờn quân, để cho ngươi còn gọi cái gì từ Tiêu Vương đừng để ta có cơ hội nhận được nhiệm vụ lần này, không để cho bần đạo để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thánh nhân trận dự. Cái này tất cả mọi người là chính diện nhân vật, mặc dù thảm rồi điểm, liền chính mình là cái nhân vật phản diện, cái này có thể không để cho mọi người suy nghĩ nhiều ác cùng lúc đó. Dị giới thứ nhất Cố Đô lập tức ra ù sau đó lập tức vỡ nát. Lửa nóng hừng tiêu đốt. Hóa thành vô tận thần lực tàn vào cái kia viết sắc trong tế đàn. Tế đàn màu máu rạn nứt, sau đó quanh một tiếng tiếng vang, vạn cổ chư thiên giống như là đại phá diệt bình thường, tế đàn màu máu hóa thành tro bụi, vô tận xích hồng hòa diễm, đốt thiên khung sổ đổ, đầy trời tu sĩ khó mà mở to mắt. Ngay một khắc này, nam cốc khiến người ta run sợ cùng dùng mình khí tức chấn động vạn giới, nam cô đáng sợ thần ma thánh thể từ cái kêu viết sắc trong thông đạo xông ra. Thân thể của bọn họ đang chảy máu, toàn thân đều tràn đầy vết dạng, từng cái giữ tận không gì sánh được. Dị tổ chân thân lâm thế, dị giới chư thần họ, cùng nhau quỳ trên mặt đất. Dị giới 5 vị thánh tổ cùng Tam hoàng ngũ đế giáng cơ, mặc dù trên nhân số không chiếm ưu thế, nhưng thời khắc này thực lực lại đại chiếm thượng phong. Năm người dáng lâm mà đến, mặc dù thể sát phá toái, gần như hụ diệt, nhưng Tam hoàng ngũ đế, bản cổ, nữ hoa càng sâu, huynh thể phai mở, không chiến đã đem tự hành tiêu vong. Trước đó đánh chết hư hoàng bọn người, chống lại 27 hoàng, Tam thập lục đế sát nghiệm, cơ hồ hao hết sức chiến đấu của bọn họ. Một màn này để trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, càng là khó nhịp. Toại nhân thị, đáng giận, dị giới thánh tộc bất quá là đại la kim tiên thực lực, nhất định phải chặn hắn. Phục Hy, những dị tộc này, phách lối rất bá đạo. Thái thượng lao tử, nhiệm vụ này cho ta, ta vài phút diệt bọn hắn. Thông thiên, ta Chu tiên tứ kiếm đã dụng dịch. Hiển nhiên, bàn cổ, nữ hoa cùng nhân tộc gặp khó chẳng cảnh, để mấy vị này đều có chút nhịn không được. Dù là chỉ là chiếu ảnh, vậy cũng không phải cái gì có thể tùy tiện khi nhục. Sau đó nhiệm vụ chẳng cảnh tiếp tục giết. Trong lúc nhất thời, tiếng đao giết rầm trời. Dị giới đại quân chiến ý dâng cao, Thánh tổ Giang Lâm, để bọn hắn tất cả mọi người tất cả đều được cổ vũ thêm mấy lần. Tại thời khắc này, giữa thiên địa sôi trào. Đại Đinh thị, thị, Trung Lâm thị, Tua thị, Ly Liên thị, Hách Tư thị, Tôn Lư thị Hồ No Di, Hạ Anh thị, Chu Tân thị, Cát Thiên thị, Âm Càn thị, Vô Hoài thị, khoảng chừng mười mấy bộ đại quân, đen ngịt vô tận. Càng có một chính cú mang, kim chính mục đồ, lựa chính chúc dùng, nước chính huyền minh, đất chính câu rồng, phân ngũ hành bộ hạ sông vào phía trước. Vô số thần châu tu sĩ đẫm máu chém giết, cùng người dị giới chiến thành một đoàn. Tiếng kêu giết rầm trời, trận chiến này sẽ vạn rơi tất cả cường giả cơ hội đều cuốn vào. Tại trung sát trong quá trình, Tiêu Thần nhìn thấy không ít quen thuộc địch thủ cùng cố nhân đang ngã xuống, nhưng là hắn căn bản không có bất luận cái gì xử lý, chỉ có thể chém giết đẫm máu, tận lực giải cứu. Nhưng rất nhanh tiêu thần liền khó mà phân thân, hắn bị bốn vị thạch vương vây quanh, cũng đã không thể cứu viện cái kia dần dần lâm vào trong huyết hại một đám cố nhân. Huyết chiến với thiên, không người nào có thể vĩnh viễn không chết. Chư thiên vạn giới, máu chạy thành sông, thi cốt như núi, tại đại hỗn chiến bên trong, vô số cường giả vẫn lạc. Tại cái kia Trư Thiên Thánh vật tạo dựng ra trong tiểu thế giới, dị giới năm vị thánh tổ rốt cục muốn triển khai sau cùng công kích, chỉ là bản cổ, Tam Hoàng Ngũ Đế đều hình thần đảm đạng, không có bao nhiêu chiến lực. Dù sao bọn hắn chỉ là từ quá khứ dẫn dắt tới chiến hồn, cũng không phải là bản thể, chiến lực thật sự là có hạn. Bọn hắn hiện tại đã nhanh muốn rầu hết đèn tắt không được, không có khả năng tại tiếp tục như thế. Tiêu Thần trong lòng tràn đầy vô tận bi thương, hắn không thể chịu được bạn cũ dạng này từng cái cách mình đi xa. Nhưng là làm sao bây giờ đâu? Thực lực của mình căn bản liền không thể cải biến đại của a. Đột nhiên Tiêu Thần trong mắt lóe lên một đạo tia mang, hắn nghĩ tới, Chư Thiên tay chân 7A, mình có thể tìm Chư Thiên tay chân 7, tìm phục hi A3. Nghĩ đến cái này, Tiêu Thần bên trong liền bắt đầu kêu gọi lên Chư Thiên bạn giới tay chân 7 ta cần phục hi giúp đỡ. Đối mặt Tiêu Thần thênh khêu, Tô Thần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi đã thu đến, xin sao? Chủ nhóm tốt Thần, Phục Hy, nói nhiệm vụ này chỉ định muốn ngươi, ngươi có tiếp hay không? Phục Hy, tiếp, nhất định phải tiếp. Phục Hy giờ phút này có thể nói là nổi giận đùng đùng, làm sao có thể không tiếp nhiệm vụ này. Nhận được nhiệm vụ, Phục Hy trực tiếp thông qua nhiệm vụ cổng truyền tống, dáng lâm trường sinh đại lục. Phục Hy xuất hiện tại Tiêu Thần trước mặt, Tiêu Thần là lập tức vui mừng. Quá tốt rồi, Phục Hy tới. Phục Hy thực lực cường đại, để Tiêu Thần trong lòng rốt cuộc ổn mới phần. Bây giờ theo thực lực tăng cường, Tiêu Thần càng là cảm thấy Phục Hy ngày đó bày ra thực lực đáng sợ. Mà theo Phục Hy xuất hiện, cách đó không xa dị tộc nhau nhau hết lớn thánh tụ chính là hắn giết chúng ta năm tôn tổ thần muốn. Năm cái dị giới thánh tổ ánh mắt, lập tức bị Phục Hy hấp dẫn hung. Nhìn thấy Phục Hy đằng sau, 5 vị dị giới thánh tổ lộ ra thần sắc kinh ngạc Phục Hy, Người còn chưa có chết. Quả nhiên, các ngươi những này thần châu gia hỏa, đều lưu lại một tay. Bọn hắn đều nói ngươi chết, ta liền biết ba, bốn. Thần châu bên này, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Phục Hy, nguyên lai Phục Hy thật không chết ba. Ban cổ đại thần bố cục quả nhiên làm mưu tính sâu xa. Nhìn nữ oa cùng bản cổ chỉ là một mặt mờ mịt. Phục Hy không chết. Đây không phải chúng ta bố cục a. Bất quá, hắn vì cái gì không chết? Vạn Cổ nhớ kỹ rất rõ ràng, Phục Hy là thật chết, chân linh diệt hết loại kia. Hẳn là, tại dưới loại tình huống này, Phục Hy còn để lại hậu thủ gì, nghịch thiên trở về phải không? Bất quá đối diện 5 vị thánh tổ cũng sẽ không vì vậy mà có chỗ dừng lại. Chỉ gặp, cái này 5 vị thánh tổ liên thủ, thi triển đại đạo bản nguyên, muốn phong ấn Phục Hy. Vô số đại đạo chi lực bệnh thành một cái lưới lớn đem Phục Hy bao quạ ở trong đó. Hiện tại Phục Hy đã là chém tới tăng thi, trở thành chuẩn thánh hậu kỳ cường giả đối mặt cái này 5 cái bất quá đại la kim tiên cấp bậc cường giả liên thủ, căn bản cũng không mang sợ chỉ gặp phục hi dỗi ra một bàn tay, thật lớn pháp lực khối động, trực tiếp liền đánh tan 5 vị thánh tổ công kích. Liền cái này, Phục Hi một mặt kinh thường nói. Phục Hi lời nói, không thể nghi ngờ là thật to khơi dậy thần châu tu sĩ khi thế. Vô số thần châu tu sĩ nhao nhao phóng lên tận trời. Nhao nhao quát to, Phục Hy tiên hoàng, chúng ta tới giúp ngươi. Phục Hi khoát tay một cái nói, không cần. Nhưng mà thần châu đại năng lại là nhao nhao nói ra chúng ta tiền bối đều tại chống lại dị tộc, chúng ta có thể nào lưu lại. Chúng ta không phải một đám đứng ở tiên tổ phía sau cần bảo vệ hai đồng. Chúng ta cũng là chiến sĩ cũng phải vì thần châu ra một phần 3. Cổ lão hành khúc quanh quân. Cái kia đứt gãy cự sơn là thiên địa sống lưng, cái kia khô cứng bùn đất là đại địa huyết tương, cái kia như núi thi cốt là tổ tiên bi thương. Bản cổ mở 2.2 trời tích địa, mặc dù chết nhưng vẫn sống, có thể hay không quên mất. Vĩnh sinh trong lòng. Còn có ai nhớ kỹ, toại nhân thị đốt sáng lên nhân tộc con đường phía trước. Chúng ta nhớ kỹ. Ngàn vạn tu sĩ, giống động non sông, tự hỏi tự trả lời, huyết lệ đầy mặt, sông về phía trước có thể nào quên, thần nông nếm thảo, chôn xương tha hương. Vĩnh viễn không quên. Còn có người phải chăng biết được, Nữ hoa khắp huyết bộ thiên, lấy huyết nhục chi tinh để cho ta nhân tộc có thể kéo dài sức vượng. Chúng ta biết được, là thân châu, vì nhân tộc, chúng ta có chết cũng không hối hận. 4. Trong nhóm thành viên thấy cảnh này đằng sau, cũng là nhao nhao run sợ. Một cỗ trước nay chưa có lực ngưng tụ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây chính là nhân tộc a, nhân tộc ý chí. Lần này, trong hồng hoang tu sĩ nhận thức được, cái gì mới gọi người tộc. Phó nhân thì nhìn thấy đằng sau cũng là nhịn không được rơi lệ, bị cỗ này trên dưới một lòng ý chí đây. Phục Hi cũng nhìn thấy, quyết tâm của bọn hắn Lập tức liền có quyết đoán những này, dị giới thánh tổ ta tới đối phó, các người đi chém giết những dị tộc kia. Chúng ta, cùng chiến ba. Tất, cùng phục Hy tiên hoàng, cùng chiến. Tiêu thần cùng thần châu các đại năng nhao nhao gầm phét lên tiếng. Chương 154, phục Hy, dị giới ngũ tổ. 5 cái sâu kiến thôi. Chương 154, phục Hy, dị giới ngũ tổ. 5 cái sâu kiến thôi. Lúc này phục hi một thân một mình đối với năm vị dị giới thánh tổ, nhưng là không có chút nào hoảng. Tương phản, đối diện dị giới 5 vị thánh tổ lại là khẩn trương không thôi. Theo bọn nghĩ, Phục Hy chính là một cái ẩn tàng vô số kỳ nguyên tuế nguyệt ra ngân tệ đối mặt hắn, nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa mới có thể. Phục Hy lại là một mặt lạnh nhạt nói các ngươi là cùng tiến lên, hay là từng cái tiến lên đây nhận lấy cái chết. Mau nhìn, Phục Hy lại bắt đầu trang bước. Không hổ là một đời bức vương. Cái này bức vương vừa ra tay, liền biết có hay không a. Con Mô lão tổ, nguyên lai tưởng rằng đang trang bước một đạo bên trên, ta đã không thể so với Phục Hy kém bao nhiêu, hiện tại xem ra, ta vẫn là kém quá xa. Hung Vân, Côn Mô lão không cần như vậy, mặc dù đang trang bước một đạo bên trên ngươi không được, nhưng là tại tìm đường chết trên đại đạo. Ngươi mới là mạnh nhất. Thái thượng lão tử, không sai, đang trang bức cùng tìm đường chết hai đầu trên đại đạo, ngươi cùng phục hy đều là chúng ta mỗ mực. Đông hoàng thái nhất, đây khả năng chính là thiên phú đi, chúng ta không học được. Quân bằng, ta cũng cảm thấy như vậy. Đại Nhật Thiên Long, nguyên lai phục hy tiền bối tu hành chính là trang bức đại đạo a. Làm sao cái này đại đạo cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Cửu Thiên Quân bằng, ngớ ngẩn. Nguyễn Vương, Tổ Long, xem ra ngươi đối con ngươi con giáo dục không thế nào quan tâm a. Tổ Long, Đại Nhật Thiên Long, ngươi chớ nói chuyện, mất mặt buồn. Lúc này Dị Giới năm vị thánh tổ lớn không nghĩ tới cái này, Phục Hy vậy mà như thế xem thường chính mình, trong lòng lập tức nổi giận đứng lên, nhao nhao hét lớn chúng ta một người xuất thủ trấn sát ngươi liền có thể ba. Chỉ gặp dị tộc này thánh tổ thái thủy thánh tổ xuất thủ, một chỉ điểm ra, một đạo bản nguyên đại đạo trùng sáng, lập tức xuyên thủng hư không đoạn giới chỉ. Đây là có thể cắt đứt đại thế giới, thủy diệt thương sinh vạn vật chỉ lực, giống như tên gọi của nó, là chân chính đoạn giới thánh chỉ đáng tiếc lực lượng này, tại Phục Hy trước mặt không có chút nào đủ nhịn. Phục Hy trở tay một chưởng gỗ rơi. Thật lớn thần quang lập tức liền đem cái kia đoạn giới chỉ cho đánh nát liên nối quá không một bắt đầu thánh tổ thân thể khổng lồ kia, lập tức giạn nước, xuất hiện từng đạo vết máu, sau đó hoành một tiếng sụp đổ, giống như là thiên địa sống lưng sụp đổ, huyết nhục hóa thành bụi đất, sau đó hôi phi yến diệt. Tính! Giờ phút này trong lúc nhất thời biến vô cùng an tính. Chẳng ai ngờ rằng dị giới này ngũ tổ một trong, thế mà ngay cả Phục Hy vừa đối mặt cũng đỡ không nổi. Thần Châu tu sĩ thấy vậy đó càng là kích động không thôi, hô to Phục Hy tiên hoàn tên. Phục Hy đưa tay, một thanh liền bóp lại thái thủy thánh tổ nguyên thần. Cười lạnh nói, cái gì dị giới ngũ tổ, bất quá là sâu kiến thôi. Không chịu nổi một kích, Hoàn toàn không chịu nổi một kích giá 3. Thái Hư Thánh Tổ thế thế, cũng là giận dữ đạo chớ có cản trở 3. Phục Hy khinh thường cười một tiếng, tay phải một phen, cái kia bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt biến thành một cái cự đại sơn phong màu đen, xuyên thẳng mây xanh, tựa như thiên trụ. Đối với Thái Hư Thánh Tổ đỉnh đầu liền ép xuống A3. Thái Hư Thánh Tổ quanh thân linh khí bạo tăng, từng đạo lực lượng pháp tắc cuốn ra, muốn đem cái này núi lớn màu đen cho nâng lên. Nhưng là, làm sao? Cái nải núi lớn màu đen như là thiên uy? cho dù Thái Hư Thánh Tổ toàn lực chống cự, cũng mèn mèn có thể duy trì, mà thân thể của mình lại bị một tấc một tấc bị hạ thấp xuống đi. Dưới chân càng là hư không phá thoái, vững chắc không gian như là giống như tấm gương không ngừng phá toái lấy. Thế mà mạnh như vậy, từ đầu tới đôi, Phục Hy chỉ là đứng ở nơi đó huy động hạ thủ trưởng, Thái Hư Thánh tổ liền đã sử xuất toàn bộ lực lượng đến chống cự. Phục Hy con ngón đúng ra, một viên màu đen lưu tinh từ ngón tay hắn vị trí bay ra, không ngừng phóng đại, hướng phía Thái Hư Thánh tổ đập tới. Cùng viên này to lớn lưu tinh so ra, Thái Hư Thánh tổ nhỏ bé tựa như một viên ruồi bặm. Oanh! Đạo đạo hỗn độn chi khí, phá vỡ hư không. Thái Hư Thánh tổ tại Phục Hy dưới một chỉ này, càng lai nhập thân phá toái, nguyên thần chôn vùi. Thái Tố Thánh tổ Thái cực thánh tổ, Thái hoàng thánh tổ thấy thế chỗ nào vẫn không rõ. Trước mắt phục hy chiến lược kinh người, liên thủ, nhất định phải liên thủ. Nếu không, chính mình ba người kết cục, cùng trước đó hai tên gia hỏa kia gần như giống nhau. Thái tổ thánh tộc hai tay với một cái, bốn phía linh khí chấn động. Một đoàn mênh mông lôi quang từ trong hai tay của hắn ngưng tụ, bay ra. Lôi pháp luôn luôn là đại biểu trên thế giới trí cương trí dương lực lượng. Bất luận ở thế giới nào, cái kia đều cho nên một dạng. Lần này, phục hy cũng thoáng chỉnh ngay ngắn nhăn sắc. Trong hai tay càng là có vô số ánh sáng lưu chuyển. Cũng chỉ gặp phục hy bỗng nhiên vươn một bàn tay đại thủ sẽ trời. Dễ như trở bàn tay một thanh liền đem cái kia một đoàn lôi quang cho bốc nát chỉ là lôi pháp, cũng còn dám tại trước mặt bản tọa bương lòng. Phục Hy trên khuôn mặt mang theo khinh thường, hiển nhiên đối với cái này Thái Tố Thánh Tổ lôi pháp cũng không để vào mắt. Thái Tố Thánh Tổ trong lòng giận dữ, không nghĩ tới cái này Phục Hy vậy mà lại như vậy xem thường chính mình, cái này có thể không để cho hắn sinh khí a. Chỉ gặp vô số không biết tên pháp tắc tại Phục Hy trong tay nương tụ, hướng phía Thái Tố Thánh Tổ đánh ra. Thái Tố Thánh Tổ vẻ mặt nghiêm túc, Quanh thân đạo pháp thần thông phát, vô tận lôi quang liên miên bất truyện, hướng phía Phục Hy lập tới. Nhưng là Cái này vô số lôi quang nện ở phục hi trên thần, lại chỉ là để thân hình của hắn có chút dừng lại, coi như bị lôi quang đập chúng địa phương càng là ngay cả vết thương cũng không có xuất hiện đơn giản tới nói, chính là bất phá phòng. Người đây để Thái tố Thánh tổ còn thế nào đánh? Nhục thân cường đại a. Lục thân người cường hãn, muốn đúng nguyên thần tu vi khẳng định phải yếu hơn mấy phần. Một bên Thái Hoàng Thánh tổ đốn lúc liền có quyết đoán. Chỉ gặp to bằng một bàn tay màu xanh lá trung nhỏ hiện lên ở đỉnh đầu của Hangen. Trên trung bích quang lóe lên, một cô sóng gọn vô hình hướng phía phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Món pháp bảo này phẩm giai không cao, cũng không có cái gì thường địa phương. Nhưng là nó lắc lưu phía dưới lại có thể phát động tiếng trung trực tiếp công kích nguyên thần của đối phương, giết người trong vô hình. Nhưng mà, làm cho Thái Hoàng Thánh Tổ kinh ngạc một màn xuất hiện. Sóng gợn vô hình quyết tán, Phục Hy căn bản là đối với cái này làm như không thấy, tùy ý nó xẹt qua thân thể của mình đừng bảo là tinh thần hòa hốt, Phục Hy liền ngay cả một chút ảnh hưởng đều không có nhận. Công kích này, liền như là phổ thông tiếng trung một dạng, căn bản là không có cách đối với Phục Hy tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Liền cái này, Phục Hy cười lạnh một tiếng, đưa tay đối với Thái Tố cùng Thái Hoàng hai thánh tổ dống nhiên cũng chỉ gặp bốn phía hư không vỡ vụn, hỗn độn chi khí tràn Phụt một tiếng, hai người bọn họ thân thể liền nổ thành đầy trời mảnh vỡ. Lúc này Thái Cực Thánh Tổ thấy tình thế không ổn, dự định chạy trốn, nhưng là đã đã quá muộn. Còn muốn chạy? Phục Hy hừ lạnh một tiếng. Chính mình thân là chuẩn thánh, nếu là còn có thể bị đại la từ trên tay mình chạy vậy coi như khôi hài. Thái Cực Thánh Tổ nghe chút, lập tức là vong hồn đại bại, thân ảnh nhanh hơn mấy phần. Mà hắn cái này vừa trốn, càng là dị giới khí thế tạo thành đạ kích thật lớn. Ngay cả bộ tộc Thánh Tổ đều chạy, bọn hắn còn có thể có cái gì ý chí chiến đấu đâu? Phục Hy còn đặc biệt để cái này Cực Thánh Tổ chạy mấy giây, để cho những người dị tộc này đều nhìn thấy tất cả năng đã kích một chút lòng tin của bọn hắn đằng sau, lúc này mới ngang nhiên xuất thủ đi. Phục hy trong tay, thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành bát quái hình hiện hiện, lập tức bao phủ tứ phương thiên địa đây là phục hy trước đó tại quần tụ trong hội lấy được ban thưởng, hôm nay cuối cùng có cơ hội có thể lấy ra dùng một chút. Chỉ gặp, cái này phục hy trong tay bát quái đồ bao phủ tứ phương hoàn vũ, phong thủy lửa bốn đạo lực lượng pháp tác tuân gia đánh vào vậy quá cực thánh tổ trên thân. Lúc này, thái cực thánh tổ cũng biết, chính mình là trốn không thoát, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời chết giải, sau đó phun ra một ngụm thanh khí Một ngụm này thanh khí ở xung quanh hắn xoay tròn, sau một lát, liền hóa thành hai bóng người cùng hắn nhìn qua không kém bao nhiêu thân ảnh, đứng lặng tại chung quanh hắn. Hai đạo nhân ảnh này tu vi, rõ ràng là cùng hắn không sai biệt lắm đại la cấp độ. Hiển nhiên đó cũng không phải cái gì bình thường phân thân chi thuật, nhà ai phân thân chi thuật vậy mà có thể phân ra hai cái cùng cảnh giới phân thân đi ra đâu. Phân thân này thực lực, vậy mà cùng bản thể không sai biệt lắm. Nhưng mà, chuyện càng quá dị, còn tại phía sau. Chỉ gặp phân thân này thân hình thoát một cái, vậy mà cũng chia ra ba bộ hóa thân chỉ bất quá cái này ba bộ hóa thân thực lực muốn so lên phân thân yếu hơn một chút, thậm chí ngay cả đại la đều không có. Phục Hy nhìn trước mắt một màn có chút khó tin, chính mình bản thân phân ra phân thân cái này cũng không hiếm lạ, ly kỳ lạ, thần thông biến thành phân thân, vậy mà cũng có thể phân ra phân thân đây chính là Thái cực thánh tổ đại đạo. Thái cực chi đạo, đạo sinh nhất, cả đời ba, tam sinh vạn vật, vật. Hắn có thể diễn hóa vô cùng vô tận phân thân đi ra. Chỉ bất quá hắn cũng minh mạch, lại phân thân hạ đi, thực lực này không đủ phân thân căn bản liền không có nổi chút tác dụng nào. Mặc dù đối thủ trở nên nhiều hơn, nhưng lại Phục Hy lại là không sợ chút nào. Ngũ hành bắt quái hình lực lượng bộc phát đạo đạo quấn nước, đem thái hoàng thánh tổ triệu hồi ra đạo thân một mực chỗ nguyên niệm, rơi vào hạ phong đồng thời phục hồi thô động thể nội pháp lực, điên cuồng tràn vào ngũ hành này bắt quái đồ bên trong. Ngũ hành bắt quái trên đồ màu xám linh quang tối lui, tản ra kim quang chói mắt, phía trên quẻ tượng cũng rất giống sống lại một dạng. Màu xám linh quang bị sáng chói kim quang thay thế, uy lực cũng lớn không ít. Ngũ hành bắt quái hình nhoáng lên dưới, đạo đạo nhau nhau ngay cả ngăn cản một chút đều làm không được, bị đánh tan. Bốn phương tám hướng đều là ngũ hành bát quái hình gào thét linh quang. Thái cực thánh tổ tuyệt đối không ngờ rằng, mình lại sử dụng tuyệt kỹ của mình đằng sau, lại còn xảy ra hạ phong. Phải biết, chính mình lần này, vì bản mệnh, có thể nói được là át chủ bài ra hết á thế nhưng là, vì cái gì? Vì cái gì chính mình còn không phải đối thủ của hắn? Thực lực của người này vì cái gì cường đại như vậy? Oeng! ngũ hành mắt quái hình toàn lực bộc phát, hào quang chói sáng lấp loé, một vòng đại nhật bay ra, trực tiếp đập vào thái cực thánh tổ cùng đạo của hắn trên khuôn mặt. Hắn mấy cố đạo thân, lập tức hóa thành một đạo thanh khí tan thành mấy khói. Bản thể của hắn cũng chỉ bất quá là nhiều kiên trì mấy giây, cũng cùng theo một lúc tan thành mấy khói. Dị tộc nhìn thấy năm vị thánh tổ vẫn lạc, kinh hãi vạn phần không có khả năng. Hảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Chúng ta thánh tổ làm sao lại bại ba? Cái này nhất định không có khả năng ba, bốn. Lúc này, tổ thần dị giới gầm thét, đạo coi như hôm nay chúng ta chiến bại, cũng muốn cùng phục hỉ đồng quy vô tận. Đối với đồng quy vô tận ba. Vô số dị tộc nhau nhao giận dữ hết. Bọn hắn biết, thánh tổ toàn bộ tử vong bọn hắn, đã đã mất đi chiến thắng thần châu hy vọng. Trong tuyệt vọng bọn hắn, chỉ muốn kéo phục hỉ khi cái này lưng. Trong khoảnh khắc, ước bạn bạn điểm báo dị tộc tạo thành đại trận, thẳng hướng phục hỉ Phục Hy nhìn xem trước mặt đại quân dị tộc, cười lạnh nói "mu chết". Chỉ gặp Phục Hy vung tay lên, trong tay xuất hiện một chi xuân Thú bút. Xuân thu bút, bút lạc xuân thu. Chỉ gặp hướng phía hư không mạch một cái, thiên địa tự thành. Trực tiếp liền đem những dị tộc này phong cấm tại trong đó không năm sau đó, Phục Hy lại lần nữa thi triển một vẽ khai thiên. Một bút rơi xuống, thiên địa sụp đổ. Một đạo hào quang xé rách bầu trời, hồng mất đại địa, toàn bộ thế giới như là bức tranh bình thường, bị người tùy ý kéo cản. Những cái kia bị phong cấm tại thiên địa này bên trong dị tộc cũng theo vùng thiên địa này sụp đổ, mà nhao nhao chết đi. Trong lúc nhất thời, máu tươi nhuộm đỏ đại địa chỉ một kích, liền đánh chết vô số dị tộc. Thần Châu người đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới phục hưng thực lực thế mà đã cường đại đến trình độ như thế. Đây chính là tiên hoàng thực lực a. Trong lúc nhất thời, một cô kêu ngạo cảm xúc từ Thần Châu rất thoải mái trong lòng dâng lên. Nhưng là, đúng vào lúc này, dị giới, Thần Châu thế giới thế mà bắt đầu sụp đổ. Cái này khiến vô số người sợ hãi không thôi, không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ thế giới muốn hủy diệt phải không? Tiền bối, Tiêu thần lúc này mở miệng nói còn xin phục hưng tiền bối ổn định thế giới này bản nguyên. Hiển nhiên Tiêu thần biết, hiện tại trên trận Có thể cứu một phương thế giới này, chỉ có Phục Hy. Phục Hy đơn giản thôi diễn một chút, liền biết, trận đại chiến này, đem lượng giới bản nguyên đều tiêu hao lấy hết, lần này chữ, hai thế giới đều sắp nên thời đại mật pháp. Nguyên bản rộng lớn địa giới cũng bởi vì mất đi bản nguyên mà vô lực chật chống, ngay tại không ngừng thu nhỏ. Phục Hy thấy thế, lập tức gật đầu nói không có vấn đề. Nếu như mình đoán không sai, đây nhất định là một cái nhiệm vụ ẩn tàng. Hung chi, có như không có nhiệm vụ ẩn tàng, Phục Hy cũng sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn. Một phương diện, là muội muội của mình Ngư chính là nhân tộc Thánh Ngô chính mình cái này làm huynh trưởng không có khả năng thấy chết mà không cứu sao? Một phương diện khác thì là, những này trường sinh đại lục nhân tộc đã dùng ý chí của hắn, đã động phục hi. Một chủng tộc như vậy, không nên gặp cái này, chỉ gặp phục hi xuất thủ, ngũ hành bát quái hình lập tức đem cái này duy nhất chân giới cùng thần châu thế giới dị tộc thế giới, ba cái thế giới bao phủ ở bên trong lại ba. Phục Hy trong miệng kể ra chân luôn, phong thủy hỏa chi lực phun trào, nương theo lấy từng tiếng kinh minh, rất nhanh liền đem cái này ba cái thế giới dung hợp thành một thế giới. Lấy ba cái thế giới bản nguyên tréo chống một thế giới, vậy dĩ nhiên là đầy đủ. Thậm chí so với thế giới cũ Còn muốn lớn hơn không ít chúc mừng Phục Hy hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo nhân đạo thần đồ. Lúc này, một đạo bẩy nhắc nhở chuyển vào Phục Hy trong hai, cũng là để Phục Hy vui mừng quá đỗi. Xem ra chính mình cũng không có đoán sai, đây quả nhiên là một cái nhiệm vụ ẩn tàng. Nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng rời đi, nhớ kỹ cho ta ngũ tinh khen ngợi, có khó khăn tùy thời tìm ta. Phục Hy cùng Tiêu Thần lên tiếng chào, liền rời đi trường sinh đại lục, về tới trong Hằng Mang. Chương 155, Phục Hy chuyển thế nhân tộc, chứng đạo nhân tộc tiên hoàng. Chương 155, Phục Hy chuyển thế nhân tộc, chứng đạo nhân tộc tiên hoàng. Phục Hy lần này đến Hằng Trư thần nhao nhao hiếu kỳ hỏi tham phục hy, cái này nhiệm vụ ẩn tàng đến cùng đạt được cái gì? Phục Hy cũng không để ý, trực tiếp liền đem cái này nhân đạo thần đồ cho tại lên. Phục Hy, không có gì, liền một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, ai, còn tưởng rằng là cái gì đâu. Bảy thành viên xem xét, làm sao không biết, Phục Hy ra hỏa này, lại bắt đầu trăm bước. Nhưng là làm sao Phục Hy vận khí là thật tốt, nhóm người mình lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ai, Phục Hy lại trăm bước. Đáng giận a, lại cho hắn được. Liền không nên hỏi câu nói này. Đặt câu hỏi, như thế nào ngăn lại một cái trang bước người? Bốn. Phục Hy 3. Các ngươi đang nói cái gì A ta không phải trả lời sự thật sao. Ngươi còn như vậy, là không có bằng hữu Không sai. Ngươi dạng này, sẽ mất đi chúng ta. 4. Phục Hy ban bố một cái 10 vạn điểm tích lũy liều vận may hồng bao. Tổ Long cấp được 2.441 điểm tích lũy. Đại Nhật Thiên Long cấp được 5.411 điểm tích lũy. Tây Vương Mẫu cấp được 1.451 điểm tích lũy 4. Phục Hy, chúng ta mãi mãi cũng là bằng hữu Có thể nhận biết Phục Hy đạo hưu là ta cả đời may mắn nhất sự tình. Phục Hy quả nhiên là chúng ta có thể dựa nhất bằng h Nhìn xem trong nhóm thành viên nhất định phải ra như thế một chút, Tô Thần cười cười không nói gì thêm. Dù sao có đôi khi, dạng này sinh động sinh động bầu không khí, cũng không phải một chuyện xấu. Sau đó, cái này Tô Thần kiểm tra một hồi nhân đạo thần đồ, phát hiện món bảo vật này, thế mà ẩn chứa chứng đạo pháp môn chủ nhóm Tô Thần, Phục Hy, vật này cùng ngươi chứng đạo có quan hệ, không cần không để ý đến. Phục Hy nghe chút, lập tức liền khẩn trương lên. "Phục Hy, chủ nhóm, cái này nhân đạo thần đồ thật cùng ta chứng đạo có quan hệ. Chủ nhóm Tô Thần, bản tọa sẽ còn gạt ngươi Mà lại ngươi đạo tại nhân tộc." Phục Hy, đã đạt tiền bối Sau đó cái này Phục Hy càng là vô cùng lo lắng hạ tuyến, tiến về nhân tộc, lĩnh hội nhân đạo thần đồ. Việc này việc quan hệ chứng đạo, Phục Hy tự nhiên là bức thiết không thôi. Chớ nhìn hắn hiện tại tựa như là cái chuẩn thánh đỉnh phong, lại có một đống pháp bảo. Kỳ thật, hắn so bất luận kẻ nào đều khát vọng thành thánh. Nguyên nhân này thôi, cùng trước đó đế tuấn cũng kém không nhiều. Ai bảo hắn có một cái thành thánh muội muội đâu? Người huynh trưởng này uy nghiêm còn cần hay không? Hiện tại có chứng đạo cơ hội, hắn như thế nào lại buông tha đầu? Phục Hy cứ như vậy tại trong nhân tộc tìm hiểu cái này nhân đạo thần đồ trọn vẹn 300 năm. 300 năm thời gian Phúc Hy ngồi ở chỗ đó không lúc đích, làm lặng lĩnh hội trong đồ này vấn ý. Đột nhiên có một đầu, truyền đến Phục Hy tiếng cười ha ha. Ta hiểu được thì ra là thế. Thì ra là thế a 3 Phục Hy cười lớn, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Hoa hoàng cung mà đi huynh trưởng hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta. Thế nhưng là có cảm giác ngộ. Nữ Hoa gặp Phục Hy đến, không khỏi cười nói muội muội đoán không sai, hôm nay vi huynh đến, chính là vì chứng đạo sự tình, muốn muội muội trợ giúp. Phục Hy mở miệng nói huynh trưởng cứ mà miệng, có chuyện gì là tiểu muội có thể làm, tiểu muội tự nhiên dốc hết toàn lực. Nữ Hoa nghiêm mặt nói, Nhưng là tại nghe xong Phục Hy yêu cầu đằng sau, nữ oa thất thần. Nàng không nghĩ tới, Phục Hy thỉnh cầu chính mình đem hắn luân hồi chuyển thế tiến nhân tộc, hắn muốn chúng tu. Nữ oa nhịn không được hỏi "Hình trưởng ngươi thật quyết định a? Một khi chuyển thế thành người, vậy coi như không quay đầu lại được a? Ngươi thế nhưng là tiên tiên đại thần, một khi biến thành nhân tộc, coi như phí công dọc sức." Phục Hy lại là không gì sánh được tỉnh táo nói "Ta đã quyết định, ta hiện tại không có hồng mông tự khí, nếu là muốn chứng đạo thành thánh, chỉ có chuyển thế chúng tu, mà đạo của ta ngay tại nhân tộc." "Thôi a." Nếu Phục Hy nói như vậy, nữ oa tự nhiên cũng không thể quyết tuyệt. Nữ oa mang theo Phục Hy tiến về Luân hội, thỉnh cầu hậu tổ hỗ trợ đem Phục Hy luân hội chuyển thế tiến nhân tộc. Dù sao cùng là thánh nhân, mặc dù Vu Dương hai tộc không hợp, nhưng là điểm ấy bất dịu, hậu tổ hay là sẽ giúp xem ra Phục Hy đạo hữu là tìm tới chính mình nói. Hậu tổ nhìn xem Phục Hy khẽ cười nói, "Phục Hy gật đầu nói không sai, tiên phúc hậu tổ thánh nhân. Việc rất nhỏ." Nói đi, hậu tổ không ngón đúng ra, Phục Hy nhục thân lập tức vỡ nát, nguyên thần cũng theo đó phá toái, một vòng chân linh bay vào lục đạo bên trong. cũng chuyển trở thành thị chi tử. Có hậu cùng nữ chiếu cố, Tự nhiên không có khả năng để phục Hy chuyển sinh thành một người bình thường tộc. Thúy Nguyệt vội vàng, Hồng Hoang cũng đi qua trên trăm năm, trong nhóm không ít tiên thần tiếp nhiệm vụ. Lúc này nhân tộc mặc dù đã bước lên chính quy, nhưng là Hồng Hoang trong thế giới vẫn như cũ nguy hiểm tràn ngập địa chấn, hồng thủy, đất đã trôi, nhân tộc trải qua mỗi ngày ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, không biết lúc nào liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống thai nạn cấp độ tính mệnh. Cái này khiến Phục Hy lo lắng không thôi. Thế nhưng là cho dù là Phục Hy hắn cũng không có biện pháp gì, hắn mặc dù thực lực không kém, nhưng mà chung quy chỉ là chính mình một người, phân thân thiếu phương pháp, không cách nào bảo vệ phần lớn người tộc. Phục Hy cứ như vậy ngồi tại trên tầng đá, minh tư khổ tưởng biện pháp giải quyết, nghĩ tới đây, chính là chọn vẹn 3 ngày. Muốn tránh đi cái này tai họa, biện pháp tốt nhất chính là thông qua Tiên thiên bắt quái thôi diễn. Cái này Tiên thiên bắt quái mặc dù có thể su cắt tị hùng, nhưng là đối thiên phu yêu cầu cực cao, muốn phát triển ra đến cũng có nhỏ khó khăn. Ngay tại Phục Hy tính toán suy nghĩ ngày thứ 6, Phục Hy đông nhiên liền hiểu rõ. Tại sao mình hóa giản một chút Tiên thiên bắt quái đâu? Những đại năng giả kia, dù Tiên Tiên bắt quái là vì bói toán tương lai, mà chính mình chẳng qua là muốn cho nhân tộc thu cắt tị thôi. Dù sao phổ thông nhân tộc suy tính chỉ cần biết lúc nào sẽ có thai họa là được rồi, cũng không cần cường đại cỡ nào công năng. Nghĩ đến cái này, Phục Hy trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, không nhiều chính mình thật lâu vấn đề rốt cục giải quyết. Rất nhanh, Phục Hy liền điều chỉnh tốt chính mình tâm tính, mặc dù có mục tiêu cùng phương hướng, nhưng là vấn đề còn không có đạt được cuối cùng giải quyết, hiện tại còn không phải chính mình thư giãn thời điểm. Phục Hy lại tốn thời gian một tháng, rốt cục đem cái này Tiên thiên bắt quái cho hóa giản đối với cái này, Phục Hy đặt tên là Hậu Tiên bắt quái thần toán. Thuật này không bằng Tiên Tiên bắt quái dị, tính không lộ chút sơ hở cũng có thể tu cắt tị hung, liền xem như người bình thường, tốn mấy tháng cơ phu, cũng đủ để nhậm môn. Thôi diễn ra hoàn toàn mới đơn giản hóa công pháp sau, Phục Hy không nói hai lời, lập tức ngay tại cả nhân tộc phổ biến, đồng thời lấy toại nhân thị chi tự thân phận mệnh lệnh, mỗi người tộc bộ lạc đều nhất định muốn có một cái học được môn công pháp này. Kỳ thật Phục Hy suy nghĩ nhiều, nhân tộc bộ lạc người, nghe nói công pháp này có thể làm cho người bình thường có sưu cắt tị hung năng lực. Từng cái là học không gì sánh được chăm chú, căn bản không có trước đó Phục Hy lo lắng, có người không nguyện ý học công pháp bậc này sự tình phát sinh. Theo cái này hậu thiên bắt thần toán tại trong nhân tộc triệt để phát triển ra đến, Phục Hy hy vọng cũng là càng ngày càng cao. Theo Phục Hy lớn lên, hắn phát hiện hiện tại nhân tộc chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, 10 phần tự tốn. Có thể nhân tộc mặc dù cũng không ít tu sĩ, nhưng là bình quân thực lực cũng không tương đại, dựa vào đi săn lấy được đồ ăn có hạn. Mà lại hiện tại hồng hoang cũng không phải ngày sau, trong núi rừng ẩn giấu đi vô số đáng sợ yêu thú, sơ ý một chút chính mình liền sẽ biến thành người khác đồ ăn. Phục Hy nhìn thấy phần lớn người tộc qua đều là ăn ăn bữa hôm, bỏ bữa mai thời gian. Tại gặp qua người tầng dưới chốt tộc như vậy đáng thương sinh hoạt tình đằng sau, Phục Hy tâm thái cũng phát sinh biến hóa, tự thân tu vi cường đại, hoàn toàn chính xác có thể làm cho mình để cho mình thân nhân bằng hữu qua rất tốt, nhưng lại không cách nào cứu vớt tất cả mọi người. Chính như lúc trước hắn nguyện vọng như vậy, trong lòng của hắn dấu trong lòng người trong thiên hạ tộc, muốn tất cả mọi người nhân tộc đều được sống cuộc sống tốt. Thế là Phục Hy liền đem tinh lực đầu nhập vào cải thiện nhân tổ trong sinh hoạt đi. Hắn sáng tạo văn tự kết thúc kết thành ký sự lịch sử. Hắn lại thắt nút dây để ghi nhớ là lưới, dùng để bắt chim đi săn, cũng dạy cho mọi người đánh cá và săn bắt phương pháp, phát minh sát, sáng tác từ khúc, bốn. Phục Hy danh hào dần dần tại trong nhân tộc truyền ra. Rất nhanh liền đạt được tất cả nhân tộc tán thành, được tôn là nhân tộc cập chủ, chính là hảo, Thiên hoàng Phục Hy đạt được Thiên Hoàng tôn hiệu một khắc này, trên chín tầng trời đầu tiên là rơi xuống một đạo tráng kiện công đức kim trụ không vào tiết nóng hy thể nội. Tại nhân đạo công đức tác dụng dưới, phục hy thân thể phát sinh kinh thiên biến đổi lớn, rõ ràng là nhân đạo thánh thể, không dính nhân quả, vạn kiếp bất diệt, cùng thánh nhân thể chất mặc dù không giống nhau, nhưng lại có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cùng lúc đó, chỉ gặp trong hư không, một đạo hào quang hiện lên, đi ra một cái thân ảnh xinh đẹp, rõ ràng là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa. Lúc này phục hy nhìn xem nữ hoa, toát ra vẻ phức tạp. Vừa mới chứng đạo thời điểm, công đức ổn định, chuyện cũ trước kia đã nhô tới. Trước trước hai người là huynh muội, nhưng là bây giờ chính mình cũng thành thánh nhân. Tình cảnh này, không khỏi làm hắn cảm giác có chút thổ thức. Phục Hy xoan suất chỉ chốc lát, cũng là thoải mái, đối với nữ hoa đạo kể từ hôm nay, chỉ có nhân tộc tiên hoàng Phục Hy, tại không yêu tộc Phục Hy. Phục Hy lời nói vang vọng đất trời, Hồng Hoang cũng theo đó chấn động đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn hai người sắc mặt đều hết sức khó coi. Bởi vì theo Phục Hy triệt để bỏ qua yêu tộc thân phận, quy về nhân tộc. Yêu tộc khí vận rõ ràng giảm xuống một đoạn. Nhưng là, bọn hắn lại không biện pháp đây là Phục Hy chứng đạo cơ hội. Nó người mình nếu là trở ngại, đó chính là sinh tử đại thủ. Không chết không tôi đối với cái này đế Tuấn cùng thái nhất cũng chỉ có thể tự an ủi mình đạo. không có việc gì chính là một cái phục hy tôi huynh trưởng Ngươi, nữ ba thấy thế muốn nói điều gì nhưng là bị phục hy ngăn lại bây giờ phục khi đã chuyển thế cho dù là khôi phục ký ức chính mình cũng vẫn như cũng là nhân tộc phục Hy mà cũng không phải là ngày xưa yêu tộc đại thánh nhìn xem phục khi chứng chạc đàng hoàng bộ Giáng nữ ba cũng biết chính mình không khuyên nổi huynh trưởng của mình cũng chỉ có thể theo hắn đi phục hy lại là trong lòng rõ ràng nếu là mình vẫn như cũng không nỡ chính mình cái kia yêu tộc nhânậ chỉ sợ không được bao lâu nhân tộc khí vận liền sẽ phạ vệ chính mình mẹ thì tu vi lui lại, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Không có cách nào, ngươi mượn nhờ nhân tộc thành thánh, còn muốn thừa nhận chính mình yêu tộc thân phận, nhân tộc này khí vận không phản phệ mới là lạ. Cũng may phục hi đối với yêu tộc cũng không có tình cảm gì. Không tầm thường chính là đắc tội đế tuấn cùng thái nhất, hai đối hai, chính mình thật đúng là không sợ bọn họ. Cũng được, bây giờ ngươi chứng đạo thiên hoàng, lẽ ra vì nhân tộc làm chút chuyện, hy vọng nhân tộc tại ngươi quản lý có thể càng cường thịnh. Đúng vào lúc này, thái thượng lao tử cũng xuất hiện, chỉ gặp hắn trong tay không động bay ra, tản ra vạn trượng hào quang, lơ lửng tại phục hi đỉnh đầu nhân hoàng xuất thế, ta chính là nhân giáo giáo chủ Lẽ ra tới đây, làm người hỏ chúc. Thái thượng lao tử mở miệng nói bây giờ nhân hoàng vừa lập, cái này không độc ấn cũng làm phát huy tác dụng của nó. Tại phục hỉ chứng đạo một khắc này, thái thượng lao tử liền biết chính mình muốn làm gì. Lúc này mới không nói hai lời tranh thủ thời gian mang theo không độc ấn chạy tới nay lấy nhân tộc chí bảo không độc ấn trấn ép nhân tộc khí vận. Nữ oa thanh em dung nhập không động ấn bên trong, cũng tại vô số nhân tộc trong lòng vang lên, hồng hoàng trên đại địa, vô số nhân tộc cũng tại lúc này cùng theo một lúc gieo họ đứng lên nguyện chúng ta tộc, vạn thế bất hủ. Phục hỉ cũng nhìn xem trước mặt không động ấn nghĩ nó nói, nguyện chúng ta tộc, vạn thế bất hủ, kể từ hôm nay ta chính là nhân tộc Phục Hy, nhân tộc Phục Hy. Ta nguyện dẫn đầu nhân tộc đi về phía Huy Hoàng. Vô số nhân tộc tại lúc này bộ phát nguyện lực ngưng tụ ở cùng nhau, hội tụ đến không động y lên. Không động ấn ngưng tụ vô số nhân tộc mệnh lực, tản mát ra một cô nông lung quan mang. Sau đó, cái này từng đạo nhân tộc hư ảnh chui vào trong đó, tại không động in lên lưu lại cái này đến cái khác dấu vết, ghi chép nhân tộc từng bước một phát triển tri lộ hành. Không động ấn bộ phát ra một đạo trùng thiên của sáng, phẩm cấp của nó cũng tại nhân tộc nguyện lực ra chỉ tiếp theo đường cuối cùng, Triệu, vậy mà khó khăn lắm đột phá đến tiên tiên chí bảo cấp độ. Mà nhân tộc khí vận cũng tại thời khắc này đều bị thu nạp tới, chui vào không động trong ấn. Mặc dù chỉ là tương đương với yếu nhất tiên tiên chí bảo, nhưng là đây cũng là tiên tiên trí bảo nha. Tại không động lớn tiến hóa thành tiên tiên trí bảo, trấn áp nhân tộc khí vận một khắc này, tất cả nhân tộc đều cảm giác toàn thân bung lỏng, tựa hồ có cái gì hạn chế từ trên người mình bị rời đi bình thường. Liền ngay cả cảm ứng tiên địa linh khí, đều so trước đó muốn vật lợi nhiều ở đây ba người, bất luận là nữ hoa hay là thái thượng lao tử cùng phục hy đều hứng chịu tới cái này không động lớn phản hồi, tu vi tiến nhanh. Cái này khiến thái thượng lão tử là vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới, còn có chỗ tốt như vậy Cái này thật sự là ngoài dữ liệu của hắn đồng thời, từ đó về sau, cái này không được ấn, cũng do nhân hoàng chấp trưởng, thành ngày sau nhân hoàng chứng đạo át không thể thiếu đồ vật. Phục Hy xử lý xong một số nhân tộc công việc đằng sau, liền leo lên trừ thiên tay chân bảy. Phục Hy vừa lên mạng, vô số đạo bạn nhau nhau phát biểu chúc mừng Phục Hy đạo hữu chứng đạo. Chúc mừng Phục Hy đạo hữu thành thánh. Haha, ha, ta liền biết, Phục Hy đạo hưu khẳng định là sẽ trở thành thánh. 4. Phục Hy, chứng đạo mà tôi, các vị không nên kích động. Phục Hy, đây đều là thông thường thao tác tôi, cơ thao chờ 6. Dùng thế giới khác lời nói nói, chính là vẫn là ban đầu phối phương hay là mùi vị quân thuộc, loại này nồng đậm trang bức cảm giác, phục hi thánh nhân chuyển thế hay là cải biến bản tính nghĩa, hắn khả năng cái gì đều quên, nhưng là trang bức sẽ không. Côn Ngô lão tổ, phục hi đạo hưu cái này bức trang thật lạ, thanh nhã thoát tục, ta Côn Ngô bội phục. Thổ Long, ta cũng mèo. Đông vương công, bội phục một. Tô Thần chính muốn lên tuyến cùng phục hi nói cái gì thời điểm, lại là đột nhiên nhắc nhở lại có nhiệm vụ tiếp vào. Chương 156, bắt tinh cấp nhiệm vụ xuất hiện, tay chân bảy thành viên đều giãy lên tới. Chương 156, bắt tinh cấp nhiệm vụ xuất hiện, tay chân bảy thành viên đều giãy lên tới. Chủ nhóm Tô Thần, toàn thể thành viên, có nhiệm vụ, mọi người nhìn xem. Vừa tiếp xúc với nhập nhiệm vụ liền thấy rất nhiều tiên đế dáng lâm. Vĩnh sinh tiên đế là vĩnh sinh chi môn khí linh, đặt được hắn, nắm trong tay hắn, liền có thể đạt được vĩnh sinh chi đạo, tiến vào vĩnh sinh chi môn bên trong thăm dò hết thảy, thậm chí tiến vào một vùng trời mới, tiến vào một cái trước chỗ chỉ có thế giới. Này làm sao có thể không để cho những tiên đế này nó mắt? Tại đại đạo trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Hoa Thiên Đô là vốn là vĩnh sinh chi môn chúng đệ, có thể ô nhiễm khí linh. Ăn vĩnh sinh chi đạo dáng lâm đi, tiên đế bọn họ. Ha ha chúng ta cùng nhau đánh giết vĩnh sinh tiên đế, cùng hưởng đại đạo, ha không đẹp quá thay ba. Hoa Thiên Đô cợt như điên nói đây cũng là vì cái gì cho nên tiên đế đô đứng tại hắn bên này nguyên nhân. Cái thứ nhất dáng lâm xuất hiện tiên đế, là chân lý tiên đế. Là cái toàn thân râu ria, tóc đều tuyết trắng lao đầu, tiên đế cấp bậc pháp lực cách không rớt vào Hoa Thiên Đô thể nội, khiến cho hắn nguyên bản hấp hối sinh mệnh chi hỏa lại lần nữa bốt cháy lên. Hoa Thiên Đô một chút long tinh hồn mãnh, thân thể lần nữa bành vĩnh sinh tiên đế, tiên đế đã dáng lâm, ngươi chính là của ta đệ nhân, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Pháp lực của ngươi cường đại tới đâu, có thể chống cự được tất cả tiên đế sau. Hoa Thiên Đô hai tay nhất tử, khí độc tràn ngập, xung phá Vĩnh Sinh Tiên Đế chói buộc, trực tiếp rời xa, đi tới chân lý tiên đế bên người chỉ cần đưa ngươi cái này Vĩnh Sinh chi môn khí linh luyện hóa, chúng ta liền có thể triệt để nắm giữ Vĩnh Sinh chi môn, tham dò chư thiên thần khí đứng đầu vô thượng huyền bí, mới có thể đột phá tiên đế cảnh giới, tiến thêm một bước. Chân lý tiên đế, ngươi môn nhân, tử vong tiên quân. Những người này đều bị Hoa Thiên Đô giết chết, ngươi thế mà còn muốn giải cứu hắn. Vĩnh Sinh Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ta cũng chán ghét Hoa Thiên Đô ra hoàn này, nhưng hắn lại là duy nhất có thể khắc chế ngươi tồn tại. Chân lý tiên đế trong mắt Lộ ra tham lam cùng khát vọng coi như hắn giết đệ tử của Tam môn nhân, thì tính sao? Tại Vĩnh Sinh đại đạo trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Đột nhiên, lại một thanh âm vang dội đến, một người trẻ tuổi tiên đế hạ xuống tới chân lý tiên đế bên cạnh không sai, tương đối không năm Vĩnh Sinh chi đạo tới nói, những môn nhân này cũng có thể hy sinh tồn tại. Thì ra là thế, khí linh a. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cái này trẻ tuổi tiên đế, người mặc chiến khải, một cú khởi nguyên khí thức, phát ra tại vũ diệt trong hư không. Khởi nguyên tiên đế. Khởi nguyên, chân lý, hóa Tam đại tiên đế bộ dáng. Vĩnh Sinh Tiên Đế cũng sớm đã thấy qua, khởi nguyên là người trẻ tuổi, chân lý là cái người già, mà tạo hóa tiên đế người lại biểu đỉnh phong tuế nguyệt, trung niên thời đại. Trong gương không lại là một đạo cường hành khí tức hạ xuống tới, lại là một tôn tiên đế, vị tiên đế này cũng là một tên lão giả, nhưng là cao lớn uy mãnh, cầm trong tay một chiếc gương, toàn thân đều nhộn nạo thần thoại khí tức đây là thần thoại lao nhân. Người rất tốt, ngươi giết đồ nhi của ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới hôm nay, thần thoại lao nhân, cái này vừa hàng lâm xuống tới, tiên khí tức truyền bá ra ngoài ngươi bây giờ nếu như quỳ xuống hướng chúng ta dập đầu nhận lầm. Chúng ta còn có thể đem ngươi phong vấn lại, không cần thủ đoạn đặc thủ tra tấn ngươi, để cho ngươi đã chết sạch sẽ dễ chịu. Nếu như phản kháng, cái kia chỉ sợ cũng sẽ để cho Hoa Thiên Đô từng điểm từng điểm đem ngươi sinh mệnh ăn mòn, gieo xuống u ác tính, để cho ngươi cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối mặt thần thoại lão nhân uy hiếp, Vĩnh Sinh Tiên Đế lại là cười lạnh một tiếng nói hiện tại dùng loại này lấy cớ, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Ngập ngẽ Vĩnh Sinh đại đạo liền trực tiếp nói tốt, làm gì dùng vì đồ nhi báo thủ loại này lấy cớ đâu. Ngươi xem một chút khởi nguyên cùng chân lý, hai người bọn hắn liền so người thẳng thắn nhiều lớp ngễ lại đạo, chính là ngốc ngế lại đạo, ngươi coi thật có ngươi nói như vậy quan tâm đổ đệ của ngươi. Đều thành tiên đế, còn như vậy càng che càng lộ, mất mặt. Ngươi, Vĩnh Sinh Tiên Đế lời nói, khi thần thoại sắc mặt của lao nhân trở nên trắng bệnh. Miệng của người này, thật sự chính là làm cho người ta chán ghét rất a. Mặc kệ ngươi nói thế nào, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thần thoại lao nhân cũng không cùng Vĩnh Sinh Tiên Đế tranh chấp, âm thanh lạnh lùng nói. "Vá." Lại có vài Tôn Tiên Đế hạ xuống, trong đó một Tôn Tiên Đế một mặt dâu quai nón, dâu quai nón như là quả chanh, chuẩn bị như tiễn, trên thân nắm giữ lấy dị thứ nguyên huyền bí. Thư Nguyên Tiên Đế, mặc khác vài tôn tiên đế, có Nho đạo, có Viễn cổ không biết tên tiên đế để ta giới thiệu một chút, Vĩnh Sinh Tiên Đế, dâu quay non như Tiễn Thư Nguyên Tiên Đế đi tới, uy mãnh không bảy, cười ha ha, chỉ vào một người mặc nho sam tiên đế đạo vị này là chính Khí Tiên Đế, nho ra chi chủ, khai sáng nho đạo người một trong những nhân vật, cũng là cầu được Vĩnh Sinh chi đạo tiên đế một trong, cùng chúng ta liên hợp, muốn đối phó người, mặc khác mấy vị, là Chân Linh Tiên Đế, Vô Sử Tiên Đế, Tuyên Cổ. Tiên đế, tám vị tiên đế, liên tiếp tám vị tiên đế liên hợp ở cùng nhau. Xuất hiện tại Vĩnh Sinh Tiên Đế trước mặt. Chân Lý, Khởi Nguyên, Thần Thoại Thư Nguyên, Chính Khí, Chân Linh, Không Sự, Tiên Cổ, tám vị tiên đế, chân thân đều xuất hiện ở Vĩnh Sinh Tiên Đế trước mặt, từng cái đều thần uy như ngục, thần ân như biển, hướng phía Vĩnh Sinh Tiên Đế khí tức gáp mấy tới. Dựa theo đạo lý, liền xem như đồng dạng tiên đế, cũng muốn một chút bản thân bị trọng thương, bị giam Cầm ở Hoa Thiên Đô nhìn thấy nhiều như vậy tiên đế tương trợ, ha ha cười nói ngươi hôm nay chết chắc chắn. Lúc này, chính vị tiên đế liên thủ là bực nào chiến lược kinh khủng. Hoa Thiên Đô giờ phút này có tuyệt đối tự tin, có thể đem cái này Vĩnh Sinh Tiên Đế chém giết ở đây. Trong nhóm thành viên thấy cảnh này đằng sau, nhao nhao cảm thán nói cái này đánh chín đều là cùng cảnh giới tồn tại a. Này làm sao đây a? Liễn xem Như Thông Thiên cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận, cũng bất quá mới có thể một chọi bốn cái cùng ra thôi, tiểu tử này cho dù có bí bảo gì cũng là không được a 4. Tổ Long, đám người kia cũng quá khi dễ người đi, quả nhiên là không biết xấu hổ. Bất quá nếu là ta, vậy một cái chính không sai biệt lắm. Phục Hy, Tổ Long, ngươi làm sao cũng chứa bảo. Côn Bằng, Tổ Long đây là muốn khiêu chiến phục Hy đạo hữu trang bước người thứ nhất địa vị a. Đại Nhật Thiên Long, lúc nào phụ thân ngươi cũng tu luyện trang bước lại đạo. Tổ Long, nơi nào có, ta nói sự thật thôi Tô Long, gia giả bộ a. Ta chỗ nào giả bộ? Chuẩn thánh sự tình, cái này có thể gọi trong tôi. Lúc này, tại nhiệm vụ chàng cảnh bên trong, Vĩnh Sinh Tiên Đế nhìn thấy cường giả như vậy đến, nội tâm không khỏi có chút hấn trương. Quả thật, liền xem như hắn, lập tức đối mặt nhiều như vậy đối thủ, hắn cũng có chút vô lực. Dù sao, những này đều là tượng trưng cho một phương thế giới Định Phong Tiên Đế a. Dưới loại tình huống này, có thể có biện pháp nào tôi bốn. Nhưng mà đúng vào lúc này lợi, Tô Thần thanh âm tại Vĩnh Sinh Tiên Đế trong đầu vang lên ngươi là có hay không cần trợ giúp. Tô Thần thanh âm, để Vĩnh Sinh Tiên Đế mừng rỡ. Nhưng lại rất nhanh liền phản ứng lại ta cần bỏ ra cái giá gì. Vĩnh Sinh Tiên Đế mở miệng hỏi, "Tô thần giải thích nói một chút thiên tài địa bảo, còn có công pháp liền có thể." Vĩnh Sinh Tiên, à, "Đế mang theo vài phần hồ nghi nói chỉ đơn giản như vậy." Tô thần gật đầu nói không sai, chính là đơn giản như vậy, chúng ta sẽ ở nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại thu lấy tù lao. Tin tưởng ta, ngươi cũng sẽ không ăn thiệt tỏi, không phải sao? Sau khi hoàn thành lại thu lấy tù lao a." Vĩnh Sinh Tiên Đế trong mắt mang theo vài phần ý động, như là như thế, tựa hồ cũng không phải không thể. Dù sao mình tình huống dưới mắt đã hỏng bét đấu co như đối phương công phu sư tử mạng, vậy cũng muốn trợ giúp chính mình sống sót mới có thể. Chính mình vốn là Vĩnh Sinh Chi môn khí linh, phương thế giới này thiên địa khẩn nguyên. Nếu là mình có thể sống được, thiên tài địa bảo gì, vậy cũng là trò trẻ con tốt, ta cần giúp đỡ. Bất quá là suy tư một chút, Vĩnh Sinh Tiên Đế đáp ứng xuống tới củng cố chủ thương lượng hoàn thành. Nhiệm vụ mới hình thành, xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Tô Thần nghe bên thai hệ thống nhắc nhở gật đầu nói tốt, xin chờ một chút, Chư Thiên Vạn Giới bảy tay chân sau đó liền đến. Tô Thần đem nhiệm vụ biên tập một chút, liền gửi đi đến bảy lý tiến về kỳ nguyên thế giới. Trợ giúp Vĩnh Sinh Tiên Đế chém giết 8 vị tiên đế, nhiệm vụ tinh cấp, bắt tinh trung cấp. Nhiệm vụ này một phát đến trong đám, tất cả bảy thành viên đều giấy lên tới ngửa tảo, đây là bắt tinh nhiệm vụ. Ha ha ha quá tốt rồi, rốt cuộc đợi đến một cái cao cấp nhiệm vụ. Bắt tinh cấp nhiệm vụ a, hay là bắt tinh trung cấp a? Cái này nếu là hoàn thành nhiệm vụ này, không biết sẽ có bao nhiêu bảo bội a. Nội tâm của ta đã dục dịch, muốn. Tổ Long, ta đều quên bao lâu không có xuất thủ, nhiệm vụ này, ta tình thế bắt buộc. Sao la hẩu, nhiệm vụ này ta đến, không phải liền là đánh chín tôi, ta đánh 99, đánh 999 đều không có vấn đề. Côn bằng, liền cái này 9 cái cá chết tôm nát, ta đánh chính cũng không có vấn đề. Thông thiên, bản tọa Chu Tiên kiếm trận vừa ra, bọn hắn hết thể đều được chết bất đắc kỳ tử. Nhân viên quản lý Hùng Quân, nhiệm vụ này thôi, hay là bẩn đạo đi tương đối phù hợp. Jeremy, ta nói Hùng Quân, loại nhiệm vụ này, ngươi cũng đừng có cho chúng ta đoạt. Hảo hảo coi ngươi thiên đạo hóa thân quản lý Hồng Hoang không tốt sao? Đông Hoàng Thái Nhất, chính là, chính là cũng đừng có đến cùng chúng ta đoạt nhiệm vụ. Đê Tuấn, không sai, cho chúng ta một cơ hội nhỏ nhỏ đi. Nhân viên quản lý Hùng Quân, ba. Ta làm sao lại thành cả nhóm công địch? Bốn. Tô Thần nhìn thấy đám người này tích cực như vậy, lúc đầu muốn phát ra ngoài, nhưng nhìn một chút trong nhóm còn có thành viên là Đại La Kim Tiên, suy tư một chút, liền đem loạt nhiệm vụ đẳng cấp sửa chữa làm chuẩn thánh tài có thể đoạt. Dù sao, Đại La Kim Tiên đi hoàn thành nhiệm vụ này, vẫn còn có chút khó khăn, cũng không có là mỗi một cái đại la đều có thể đánh chín. Thế giới khác đại la, liền xem như lại đồ ăn, cũng là đại la nha. Tô Thần cái này sửa chữa điều kiện vừa ra, không ít bảy thành viên liền kêu rên đứng lên Đại nhập Thiên Long, à. Đại La không có khả năng ta. Đáng tiếc ta chỉ có Đại La Kim Tiên. Cửu Thiên Quân bảng, khó chịu, lần thứ nhất cảm thấy chính mình là như vậy đồ ăn. Tứ bất tượng, đừng nói nữa, ta cũng ta khó chịu. Đại Nhật Thiên Long, tứ bất tượng. Người rốt cuộc không lặn xuống nước. Người này giờ không nói gì, ta đều nhanh quên có người người này. Tứ bất tượng. Người cùng cha ngươi một dạng chằng ghét. Hồng Vân, ha ha, không nghĩ tới đại la không có khả năng loạn lần này chúng ta thu hoạch được nhiệm vụ tỷ lệ lại cao. Trấn Nguyên tử, cảm giác mình là hy vọng tăng nhiều a. Ôn Ngô lão tổ, phía trước nói cho điểm cơ hội, có thể hay không cho chúng ta những này chuẩn một cơ hội nhỏ nhòi, thánh nhân cũng đừng đoạt. Chủ nhóm, nếu không ngươi tiết chế một chút, chỉ có chuẩn mới có thể vượt đi. Thái thượng Lao tử, 3. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thụy Thiên Tôn, Côn Ngô Đạo Hữu, ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm a. Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Ngô Đạo Hữu, ngươi coi thật sự là dũng rất a. 4. Có tốt, Tô Thần cũng không có thật nghe Côn Ngô lão tổ lệnh nghị, đem cái này đột nhiệm vụ tu vi hạn chế thành chuẩn thánh. Không phải vậy nói, chỉ sợ cái này Côn Ngô lão tổ liền muốn tiếp nhận đến từ Chư Thiên Thánh Nhân tức giận. Mà đối với Côn Ngô Hành Vi, những này trong nhóm chuẩn thánh trừ cảm thán một câu, Côn tìm đường chết bên ngoài, cũng chỉ có thể ở trên tinh thần duy hắn. Rất nhanh Tô Thần tuyên bố đoạt nhiệm vụ chỉ lệnh chủ nhóm Tô Thần, chuẩn bị một chút, muốn cấp nhiệm vụ a. Chúc mừng tay chân Thông Thiên giáo chủ cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Hâm mộ a, đây chính là bắt tinh nhiệm vụ a. Đúng vậy a, bắt tinh cấp nhiệm vụ, điểm tích lũy này khẳng định không ít. Đáng giận, vì cái gì tiện nghi Thông Thiên gia hỏa này a. Tước giao kiến tỉ, bốn. Thông Thiên, ha ha. Các vị, đa tạ, bản đạo ta đi trước một bước. Sau đó Thông Thiên giáo chủ liền dẫn theo Chu Tiên Tứ kiếm mở ra cộng truyền tống, tiến về kỉ nguyên thế giới. Chương 157, ta Thông Thiên đối bọn hắn là đủ, không cần người khác đứng tay chưa 157, ta thông thiên đối bọn hắn là đủ, không cần người khác đúng tay. Kỷ nguyên thế giới, một tôn thân ảnh vĩ nạn rằng thế. Hùng vĩ thân thể quanh thân đều bị mây mù lở lờ, xoay tóc rối tùng, trong hai con người, càng là ẩn chứa một cỗ đáng sợ thần quang. Chỉ gặp hắn trung quanh phát sáng, ước vạn sợi tiên mang may múa, chiếu rọi vĩnh hằng, bạ phát ra hơi thở đáng sợ nhất. Vô số tiên đế rung động không thôi. Loại khí thế đáng sợ này, đây rốt cuộc là một tôn như thế nào tồn tại? Vì cái gì chỉ là khí tức, đã để bọn hắn cảm giác đến sợ sệt? Không, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối là một loại ảo giác. Thông Thiên đi tới Vĩnh Sinh Tiên Đế trước mặt, mở miệng nói: "Ngươi chính là cố chủ a?" "Ta là lần này nhiệm vụ tay chân, Thông tiên. Vĩnh Sinh Tiên Đế gật đầu nói không sai, "Ta chính là lần này nhiệm vụ cố chủ." Vĩnh Sinh Tiên Đế nhìn thấy chỉ có Thông Thiên một người đến đây, cảm thấy có chút không thỏa. Lúc này, Triệu Hoán Hồng Ngâm đạo quân, Tổ Long cùng đại tự tại vương Phật đứng vững tại vô tận trong trời cao Vĩnh Sinh chi môn bên trong, tinh bích hệ lần nữa một trận phá toái. Trong đó ba tôn cường hành tiên đế, chậm rãi hạ xuống tới, một vị nhân, Tiên Phong đạo cốt, gầy nhưng là mang theo hồng ngâm Một tôn manh hãn, trên thân mây rồng, lực lượng không gì sánh được cường hành. Một tăng nhân tuổi trẻ, chân trần trang phục màu và nóng, sau đầu tầng tầng Phật quang chiếu rọi hơn vạn năm ánh sáng, đại biểu nhân quả, Là Hồng Nông đạo nhân, Hồng Hoang Tổ Long, đại tự tại vư Phật. Ba vị cương giả, từ Vĩnh Sinh Chi môn bên trong đánh vỡ phong ấn, đi ra, dáng lâm đến Vĩnh Sinh Tiên Đế trước mặt. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, đưa tới kịch liệt thảo luận cái này lại là một cái Hồng Hoang chiếu ảnh thế giới, lại có Tổ Long. Không thấy được thôi, cái kia Hồng Nông đạo nhân hẳn là Hồng Quân chiếu ảnh đi. Lần này Hồng Quân đạo hữu thế mà không phải nhân vật phản diện ha Tăng nhân kia tại sao ta cảm giác có điểm giống tiếp dẫn cùng chủ đề. Không có khả năng tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc nào có thể có khí chất này? 4. Tổ Long, đáng tiếc à, nhiệm vụ này không có cấp được, không phải vậy có thể cùng một nơi khác chính mình trao đổi. Đại Nhật Thiên Long, Phu Hoàng, ngươi đón lấy sẽ còn cấp được cao cấp nhiệm vụ. Tổ Long, ai, chỉ mong đi, cái này hồng hoàng chiếu ảnh cao cấp nhiệm vụ cũng không tốt mà da. Trong thế giới nhiệm vụ, Thông Thiên nhìn xem mấy người này, có chút không vui nói ngươi triệu hoán bọn hắn làm gì? Là không tin bản tỏa thực lực sao? Vĩnh Sinh Tiên Đế lập loè cười nói ta đây không phải sợ ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên gọi nhiều mấy cái giúp đỡ nha, dù sao đối phương nhiều người như vậy Mặc dù Thông Thiên cho Vĩnh Sinh Tiên Đế cảm giác rất mạnh, nhưng là đối phương dù sao cũng là chính vị trí cường tiên đế, ở vào lý do an toàn, hắn hay là la lên mấy vị giúp đỡ đến. Thông Thiên giáo chủ hư lạnh một tiếng, đạo ta Thông Thiên một người đối phó bọn hắn là đủ, không cần người khác đúng tay. Lời này một lần, lập tức là bá khí không lộ bên. Trong nhóm cũng là sôi trào Thông Thiên giáo chủ bá khí. Thông Thiên giáo chủ Ngũ bức. Thông Thiên giáo chủ Duy Vũ. Thật không hổ là Thông Thiên thánh nhân. Cái này thật sự là Dương Ta hồng Hoang Chi Vi a, Vĩnh Sinh Tiên Đế gặp Thông Thiên tự tin như vậy, cũng không nổi hỏi ngươi thật có thể đối phó bọn hắn. Đông Tiên ngạo nghễ nói ngươi đứng ở một bên nhìn xem là được. Tám người này, với ta mà nói, bất quá là gà đất chó xanh thôi. Thăng thêm ta một cái. Vĩnh Sinh Tiên Đế ngươi cướp đoạt đi ta tự nhiên chi phủ, lần này cần cả gốc lẫn lãi cho ta đòi lại. Lúc này, lại là một tôn cường đại tồn, tại Hoa Thiên Quân Quân Triệu Hoán Hạ xuất hiện. Là thân tộc thủy tổ tiên đế, hắn toàn thân màu tím, trong suốt như ngọc, trên đầu có sừng, cuốn lượn xoay quanh, chân như móng bò, từng bước một đi tới, mỗi một bước, thiên địa đều tại lay động. Lại nhiều một tôn tiên đế, chín vị tiên đế đặt song song. Tước Trừng, Vĩnh Sinh chi môn bên trong tiên đế, trừ nguyên thủy chi chủ Tất cả tiên đế chưa từng xuất hiện bên ngoài đều đã đến đông đủ. 3000 cái kỷ nguyên bên trong, ra đời không biết bao nhiêu tiên đế, bất quá chính thành 9 đều vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử, hiện tại còn dư lại tiên đế cũng chỉ có những thứ này. Lúc này chín vị tiên đế, còn có Hoa Thiên quân quân nhìn xem trước mặt thông thiên, nhau nhau cười lạnh nói khẩu khí ngược lại là rất lớn. Chính là không đáng thực lực có mấy phần. Đi lên chịu chết đi. Mặc dù nhiều một vị tiên đế, nhưng là đôi này thông thiên tới nói, căn bản chính là không quan trọng đánh chín. Tính toán, các ngươi cùng lên đi. Lấy một địch nhiều, loại chuyện này, ta am hiểu nhất bất quá. Khởi nguyên Chân lý, thứ Nguyên, thần thoại. Những người này thấy thế, manh liệt điên cuồng hét lên. Thông thiên loại này không nhìn cảm giác, để bọn hắn là tức giận không thôi. Chỉ gặp bọn họ liên thủ, đánh tới từng đạo thần tắc, tất cả tiên đế lại thuật, toàn bộ bộc phát thần thoại một kích. Thứ Nguyên thật đợt, chân lý thần quyền, vô tận vạn nguyên, hạo nhiên chí khí. Ta tức thiên mệnh, bốn. Chín vị tiên đế liên thủ một kích, quả nhiên là đáng sợ hung mãnh. Lực lượng mênh ngông trào lên, cơ hội có thể khiến cho tiên địa đều luân hồi 10 vạn 8 lần. Vĩnh Sinh tiên đế có chút bận tâm nhìn xem trước mặt một màn này. Hắn không biết Thông Thiên là có hay không giống hắn nói như vậy, đánh chín cái vốn không phải vấn đề. Một bên khác, bảy thành viên cũng là nhìn nhiệt huyết sôi trào. Loại này đánh chín chiến đấu, thật sự là nhìn quá sung sướng. Nếu là ta đến liền tốt. Đúng vậy a, ta cũng muốn thể nghiệm một chút đánh chín cảm giác. Người hãy tỉnh lại đi, chính người liền một đại la còn muốn đánh chín. Bị người ta đánh đi. 4. Nhưng mà những đạo thuật này, toàn bộ đều đánh vào Thông Thiên trên thân thể, lại tựa như đá chìm đáy biển, ngay cả gợn sóng đều không có. Thông Thiên vừa sải bước ra, đạo, ta chính là tiên đạo thánh nhân, vạn bất diệt, vĩnh hằng bất diệt. Theo thông Thiên từng bước một tiến về phía trước, nhàn xem ra hoa xem dòng nước, phong khinh vân đạm bên người qua, tùy ý các loại thần thông tiên thuật đánh tới, Thông Thiên bình nhiên vô sự. Thánh nhân thân thể, vạn pháp bất xâm. Trừ phi cùng cấp bậc công kích, bằng không mà nói, căn bản liền không đả thương được thánh nhân một sợi lông đây là năng lực gì? Vì cái gì công kích của chúng ta đối với hắn không có hiệu quả? Thần thoại lao nhân gầm thét lên, chẳng lẽ, hắn vẹn vẹn bằng vào bản thân, liền có thể chống cự công kích của chúng ta? Trên thế giới này làm sao giống như kinh khủng nhập thân? Điều đó không có khả năng. Lúc này thần thoại lão nhân trong mắt tràn ngập không tin. Công kích vô hiệu hóa. Nếu thật sự là như thế, bọn hắn còn thế nào cùng cường giả bậc này giao thủ? Giết, thần tộc Tiên Đế một ngụm máu tươi phun ra, trên không trung vặn vẹo hỗn loạn, biến thành đấm máu sát sinh đại phù thủy tổ huyết sắc. Mai Táng Chư Thần, thân tộc Tiên Đế huyết sát, sát sinh đại phủ, vượt qua chân trời, hạ xuống tới Thông Thiên Đỉnh Đấu. Lại chỉ gặp Thông Thiên trung quanh, Thánh Nhân chi uy lưu động, cái kia sát sinh đại phủ thế mà cứ như vậy từng khúc sổ đổ, căn bản không thể công kích đến trên người hắn. Thánh uy phía dưới, chín vị Đế bị lui, sợ nhìn xem Thông thiên. Nhưng lại không nghĩ tới, Thử Nguyên Tiên Đế lại là vào lúc này còn dám xuất thủ dị độ Nguyên. Lập tức vô số hư không bị cắt chém, phá thành mảnh nhỏ ta đều nói rồi, để cho các ngươi cùng nhau lên, vì cái gì còn muốn như vậy tốn thời gian đâu." Thông Thiên tợ giải nói, thứ nguyên kia ba động, toàn bộ mất diện. Kinh khủng thánh uy từ thông thiên trên thân bạo phát ra, một đạo sáng chói kiếm khí, từ thông thiên đầu ngón tay hóa ra. "Sẽ rách hư không, xuyên thủng một mảnh bầu trời. Cho ta ngăn trở a." Thứ nguyên tiên đế hét lớn một tiếng, muốn ngăn cản cái này kinh khủng kiếm khí, nhưng là căn bản liền vô dụng. Hắn nam hiểu nhất thứ nguyên chi lực, tại thông thiên trước mặt căn bản là thùng rỗng kêu to. Bình thường hắn có thể dựa vào thứ nguyên chi lực ngăn cách công kích, bình thường công kích căn bản gần không được hắn thân. Nhưng là lần này, tại Thông Thiên đạo kiếm khí này trước mặt, mặc kệ hắn triệu hồi ra bao nhiêu không gian thứ nguyên, đều hóa thành bột miệng. Kiếm khí sẽ qua, lại là thần tộc tiên đế thân thể nổ tung, phá toé thành vô số mảnh vỡ. Không sai, tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, thứ nguyên tiên đế ôm đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết tâm thái, vận dụng lực lượng không gian để cho mình cùng thần tộc tiên đế hậu phương không gian trao đổi vị trí không cầu hòa tươi. Mặc dù hắn không có cách nào thao tác thông thiên kiếm khí, cũng không có biện pháp cải biến cùng là tiên đế thần tộc tiên đế nhưng lại hắn có thể cải biến tự thân vị trí nha. Cái này khiến Thông Thiên cũng nho nhỏ kinh ngạc một phen. Không thể không nói, thứ nguyên này tiên đế, có chút đầu góc cá đạo kiếm khí này, mặc dù là thông thiên tiện tay vùng ra, nhưng là uy lực cũng là tương đương kinh người. Căn bản cũng không phải là kia cái gọi là tiên đế có thể ngăn cản. Chớ đừng nói chi là kiếm khí này khóa chặt vị trí của hắn, mặc kệ hắn chạy trốn tới chỗ nào, đạo kiếm khí này đều sẽ như bóng với hình. Nhưng là không nghĩ tới, ra hoàn này, lại muốn ra bực này và chiêu, để thần tộc tiên đế thay hắn tới trận. Phải biết thông thiên xuất thủ một mực tại khắc chế lực lượng của mình. Nếu không, toàn lực bộc phát thông thiên thiên đã sớm đem một phương thế giới này làm hỏng. Vì vậy, đạo kiếm khí kia ẩn chứa lực lượng, cũng là vừa vặn có thể diện sát một tôn tiên đế thôi. Không nghĩ tới lại là để hắn trốn qua một kiếp. Thần tộc tiên đế trước khi chết không cam lòng nhìn xem thứ Nguyên tiên đế, muốn nói điều gì. Nhưng là, thông thiên kiếm khí kinh khủng cỡ nào, kiếm khí tới người thời khắc, hắn cũng đã là một người chết người. Trong nhóm cũng là nhiệt Liệt thảo luận đứng lên thông thiên đạo hữu như Bức a. Thông thiên đạo hữu cái này Bức Trang hào a. 07. Không thể không nói, thông thiên đạo hữu cái này Bức Trang có phục hỉ phong phạm. Nơi đây hẳn là phục hỉ 4. Trong thế giới nhiệm vụ, ai cũng không thể nghĩ đến Thông Thiên Thế mà lấy lực lượng một người đối kháng chín vị tiên đế. Cử chỉ này, ở bất luận kẻ nào trong mắt đều quả thực là tự sát. Bởi vì từ xưa đến nay, không có người có thể đối phó chín vị tiên đế liên thủ. 3000 cái kỷ nguyên bên trong chưa từng xuất hiện cường giả như vậy. Nhưng là Thông Thiên lại đi bộ nham nhã, giạp bước tại tiên đế trong công kích, chu thân ti không có chút nào tổn hại. Thông Thiên tiện tay một chỉ, liền điểm phát nổ thứ nguyên tiên đế. Vị này dâu quay nón như kiếm, cao lớn uy mãnh tiên đế, thế mà không phải hắn một chỉ chi địch. Quả nhiên là thánh uy vô lượng a. Thứ nguyên tiên đế tu vi, còn tại chân lý Khởi nguyên phía trên đây là một tôn cổ lão tiên đế, nắm giữ dị thứ nguyên lực lượng, tùy ý điên đảo không gian, tắt chém chắp vá, đùa bỡn pháp tắc siêu việt hết thảy tiên đế, nhưng là hiện tại đây hết thảy thao túng thủ đoạn tại thông thiên trước mặt đơn giản như con mít danh bình thường đơn giản. Thứ nguyên tiên đế bạo tạc, phát ra tới tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể hóa thành nguyên khí mãnh liệt chạy trốn ra ngoài muốn chạy. Thông thiên khán kiến thứ nguyên tiên đế hóa thành nguyên khí đạo cậu, cười lạnh một tiếng. Chỉ gặp hắn dưới chân xuất hiện một đầu kim quang đại đạo, nhật nguyệt tinh thần theo thân thể lên lên xuống xuống, đại đạo vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, vô số thế giới tại lỗ chân lông của hắn bên trong bốc lên hô hấp, hào quang Thủy khí các loại thần đạo pháp tác đều ở xung quanh hắn xuất hiện chỉ gặp thông tin thân xuất thủ đối với thứ Nguyên tiên đế nhẹ nhàng vỗ. một cái đại thủ lập tức bao trùm chư tiên hóa Vũ bao phủ tại thứ Nguyên tiên đế đếỉ đầu mặc kệ hắn chạy thế nào đều không thể chạy ra bàn tay này phạm vi thứ Nguyên tiên đế nhìn xem chậm rãi hạ xuống tới năm ngón tay lộ ra thần sắc sợ hãi không có khả năng hắn vì cái gì cường thành như vậy không có khả năng thế gian không có khả năng có cường đại như vậy người vì cái gì vì cái gì không gian của ta tri lực sẽ ở trước mặt hắn triệt để mất đi hiệu lực Đối mặt loại này bại huyền giao thiết, Thông Thiên tự nhiên là không rảnh để ý chỉ gặp Thông Thiên lại là một chỉ bản ra. Một đạo thánh nhân kiếm khí bay ra. Ngoanh một tiếng, Thượng Nguyên Tiên Đế trực tiếp nổ tung. Hắn muốn lần nữa gây dựng lại chân thân, nhưng là, lại không nghĩ rằng, kiếm khí này, hiếu kỳ vô cùng vô tận bình thường. Không ngừng diện sát lấy hắn. Mặc kệ hắn phục hồi như cũ bao nhiêu lần, đều sẽ bị vô cùng vô tận kiếm khí giết sát. Trước đó hắn thông qua lực lượng không gian trốn qua một kiếp, đã để Thông Thiên cảm giác rất mất mặt. Lần này, như thế nào lại lại cho hắn cơ hội đâu? Cuối cùng, tại kiếm khí này gạt bỏ phía dưới Thượng Nguyên Tiên Đế bản nguyên triệt để hao hết. Nương theo lấy một tiếng không cam lòng gào thét, đột tử tại chỗ. Đào. chương 158, thông thiền không phải ta quá mạnh, là các ngươi quá yếu. chương 158, thông thiền không phải ta quá mạnh, là các ngươi quá yếu. Chém giết thứ nguyên tiên đế đằng sau, mà khác tiên đế đi theo giết đi lên giá hỏa này thật sự là quá mạnh, chúng ta cùng một chỗ đem lực lượng rót vào hoa thiên quân thể nội, mượn nhờ lực lượng của hãn ba. Không sai, nhất định phải liên thủ. Đúng vậy. Không liên thủ, chỉ sợ hôm nay chúng ta đều muốn chết ở đây. Từng vị tiên đế giận dữ hết Chân thoại lão nhân dẫn đầu cường công, trong tay thần thoại chi kiếm đột nhiên liền đánh vào Hoa Thiên Quân thể nội. Cùng lúc đó, Hoa Thiên Quân trên tay liền thêm ra tới một đạo kinh quang, kích xạ hướng thông thiên. Tín quang này ẩm ẩm sẽ rẹt hư vô, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhất là tại trong kinh quang còn có Hoa Thiên Quân đặt lưu lưu áp tinh khí tức giết. Khởi nguyên, chân lý, chính khí, thủy tổ thánh vương. Những tiên đế này cũng đều đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng âm, giáng phần mình đánh tới chính mình thiên nguyên, vào Hoa Thiên Quân trong thân thể. Chỉ gặp, cái này Hoa Thiên Quân thân thể lần nữa bành lên, vô số phong bạo màu đen đều tiến nhập trong người hắn. Lực lượng của hắn lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ, đang không ngừng tăng lên. Cái gì khởi nguyên thần quyền, chân lý thần quyền? Những đạo thuật này đều thông qua được thân thể của hắn bị đánh ra, ra chỉ lên u ác tính khí tức, uy lực đại tăng. Trong ngàn vạn đạo thuật, tiến đến công kích, mang theo quần quật u ác tính chi khí, trong một chớp mắt liền trùng kích đạt tới thông thiên trên thân thể. Thông thiên trên mặt như cũ không có nửa điểm biến hóa, quanh thân từng đạo thần quang bao phủ, đem những công kích này cách trở tại bên ngoài. Thánh nhân thân thể, vạn pháp bất xâm, liền xem như những lực lượng này nhận qua u ác tính chi khí ra chỉ cũng giống như vậy. Vị cách quá thấp, căn bản liền không đả thương được thông thiên mày mày. Mình, lẫn bạo tạc vang dội đến, tiên đế trùng kích có thể đem lẻ năm bảy thế giới đều đánh cho phá diệt vô số lần, nhưng thủy chung không cách nào tới gần thông thiên mây may. Thời khắc này thông thiên như là thiên thần giáng thế, tuyên cổ trường tồn. Những người này công kích đối với hắn thế mà không có hiệu quả, ngay cả hoa thiên quân lũ ác tính cũng không có thể tổn thương đến hắn. Tại sao có thể như vậy, liền xem như vĩnh sinh chi môn, cũng vô pháp coi nhẹ ưu ác tính, vì cái gì đối với người này vô dụng. Thần thoại lão nhân trước tiên thu hồi thần thoại chi kính, giữa trời ném một cái, lập tức tấm gương này biến thành phương viên có mấy ngàn năm ánh sáng thế giới trong gương, muốn đem thông thiên phong ấn tại trong đó. Hắn thấy, vừa mới đối kháng rất nhiều tiên đế công kích, cái này Thông Thiên khẳng định không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Lúc này nói không chừng là hắn thời điểm suy yếu nhất. Vô tri. Thông Thiên tiện tay một chút, một đạo kiếm khí động hư không, cái kia thần thoại chi kính lập tức chịu không được, giữa trời vỡ tan, tan ra bốn phía. Thần thoại lao nhân cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn không nghĩ tới phát bảo của mình thậm chí ngay cả Thông Thiên một chỉ này đều không tiếp nổi, liền trực tiếp nát đây cũng quá đáng sợ điểm. Vĩnh Sinh tiên đế ra hỏa này, đến cùng từ chỗ nào tìm đến mực này giúp đỡ. Thiên địa chính khí. Cái kia hạo khí tiên đế cũng là xuất thủ. Đối với Thông Thiên đánh tới một giải lụa giống như bạch quang thiên địa. Tại trước mặt bản tọa, ngươi cũng dám nói bữa thiên địa. Thông Thiên tựa như là nghe được cái gì chuyện cười lớn bình thường. Bạch quang này thì càng là tại chỗ sụp đổ. Hạo khí tiên đế cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài đây rốt cuộc là như thế nào năng lực. Vì cái gì Hạo khí tiên đế thần thông, còn không có tới gần hắn liền bị hắn đánh tan. Chân lý, khởi nguyên những tiên đế này nhìn thấy một màn này, nhao nhao lưu lại, im tin tít. Thông Thiên chỉ là đứng lặng ở nơi nào, khí tức bao phủ mấy vạn năm ánh sáng địa vực, những cái kia tiên đế tại khí tức gấp bách phía dưới cơ hồ đều không khởi động được pháp lực của mình, đây chính là thánh nhân chi uy. Không thể đệ nổi. Chân lý tiên đế tế ra thiên khí, chân lý chi luân bao phủ tứ từ phương. Từng đạo thần quang bay múa, giống như như nói thiên địa chí lý bờ cười. Thông thiên trên mặt lộ ra vẻ khinh thường thiên địa chí lý. Ngươi biết cái gì trời sao? Ngươi biết cái gì mới là thiên địa chí lý a? Như vậy hôm nay, liền để bản tọa nói cho người tốt. Ta, dù cho thiên lý. Thông thiên một ánh mắt đảo qua đi. Sáng chói thần quang từ trong hai mắt của hắn lưu chuyển. Lực lượng đáng sợ bộc phát, trực tiếp đem chân lý chi luân Liên đối chân lý tiên đế cũng tại ánh mắt này phía dưới hóa thành của mịn. Một bên Vĩnh Sinh Tiên Đế cùng Tổ lòng, Hồng Nông Tiên Đế bọn người đều là kinh thán không thôi vị tiền bối này, vì cái gì mạnh như vậy. Không sai, trong lòng bọn họ rất là mơ màng. Theo lý thuyết, bọn hắn đã đến vùng tiên địa này định điểm. Thế nhưng là thông thiên cho bọn hắn cảm giác, lại tựa như như vực sâu, sâu không lường được. Thông thiên mười phần bình tĩnh nói không phải ta quá mạnh, mà là các ngươi quá yếu. Cái này khiến Vĩnh Sinh Tiên Đế bọn người nhất thời im lặng. Yếu a? Thân là phương thế giới này người mạnh nhất, tiên đế, bọn hắn cũng không thể được xưng là kẻ yếu. Nhưng là Tại thông Thiên cho thấy cái kia thực lực cường đại trước mặt. Nói bọn hắn yếu, cái này tựa hổ càng là đương nhiên. Bảy thánh viên nhìn thấy đằng sau, nhao nhao trêu chọc đứng lên Thông Thiên lại giả bộ đi lên. Thánh nhân hoàn toàn chính xác có trang bức tư cách, ta cũng muốn chứa bảo. Không hiểu liền hỏi, Thông Thiên đây là muốn khiêu chiến phục hi, trở thành một đời mới trang bức đại lão à? Có sao nói vậy, ta cảm thấy hay là phục hy trang bức bản lĩnh mạnh hơn một chút đầu bốn. Thông Thiên cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp tế ra Chu tiên kiếm. Chu tiên kiếm ra thiên địa biến sắc, kiếm khí đáng sợ quét sạch tứ phương. Thượng như địa thế bình thường. Thậm chí cái này phương thế giới này Cũng ngăn cản không nổi kiếm khí đáng sợ này, không ngừng sụp đổ lấy. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, những cái kia tiên đế nhau nhao tế ra các loại đại thần thông, tiên khí. Một trận thần niệm lập loé, tất cả tiên đế cũng bắt đầu thúc dục đại thuật, mỗi một vị tiên đế đều đang thiêu đốt chính mình bản nguyên, biến thành từng đạo ánh sáng, cậu vòng cuối cùng hòa là một thể. Hiển nhiên bọn hắn bọn hắn biết chỉ dựa vào một người, không thể nào là thông thiên đối thủ. Vì vậy bọn hắn muốn đem tất cả mọi người lực lượng kết hợp lại, cộng đồng đối kháng một cái. Chín vị tiên đế đánh một cái, còn cần liên thủ bảo mệnh, không thể không nói, đây là lớn lao một loại trăn trọng. Nhưng là tại dưới sự uy hiếp của cái chết, Bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nhưng là những vật này, tại thông thiên trước mặt, căn bản liền không đáng chú ý. Chết. Thông thiên ánh mắt băng lãnh, chu tiên kiếm khí quét ngang. Mặc kệ ngươi là cái gì tiên đế, hay là cái gì đại thần thông, pháp la bị kiếm khí này chạm đến, lập tức liền sẽ hóa thành hư vô. Không ngăn cản, căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này Hoa Thiên đã choáng váng, bất kể thế nào cũng hắn cũng không nghĩ tới. Thế mà có thể có người một người đơn đấu chín vị tiên đế, còn chơi thành miểu sát. Đây là như thế nào năng lực ca? Hắn muốn chạy, lại thoát đi không được, bị thông thiên khí thế bao phủ lại không thể động đậy. Trong đôi mắt càng là toát ra vẻ hoảng sợ người muốn làm gì người không được qua đây hắnác tính bình thường thân thể cao cao vọt lên nhưng là mới vọt lên tới mấy năm ánh sáng độ cao liền bị thông thiên khí tức vừa áp bácch lại lần nữa rơi xuống xuống dưới thông thiên cao lớn hùng vĩ thân thể đi thẳng tới bên cạnh hắn năm ngón tay mở ra cứ như vậy trực tiếp nắm cổ của hắn đem hắn nhất lên hoa thiên quân như bị sách ở cổ gà hai chân đá đạp lung tung trên không chung giấy ruộa nhưng lại cũng không cách nào thôi động ra pháp lực thông tin trực tiếp khống chế thân thể của hắn để hắn muốn chết đều làm không đượcở dĩ không dễ hắn hoàn toàn là thông tin cảm thấy Người này cùng cố chủ là sinh tử đại thủ, nên giao cho cố chủ xử lý mới là. Hoa Thiên Quân lúc này càng là cái gì đều không lo được. Nguyên thủy Tiên Đế, Tạo hóa Tiên Đế, nhanh lên đi ra màu cứu ta. Thông Thiên lãnh thiếu đạo cứu ngươi. Ta xem ai có thể cứu ngươi. Thánh nhân chi lực trực tiếp liền rót vào Hoa Thiên Quân thể nội. Những cái kia u ác tính như huyết độc bình thường ngọ nguyệt, tựa như gặp cái gì thiên địch bình thường, hóa thành đen xám. Theo những cái kia nhúc nhích huyết nục u ác tính biến thành phi hồi, là nhận lấy tính bị tiêu diệt cảm ứng, vùng thiên địa này hủy phong bạo màu đen đều trở nên ít đi một chút. Tựa hồ thiên địa đại kiếp cũng là bởi vì Hoa Thiên quân khối u ác tính này mới đưa tới. Nếu như tiêu diệt u ác tính này thiên địa thành mình, từ đó về sau, vô thai vô kiếp, Hoa Thiên quân là hết thể kiếp số căn nguyên. Hoa Thiên quân tu vi cũng trực tiếp bị Thông Thiên hủy bỏ ánh mắt của hắn cũng bắt đầu phai nhạt xuống, toán độc chi khí lại càng ngày càng nặng, Nguyên thủy tiên đế, tạo Hoa tiên đế, mau lại đây giải cứu ta đi. Trong miệng của hắn, lặp đi lặp lại liền hai câu này, giờ này khắc này đối mặt Thông Thiên, hắn thật là vô kế khả thi, Thông tại trong lòng của hắn, thật giống như một tồn vĩnh viễn cũng vô pháp đánh bại mình. Mặc cho muôn vàng kế sách, mọi loại âm mưu, cũng không thể đối với Thông Thiên tạo thành nửa điểm tổn thương. Lúc này, một đạo ma khí ngập trời, ở sông phá tầng tầng cách trở, rốt vào Hoa Thiên Quân trong thân thể ha ha ha. Hoa Thiên Quân cười lớn, toàn thân tinh khí bành trướng, qua trong giây lát liền trở về toàn thịnh nhất thời điểm cảnh tượng, mà lại công lực còn có tí tiến, hắn đối với Thông Thiên triển khai sắc bén nhất công sát ha ha. Ta liền biết Nguyên Thủy thiên Đế, Tạo Hóa Tiên Đế sẽ đến giải cứu ta. Ầm Hoa Thiên Quân một quyền, trực chỉ Thông Thiên mặt. Hắn tin tưởng, tại bây giờ tiến khoảng cách tình hồn dưới, chính mình một phát, cái này Thông Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ không thể không nói, lực lượng cường đại này, để Hoa Thiên Quân nội tâm đều bành trướng lên không. Nhưng là Thông Thiên hờ hợt vươn một bàn tay, đối với hư không điểm một cái trước đó trốn ở trong cửa kia, bà tọa lo lắng tổn hại cố chủ bảo vật lúc này mới một mực không núp nhích các ngươi, còn muốn lấy một hồi tại giúp cố chủ đem bọn ngươi luân hóa, không nghĩ tới bây giờ các ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa. Về phấn Hoa Thiên Quân, một quyền này còn không có tới gần Thông Thiên, liền bị Thông Thiên tiện tay điểm ra một đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể. Lực lượng trong cơ thể, như là lúc ống đầu hói bình thường, trào lên mà ra. Thông Thiên nhìn cũng không nhìn xem xét sủi lơ trên mặt đất Hoa Thiên Quân. Một cái đại thủ xâm nhập cái này vĩnh sinh chi môn bên trong. Bàn tay này bao trùm không biết bao nhiêu năm ánh sáng, chỉ một chảo, liền đem Tạo hóa Tiên đế nắm ở trong tay, sau đó robot. Chân lý Tiên đế liền tựa như một quả trứng gà, nộ tung, vô số nguyên khí cùng thần niệm, phát tác, bản nguyên, đều vỡ nát, phát ra tới sau cùng thiên thảm, ngươi năm. Một bên Nguyên Thủy Tiên đế đột nhiên thân thể bành trướng lên, biến thành một tôn to lớn hình cầu, ma khí phát ra, nguyên thủy chi ma, vạn ma chúa tể, ma hồn thiên địa, bất diệt chi cảnh, bất hủ chi đạo, hóa bất hủ là mục nát. Hắn không muốn chết, hắn luôn phản kháng. Nhưng là chỉ là tiên đế lại thế nào là thông thiên đối thủ. Thông thiên khuất chỉ bắn ra, tôn này giữa thiên địa mạnh nhất hai vị tiên đế một trong, trong khoảnh khắc liền hóa thành phi hôi. Lá bài tẩy của hắn, thần thông của hắn, hết thảy hết thảy đều không có bất cứ tác dụng gì. Phương thế giới này, Vĩnh Sinh Tiên Đế sau cùng địch nhân cũng tại lúc này bỏ mình. Thông Thiên Bả đã phế đi Hoa Thiên Quân bắt được Vĩnh Sinh Tiên Đế trước mặt, đạo xử lý hắn như thế nào, cố chủ chính ngươi muốn làm sao an bài đều có thể. Nhìn xem ở trước mặt mình tựa như như chó chết Hoa Thiên quân, Vĩnh Sinh Tiên Đế hài lòng gật đầu nói nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, sau đó, chúng ta liền có thể giải quyết Thông Thiên gật đầu nói tốt, có chuyện gì, lần sau còn có thể tìm ta. Theo gọi theo đến. Nói đi, Thông Thiên liền rời đi kỷ nguyên thế giới. Nhìn xem trước mặt mình Hoa Thiên Quân, Vĩnh Sinh Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói Hoa Thiên Quân, ngươi có thể từng nghĩ tới hôm nay. Hoa Thiên Quân trên khuôn mặt toát ra vẻ oán hận đạo Vĩnh Sinh Tiên Đế, ngươi chẳng qua là hôm nay đi xa có cao nhân tương trợ thôi. Nếu không, Vĩnh Sinh Tiên Đế cũng không có cho Hoa Thiên Quân nói tiếp cơ hội, một chỉ đem hắn điểm diệt vật khí. Vật khí cũng là thực lực một loại. Vĩnh Sinh Tiên Đế lạnh nhạt nói. Tại Hoa thiên Quân hự dịệt một khắc, tất cả phong bạo màu đen đều dừng lại, toàn bộ thiên địa đại phá diệt. Tựa hồ đã qua, giữa thiên địa một mảnh hùng mông cùng hỗn loạn, rất nhiều nguyên khí rối rít lắng đọng xuống, tất cả mọi người người thấy một cỗ tươi mát khí tức, thiên địa này phát sinh biến hóa mới. Một bên khác, vừa về tới hồng Hoàng, Thông Thiên liền nhận được bảy nhắc nhở. Lần này, Thông Thiên không chỉ có là thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 1000 vệ đúc điểm tích lũy, càng là là đạt được Vĩnh Sinh Tiên Đế tặng 2.2 cùng 10 đạo 3000 đại đạo thuật bên trong xếp hạng top 10 đại đạo tri thuật. Thông Thiên nhìn thấy đằng sau, 10 phần kinh hỉ, kiếm lợi. Lúc này thật là là kiếm lợi lớn. Mặc dù thế giới kia thực lực tổng hợp không bằng Hưng Hoàng, nhưng là cái này 3000 đại đạo thuật, lại là trực chỉ đại đạo. Cho dù là thánh nhân cũng có thể ở trong đó lĩnh hội đến không ít tứ. Thông thiên, ai nhiệm vụ quá hoàn mỹ, cố chủ thế mà cho ta 10 loại 3000 đại đạo thuật to lớn vận mệnh thuật, đại nhân quả thuật, đại nguyện vọng thuật, đại luân hồi thuật, đại ngũ hành thuật, đại thai bản khó thuật, đại bản nguyên quân lưu, đại hỗn độ thuật, lớn âm dương thuật, đại tâm ma thuật. Ngoa đảo, đại đạo chi thuật, thông thiên ngươi phát a. Hâm mộ thông đại lão. Đây chính là cao cấp nhiệm vụ a. Quá hâm mộ. Lúc nào chúng ta cũng có thể làm cao cấp nhiệm vụ a. Côn Mô lão tổ, ngươi đây không được phát cái hồng bao chúc mừng chút ba. Âm Dương lão tổ, cô nô cuối cùng nói câu tiếng người, cái này không phát hồng bao chúc mừng. Đông Hoàng Thánh nhất, không sai, phát hồng bao. Võng Thương, phát hồng bao 14. Thông Thiên ban bố một cái 100 vé đút điểm tích lũy liệu vận may hồng bao. Đông Vương công thu được 64564 điểm tích lũy. Tứ bất tượng thu được 12122 điểm tích lũy. Nguyên Phượng thu được 54151 điểm tích lũy. 9 Ngải côn bằng thu được 41654 điểm tích lũy 4. Không hổ là thông thiên thánh nhân, chính là đại khí. Thông Thiên Thánh Nhân Ngưu Bức. Hy vọng thông thiên thánh nhân lần sau còn có thể có vận khí tốt như vậy. Ha ha, dạng này chúng ta lại có thể chơi miễn phí hòm bao. Mặc dù chúng ta không giành được nhiệm vụ, nhưng là chơi miễn phí hòm bao cũng không tệ. 4. Chương 159, Tam thanh náo phân ra, Tô Thần Hiện thân thuyết phục. Chương 159, Tam thanh náo phân ra, Tô Thần Hiện thân thuyết phục. Thông Thiên bên này về tới Côn Luân Sơn đối với Thông Thiên nhiệm vụ lần này ban thường, lão tử Nguyên Thủy có thể nói là 10 phần hân mộ. Mặc kệ là 1000 vé đút điểm tích lũy, hay là cái kia 10 loại đại đạo bí thuật, đều để hai người bọn họ là đỏ mắt không thôi. Nhưng là ai bảo người ta Thông Thiên cướp được nhiệm vụ đâu? Cái này vốn là một kiện bắt đầu sự tình. Nhưng là sự tình phát triển thường thường sẽ không như người mong muốn. Giờ phút này, trên Côn Luân Sơn, không có một tia Hoan Thanh tiểu ngữ, chỉ có hai cố thánh nhân chi khí lẫn nhau đấu đá. Không hề nghi ngờ, đây chính là Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên nhân này thôi, ngược lại là cùng Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tu đồ đệ sự tình có quan hệ. Côn Luân Sơn vốn chính là Tiên Sơn Phúc Địa, phong cảnh tú lệ, hội tụ hồng hoang linh khí chủ mạch, có ba vị thánh nhân ở đây thành lập đạo tràng, quanh năm có đạo đức kinh văn tung bay, đại đạo thanh âm quần quần ra, khiến cho Tiên sơn tự có tường hòa khí ba phủ. Những năm này, đến đây bái sư người cũng không ít, chỉ bất quá thái thượng lão tử tu đồ đệ luôn luôn tùy duyên, cái kia thuần mắt, chính mình liền thu cái nào. Nhiều năm như vậy xuống tới, lại là cũng chỉ thu liền đô đại pháp sư một người. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là bày ra một đại trận, người hữu duyên chỉ có thông qua trận pháp mới có thể vào hắn môn tượng. Những năm này hết thảy mới thu 13 tên đệ tử. Theo thứ tự là Nhân Đăng, Quảng Thanh Tử, Điếu Lưu Tôn, Văn Thủ, Phổ Hiển, Từ Hàng Đạo Người, Đạo Hạnh, Linh Bảo, Thanh Hương, Thái Ức, Ngập Đỉnh, Sích Tinh tử, Hoàng Long. Về phần Nhân Đăng, ngay từ đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên vốn là không muốn thu hắn. Dù sao cái này nhiên đang muốn chính là Đại La Định Phong tu sĩ, lại là trong Tử Tiêu cung khách, tất cả mọi người là người cùng thế hệ, làm sao có thể tùy ý thu đồ lại đâu. Nhưng là không chịu nổi nhiên đang ra mặt giày a mở miệng một tiếng lao sư, đệ ân cần không gì sánh được, để Nguyên Thủy Thiên Tôn làm mười phần hưởng thụ, cuối cùng cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận lấy tên đồ lệ này. Về phần Thông Thiên bên này, căn cứ hữu giáo vô loại đặc sắc, không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần tới, đó chính là người hữu duyên, ta hết thảy đều thu. Lần này khá tốt, bên kia không thông qua Nguyên Thủy Thiên Tôn trận pháp không ít người, nhao nhao đều chạy tới thông thiên bên này, vào thông thiên môn tưởng Thường Nghị Nguyên không một bắt đầu thiên tôn môn đồ tự cảm thấy mình thông qua thánh nhân chân pháp, thiên tư hơn người, tự nhiên là xem thường những cái kia không có thông qua. Mà như vậy những này không có thông qua, nhưng lại thành sư đệ của mình, cùng mình tại cùng một ngọn núi bên trên tu hành, tự nhiên là không gì sánh được không thoải mái đồng dạng, những cái kia chui vào nguyên thủy thiên tôn môn tưởng người cũng không cảm thấy chính mình so với bọn hắn kém, nói thế nào chính mình cũng là thánh nhân môn đồ. Cái này hai bên đều nhìn đối phương không vừa mắt, thỉnh phẩm liền lên ma sát. Ngay bình thường, ngược lại là cũng không có vấn đề gì, thánh nhân ra mặt cũng có thể đè xuống. Nhưng là hôm nay Không nghĩ tới Thông Thiên lại tại nhiệm vụ bên trong đạt được tốt như vậy chỗ. Cái này khiến Nguyên Thụy Thiên Tôn trong lòng có chút không nhanh. Càng la mượn đề tài để nói chuyện của mình Thông Thiên sư đệ, chúng ta tuân theo bản cổ chính tông, thánh nhân thân truyền, thu đồ đệ tự nhiên cẩn thận. Sao có thể lung tung một mạch, một lần lại thu ngàn người mà lại bực này ở mức sinh chứng hóa hạ người? Khoác lông mang giáp chi đồ, can tính đông cả, không thể gánh vác truyền đạo trước trách lớn. Người cũng không nhìn một chút, những ngày này, cái này côn lu sơn đều loạn thành hình dáng ra sao? Đối mặt Nguyên Thụy Thiên Tôn giận dậy, Thông Thiên trong lòng tỏa ra không nhanh cao như mình cao hứng hưng tới cùng ngươi chia sẻ nhiệm vụ này thu hoạch, ngươi thế mà còn trách cứ môn hạ của ta. Mặc dù ngươi là nhị ca, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đi. Đối với cái này thông thiên càng là trực tiếp đối trở về đạo tổ hồng quân cũng mở rộng cửa lớn, giao hóa chúng sinh. Ta tiệt giáo bản thân liền là hội chúng người lấy ra một đường thiên cơ, đây là đạo tổ chi ý. Nhị ca, ngươi quản quá rộng. Tốt tốt tốt. Xem ra ngươi đây là được cơ duyên tu vi lại tiến, cảm thấy thắng vi huynh một bậc, bây giờ liền không đem vi huynh để ở trong mắt. Thông thiên cái này một đỗi, Nguyên Thủy Thiên lập tức liền lông. Nguyên Thủy Thiên Tôn gần nhất vốn là bởi vì chuyện này tương đối mất cảm, cảm giác mình không bằng Thông Thiên. Thông Thiên tương trợ còn đuổi chính mình, càng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác Thông Thiên có phải hay không có bản sự, liền không đem chính mình để ở trong mắt. Hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi biết, ai mới là huynh trưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay tiên quang lập loé, Tam Bảo Ngọc Như Ý xuất hiện có ly trong tay của hắn. Tam Bảo Ngọc Như Ý đón gió liền dài, chỉ chốc lát sau liền biến thành một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, hướng phía Thông giáo chủ hùng xuống. Thông Thiên giáo chủ kiếm quang trong tay phân khởi, bình bên trên vô số kiếm khí tung hành, vàng vào cái này Tam Bảo Ngọc Như Ý uy năng còn không làm gì được hắn. Nguyên Thủy gặp Tam ý không công mà lui, trong lòng tức lôi, hai một cái, một đoàn của pháp, cái này trong hồng hoang, thuộc về bản cổ diện thần lôi là thứ nhất, thứ yếu chính là hồng Quân Tử Tiêu thần lôi, số chút nữa chính là Tam Thanh Pháp. Trong đó Tam Thanh lại Ngọc Thanh Lôi mạnh nhất, không có cái nào. Thông thiên thiên hướng đạo, đối với Lôi Pháp Phú và hứng đều không cao, Thái thượng lão tử cũng kém không nhiều. Tam Lôi Pháp đã kế thừa bản cổ phá diệt thần lôi Vừa học tập hổng quân tử tiêu Trần Lôi tinh hoa, tại Lôi pháp nhất mạch bên trên cũng có thể tính được là là một môn đại thần thông coi như chỉ có người biết Lôi pháp a. Thông Thiên giáo chủ ngoài miệng kính ngưỡng, nhưng là động tác trên tay lại là bất mãn. Từng đoàn từng đoàn quá rõ Lôi quang, cũng hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh qua. Vô tận Lôi quang ở trong hư không ba trạm, tản ra dọa người vì thế hai người các người nào đủ chưa? Thái thượng lao tử lúc này rốt cục xuất thủ. Thiên địa linh lung huyền hoàng tháp, vô số huyền hoàng chi khí tụ xuống, nằm ngang ở hai người bọn họ ở giữa. Nhưng lại hiển nhiên là tại thiên vị. Vừa mới Nguyên Thủy thiên Tôn ngay từ đầu động thủ thời điểm vì cái gì không xuất thủ cản? Hết lần này tới lần khác tuyển vào lúc này xuất thủ đâu. Xem ra, cho dù là nhất vô vi Thái Thượng Lao Tử, trong lòng cũng có chút không công bằng. Ngay tại hai người khí tức phồng lên thời khắc, lại nghe Thái Thượng Lao Tử thanh âm chuyển đến, tiệt giáo hòa hảo, siển giáo cũng được, tất cả mọi người là người một nhà, mọi người có mọi người đạo, đạo khác biệt mà thôi, làm gì đi tranh cái làm bên dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói ra, Đại sư Minh, học trò của ngươi huyền đô, cũng là căn cốt kỳ linh, thiên tư bất phạm, chỗ nào giống tam đệ dạng này cả ngày thu chốc bị đối chi đổ. Thật tốt một cái cuốn lôn sơn bị bọn hắn làm cho trướng khí mù mịt, nào có còn có ngày xưa tiên gia cảnh tượng. Thông Thiên nghe chút Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, trong lòng càng là phẫn nộ, tốt tốt tốt. Nếu ta như vậy làm phiền huynh trưởng mắt, huynh trưởng lại không quen nhìn môn hạ đệ tử của ta. Lời như vậy, ta liền thay đạo chẳng tốt, chỉ là một cái cuốn lôn, vận đạo thật đúng là không có thèm. Vừa vặn dọn đi Đông Hải, đi cùng chủ nhóm thúc thúc làm bạn. Cũng tiết kiệm ở chỗ này ngại mắt của các ngươi. giáo đệ tử, theo bản tọa đến. Thông Thiên lạnh một tiếng, mang lấy Khánh Vân đằng không mà lên đi theo phía sau từng đạo rõ ràng là hắn sớm mấy năm nhận lấy đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp Thông Thiên rời đi, trong lòng cũng có chút hối hận, hắn vừa mới chỉ là nhất thời tức giận thôi, trong lòng kỳ thật cũng không muốn đem Thông Thiên đuổi đi. Bây giờ nhìn thấy Thông Thiên rời đi, không khỏi cảm giác mình có phải hay không nói quá phận. Tam Thanh phân ra, bực này đại sự, tự nhiên khi hồng hoang chúng sinh rất là chấn kinh đồng thời, cũng làm cho không ít người nội tâm cao hứng, trong đó vui vẻ nhất không ai qua được cái này Phương Tây Hai Thánh, tiếp dẫn cùng chủ đề. Mấy ngày này đến nay, cái này Tây Phương giáo đệ tử cũng chỉ là dự sư, di lạc các loại giải giác mấy người, thật sự là nhân viên thớt. Bọn hắn đang lo không có cách nào ra tăng cái này Tây Phương giáo nhân số đâu. Như vậy hai người nghe chút tam thanh phân ra, cũng là đại hỷ. Trong lòng lập tức cảm giác, đã tới cơ hội, đây quả thực là chính mình cơ duyên to lớn a. Chuẩn đề cười nói, Sư Minh, cái này tam thanh phân ra, phương đông không phải là bền chắc như thép, đây là ta Tây phương giáo đại hưng hiện ra a. Tiếp dẫn lạnh nhạt nói, Sư Lệ đừng nội, cái này tam thanh như vậy chỉ là phân ra, mà không phải quyết liệt, cũng không đến chúng ta Tây phương giáo và ở thời khác. Nếu là mạo mạo nhiên đông tiến, chỉ sợ tam thanh chắc chắn sẽ cùng một chỗ ngăn cản, Tây phương giáo muốn đại hương còn cần nhẫn lại. Chuẩn Đế nghe chút cũng là đầy mặt vẻ buồn rầu, giận nói: Xem ra chúng ta phương Tây muốn đại hưng, thật sự là cực khổ trùng điệp. Trong mắt Tinh Quang chất động, sát thực không biết tại mưu tính cái gì. Không có cách nào, ai bảo bây giờ chuẩn để cùng tiếp dẫn danh hào tại Hồng Hoang đã là nhanh nát đường cái. Ai cũng biết hai tên này kẻo kiệt không thôi. Kể từ đó, lại có ai nguyện ý bãi bọn họ làm vệ đâu? Rất nhanh, Thông Thiên mang theo tiệt giáo đệ tử đến Đông Hải canh giờ đạo Tràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái thượng lão tử cũng là vội vã chạy tới Thông Tiên, vừa mới là nhị ca không đối, nhất thời thân ôn, chớ có để ở trong lòng. Đúng vậy a, Thông Thiên, chớ có sợ tính trẻ con, hay là cùng chúng ta trở về đi. Thái thượng lão tử cũng là lên tiếng nói. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã là hối hận đem Thông Thiên đuổi đi, đối với mình tới nói là một chút chỗ tốt đều không có nhà. Lại thêm cái này Thông Thiên nếu là chuyển đến Đông Hải, cùng chủ nhóm làm bạn, ngày nào nếu là nói hai câu chính mình nói xấu, vậy hắn chẳng phải là lạy. Về phần Thái thượng lao tử, chính mình vào nhóm danh nghịch đều là Thông Thiên cho. Chuyện này nếu là cho chủ nhóm biết mình thiên vị, chỉ sợ sẽ lưu lại một cái ấn tượng xấu. Vì vậy mới có hai người này cùng nhau đến đây để Thông Thiên trở về hình ảnh. Thông Thiên lại là hừ lạnh một tiếng nói chúng ta hay là riêng phần mình đều tỉnh táo một chút đi. Quái này Côn Lôn Sơn quá chính là tiên gia thánh địa, không thích hợp ta cái này tiệt giáo tục nhân. Lúc này thông thiên hay là có nộ khí, cũng không muốn trở về. Ba vị thánh nhân tại trên Đông Hải gây dạng này, từ nóng là kinh động đến Tô Thần. Tô Thần thân ảnh lúc này xuất hiện, đạo các ngươi ba huynh đệ đang làm gì? Làm sao tại đạo tràng của ta bên ngoài cái nhau? Lúc này Tô Thần cũng có chút kỳ quái đang yên đang lành, các ngươi tam thanh chạy thế nào Đông Hải đến cái nhau? Muốn nhau nhau các ngươi cũng hẳn là tại Côn Lôn Sơn nhao nhau nhau a. Gặp Tô Thần xuất hiện, tam thanh lập tức nhau nhau thi lễ nói gặp qua chủ nhóm. Đừng câu nệ như vậy. Tô Thần khoát tay một cái nói xảy ra chuyện gì, Thông Thiên, ngươi tới nói. Tô Thần chỉ chỉ Thông Thiên đạo. Gặp chủ nhóm hỏi thăm, Thông Thiên lập tức liền mở miệng nói Nguyên Thủy nhị ca, rằng đệ tử của ta không tuân quy củ, mà lại đều là viết ở mức sinh chứng hóa chi đồ, không xứng đợi tại cô luôn. Tô Thần suy tư một lát, mở miệng nói Nguyên Thủy lời này, sát thực ngựa khi không đúng lắm, đổi lại người khác nói như vậy đệ tử của ta, ta khẳng định cũng rất tức giận. Tô Thần lời nói để Thông Thiên trong lòng vui mừng, nhưng mà, không đợi hắn cao hứng xong, Thần lại là chuyển đề tài nói nhưng là đi, ngươi đệ tử này quả thật có chút loạn, cần ngươi hơn quản giáo. Thông thiên thu đệ tử không hỏi xuất thân, đề sướng cái gì hưu giáo vô loại, người hưu duyên đều có thể tới đây. Nhìn xem là rất tốt, nhưng là cũng mang đến một vấn đề khác, đó chính là môn hạ đệ tử ngư long hỗn tạp. Phẩm tính xác thực không ra thế nào. Chư Triệu Công Minh, Tam Tiêu, đa bảo bên ngoài, cái này mặt khác đều là thứ gì đồ chơi. Nói dễ nghe một chút gọi không câu nghệ tiểu tiết, nói khó nghe chút, đó chính là không có văn hóa không năm bảy, làm sao làm vậy. Đây cũng là vì cái gì phong thần một kiếp muốn tiệt giáo lên bảng nguyên nhân. Thiên đạo, sao cái gì đều nhìn thấu triệt để cho ngươi lên bảng, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Tu thần lời nói, Thông Thiên trong lòng rất cảm thấy tự trách, cảm giác mình cô phụ chủ nhóm chờ mong đa tạ chủ nhóm chỉ điểm, ta Thông Thiên nhất định sẽ hào hào quản giáo bọn hắn. Ân. Tu thần gật đầu nói tốt, mang theo ngươi tiệt giáo đệ tử trở lại Côn Lôn Sơn đi thôi. Chớ cùng cái tiểu hài từ một dạng, còn rời nhà trốn đi a. Mấy câu các ngươi nhiều năm như vậy tình nghĩa huynh đệ liền phá thoái. Tu thần để thái thượng lão tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên tôn ba người, đều là xấu hổ không thôi. Thông Thiên càng là mở miệng nói vâng biết. Cái đó không xa, cái này tiệt giáo đám đệ tử, có thể nói là cực kỳ chấn động. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa rốt cuộc là ai? Vì cái gì giáo chủ sắc như thế nghe người này? Không, cái này không chỉ là nghe lời. Không thấy được vị này đem Tam Thanh huấn luyện cùng cháu trai một dạng, Tam Thanh cũng chỉ có thể gật đầu nói phải à. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vẫn yêu càng là nhịn không được hỏi đại sư huynh, ngươi cùng sư phụ thời gian lâu nhất, ngươi biết đây là ai không? Đa bảo đạo nhân nghiêm túc nói ta may mắn cùng sư phụ cùng đi tham gia qua một lần tay chân bẩy cơ hội, đây chính là tay chân bẩy chủ nhóm. Cái gì? Tay chân bẩy chủ nhóm? Một bên tiệt giáo đệ tử nghe được đằng sau, càng lạ mặt lộ kinh ngạc. Bây giờ tay chân bẩy chủ nhóm có thể nói là trong hồng hoang thần bí nhất, tồn tại cường đại nhất. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được rốt cục nhìn thấy chủ nhóm bản Tôn A. Nguyên lai like đây chính là chủ nhóm A. Không nghĩ tới chủ nhóm thế mà dài dạng này, buồn. Tam đệ, lần này lại là là ta cùng nhị đệ không đối, đại ca ở chỗ này xin lỗi ngươi. Thái thượng lao tử cũng là không gì sánh được thành khẩn nói ra. Thái thượng lao tử đều như vậy, lại thêm vừa mới Tô thần nói lời, thông thiên tự nhiên cũng sẽ không không nể mặt mũi đành phải mang theo các đệ tử lại về tới Côn Lôn Sơn. Tại thông thiên mang theo các đệ tử đi đằng sau, Tô thần thở dài, tam thành quan niệm cơ hợp, chính mình tuyệt phục cũng chỉ có thể đưa đến nhất thời tác dụng thôi. Phân không phân biệt vẫn là phải xem chính bọn hắn. Dù sao, mấy người kia là lý niệm khác biệt, hướng sâu nói chính là đại đạo chi tranh. Nguyên thủy cùng thông thiên lý niệm cơ hợp, xiển giáo, xiển, mình cũng đứng ở toàn. Ma tiết giáo, đoạn, lấy ra, đứng ở phá. Cả hai vốn là tướng phản, phát sinh mâu thuẫn, đây là tất nhiên. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, một đầu bảy nhắc nhở nhảy ra ngoài. Chương 160, Dương Thánh Vương lần nữa chịu hoán tay chân, Long đi theo tổ Long đi đánh sĩ chưa 160, Dương Thánh Vương lần nữa triệu hoán tay chân, thúc Long đi theo tổ Long đi đánh xỉ dầu. Tô Thần xem xét, cái này nhận nhiệm vụ hay là cái trước đó cố chủ, Dương Thánh Vương. Theo nhiệm vụ tràng cảnh tiếp nhập, một hình ảnh xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Bất Hủ Thiên Triều, Trung ương Thần Điện Chỗ Sâu. Thanh La ngồi ngay ngắn ở cao cao trên bổng tọa, những người khác đều đứng đấy, Bao Quát Thần Tượng Chi Vương, Đại Đế thì, Yêu sư, đều đứng đấy, cái khác lao cổ đồng, càng là quỷ gối mặt đất, giống như vào chiều bình thường chư vị, chiến tranh muốn bắt đầu. Rốt cục, Thanh La mở nói. Lúc đầu, lần này triệu hội, bầu không khí vô cùng căng trướng. Ai cũng không dám nói chuyện, Thanh La mở miệng, càng thêm khiến cho tất cả mọi người ở đây trong lòng chậm xuống, biết muốn đối với Thánh Vương Đế quốc triển khai công kích. Thanh La khí tức bây giờ, cơ hồ vô địch, toàn thân đều đang không ngừng chấn động, phát ra bằng đá khí tức, tựa hồ một cái cổ lão đại mộ đang chậm rãi di động, mà lại tinh thần của nàng hơi hơi ban qua, người người đều cảm thấy toàn thân bị phương ứng, mười phần không thoải mái. Cái này Thanh La không phải người khác, chính là trước đó bị tổ Long chém giết ngạo thiên thế tử. Trong khoảng thời gian này, Thanh La không biết tấn thăng bao nhiêu cấp độ, tựa cổ chúa tể đều không phải là đối thủ của hắn, tinh thần của hắn các độ, rất có thể hoàn toàn đột phá vạn ước cảnh giới rốt cục, nàng hiện tại muốn triển khai chính mình báo thủ. Hủy diệt Thánh Vương Đế quốc. Sau lưng của bọn hắn, một cái cự đại không gian, phong ấn ma hồn, vô số người liên rủ, oán niệm, oán chú đang gào khóc, tựa như lúc nào cũng muốn đi ra, diễn sát hết thảy. Trong vũ trụ, hai đại siêu cấp va chạm, mở màn mọi người chắc hẳn đã có chuẩn bị tâm lý. Thanh là ánh mắt bắn phá đám người trận chiến này, là quyết định toàn bộ thiên địa vũ trụ, thần giới vận mệnh một trận chiến, một trận chiến qua đi, sẽ phát sinh sâu biến hóa, Thánh Vương Đế quốc cái tính này, sẽ cuối cùng tan rã, hết thảy hết thảy, đều sẽ tan thành mây khói, trận chiến này, các ngươi không cần lo lắng. Đế quốc của chúng ta sẽ tất thắng, chúng ta có nắm chắc tất thắng, đem Thánh Vương đế quốc chèn giết. Nghe thấy Thanh La lời này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng là những cái kêu biết nội tình người lại là bán tầm không thôi. Nói dễ nghe như vậy, trên thực tế còn không phải là vì cho nhà ngươi nam nhân báo thủ. Bất quá, bọn hắn cũng không dám trực tiếp như vậy nói ra, bây giờ Thanh La đã là trong bọn họ đệ nhất cao thủ. Loại thời điểm này đi ra đối Thanh La vậy cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc nói chuyện, toàn bộ thần giới bắt đầu rung rẩy, đám người đã cảm thấy thần giới bắt đầu di động, ngẩng đầu nhìn qua, thần giới cách trên bầu trời to lớn Thánh Vương kết giới càng ngày càng gần. Thần giới tại bốc lên. Hai cái to lớn tồn tại, vũ trụ đa nguyên, rốt cục bình khởi bình tọa, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy chính mình. Hai đại đế quốc khí vận động vào nhau, ở trung ương tạo thành một cái hủy diệt tính chân không chiến trường. Mỗi một lần va chạm, hai đại đế quốc đều là một cái chấn động. Chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu thế giới vỡ tan dương Thánh Vương. Hôm nay, ta liền muốn đem Thánh Vương đế quốc cái này thần giới ưu ái tính, hủy diệt. Hôm nay, ta liền muốn thống nhất thần giới. Thanh La thanh âm vang vọng tứ phương đối với cái này, Dương Thánh Vương lại là một mặt bình tĩnh nói không phải liền là ta giết ngạo thiên a. Tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Lừa nhắc cùng ngươi nữ nhân liên này đánh. Sau đó, Dương Thánh Vương cũng mặc kệ cái này nổi giận Thanh La, trong lòng mặc niệm tuyên bố tay chân nhiệm vụ, chỉ định muốn Tổ Long ra tay trợ giúp đối với Tổ Long thực lực, hiển nhiên hắn vẫn rất có lòng tin. Đối với cái này, Tô Thần tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, tiếp nhiệm vụ đằng sau, phát đến trong nhóm chủ nhóm Tô Thần, Tổ Long, nơi này có ngươi chuyên môn nhiệm vụ, ngươi muốn Nhưng lạ lúc này, cái này Tổ Long vừa lúc ở tu luyện. Vừa vặn đem cái này cải tiến bản thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới quan trọng trước mắt, không có chú ý trong nhóm này tin tức. Một lát sau, Tô Thần gặp Tổ Long vẫn là không có về tin tức ngay tại trong nhóm nói chủ nhóm Tô Thần, Tổ Long, nhiệm vụ này ngươi nếu là không tiếp, ta liền cho những người khác. Nguyễn Vương, chủ nhóm, đừng quản Tổ Long, hắn hiện tại không biết đang làm gì đâu, nhiệm vụ quan trọng, hay là trước mang cho chúng ta làm đi. Bắt đầu kỳ lân, chính là, chính là chúng ta cái này chưa thiên vạn giới tay chân bảy danh dự quan trọng. Nhiệm vụ ưu tiên thôi. Trúc Long, ba. Trúc Long, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm đại nhân, ngươi chờ một chút lát. Ta cái này đi tìm ta đại ca 4." Trúc Long không nói hai lời, lập tức đi Đông Hải Long cung bên trong, cũng không lo được khác, trực tiếp liền hét lớn một tiếng đại ca 3. "Có nhiệm vụ, là của ngươi chuyên môn nhiệm vụ, là Dương Thánh Vương ban bố, ngươi không còn ôn đà, nhiệm vụ này liền về người khác 4." Trúc Long thanh âm cuồn cuộn, lập tức liền vang vọng tại cái này Đông Hải Long cung bên trong. Nguyên bản ở vào bế quan bên trong Tổ Long cũng lập tức bị thanh âm này đánh thức hoạt ảo, lại có chuyên môn nhiệm vụ. Tổ Long nghe được đằng sau, không nói hai lời là lập tức tự đến. "Tổ Long, chủ nhóm ta ở chỗ này, ta ở chỗ này, nhiệm vụ không cần cho người khác." Ra. Đông Dương công Ba, làm sao ngươi tới đến như vậy thì kịp thời, tiếp qua 3 giây, chúng ta liền bắt đầu tranh đoạn. Đông Hoàng Thái nhất, ta đã nắm tay đặt ở đoạn nhiệm vụ ấn phi lên. Trấn Nguyên tử, ta đều chuẩn bị kỹ càng đoạn nhiệm vụ. Hồng Vân, cái này tổ Long tới quá kịp thời. Chủ nhóm Tô Thần, đây là một cái bắt tinh cấp cao cấp nhiệm vụ, Tổ Long, ngươi có muốn hay không lại gọi một người trợ giúp. Trúc Long ở một bên nhìn thấy trong nhóm tin tức, vội vàng đối với Tổ Long nói ra đại ca, ngươi liền dẫn ta đi gặp biết một cái đi. Tổ Long suy tư một lát, cảm thấy mang lên Chúc Long trợ hộ cũng không có gì. Vừa vặn cũng có thể dẫn hắn kiến thức một phen tốt, có thể Sau đó Tổ Long tiếp nhiệm vụ, cũng chỉ định Trúc Long tiến về thế giới nhiệm vụ. Vừa đến thế giới nhiệm vụ, Tổ Long liền khẽ cười nói Dương Thánh Vương, chúng ta lại gặp mặt a. Dương Thánh Vương nhìn xem trước mặt khí tức càng cao thâm hơn khó lường Tổ Long, cảm thắn nói đúng vậy a, nhiều ngày không thấy, các hạ lại mạnh lên. Tổ Long ha ha cười nói ha ha, đây là tất nhiên. Theo Tổ Long chỉ chỉ một bên Trúc Long đạo đây là ta lão đệ, ta dẫn hắn đi ra kiến thức một chút. Gặp qua Dương Thánh Vương. Chúc Long đối với Dương Thánh Vương chào đạo. Dương Thánh đầu nói vậy liền làm phiền các ngươi hai vị ta giải quyết bọn hắn. Tổ Long không khách khí nào nói không có vấn đề bao tại trên người của ta. Lúc này, Thanh La giật tới. Nàng đứng thẳng lên, toàn bộ thần giới tựa hồ cũng không cách nào dung nạp nàng thân thể cao lớn, tựa hồ là trong vũ trụ, cao lớn nhất tồn tại. Có được vô tận nhưng là vĩ lực. Nàng một ngón tay điểm ra ngoài. Một chỉ này, điểm hướng về phía cái kia Thánh Vương Đế quốc mênh mông dòng lũ trung ương, giống như một dòng sông dài giống như dòng lũ, muốn bị chặn ngang chặt đứt. Lực lượng của nàng rốt cục hiện ra đi ra. Chúc Long thấy thế, một mặt hưng phấn nói đại ca, để cho ta tới. Nhưng mà, Tổ Long lại là một thanh ngăn lại Chúc Long, đạo lão đệ, ngươi ở một bên nhìn xem tốt, vi đến. Sau đó, cái này Tổ Long liền ấn xuống Trúc Long chính mình xông về phía trước. Bầy thành viên nhìn thấy đằng sau, nhao nhao cười ha hả Trúc Long, ngươi chính là đi xem trò vui a. Chính là a, cái này hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ a. Đây chính là đơn thuần đến xem trò vui nha. Trúc Long, xác thực, ta chính là cái đánh xỉ dầu. Vung tay. Tổ Long thân thể cũng biến thành không gì sánh được cao lớn, thậm chí trên khí thế còn đè ép thanh la một đầu. Hai người bọn họ lực lượng đụng vào nhau. Vô hình phong bạo phát tán ra, không biết hủy diệt ít nhiều biết cùng không biết tồn tại. Vô số vũ trụ vì đó hủy diệt, cái gì thế tục, tiên giới Hết thể đều biến mất, không ai bất luận tồn tại gì có thể ngăn cản được lực lượng kinh khủng này. Lúc này, thần tượng chi vương các loại yêu tộc chí tôn rốt cục bắt lấy đến cơ hội, đột nhiên hất lên, to lớn ma thai xuất hiện. Thần giới tất cả yêu tộc ngưng tụ thành một đoàn mười rùa, to lớn ma hồn bay ra ngoài, lao về phía Thánh Vương Đế quốc. Cái này ma hồn, thân thể không biết bao trùm bao nhiêu cái vũ trụ, đổ nhào về phía trước xuống tới, Thánh Vương Đế quốc vô số dòng lũ đều bị ma ảnh bao trùm, thần giới hỗn độ chốn sâu, toàn bộ đều là mê đen, đều là âm vọng, đều là quỷ khóc thần hảo, đều là bất diệt ý chí lăn. Tổ Long bàn tay khổng lồ đánh ra, mang theo vô số hỗn độn khí lưu, vậy mà trực tiếp một bàn tay đem Thanh La đánh bay ra ngoài. Thanh La thần chủ tại lực lượng đáng sợ này phía dưới, trong nháy mắt bị đánh lui. Dương Thánh Vương tán thán nói không hổ là Ẩn Hoang tổ Long A, quả nhiên lợi hại. Trúc Long ở một bên đắc ý nói đó là đương nhiên. Đại ca của ta thực lực, đó cũng không phải là không thể coi thường, nhất định phải lợi hại. Tổ Long đánh lui Thanh La thần chủ sau, một mặt ngạo nghễ nói, ta không đánh nữ nhân, ngươi tự xá đi. Thanh La thần chủ nghe được đằng sau, lập tức là giận tím mặt. Bởi vì cái gọi là thù mới hận cũ, nàng lúc này, chẳng có thể đem Tổ Long rút gần lộ ra. Trong nhóm lúc này, cũng náo nhiệt cái này Tổ Long cũng phục hồi hóa, lại bắt đầu trang bức. Chậc chậc chậc, Tổ Long ra hỏa này cũng học xấu, bắt đầu trang ra. Không nghĩ tới Tổ Long thế mà đối với trang bức nóng như vậy chúng, là nhận phục hi ảnh hưởng tới a. 4. Tổ Long, cái gì gọi là ta học phục hi, ta chính là ta, ta chính là Tổ Long, vạn cổ trưởng tồn, không giống bình thường. Tổ Long bên này nước này lấy bầy đâu, thanh la lại đánh tới, trong lúc nhất thời, thần uy vô lượng. Vô số thần quang bay ra, đánh tới hướng Tổ Long. Nhưng là, thực lực này chênh lệch thật sự là quá lớn, bị Tổ Long một bàn tay đánh bay ra ngoài. Tổ Long, thấy không, ta, Tổ Long, mạnh vô địch bà. Côn Ngô lão tổ, tốt, ngươi đừng sợ kẻ nhỏ, nếu không, chờ chút chủ nhóm lại phải phê bình ngươi. Côn Ngô đạo hữu nói rất đúng a. Côn Ngô đạo hữu nói có đạo lý. Nhanh đừng nước, chúng ta không muốn xem ngươi chăng mức. 4. Tổ Long, Côn Ngô ngươi có thể không nói lời nào sao? Ngươi không nói không ai coi ngươi căm điệt. Tâm tình phiền muộn Tổ Long, quay người một trường rơi xuống, một cái ma thiên cự trưởng bao trùm bát phương, hướng phía Thanh La vô tới. Cái này bất hủ trong thần triều tự cường tồn tại, câu thông thần giới ý chí cường giả đáng sợ. Tại Tổ Long dưới một trường này Đường Bảo là hoàn thủ, liền chạy trốn chỗ trống đều không có. Một thân thần lực tại Tổ Long mang tới uy áp đáng sợ này phía dưới, tức thì bị phong cấm, một chút cũng không sử ra được. Ta không tin vốn. Thanh La phát ra gầm lên giận dữ, thời khắc này nàng phật, triệu hảo, Phật cùng thần giới hợp hai là một. Vô số thần quang rót vào đến nàng thể nội hóa thành năng lực lượng một bộ phận đây là thần giới tại hưởng ứng lấy nàng kêu gọi. Đáng tiếc, cho dù là toàn bộ thần giới lực lượng đều tăng thêm tại Thanh La trên thân, cũng không thể cải biến kết này. Ma tiên trên cự trượng, vô số hỗn độn chi khí rủ xuống, mỗi một sợi đều tựa như một phương thế giới, trấn áp thiên vũ trốn công thoát, căn bản liền không có biện pháp trốn. Tại nguồn lực lượng này trước mặt, Thanh La cũng chỉ có thể cảm thán tự thân nhỏ bé, chỉ có thể trợn mắt nhìn chính mình, cứ như vậy thần hình câu diện, bạo thành một đám huyết vụ ba. Ngay tại lúc đó, một bên khác, Dương Thánh Vương hai vị huynh đệ trên thân, lại là dị biến hải sinh. Giữ mặt ở trong chớp mắt, trong thân thể bạo phát đi ra vô hạn quan mình. Hắn cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, thăng cấp tới nửa bước không không cảnh giới, mà lại còn đang không ngừng tấn thăng, cuối cùng đột phá đạt tới vạn đức tinh thần cấp độ, đồng thời đại lượng hấp thu đế quốc khí vận. Người Chân cũng tại tấn thăng Hắn đồng dạng rất nhanh liền đột phá vạn nước tinh thần cấp độ, còn tại Tuấn Hằng. Bất quá, lúc này Dương Mạn, đã không phải là Dương Mạn, mà là Vô Thượng Chúa Tể, sau lưng của hắn, vô số quang minh đấy là biết, tỏa ra lực lượng đáng sợ. Mà lúc này người chân dê, cũng không phải Dương Thánh Vương huynh đệ, mà là Vô Thượng Chân Ma Phong. Thiên đạo, ở trong nháy mắt này, hoảng mất. Chợ tự, cũng triệt để tan rã. Vô Thượng Chúa Tể, Vô Thượng Chân Ma xuất hiện. Chân ma phía sau, là cháy rừng hực màu đen lở biết. Nhìn xem Vô Thượng Chân Ma, còn có Vô Thượng Chúa Thể, tổ long càng giống to hơn đạo còn có ai? Liên hỏi các ngươi còn có ai? Chương 161, Tổ Long, lần sau nhiệm vụ tìm ta, bao tháng? Chương 161, Tổ Long, lần sau nhiệm vụ tìm ta, bao tháng? Đối mặt Tổ Long gạt ghét, lúc này Vô thượng chân ma, Vô thượng Chúa tể hai người hiện hóa đen trắng lập nhật. Nhìn thấy Tổ Long, càng là lộ ra nhiều hứng thú chi sắc dị giới long tộc, thế mà ẩn chứa năng lượng khủng lồ. Nuốt ngươi đằng sau, lại thêm Dương Thánh Vương cùng Thánh Vương Đế quốc, chúng ta nhất định có thể đủ tấn thăng. Không nghĩ tới chúng ta mới phục sinh, liền có thể nhìn thấy mỹ vị như vậy mới thực. Quả nhiên là tốt. Vô thượng chân ma cùng Vô thượng Chúa tể giờ phút này đều lộ ra không gì sánh được hưng phấn. Tổ Long nghe được bọn hắn nói muốn nuốt chính mình, không khỏi cười ha hả ha ha ha. Ba. Không thể không nói, lá gan của các ngươi coi là thật rất lớn, lại muốn nuốt bản tọa. Sau đó, sau Tổ Long nhìn phán qua đến Long đạo Lao đệ, hai cho một, cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Đừng nói đại ca không chiếu cố ngươi, không cho ngươi cơ hội lộ mặt. Đến dòng quan sát một chút cách đó không xa hai người đạo liền kia cái gì vô thượng chúa tể đi, ta nhìn hắn có chút khó chịu. Đến rồng, toàn thể thành viên, các vị đạo hữu, xem ta như thế nào chửng trị hắn. Thánh Vương Đế quốc khí vận, tại thời khắc này, liệt hạ xuống. Đại lượng đế quốc nhân dân đều bị chuyển hóa làm Quang Minh Tiên sứ cùng Hắc ám địa ngục ma đầu. Vô thượng chân ma, vô thượng chủ thể, tại thời khắc này, rốt cục phục sinh, xuất hiện, muốn cướp đoạt tất cả lực lượng cùng tài nguyên, bọn hắn so với ở kiếp trước càng thêm cường đại, càng thêm vô địch. Giờ khắc này đến rồng xuất thủ, chỉ gặp hắn hai con người lập loé, kinh khủng lực lượng phát tắc, lập tức liền ảnh hưởng tới phương thế giới này thiên địa phát tắc. Giờ khắc này, giữa thiên địa ngày đêm giao thế, dị tượng liên tục. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng thảo luận đứng lên đều nói cái này đến có đại thần thông, hai mắt có thể cải biến tiên địa ngày đêm, xem ra là thật. Cuối cùng là thấy được. Không nghĩ tới cái này đến dòng lại có như vậy thật thông. Đế Giang, cải biến ngày đêm, điên đảo Càn Khôn, chúng ta Vu tộc cũng được a. Đế Giang, ta có cái lao đệ gọi trúc kiểu Âm, hắn cũng được. Hồng Vân, thật hay giả. Đông Vương công, không tin, trừ phi ngươi kéo vào trong nhóm biểu diễn một chút. Đại Nhật Thiên Long, đối với biểu diễn một chút, 4. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, đừng sợ em nhóm, hảo hảo nhiệm vụ, học tập một chút đến lổng, còn có tổ 073 dòng kinh nghiệm chiến đấu. Cần tuân chủ nhóm phát chỉ. Chúng ta nhất định hảo hảo quan sát. Chúng ta nhất định học tập cho giỏi, bốn. Lúc này ở trong thế giới nhiệm vụ, nếm mặt rồng không biểu lộ, Vân Đạm Phong khinh một bàn tay hướng về vô thượng chúa tể chỗ tới, toàn bộ hư không lập tức cũng vì đó tối sầm lại, chỉ gặp một cái đại thủ màu đen che khuất bầu trời hướng về vô thượng chúa tể vồ tới đối mặt cái này che khuất bầu trời đại thủ, vô thượng chúa tể thình lình phát hiện, chính mình không gian xung quanh đều bị triệt để phong tỏa, đến mức chính mình căn bản không làm được bất kỳ trốn tránh động tác chỉ có thể chính diện ngãi cần giống. Vô thượng chúa tể phát ra một tiếng giận dữ trời, hai chân đất, càng là tiền quang vô lượng. Lúc này vô thượng chúa tể trên thân, có lửa nóng hừng hực đốt, nhiên đã đang tiêu đốt bản nguyên, bạo phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng là hiển nhiên, đó cũng không phải nến dòng đối thủ. Nến rồng khinh thường cười một tiếng, tay phải một phen, cái kêu bàn tay lớn màu đen trong nháy mắt biến thành một cái cự đại sơn phong màu đen, xuyên thẳng mây xanh, tựa như thiên trụ. Đối với vô thượng chúa tể đỉnh đầu liền ép xuống A3. Vô thượng chúa tể quanh thân vô số khí vận chi lực hội tụ, từng đạo lực lượng phát tắc cuốn ra, muốn đem cái này núi lớn màu đen cho nâng lên. Nhưng là, làm sao? Cái này núi lớn màu đen như là vô số thế giới ép xuống, trực tiếp liền trấn áp vô thượng chúa tể. Lúc này, nến đầu hướng Tổ Long nói ra đại ca, một cái khác cũng giao cho ta đem, ngươi ở một bên nghỉ ngơi là tốt. Tổ Long thấy thế liền đội vàng lắp đầu đạo không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tiểu tử ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Để cho ngươi xuất thủ một lần coi như xong, còn muốn năm năm một mình. Nói đi, cái này Tổ Long liền trực tiếp xuất thủ. Một con rồng trảo lấn trời, bao trùm tứ phương thiên địa. Trong lúc nhất thời, Long Uy trấn thiên, mang theo đáng sợ hỗn độn khí tức, như là một phương thế giới, đâm vào cái này vô thượng chân ma trên thân. Lập tức liền trấn áp vô thượng chân ma. Luyện, Tổ Long trong mắt lóe ra hà là từng nét phụ hiện hiện, đem cái nải vô thật à, ma cho bao khỏa tại trong đó, tại chỗ hóa. Tổ Long một bên luyện hóa thời điểm, còn vừa nói ra ngươi không phải mới vừa muốn luyện hóa ta thôi, ta hiện tại liền đem ngươi luyện hóa. Vô thượng chân ma giờ phút này cũng cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, liên tục cầu xin tha thứ là ta sai rồi. Tha ta một mạng, tha ta một mạng a. Vừa mới cái này vô thượng chân ma có bao nhiêu tiểu tán, hiện tại liền có bấy nhiêu chất vật. Quả nhiên, ý chí loại chuyện này, cũng phải chăng cường đại không quan hệ. Cũng là người càng mạnh mẽ hơn, liền càng không sợ chết. Cứ việc cái này vô thượng chân ma kêu ghen liên tục, nhưng cuối cùng vẫn là bị hóa. Đến cũng là có mô hình hợp dạng, một phát bắt được lấy vô thượng chỗ thể, đem hóa. Ngay tại Tổ Long cùng đến rồng cho là nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, thiên địa chấn động mạnh, lại xuất hiện một vị trí cường giả xuất hiện, có chuẩn thánh đỉnh phong chiến lực. Tổ Long nhìn thấy hắn xuất hiện, lại là không có chút nào dối rối đã sớm chú ý tới người, hiện tại rốt cục bỏ được xuất hiện, ngạo. Ngạo Tiên, đứng ở sâu trong hư không, toàn thân tản ra lực lượng đáng sợ. Không sai, vị này xuất hiện trí cường giả, chính là Ngạo Tiên. Hắn hiện tại, lực lượng đạt tới trước nay chưa có cực hạn, thôn phệ thần giới bản nguyên ý chí, còn có toàn bộ hóa thành viên đạn thần giới, hắn siêu việt bất luận cái gì một tôn vĩ đại tồn tại. Hắn ẩn hồi lâu, Nhìn xem đế quốc của mình hủy diệt, cũng không xuất thủ. Cho dù là thanh la chết hạm, hắn cũng không có động dung mày may, vì chính là hiện tại. Lần trước ngươi giết ta, ta trùng sinh trở về, chỉ vì báo thủ, ta vẫn luôn chờ ngươi xuất hiện. Ngạo Thiên trong mắt giờ phút này chỉ có sát ý vô tận. Tổ Long cười lạnh nói đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ là một cái kết thúc đi. Ngạo Thiên hồn trên thân bên dưới tản ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, không gì sánh được của ngạo nói ra lần này ngươi hắn phải chết. Nói nhảm nhiều quá. Lần trước, ta có thể giết ngươi, như vậy hiện tại, cũng có thể. Tổ Long ngang nhiên xuất thủ. Chuẩn Thánh đỉnh phong a vừa vặn nhìn xem ngươi dị giới này chuẩn thánh đỉnh phong đến cùng là cái gì trình độ. Chỉ gặp tổ Long thi truyền đại Thiên Long Quyền, hóa thành một đầu kình thiên tự long. Đáng sợ Long uy tràn ngập, để vô số sinh linh cũng nhịn không được quỷ giảm xuống đất. Thân thể khổng lồ, làm cho cả thần giới đều rất giống bị tổ Long bao khỏa ở trong đó bình thường lại muốn dùng chiêu này tới đối phó ta Ta đã cùng trước đó không giống với lúc trước. Nạo Thiên đại quát, cũng hóa thành một cái kình thiên tự nhân, hướng phía tổ Long nào tới. Lần này, nhất định phải rửa sạch được Không giống với, ta làm sao không nhìn ra. Tổ Long khinh thường nói oang cả hai ở giữa lực lượng đáng sợ va chạm, giống như muốn để thế giới này hủy diệt bình thường. Là ai thắng? Trong trái tim tất cả mọi người đều chú ý tới vấn đề này. Với mới hai người bọn họ hiện ra thực lực thật sự là quá kinh đại. Mặc kệ là Ngạo Thiên hay là Tổ Long, đều vượt qua bọn hắn nhận biết điều này cũng làm cho Thánh Vương Đế quốc vô số người tâm nắm chặt. Dù sao, Tổ Long nếu bị thua, bọn hắn không ai có thể có thể ngăn cản cái này, Ngạo Thiên đương nhiên, có một người là không lo lắng đó chính là Dương Thánh Vương. Hắn tin tưởng Tổ Long thực lực, cũng hoặc là nói, tin tưởng cái này chư thiên giới tay chân ấy. Coi như Tổ Long bại, Chư thiên bạn giơ tay chân bảy cũng có thể phái ra càng mạnh tồn tại. Hắn nhớ ký Tổ Long nói qua, Tổ Long thực lực đang đánh tay chồng đám, ngay cả top 10 đều sắp xếp không đến. Rất nhanh, cái này đáng sợ va chạm liền có kết quả. Ngạo Thiên thân hình cao lớn kia lập tức nổ tung, trong bầu trời thần huyết huy sái. "Không nghĩ tới a, ngươi hay là không chịu nổi một kích như vậy?" Tổ Long lạnh lùng nói. Cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. Cái này Ngạo Thiên chuẩn đề đỉnh phong thực lực, hoàn toàn chính là mượn cái này thần giới chi lực rót vào thể nội. Như Lạc Cơ cư kiếm hai động, căn bản liền không phát huy được chuẩn thánh đỉnh phong chân thực lực lượng. Khi dễ khi dễ so với chính mình tu vi yếu, ngược lại là không có vấn đề gì. Một khi gặp được tổ long loại này cùng cảnh giới cương giả, cái kia lập tức liền nghỉ cơm. Có thể không chút nào khoa trường, liền náo thiên dạng này, tổ long một cái đánh là cái, đều không mang theo thở không. Ta không cam tâm. Rõ ràng, rõ ràng ta đã là trên toàn thế giới mạnh nhất tồn tại, ta làm sao có thể cứ như vậy thua. Nạo thiên đại quát, hiển nhiên hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thất bại. Hắn thấy, hắn đã là vô địch. Vì cái gì? Vì cái gì hay là sẽ thua tại tổ long trên tay. Hơn nữa còn là như vậy không chịu nổi một cái Cái này khiến hắn đã lâu như vậy đều muốn ẩn nhẫn, đều giống như chuyện tiếu lâm bình thường. Ta chưa từng có đem ngươi trở thành qua đối thủ." Tổ Long lạnh nhạt nói ngươi quá yếu. Dù sao, liền xem như cùng là chuẩn thánh đỉnh phong, thực lực này trên lệch cũng rất rõ ràng. Chớ đừng nói chi là Tổ Long càng là trong đó chí cỡ giả. Không, náo thiên đại hung ta muốn hủy diệt hết thảy, chết để bạo tạc, chết đi, chết đi, toàn bộ đều chết cho ta." Ầm ầm. Hắn muốn tự bạo, muốn giết chết Tổ Long, đồng quy vu tận, trong cơ thể của hắn ẩn chứa thần giới, tự bạo tương đương với thần giới bạo tạc. Nạo Thiên quanh thân vô số lực lượng pháp tắc cổ động, càn phá nhục thân vậy mà phùng lên. Ngoeng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, linh khí bạo động, đáng sợ sức nổ cơ hồ muốn đem tiên địa này vỡ nát, liền ngay cả không gian chúng quanh cũng tại bạo tạc này bên trong xuất hiện một đạo lại một đạo vết nước không gian. Nhưng mà, Tổ Long một bàn tay run rẩy, trấn áp hư vũ, đem bạo tạc này chi lực gắt gao phong tỏa tại vùng thiên địa này bên trong. Sau đó Tổ Long càng là há to miệng động, đem cái này tự bạo trực tiếp trực tiếp nuốt. Đáng thương Nạo đường đường một tôn chuẩn phong, trong tuyệt vọng này tự bạo, lại là ngay cả một con kiến đều không có thương tổn. Thật sự là thật đáng buồn lại đáng tiếp. Trải qua trận này, Tổ Long Tâm cảnh cũng lên tới thánh nhân cấp độ. Thậm chí Tổ Long cảm thấy mình thành thánh ở trong tâm tay. Đại đạo khả kỳ a. Trong lúc nhất thời, Tổ Long cảm giác thánh nhân vị trí đang hướng về mình mắt. Chính mình nói không chắc chắn là lần này tam tổ bên trong, sớm nhất một cái thành thánh. Này làm sao có thể không để cho Tổ Long kích động? Không nghĩ tới lần này đến thế mà còn có bực này chỗ tốt. Mà lúc này hư không xuất hiện một đạo kiếm quang, chém về phía Dương Thánh Vương. Đạo kiếm quang này, xảy ra bất ngờ, đúng mức muốn chém giết Dương Thánh Vương, kiếm quang này mới là người thắng sau cùng. Tinh kiếm sinh xuất hiện, hắn mặt mũi lênh gốc. Lại là hắn, nó cười cuối cùng. Nó cũng không biết là thế nào xuất hiện đáng tiếc là, đến dòng xuất thủ. Chỉ gặp trúc long đại quát có ta ở đây, ngươi phối đánh lên sao? Tất cả kiếm khí cũng một chút nuốt vào. Hắn đưa tay chộp một cái, bắt lấy tinh kiếm sinh thân thể. Tinh kiếm sinh khiếp sợ không thôi, thống khổ dây rồi nói, vì cái gì, làm sao ngươi biết ta tại? Liên ngươi thực lực thế này, cũng nghĩ ở trước mặt ta ở tàng. Ngươi cho rằng ta đại ca tại sao muốn đem ta lưu tại nơi này? Đến rồng cười lạnh một tiếng, một ngụm long tức, lập tức lựa cháy hừng hực, đốt tinh kiếm sinh thân thể. Tinh kiếm sinh biến thành đồng động sinh cơ, tiêu tán tại thế giới chỗ sâu. Tổ Long lúc này cũng tới đến đến mặt rồng trước, đạo làm rất tốt, không bổng phí đại ca người ta, đối với người một phen vung trồng. Nến rồng cũng là khiêm tồn nói đa tạ đại ca khích lệ, đây hết thể đều là chức trách của ta thôi. Dương Thánh Vương lúc này cũng đi tới, nói cảm tạ lần này thật đa tạ hai vị, nếu không, nhiều như vậy định thủ, chỉ sợ ta cũng phải nướt hận. Vật này đưa cho hai vị, còn xin hai vị không cần ghét bỏ. Nói, cái này Dương Thánh Vương liền đưa tặng chân ma vạn kiếp bất hoại thần công, Huân nữa còn đưa tặng dấu ấn của các thần, vạn giới vương đồ 2 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Tổ Long thu đến đằng sau, cười đừng đề cập nhiều vui vẻ đây đều là ta phải làm thôi. Lần sau nếu có nhiệm vụ, tìm ta, bao thẳng. Sau đó, cái này Tổ Long hai người liền rời đi thế giới nhiệm vụ. Chương 162, Long tộc hai huynh đệ chàng mời, Tô Thần tuyên bố tay chân bảng báo trước. Câu toàn đặt trước. Chương 162, Long tộc hai huynh đệ chàng mời, Tô Thần tuyên bố tay chân bảng báo trước. Câu toàn đặt trước. Trong nhóm thành viên thông qua nhiệm vụ hiện trường phát sóng trực tiếp nhìn thấy Tổ Long cùng đến rồng đều chiếm được bảo vật dáng vẻ Nhưng là tại phát sóng trực tiếp lại không nhìn thấy thứ này cụ thể là cái gì. Cái này khiến những này bảy thành viên là lòng ngứa ngáy khó nhịp, nhao nhao đâu tỏ mò đứng lên Tổ lòng, được cái gì đồ tốt, không phát đi ra giả bộ một chút. Nếu như đồ tốt không chắc bước, như vậy hết thảy liền đều đã mất đi ý nghĩa. 4. Tổ Long, bình thường rồi, bất quá là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo thôi. Niên rồng, đúng vậy, chỉ là thượng phẩm tiên tiên linh bảo mà thôi, ta còn tưởng rằng là cực phẩm tiên tiên linh bảo đâu. Ai, liền, bình thường, các ngươi hiểu không? Ngoa tảo, hai gia này, thật đúng là chứa vào đúng không? Đáng giận a ba. Lôi đai phục hy đại hữu, ngươi trang bức chi vương địa vị, khó giữ được bốn. Nén rổng, nói nhảm. Có thể giả bộ không trang, vậy liền lãng phí. Tổ Long, nếu như sinh hoạt không phải là vì trang bức, như vậy hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, Tổ Long lại đem đạt được công pháp bản tóm tắt gửi đi đến trong nhóm. Tổ Long, các ngươi nhìn xem, hai bộ này công pháp có thể đáng bao nhiêu điểm tích lũy? Tối thiểu 300000 điểm tích lũy. Loại cấp bậc này công pháp, hẳn là tại 500 500000 điểm tích lũy tại hữu. Ta cảm thấy không chỉ, ta đoán 70 vệ đút. Bốn. thành viên là một trận suy đoán bất quá đều tại mấy triệu điểm tích lũy trong vòng. Tổ Long, ai, cách cục nhỏ, nhỏ. Nến Rồng, ta vừa rồi nhìn, mỗi một bản công pháp thương thành cho ra điểm tích lũy là 3 triệu a, thật hay giả? Một đống người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng là theo bọn hắn mở ra hệ thống thương thành đằng sau liền phát hiện, Tổ Long cùng Nến Rồng hai ra hỏa, nói là sự thật. Thế mà thật mắc như vậy. Hâm Mộ A, hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy thì cũng tôi đi, cho công pháp cũng giá trị nhiều như vậy điểm tích lũy. Chua, ta là Triệt để Chua. Ta lúc nào có thể gặp được tốt như vậy cố chủ. Hy vọng lần sau ta cũng có thể gặp được như thế hảo phóng cố chủ. Không sai 12344. Đông Vương công, Tổ Long, lúc này mới ngươi phát tài a. Tổ Long, bình thường rồi, địa thấp, tất cả mọi người địa thấp. Côn Ngô lão tổ, phát tài không tiêu ta tài, lần sau nhất định không giành được nhiệm vụ. Tổ Long, ba. Võng thương, ta cảm thấy Côn Ngô đạo hữu nói có đạo lý. Khi Hỏa, ta cũng cảm thấy Côn Ngô đạo hữu nói không sai. Đế Giang, phát hồng bao. Nhất định phải phát hồng bao. Đông Hoàng thái nhất, không phát bao, thiên lý nan dùng. Nếu rổng, không phải liền là phát cái hồng bao thôi. Chờ lấy lô lão tổ đại ca ngươi còn chưa bắt đầu trong đâu, ngươi lại bắt đầu Phú Hy để cho ta nhìn xem là ai đang trong bước. 4 tổ Long phát 7 một cái 500 không điểm tích lũy liều vận may của bao nếu lồng ban bố một cái 5 không điểm tích lũy liều vận may của bao vọng thư cấp được một cái 12.653 điểm tích lũy Đông vương công cấp được 1646 điểm tích lũy đại Nhật tiên Long cấp được. 2457 điểm tích lũy 4 haha ha. lại chơi miễn phí một đợt điểm tích lũy tổ Long đến lồng hai người các ngươi lần sau nhất định có thể gặp được tốt nhiệm vụ chúngc hai người các ngươi tải nguyên quả tiến 4. Nế Rồng, vậy liền tiếp các ngươi chúc lành, hy vọng chư vị cũng cấp được ban thưởng phong phú nhiệm vụ. Nế Rồng, đa tạ các vị các ngôn chủ nhóm Tô Thần, tất cả mọi người, ngày mai đằng sau, tay chân bảng danh sách sẽ đổi mới. Cái này vừa nói chuyện đi ra, bảy thành viên trong nháy mắt náo nhiệt lên, từng cái, đối với mình lên bảng đó là lòng tin 10 phần. Tô Long, rốt cuộc đổi mới bảng danh sách, lần này, ta Long tộc lần này nhất định đang đỉnh đứng đầu bảng. Nế Rồng, đại ca nói rất đúng. Lần này chúng ta Long tộc tất nhiên sẽ vinh đăng đứng đầu bảng. Đại Nhật Thiên Long, phụ thân cùng nhị thúc nói không sai. Lần này chính là ta Long tộc Dương danh cơ hội. Nguyễn Vương, nhanh đừng chém gió nữa, các ngươi mỗi lần có thể cản cái cuối bảng thủ môn viên cũng không tệ rồi, còn cách tới đâu? Cửu Thiên Quân Bằng, chính là, khoắc lát ai không biết ta. Tổ Long, ha ha, nói ta là bảng danh sách thủ môn viên, không biết người nào, ngay cả bảng danh sách đều lên không được a. Đại Nhật Thiên Long, chính là, chính là, bảng danh sách đều lên không được ra hỏa, còn đật kiêu ngạo đâu. Bắt đầu kỳ lân, có bị mạo phạm đến. Trấn Nguyên tử, vô tội nam dương. Kỳ tức quân người ba. Không thể lên bảng thế nào? Thế nào? Trúc Dung, hai vị Các ngươi cái này đã cái mặt, có chút rộng a. Đông Hoàng Thái Nhất, tốt, ta không giả, lần này mục tiêu của ta chính là đứng đầu bảng. Thông Thiên, 3. Muốn đứng đầu bảng, Thái Nhất đạo hữu ngươi hỏi qua ta không có. Đông Hoàng Thái Nhất, khu khu, Thông Thiên đạo hữu, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tựa hồ chưa bao giờ lên bảng qua. Thông Thiên, trước đó không có lên bảng qua thế nào? Lần này chính là bản tọa không chỉ muốn lên bảng, còn muốn làm đứng đầu bảng ba. Tổ Long, làm đã từng làm qua đứng đầu bảng rồng, bản tọa không thể không nhắc nhở các ngươi, đứng đầu bảng này vị trí không tốt a. Nhân viên quản lý Hồng Quân, dẹp đi. đi. Mấy cái kia đứng đầu bảng, lúc đó trên bảng hết thảy bao nhiêu người? Trong nhóm cũng mới tiếp mấy cái nhiệm vụ, cái này có thể một dạng a. Tổ Long, nói thế nào tất cả mọi người là cùng một đám vào nhóm? Hồng Quân đạo hữu ngươi sao có thể ủy đi ta đài đô bà. Nhân viên quản lý Hồng Quân, không có ý tứ, thấy có người chen bức, liền có chịu. Phục Hy, ai? Ai lại đang chen bước? Nếnh rổng, chạy mau, Phục Hy lại muốn tới chen bước. Đông Vư Công, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy Phục Hy đạo hữu, dù là hắn không nói lời nào, đều có thể cảm thấy một cỗ trang bức khí tức đập vào mặt. Chuẩn đề Nguyên Lai không chỉ ta lại loại cảm giác này. Hầu thổ, ta cũng có loại cảm giác này. Thầy Bưng Mẫu, kỳ thật ta cũng có. Phúc Hy, ta đã làm sai điều gì? Vì cái gì các ngươi đều muốn nhằm vào ta? Phúc Hy, không nói tốt, xem ra ta chỉ có thể lộ ra điểm nội bộ tin tức, tỉ như, lần này đứng đầu bảng là ta. Nữ Hoa, đại ca, không thể không nói, ngươi cái này bột chàng, tới mát thoát được a. Cổn tám chín dị tứ tự lục không đế tuấn, Phúc Hy, ngươi nhìn, ngay cả Nữ Hoa đều không đứng tại ngươi bên kia, ngươi còn dám nói ngươi không có chàng bước. Hung văn, Trang Chi đạo, ngạo thế gian ta phục hy liền có trời. Cho dù ta phục hy chuyển sinh nhân tộc, cũng giống vậy trang bức vô địch. Trấn Mẫn Tử, khu khụ, Hồng Vân Hiền đệ à, đại ca ngươi ta không phải thánh nhân, ngươi dạng này trêu chọc phục hy thánh nhân, ta không che được ngươi à. Hồng Vân lúc này mới phát hiện, vừa mới trêu chọc phục hy trong đám người này, đồng vương công cùng Tây Vương Mẫu là đạo tổ khâm điểm, có đạo tổ làm hậu trường. Nữ hoa cũng không cần nói, không riêng gì phục hy muội muội, hay là một tôn thánh nhân. Chuẩn Đề cùng Đế Tuấn cũng đều là thánh nhân. Nhìn một vòng, giống như liền chính mình không có gì bối cảnh a. Không cầu hoa tươi. Không đối. Rất nhanh Hồng Vân liền phát hiện điểm mủ. Hồng Vân, ai nói, Long tộc cũng không phải không có thánh nhân a. Tổ Long, Khu khụ, không có ý tứ a, ta tại lần trước trong nhiệm vụ, tâm cảnh đã đột phá đến thánh cảnh, chỉ cần không được bao lâu liền muốn đột phá, để cho ngươi thất vọng không có ý tứ. Hồng Vân ngậm, tất cả mọi người đang nhạo bán Phúc Hy, kết quả là chính mình một cái không có bối cảnh, cái này rất lúng túng a. Phúc Hy, cười to, Hồng Vân đạo hữu yên tâm, bản tọa rất đại độ, ha ha ha ha. Hồng Vân thấy vậy chỉ muốn nói, ngươi kiểu nói này, ta càng không yên lòng. Vậy thị, không nghĩ tới tiên hoàng thật sự chính là hài hước, xem ra lần này chúng ta nhân tộc sẽ có hai cái danh lên bảng. Mặc dù Phục Hy chuyển sinh thành tội nhân thị trí tử, nhưng là tội nhân thị cũng sẽ không xuất ra cái gì trưởng đối phái đoàn. Một phương diện cái này Phục Hy chính là thánh nhân tôn sư, một phương diện khác thì là, Phục Hy là nữ hoa đại ca, người đem Phục Hy làm con trai, cân nhắc qua nữ hoa cảm thụ à. Tất cả tại Phục Hy thành thánh đằng sau, tội nhân thị hết sức sáng suốt lựa chọn, đối với chuyện này ngậm miệng không để cập tới, lời nói cử chỉ bên trong càng là có chút tôn kính đế giang, không đúng sao? Coi như nữ hoa lên bảng, cái kia nhiều lắm là xem như yêu tộc, người ta còn tại yêu tộc trên danh nghĩa đâu hoa hoàn đâu, sao có thể tính tới các ngươi nhân tộc đi đâu? 06. Tội nhân thị ta nhưng không có tính thánh mẫu nương lượng. Chúc Dung, Ngoa tảo, ý của ngươi là ngươi cũng có thể lên bảng 3. Nguyên lai like các ngươi nhân tộc cái này trang bức công phu là nhất mạch tương thừa đó a. Bội phục, bội phục. Ma tôn kế đô, không phải liền là lên bảng a. Rất khó a3. Lần này trên bảng nhất định có một chỗ của ta ba. Sao La Hầu, không sai. Nói rất hay. Ngón tay cái. Chuẩn đề, ta nếu là không lên bảng, ta phát sóng trực tiếp dựng ngựa uống nước. Sao La Hầu, có chi khí. Tô ba, lần này chúng ta phương Tây nhất định phải bá bảng Vân, cắt, khoắc lạc ai không biết a. Lần này ta không lên bảng, tạo cho ba. cô bằng, tạo trọc. Liền cái này ba. Một chút truy cầu đều không có. cô bằng, nhiều cùng ta học một ít. Lần này ta nếu là không lên bảng, ta liền nổi sát hầm chính mình. Đế Tuấn, nói giống hầm chết người một dạng, ta nếu là lên không được bảng, ta liền đi tìm người cầu hôn. Thổ Long, liền cái này. Liền cái này. Lần này ta nếu là lên không được bảng ta liền phát sóng trực tiếp e giờ chó. Vọng thư, phi. Hạ lưu. Nữ hoa, không biết xấu hổ. Nguyễn điểm bắt đầu Nguyên 666 Tổ Long Nam nhân thật sự, Con Ngô lão tổ, không biết bắt đầu kỳ lân hương phấn như vậy làm gì? Không hiểu chẳng phải hỏi. Bắt đầu kỳ lân, 3. Ta cảm thấy ngươi ở bên trong hầm ta. 4. Chủ nhóm Tô Thần, Côn Ngô lão tổ, ngươi giúp ta đều nhớ kỹ, nếu là không lên bảng, không làm mới vừa nói sự tình, ta tự mình đi chấp hành. Chủ nhóm Tô Thần, Tổ Long, về phần ngươi, phát sóng trực tiếp liền miễn đi, ta sợ cay con mắt bị hại hòa. Côn Ngô lão tổ, tốt, không có vấn đề 3. Tổ Long, a. Chủ nhóm đại lão không cần a, ta chính là miệng này a ba. Lúc này Trong nhóm đồng loạt bắt đầu rút về tin tức. Miệng này quy về này, cái này không phải bị buộc lấy đi chấp hành, vậy coi như thảm rồi ha. Âm dương láo tổ, ha ha, các ngươi coi là rút về hữu dụ. Vừa mới ta tất cả đều chụp màn hình, không nghĩ tới đi ba. Không phải đâu. Âm dương láo tổ ngươi sao có thể dạng này ba. Thật không hổ là âm dương nhân, là người buồn nôn có một tay. Cầu bưng tha, ta vẫn là đứa bé, đau. chương 163, cảnh tiên cần tay chân, đông hoàng thái nhất treo đùa tà kiếm tiên. chương 163, cảnh tiên cần tay chân, đông hoàng thái nhất đùa kiếm tiên Ngay tại Tô Thần thưởng thức trong nhóm này thành viên quỹ khốc sói giáo, tiếng nguồn mã quá thay đạo thời điểm. Một đầu nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở tại Tô Thần trong đầu vang lên kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mới, xin hỏi phải chẳng tiếp nhập nhiệm vụ. Tô Thần tự nhiên là không chút do dự lựa chọn tiếp. Rất nhanh, Tô Thần liền thấy một cái không gì sánh được quen thuộc chẳng cảnh. Du Châu thành đã sớm đã mất đi phồn hoa của ngày xưa. Trong thành khắp nơi trên đất là hai mắt mất đi quan trạch dân chúng, phảng phất đã sớm đã mất đi đối nhau hy vọng một Trước mấy ngày, Tà kiếm tiên đã sai người đem toàn Du Châu thành tất cả đồ ăn thu sạch đi coi con là thức ăn ví dụ mặc dù còn chưa có xảy ra, bất quá tin tưởng không được bao lâu liền sẽ phát sinh. Tất cả hoạt động thương nghiệp cơ bản toàn bộ đoạn tuyệt, phía trước phảng phất một vùng tăm tối. Ai còn có thể bảo trì đối với tương lai lòng tin đến ban đêm, thời gian kia thì càng gian nan. Từng nhà cơ hồ đều là đóng chặt cửa phòng, ngoài phòng điêu ma quỷ quái hành hành, thậm chí là một chút ban ngày chết đi thi thể ở buổi tối cũng có thể sẽ đứng lên bốn chỗ du dãng. Dù Châu Thành, hoặc là nói toàn bộ thiên hạ đều ở này, chủng loại giống như địa ngục nhân gian bên trong. Dưới tình huống như vậy, cảnh tiên cùng Tử Trường Khanh bọn người chỉ có thể lựa chọn buông tay một trận chiến. Nếu không đều không cần ta kiếm tiên xuất thủ, thế giới này sẽ phá hủy. Tục Sơn phía trên, ta kiếm tiên quanh thân hắc khí rực rỡ, nhìn xem trước mặt cảnh tiên một đoàn người đạo tụ Sơn năm cái lao đầu nhi, cảnh thiên, từ trưởng khanh, chúng ta lại làm mặt. Dứt lời, một cú uy áp kinh khủng, giống như là núi lớn nghiền ép xuống, để cho người ta căn bản không thở nổi. Nơi xa một số người, càng là nhau nhau ngạ trên mặt đất. Ta kiếm tiên quét mắt một chút đám người, cùng sử dụng lực hít vào một hơi, nói cỡ nào mỹ diệu hương vị a. Đây chính là sợ hãi 073 bả hương vị. A ha ha ba. Sợ hãi ta đem. Thoạt thích run rời đi. Ha Tà kiếm tiên cao giọng cười to, quanh thân ma khí dâng trào, hướng phía trên mặt đất đám người gào thét mà đi. Rõ ràng hơi, U Huyền, thương Cổ, Chỉ Tuân Minh cùng Dương Sầm mặt lại, vận bịu thả người nên đón tiếp lấy, đồng thời, lên tiếng kêu lên, mọi người coi chừng. 5 vị đạo trưởng thuật pháp cao cường, chính khí tràn dạo. Trong lúc nhất thời càng là vô số kiếm quang bay múa. Nhưng, đối mặt do bọn hắn tà niệm biến thành, đồng thời hấp thu khóa yêu tháp rất nhiều ma khí, nguyên bản bọn hắn liền không làm gì được hắn, chớ đừng nói chi là hiện tại. Chỉ nghe được một trận hắc mang đập, thanh có chút giật giờn, rõ ràng hơi, U Huyền rốt cuộc, chỉ ban minh cùng Dương 5 người đều bị đánh bay ra ngoài sư phụ. Từ Trường Khanh lập tức liền gấp. xong lòng phục ma. Từ Trường Khanh trường kiếm trong tay, hóa thành một xanh một tím hai đầu cự lòng, dương nhanh múa vút hướng phía Tạ kiếm tiên đánh tới. Tạ kiếm tiên mặt không đổi sắc, hai tay chậm rãi nâng lên, một tay một cái, liền đem hai cái to lớn đầu rồng đặt tại giữa không trùng, mặc cho bọn chúng như thế nào gập ghét, đều không được tiến thêm. Tạ kiếm tiên cười tủm tìm nói, "Từ Trường Khanh, nói thế nào cũng là ngươi thả ta, ta cho ngươi một cái cơ hội sống sót, như thế nào?" Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, giữa không trung, một đạo kiếm quang Đột nhiên xé rách hư không, thừa dịp Tà kiếm tiên hai tay đều tại ngăn cản tím xanh song kiếm biến thành cự long lốc, hướng phía Tà kiếm tiên phía sau lưng đánh tới. Từng muốn, Tà kiếm tiên không nhanh không chậm tại thanh long trên đầu vỗ, thanh long gào thét một tiếng, trùng điệp bắn xuống. Lập tức, Tà kiếm tiên cũng không quay đầu lại trở tay một chỉ đâm về phía sau lưng kiếm quanh vành. Cảnh Thiên bị Tà kiếm tiên từ trong hư không bước đi ra. Cảnh Thiên cưỡng ép nghẹn tiếp theo miệng đít huyết, cùng Từ Trường Khanh đứng chung một chỗ nhà, đây không phải chúng ta Chúa Cứu Thế đại nhân a. Tà kiếm tiên trên khuôn mặt lộ ra vẻ trào phía sau đánh lén, ngươi cũng liền, loại trình độ này thôi. Yêu Nghiệt nhận lấy cái chết. Từ trường khanh thúc đẩy to lớn kiếm luân, bị Tà kiếm tiên tiện tay đánh tan, từ trường khanh trong miệng máu tươi cuồn cuộn, nửa quỷ trên mặt đất. Cảnh Thiên cũng là một kiếm bộ về phía Tà kiếm tiên, nhưng là hiệu quả lại cũng không tốt. Chỉ nghe thấy xoạt xoạt một tiếng vỡ rọn. Cảnh Thiên tay phải lấy một cái quái dị tư thế, vô lực kéo đứng thẳng ở một bên. Trên người hào giác cũng hiện đầy lít nha lít nhít giống mạng nện một dạng tế văn. Tà kiếm tiên khẽ cười nói, đây chính là thực lực của các ngươi a. Muốn ngăn cả ta? Không gì hơn cái này thôi, nếu đã tới, vậy cũng chớ đi thôi. Tà kiếm tiên hai tay vung khẽ, từng đạo pháp tấn từ trong tay của hắn bay ra. Một cái màn sáng màu đỏ từ Tả Kiếm Tiên trên thân lan tràn ra, cuốn phía bốn phía khuyết tán mà đi. Cố lớn cố lớn màu đỏ hơi khói từ Tả Kiếm Tiên trên thân xuống ra. Theo màu đỏ hơi khói tràn ra, toàn bộ du châu địa giới thời tiết liền trở nên càng thêm nóng bức. Nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao, khiến cho rất nhiều ở trên đường người trong nháy mắt thế mà nóng ké xịu trên đất. Một trận nhân gian thảm kịch sắp diễn ra. Ngay từ đầu, Tô Thần còn tưởng rằng là thủ sơn trưởng môn cần tay chân. Không nghĩ tới lại là Cảnh Thiên phát động chư tiên tay chân bậy, đưa tới nhiệm vụ. Cảnh Thiên nhìn xem trước mặt Kiếm Tiên, trong lòng ho đạo ta muốn vì Đức Đạo là những cái kia vô tội người chết thảm báo thủ. Ai có thể tới giúp ta ba? Lúc này, Tô Thần xuất hiện, toàn bộ thế giới thời gian cũng theo đó đông kết người tựa hồ cần tay chân, diễn đi Tà kiếm tiên là tuyết đang báo thủ, để nhân gian khôi phục an bình sao? Tô Thần nhìn xem trước mặt Cảnh Tiên nói ra. Cảnh Tiên không chút do dự nói ta cần, bất quá ta còn có một cái yêu cầu, đó chính là phục sinh tất cả, phục sinh những người chết thảm tại Tà kiếm tiên thủ hạ người. Không có vấn đề. Tô Thần hồi đáp. Phương thế giới này có chính mình lục đạo luân hồi hệ thống, phục sinh một người đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. So với Diệp Hắc bọn hắn thế giới kia tới nói, đơn giản không biết nơi nào đi, tùy tiện một cái đại la kim tiên đến, đều có thể hoàn thành. Cái gì? Tại sao là đại la kim tiên? Đó là bởi vì, trong nhóm tu vi thấp nhất chính là đại la kim tiên. Sau đó, Tô Thần liền đem nhiệm vụ biên tập tốt gửi đi đến trong nhóm ngũ tinh cấp nhiệm vụ, giết chết Tà kiếm tiên, phục sinh đường tuyết gặp cùng những cái kia chết thẳng tại Tà kiếm tiên trong tay người. Đông Vương công, lại là cái hồng hoàng chiếu ảnh thế giới. Bất quá dòng thời gian này có chút ý tứ a, tựa hồ là cực kỳ lâu sau đó. Đông hoàng thái nhất, thế giới này trước đó nhiệm vụ ta làm qua, các vị giờ cao đánh khẽ, đây chỉ là một ngũ tinh nhiệm vụ. Còn xin không cần cùng ta đoạt. Đông Hoàng Thái Nhất, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta liền đem đoạt được điểm tích lũy tất cả đều dùng để phát hửng bao. Côn Bằng, tính toán bán ngươi một bộ mặt, ta liền không đoạt. Thổ Long, ta Long tộc cũng bán ngươi một bộ mặt. Nguyễn Vương, chúng ta Phượng tộc cũng là 4. Hồng Vân, Thái Nhất thánh nhân, nói xong a, hoàn thành nhiệm vụ đi sau hửng bao. Đông Hoàng Thái Nhất, bản tọa nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Còn xin chư vị yên tâm. Đế Tuấn, liền xem như Thái Nhất nếu là không phát, đến lúc đó, bản tọa đến phát gấp đôi. Có hai vị thánh nhân cam đoan, tất cả mọi người cũng đều không có đoạt nhiệm vụ này. Dù sao có hửng bao cầm, ai cũng không muốn vì một cái ngũ tinh cấp nhiệm vụ đi đắc tội hai cái thánh nhân Đông Hoàng Thái Nhất cứ như vậy thuận lợi tiếp nhiệm vụ, thông qua nhiệm vụ cổng truyền thống, đi đến thế giới nhiệm vụ Đông Hoàng Thái Nhất giáng lâm thế giới nhiệm vụ, nhìn thoáng qua vùng thiên địa này, đạo phương thế giới này vẫn là không có cái gì cải biến a. Bị hụt như vậy thật là đáng tiếc. Đông Hoàng Thái Nhất há miệng một ngụm, những lời tứ tán hòa độc liền lập tức bị Đông Hoàng Thái Nhất đều nu thu. Luận đố lửa, hắn Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là tổ tông. Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất bước ra một bước, sau đó trở về cảnh tiên trước mặt. Thục Sơn trưởng môn thấy được Đông Hoàng Thái Nhất một mặt kinh ngạc sao ngươi lại tới đây? Ta còn không có bảo người a, ta bất quá mới có ý nghĩ này thôi, chẳng lẽ hiện tại tay chân bảy đã có thể sớm cảm giác nhu cầu của khách hàng? Không phải sao? Ta kiếm tiên cường đại, để Thục Sơn trưởng môn trong lòng vừa dâng lên muốn hay không hô chư thiên vạn giới tay chân bảy người ý nghĩ, không thể để cho thế giới này bị ta kiếm tiên hủy. Kết quả, một giây sau, cái này Đông Hoàng thái nhất liền đến. Này làm sao có thể không để cho hắn kinh ngạc đâu? Không hề nghi ngờ, cái kia vừa mới tiêu tán hoạt động, khẳng định là Đông Hoàng thái nhất làm Đông Hoàng thái nhất mịm cười nói lần này a, cảnh thiên khách nhân thế ư? Sơn trưởng môn giờ mới hiểu được, lai like lần này tuyên bố nhiệm vụ một người khác hoàn toàn. Hắn còn tưởng rằng Đông Hoàng Thái Nhất không hiểu xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem Cảnh Tiên nói ra cố chủ, ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ra hỏa này, ta tới đối phó là được rồi. Vừa mới Thục Sơn trưởng môn lời nói, càng làm cho Cảnh Tiên trong lòng đại định. Ngay cả Thục Sơn trưởng môn vừa mới đều muốn tìm đến người này hỗ trợ xem như đón sát thủ. Người này tuyệt đối là một cái cực mạnh tồn tại. Đông Hoàng Thái Nhất đi vào Tà kiếm tiên trước mặt, tao mày nói bất quá là một cái tà niệm ngưng tụ mà thành tà linh thôi, không hào hảo tu luyện, thế mà đi ra làm hại nhân gian. Thật to gan ba. Tà kiếm tiên nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất sau Sắc mặt là đột nhiên đại biến, cũng không tiếp tục phục vừa mới bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, thậm chí liền âm thanh đều xuất hiện mấy phần run rẩy là ngươi. Sao ngươi lại tới đây ba? Bởi vì ta kiếm tiên là thuộc sơn trưởng lão ta niệm biến thành, cho nên trong trí nhớ có Đông Hoàng thái nhất năm đó diệt thiên yêu hoàng ký ức, tự nhiên biết rõ, cái này Đông Hoàng thái nhất chỗ cường đại không đây tuyệt đối không phải mình có thể chống cự. Đông Hoàng thái nhất nhiều hứng thú quan sát một chút ta kiếm tiên đạo có ý tứ, ngươi thế mà biết ta là ai. Xem ra, thông qua Thục sơn trưởng môn ký ức, ngươi tựa biết không ít độ về ta. Ta kiếm tiên biết Đông Hoàng thái nhất cường đại, không nói hai lời, liền muốn chạy đi. Chính mình mặc dù không tại lục giới bên trong, nhưng là trước mắt vị đại lão này, hắn cũng không tại a. Có được tục sơn trưởng môn ký ức hắn biết, đối phương đến từ một cái cao cấp hơn thế giới. Thế giới này đồ vật không cách nào hủy diệt chính mình, cũng không đại biểu cao cấp thế giới không được a. Nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này? Nói đùa, cái này nếu có thể bị ngươi chạy, ta Đông Hoàng Thái Nhất không cần mặt mũi a. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất thấy uy mở ra, trực tiếp phong kín một phương này thiên vũ. Ta kiếm tiên kinh hai phát hiện, chính mình như đưa vũ buồn, căn bản liền không cách nào di động mảy may, ngươi phải rất thích đánh vực a. Như vậy bản tọa liền đánh với ngươi cái của tốt. Ngươi đoán, chúng ta một chút sẽ công kích trước vai trái của ngươi hay là vai phải? Đông Hoàng Thái nhất trong mắt mang theo vẻ suy tư lạ người. Tạ Kiếm Tiên tức thuận hiện, vừa muốn nói gì, lại chỉ nghe thấy Đông Hoàng Thái nhất thanh âm băng lãnh chuyển đến trả lời sai lầm. Và anh, Một vệt thần quang từ Đông Hoàng Thái nhất trong con mắt quét xuống, trực tiếp đánh xuyên Tạ Kiếm Tiên cánh tay trái. Càng làm cho Tạ Kiếm Tiên hoảng sợ là, cánh tay trái của mình hoàn toàn biến mất, ngay cả linh hồn cũng không còn tồn tại. Phải biết, hắn nhưng là Tà niệm hóa thân, vô hình vô tướng bất cứ thương tổn gì đều có thể mượn nhờ tà niệm chi lực trong nháy mắt khôi phục, cái này muốn cái này thế giới còn có ta hiện tại, hắn chính là bất tử bất diệt. Nhưng là ngay tại vừa mới, hắn phát hiện thân thể của mình vĩnh viễn đã mất đi một bộ phận, thế nào cũng khôi phục không được. Tiền bối, ta vừa mới vẫn không trả lời mà lại, loại này đánh cược không có chút ý nghĩa nào, còn không đều là tiền bối ngươi nói tính. Ta kiếm tiền cưỡng ép gạt ra mấy phần nụ cười nói nắm giữ đánh cược, bức bạch người khác cảm giác rất mỹ diệu a. hoàng thái nhất băng lánh mở miệng nói tựa như trước ngươi đánh cược bình thường, đánh cược hay không, đánh cược như thế nào, lấy cái gì cược, cái kia không đều là ngươi định đoạt a ngươi rượi vào từng chàng đánh cược, để cảnh thiên tổn khổ, để cảnh thiên cho là đây hết thảy đều là chính hắn tạo thành. Mặc kệ là áp lớn áp nhỏ, hay là đĩa quay lớn cũng hoặc là là mặt khác đánh bạc thằng ngu. Hết thể đều là ngươi dùng pháp lực liên hóa ra tới, dạng gì điểm số còn không hoàn toàn là ngươi nói tính. Nhưng vì cái kia hư vô mờ mịt hy vọng, hay là không thể không cùng ngươi cược. Loại này cấp cho đối phương hy vọng, cuối cùng lại một cước đạp phá ý nghĩ, để cho ngươi rất mê mờ đi. Ỷ vào chính mình có thực lực là sở dục là. Bản tọa nói cho ngươi, 2.2 cái gì mới gọi thực lực. Đông Hoàng Thái nhất làm như vậy, hoàn toàn chính là vì cho cảnh tiên ra một hơi Lấy thánh nhân chi năng, muốn biết xảy ra chuyện gì, vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay. Nói thế nào cái này Cảnh Tiên cũng chính mình cố chủ. Nếu là không để cố chủ vui vẻ, chính mình sao có thể cầm tới Ngũ Tinh khen lợi a? Tốt nhất lại đến cái đặc thù nhiệm vụ ẩn tàng, vậy thì càng hoàn mỹ. Chính như Đông Hoàng Thái nhất nghĩ như vậy, nhìn xem trước mặt Tà Kiếm Tiên ăn quả đáng dáng vẻ, Cảnh Tiên tâm ly đừng để cập sảng khoái hơn. Trước đó ngươi không phải ỷ vào thực lực của mình buộc ta cưa? Hiện tại luận đến chính ngươi đi. Ở sau đó trong quá trình, Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục cùng Tà Kiếm Tiên đánh cược. Ba chủ con xuất sắc, trước đó Tà Kiếm Tiên cùng Cảnh Thiên xuất hiện qua đánh cược, đều bị Đông Hoàng Thái Nhất trở tới. Mỗi một lần tiền đặt cược chính là Tà Kiếm Tiên một bộ phân thân thể. Mỗi một lần đều là Tà Kiếm Tiên thua, nhưng là hắn có không cá cược không được địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Đông Hoàng Thái Nhất thay Cảnh Thiên xuất này ngụm khí đằng sau thả chính mình. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều quá đang tiến hành một trận cuối cùng đằng sau, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp phất tay liền đem Tà Kiếm này tiên cho gật "Thả ngươi, ngươi sợ là đang nằm mơ." Sau đó, Đông Hoàng Thái Nhất càng lả lấy đại pháp lực Sẽ mở phương thế giới này địa phủ, thẳng vào lục đạo luân hồi bên trong, đem đường tuyết gặp cùng một loạt bởi vì ta kiếm tiên mà chết người cho sống lại. Cái gì? Người chết phục sinh làm trái thiên đạo. Cho cười, tại phương thế giới này, ta Đông Hoàng Thái Nhất chính là thiên đạo. Làm xong đây hết thệ đằng sau, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Cảnh Thiên nói câu, nhớ kỹ cho mình ngũ tinh khen ngợi đằng sau, liền trở về trong Hồng Hoang. Chương 164, Hồng Hoang tay chân bảng đổi mới, nhân tộc tội nhân thị lần đầu lên bảng. Chương 164, Hồng Hoang tay chân bảng đổi mới, nhân tộc tội nhân thị lần đầu lên bảng. Cảnh Thiên nhìn xem rồi đi Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi cảm thán người của ta, không chỉ giết tà kiếm tiên, giúp mình sống lại Tuyết Tuyến, mẫu mẫu bọn hắn, mấu chốt nhất là giúp mình thở dài một bầu a. Cái này nhưng so sánh trực tiếp giết tà kiếm tiên để cho mình thoải mái hơn đánh tử cược, cự hắn cái đại đầu quỷ. Câu nói này, Cảnh Tiên đã sớm muốn mắng. Về phần đánh giá, Ngũ Tinh khen ngợi đi lên. Đây còn phải nói, một bên khác, Đông Hoàng Thái Nhất trở lại hổng hoang chúc mừng tay chân Đông Hoàng Thái Nhất, hoàn thành ngũ tinh cấp nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 160 vé lúp điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân Nhất thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được rút cơ hội một lần nhiệm vụ ban thưởng tới tay, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đem đoạt được điểm tích lũy, toàn bộ phát ra tới Đông Hoàng Thái Nhất ban bố một cái 160V đút điểm tích lũy liệu vận may hử bao. Đế Tuấn cấp được 52641 điểm tích lũy. Cửu Thiên Quân bằng cấp được 5417 điểm tích lũy. Đại Nhật Tiên Long thu được 12134 điểm tích lũy. Tứ Bất Tượng thu được 2156 điểm tích lũy 4. Đông Hoàng Thái Nhất quả nhiên thủ tín a. Cảm tạ đại Lao hử bao. Mỗi ngày chơi miễn phí hử Hoàng Thái Nhất quả thật là nói lời lời, bốn. Đông Hoàng Thái Nhất, bản tọa nói qua hứa hẹn tuyệt đối hoàn thành. Cảm tạ chữ vị tín nhà ba. Đế Tuấn, không sai, chúng ta yêu tộc làm việc, tự nhiên là lấy uy tín làm đầu. Loại thời điểm này, Đế Tuấn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này đến cho yêu tộc đại ca quảng cáo chủ nhóm Tô Thần, đêm nay bảy sẽ tạm thời đóng lại, đến lúc đó tất cả mọi người không cách nào trục tiến, đồng thời vào ngày mai giữa trưa, bảy một lần nữa mở ra. Chủ nhóm Tô Thần, cùng lúc đó, sẽ hướng toàn hồng hoang công bố mới tay chân bảng xếp hạng. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng thế nào sẽ tạm thời đóng lại đâu. Còn tốt chỉ là một đêm mà thôi, bất quá đêm nay không có khả năng sợ kẻ nhóm, thật là đáng tiếc. Ta tương đối quan tâm ngày mai bảng danh sách công bố, không biết lần này ai có thể tiến tốt 10 nha. Ta cũng rất tò mò, bất quá ta càng tò mò hơn là, những cái kia trước đó trong nhóm tội nhu bức làm sao xử lý? Lần này có thể hay không cũng mở ra mới danh nghịch đâu? Không biết ai sẽ may mắn như vậy đâu. 4. Theo Tô Thần không một tin tức phát ra, toàn bộ trong nhóm đều náo nhiệt. Tất cả mọi người đang bàn luận chuyện có thể xảy ra đương nhiên chú ý lớn nhất, hay là có thể hay không vông ra mới danh nghịch cùng những cái kia nói mình có thể lên bảng, nhưng là cuối cùng không có lên bảng người sẽ như thế nào. Rất nhanh, tay chân bầy đóng lại, Tô thần bắt đầu chỉnh lý ai có thể tiến tay chân bảng top 10 theo 7 thành viên chấp hành nhiệm vụ càng ngày càng nhiều tay chân bảng xếp hạng tự nhiên không có khả năng hướng trước đó đơn giản như vậy nhất trực quan một chút đó chính là mỗi lần một lần nữa xếp hạng đằng sau trước đó nhiệm vụ sẽ hay không tích lũy nếu như tích lũy nói đôi kia thành viên mới tới nói chính là một loại không công bằng lao thành viên so với bọn hắn hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ muốn lên bảng cái kia cơ bản cũng là không thể nào dù sao hiện tại 7 thành viên đã đến nhóm thứ tư không giống mới bắt đầu như thế dễ dàng như vậy rồi ngang nhưng là nếu như mỗi lần thanh không Cái này không thể nghi ngờ sẽ đánh kích lao thành viên tính tích cực. Ta Tân Tân khổ khổ làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, kết quả mỗi lần một lần nữa xếp hạng thời điểm liền thành không. Lời như vậy, những cảm giác kia lên bảng vô vào người, ở chính giữa kỳ liền sẽ từ bỏ làm nhiệm vụ, cảm giác có thể lên bảng người bởi vì không có người đu theo, tự nhiên cũng sẽ không lại đi cố gắng làm nhiệm vụ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ tạo thành một cái tuần hoàn đặc tính. Vì vậy, ở trong đó cần một cái độ, mà cái này độ chính là muốn Tô Thần chính mình đi nắm chắc. Một bên khác, ở trong tiên đỉnh đế tuấn có chút hẩn nói nhị đệ, nói, lần này tay chân bảng, ta có cơ hội hay không lên bảng a? Cái này nếu là lên không được bảng, muốn chủ nhóm tự mình chấp hành hậu quả, Đế Tuấn liền không nhịn được toàn thân sợ run cả người. Hậu quả này thật là đáng sợ ba, đông hoàng thái nhất cũng là có chút bất nhã dĩ. Ai bảo đại ca ngươi sợ bẹp nhóm thời điểm, nói chuyện bất quá đầu góc, lời gì đều hướng bên ngoài buốt lên, lần này hối hận đi đại ca, ngươi yên tâm đi. Ta vừa mới tính qua, ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành số lượng, trước bảng hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Mà lại, coi như lên không được bảng, cũng chính là cầu mà thôi, không có vấn đề gì lớn, đại ca ngươi không phải gần nhất vừa vận muốn tìm cơ hội cùng thái âm tinh hai vị kia thần nữ cầu Trước đó bởi vì vọng thư nguyên nhân có chút tay chân bị gò bó, hiện tại đây không phải tốt nhất lấy cơ a. Mà lại, đại ca ngươi ngẫm lại tổ lòng, hắn hiện tại so người càng sâu đâu. Đông Hoàng thái nhất lời nói, không thể nghi ngờ là để Đế Tuấn hai mắt tỏa sáng thiên tài. Nhị đại ngươi quả nhiên là một thiên tài a. Đế Tuấn cái này gọi một cái cao hum nha. Trước đó còn lo lắng nếu là cầu hôn bị tự, cái kia không thể nghi ngờ sẽ rất xấu hổ. Hiện tại tốt, hoàn toàn có thể nói thác là chủ nhóm độc xúc nhân. Kế hoạch thông ba. Vu tộc, ban điện đế giang một mặt nghiêm túc nói lần này, chúng ta Vu tộc ba người cần phải đều muốn lên bảng. Nhất là ngươi, Chúc Dung Ba. Ta không lo lắng tiểu muội, chính là lo lắng ngươi. Chúc Dung lúc này là một mặt vô tội ngồi ở chỗ đó. Không có cách nào, thân là trong nhóm lao thành viên, nhưng lại mỗi lần bảng thượng vô danh, ngay cả danh sách đề cử đều lấy không được. Hiện tại mỗi lần vu tộc hội nghị công khai xử lý tội lỗi hắn đã thành thường ngày. Chớ đừng nói chi là, còn có hậu thủ loại này tươi sáng ví dụ ở chỗ này. So sánh quá rõ ràng a. Tựa hồn là nhìn không được Chúc Dung mỗi lần đều bị công khai xử lý tội lỗi, hậu thủ cũng là chậm rãi mở miệng nói kỳ thật lần này ta cũng không có nắm chắc, yêu tộc hai nhiệm vụ kia của Mã thật là đáng sợ lại thêm ta thành tựu địa đạo chi chủ sau, phải xử lý sự tình tương đối nhiều, nhiệm vụ phương diện khả năng không như ý muốn. Đế Giang lại là không thèm để ý chút nào nói không có việc gì, tiểu muội, ngươi hết sức liên tốt, lên hay không lên bảng cái gì không quan trọng, đều là việc nhỏ. Như thế tiêu chuẩn cái ba. Chúc Dung một mặt bi phẫn nhìn xem Đế Giang. Dựa vào cái gì hậu thổ chính là lên hay không lên bảng không quan trọng, đến nơi này của ta chính là ta nhất định phải lên bảng. Tấm màn đen, chân chùi tấm màn đen A3. Ta muốn báo cáo. Đế giang kinh bị nhìn thoáng qua một mặt không cam lòng, Chúc Dung đạo nhìn rất không phục. Ngươi không phục cái gì? Hậu thổ muội tử cho chúng ta vu tộc làm bao nhiêu công hiến? Người đây ba lại nói, người ta hậu thổ là vì địa đạo sự tình bất ổn, không kịp làm nhiệm vụ. Người đây, Người có cái gì bận nhiệm, người chính là lười. Ngay cả người chậm tiến bảy tiểu bối cũng không sánh bằng. 4. Đế Giang còn tại cái kia tiếp tục nói liên miên lại nhại phê bình chúc Dung, hậu thổ cho chúc Dung một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Ta tận lực. Giờ phút này chúc Dung rốt cuộc hiểu, hết thảy đều là thực lực mình không đủ. Nếu là chính mình có hậu thổ muội tử thực lực, Đế đại ca tuyệt đối sẽ không như vậy đối với mình. Vì vậy, hiện tại chúc Dung cho mình nhất định cái mục tiêu nhỏ, trước thành thánh. Trong Long tộc, Tổ Long một mặt phiên muộn, nến rồng cùng đại nhập thiên Long cái kia đều ở một bên nín cười. Không có cách nào, ai bảo Tổ Long trước đó sợ mẹm nhóm tội phồng, lần này thảm rồi đi. con bị chủ nhóm chuyên môn điểm danh, lần này chết sống đều trốn không thoát. Cái này nếu là không lên bảng, việc vui nhưng lớn lắm á đến lúc đó, chỉ sợ chính mình sẽ trở thành trong hồng hoang một cái chuyện cười lớn á, di chó Tổ Long. Ngoà tạo, ngắm lại Tổ Long liền không dét mà run Vốn lạ bực bội tổ Long nhìn xem một bên rõ ràng tại cười trên nỗi đau của người khác đến rổng cùng đại nhật tiên Long liền khí không đánh một chỗ đến cười cười cười. Cười cái gì cười? Các người rất vui vẻ a? Quả như là, cha tử con cười, huynh cung đệ cùng A3. Nhìn xem tổ Long cái kia âm lẫnh thần sắc, đến rổng cùng đại nhật thiên Long lập tức thu liễm ý cười đạo đại ca, cái này cũng chuyện không có cách nào khác nha. Đến Long đạo dù sao, đây chính là chủ nhóm phân phó, chúng ta cũng không có cách nào nha, cho dù chúng ta Long tộc có được tứ hải, cũng không thể đi hối lộ chủ nhóm cơ phải. Chính là a, phụ thân, có một số việc mà không tránh được, liền tiếp nhận đi. Dù sao lão nhân ra ngài cũng không phải mặn chay không kỳ a, cái này cũng không có gì. Đại Nhật Thiên Long càng xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà nói, hắn thấy chủng tộc gì căn bản cũng không phải là vấn đề. Nếu không, cái gì heo bà rồng, khủng long mỏ vịt, những loài á long thuộc đều là ở đâu ra? Chẳng qua là tổ long ngượng ngịu mặt mũi kia thôi hai người các ngươi. Lúc đó làm sao cũng không ngăn ta điểm. Tổ Long phản nàn nói đại ca, ta nào biết được tay ngươi nhanh như vậy a? Lẽ rồng một mặt vô tội nói, chính ngươi phát tin tức còn trách ta lạ. Là... Côn Lôn Sơn. Thái thượng lão tử chậm rãi mở nói, hai vị đệ đệ Ca ngươi cảm thấy lần này chúng ta có thể lên bảng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn là không chút nghĩ ngợi hồi đáp đại ca ngươi cùng tam đệ lên bảng hẳn là không vấn đề gì, ta, Đoán Trừng liền treo. Từ lần trước sự tình đằng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên quan hệ cũng khá không ít. Dù sao ngày bình thường, còn muốn trông cậy vào chính mình cái này để đệ chỗ tốt không phải. Thái thượng lao tử lại là lắc đầu nói Thông Thiên ngược lại là có hy vọng, ta lần này Đoán chừng khả năng không lớn. Đệ Tuấn thấy nhất, hậu thổ, bọn gia hỏa này, mỗi một cái đều là mạnh hữu lực đối thủ nha. Bất quá chỉ là một lần lên bảng mà thôi, đại ca làm gì như vậy lo lắng. Lần sau lại cố gắng tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không giải thích được nói, không biết vì cái gì Thái thượng Lao tử như vậy xoắn xuýt tại lần này lên bằng ai. Thái thượng Lao tử thở dài nói ta hỏi các người, các người cho đó, có lần nào gặp qua chủ nhóm công bố bảng danh sách phải đóng lại bậy. Lần này sợ là có cái gì đại động tác, ta cũng không muốn mất lần này cơ duyên a. Thái thượng lời của Lao tử, để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, không nghĩ tới đại ca thế mà có thể từ chủ nhóm một cái nho nhỏ cử động phân chia phân ra nhiều như vậy. Thật không hổ là đại ca A3. Tại vô số hồng hoang tu sĩ trong chờ mong, ngày thứ 2 rốt cuộc đến. Một tấm thật lớn kiếm bảng vậy phá bầu trời, xé rách hỗn độn, lơ lửng tại Bất Chu Sơn bên trên. Trên kim bảng này tản ra vô tận kim quang cùng khí thế đáng sợ. Toàn bộ trong Hồng Hoang, mặc kệ ngươi ở đâu đều có thể trước tiên nhìn thấy cái này kim bảng. Kim bảng này thượng vi áo khí tức hiện hiện, để cho người ta nhịn không được ủy bái, thần phục với kim bảng này phía dưới. Cho dù là chuẩn thánh đều không ngoại lệ, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể tại kim bảng này trước mặt miễn cưỡng kiên trì. Rất nhanh, trên kim bảng này xuất hiện mấy cái đánh chữ. Hồng Hoang tay trấn bảng, rốt cuộc xuất hiện A3. Vô số Hồng Hoang đại năng hô hấp cũng không được cứng lại, mặc dù bọn hắn biết, vật này lớn như thế thế tuyệt đối là tay chân bảng không thể nghi ngờ, nhưng là tận mắt thấy tay chân bảng thời điểm xuất hiện, vẫn là không nhịn được có chút kích động. Rốt cuộc đã đến, cũng không biết ai sẽ đang đỉnh đứng đầu bảng. Danh từ đâu? Công bố sao? Ta có thể hay không lên bảng? Không biết có hay không ta ạ? Bốn. Vô số hồng hoang đại năng giả là xì xào bàn tán, đối với cái này lên bảng danh ngạch không gì sánh được chớ mong. Dù sao tay chân bảng chỉ có 10 cái danh ngạch, không hề nghi ngờ, đại biểu cho trong hồng hoàng đứng đầu nhất 10 vị tổ tại. Kể từ hôm nay, 10 người này danh tự chỉ sợ sẽ truyền khắp hồng hoàng, không ai không biết, không người không hiểu. Rất nhanh Tô Thần liền bắt đầu công bố cái này bảng 073 đơn bên trên danh sách. Từ dưới đi lên, cái thứ nhất xuất hiện tự nhiên là hạng 10. Chỉ gặp cái này tay chân trên bảng kim quang lập loè, một cái tên cấp tốc xuất hiện ở hạng 10 vị trí. Người này không phải người khác, chính là Toại Nhân Thị. Toại Nhân Thị đại danh xuất hiện ở tay chân trên bảng, trong lúc nhất thời để trong hồng hoang nhân tộc kích động không thôi. Mau nhìn, đó là nhân tổ danh tự. Thật là tam tổ một trong Toại Nhân Thị 3. Trung truyền bầy 371 vợ hệ nhị 19 nhân tổ Lưu Bước 3. Nhân tộc tam tổ thứ 2 Thị, truy y thị càng là gieo họ không thôi. Quá tốt rồi. Toạ nhân thị lên bảng, không nghĩ tới chúng ta nhân tộc cũng có lên bảng một ngày. Nhìn xem gieo hò hết bài này đến bài khác thủ Dương Sơn, Phục Hy ở một bên cũng là cười to nói ha ha, quá tốt rồi. Chúc mừng a, Toạ nhân thị ba, là chúng ta tộc Dương danh hừng hoang. Lúc này Phục Hy đã là nhân tộc tiên hoàng, tự nhiên là muốn đợi tại nhân tộc nơi này. Toạ nhân thị cũng là vô cùng kích động đạo ta cũng không nghĩ tới, ta thế mà có thể lên bảng, thật quá mộng ảo. Lúc này vô số Hồng Hoang tiên thần cũng là nghị luận ầm ý không nghĩ tôi a, nhân tộc thế mà lên bảng, lại có thể có người tộc lên bảng. Ta đang nằm mơ chứ? thế mà nhân tộc có thể lên bảng. Ta cũng ta cảm giác đang nằm mơ bốn. Mặc dù những này hồng hoang sinh linh linh tinh không thôi, nhưng lại không có người hoài nghi cái này tay chân bảng tính quy. Bọn họ cũng đều biết, cái này tay chân bảng xuất tử vị kia thần bí chủ nhóm. Nếu hắn đem nhân tộc xếp tại thứ 10, vậy liền nói thôi, nhân tộc gánh vác được cái này thứ 10. Lúc này trong nhóm thành viên cũng tới tuyến, nhao nhao gọi nhân thị, biểu đạt chính mình chúc mừng ngoại nhân thị, chúc mừng a. Chúc mừng chúc mừng a. Không nghĩ tới ngoại nhân thị ngươi thầm tàng bất lộ a. Lần này ngươi cần phải phát cái hồng bao chúc mừng chút, ha ha, Chủ nhóm Tô Thần, lần này tay chân bảng đổi mới tất cả ban thưởng cũng sẽ ở tuyến cấp cho. Nói xong, Tô Thần đem người đạo thần tháp ban thưởng cho tội nhân thị. Vậy nhân thị không ý nghĩ gì phần thưởng này, nếu online phát ra, lập tức là kinh hị không gì sẽ được. Chỉ gặp một tòa thần thác mạc hư không rơi vào tội nhân thị trước mặt. Cái này thần tháp phía trên thần quang ba phủ, cao có 33 trọng, đại biểu tam thập tam trọng thiên. Trong đó càng là có vô số truyền thừa, nhân tộc chỉ cần đi vào nhân đạo thần tháp, liền có thể thu hoạch được truyền thừa, mà lại thiên phú càng cao tu sĩ, lấy được truyền thừa càng kinh người. Thậm chí là hỗn ma thần truyền thừa đều có. Vậy nhân thị không nói hai lời, liền đem nhân đạo thần thác thuộc tính phát đến trong nó. Trèo đến trong nhóm thành viên là không ngừng hâm mộ lần này ban thưởng cũng quá tốt đi. Đáng sợ nhất đây là hạng 10 ban thưởng. Rất khó tưởng tượng, trước mấy tên ban thưởng là dạng gì. Chương 165, chuẩn đề lên bảng nhận lấy cực phẩm linh bảo, vui đến phát khóc. Chương 165, chuẩn đề lên bảng nhận lấy cực phẩm linh bảo, vui đến phát khóc. Không thể không nói, nhiệm vụ lần này ban thưởng thật sự là quá phong phú. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, lần này, chỉ là hạng 10 ban thưởng cũng đã là bảo vật như vậy. Lần này tất cả mọi người trở nên mong đợi đứng lên. Sau đó, cái thứ 2 trèo lên bảng tu sĩ sẽ là ai chứ? Tô Thần thần niệm khế đạo tay chân bảng lại lần nữa buộc phát kim quan ba. Đến rồng. Hai chữ này xuất hiện ở tay chân bảng hạng 9 vị trí. Đến rồng lên bảng ba, ta lên bảng. Đại cả ta lên bảng. Đến rồng một mặt kích động bụng cùng một bên tổ Long nói ra. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình lại có cơ hội lên bảng. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Người của Long tộc cũng là phần chân không thôi. Dù sao lần trước tổ Long cũng bất quá là lấy được một cái hạng 10 vị trí thôi. Nhưng là hiện tại đến rồng lại là so với lần trước tiến vào một tên. Cái này không thể nghi ngờ không phải tại hiện lộ rõ ràng Long tộc thực lực. Thậm chí không ít Long tộc đều cảm thấy co như tộc trưởng vào không được top 10, tựa hồ cũng không quan trọng đương nhiên, tổ long cũng sẽ không tán thành chuyện như vậy. Nói đùa cái gì, hắn lại không muốn đi e dè cho chúc mừng chúc mừng a. Không nghĩ tới đến rồng ngươi thế mà có thể lên bảng. Chúc mừng a. Vô số 7 thành viên cũng là nhao nhao dâng lên chúc mừng đồng thời mọi người cũng mong đợi đứng lên, cái này hạng 9, có thể thu được dạng gì ban thường đâu. Tô Thần lúc này cũng ban phát ban thưởng, hỗn độn long đồ. Cái này hỗn độn long đồ bên trong ghi chép hỗn độn 3000 thần long bộ dáng, chỉ cần lĩnh hội hỗn độn long đồ hoàn chỉnh, tự thân có thể diễn hóa 3000 hỗn độn thần long. Cái này hỗn độn long đồ vừa đến tay, Một cú đáng sợ long uy lập tức liền bạo phát ra. Mơ hồ, đến rồng còn có thể nghe được một tiếng thần long gào hét, một cái cực đại không gì sánh được thần long hư ảnh xoay quanh trong đó. Long tộc ở giữa, đẳng cấp áp chế có thể nói là 10 phần nghiêm trọng. Huyết mạch cao hơn một cấp có thể nói là áp chế 10 phần nghiêm trọng, đây cũng là vì rồng di tộc đối với thuần huyết chân long như vậy tôn sùng nguyên nhân. Mà cái này hỗn độn long đồ không thể nghi ngờ là để cao long tộc tiến hóa hạn mức cao nhất. Nguyên bản long tộc tiến hóa đến cực hạn, cũng chính là tổ long cấp độ này. Nhưng là hiện tại, bọn hắn có một cái mục tiêu cao hơn, hỗn độn thần long. Bất quá cái đồ chơi này đi. Đối với long tộc bên ngoài người, hiệu quả liền thấp xuống thật nhiều. Không thể không nói, đây là một tiện 10 phần phù hợp long tộc bảo vật. Nếu rồng đem hỗn độn long đồ cho tổ long xem xét, cái này tổ long đừng thay cao hứng biết bao nhiêu ta long tộc chắc chắn đang đỉnh hồng hoang vạn tộc đứng đầu ba. Tổ long một mặt hương phấn nói, chính mình lúc đầu tinh thần cảnh giới liền đã đạt đến thánh nhân chi cảnh, còn kém tu vi. Hiện tại, cái này hỗn độn long đồ không thể nghi ngờ là cho hắn chỉ rõ phương hướng. Loại bảo vật này, mặc kệ lấy cái gì đến, bọn hắn long tộc đều không nổi ba. Trong hồng hoang tu sĩ cũng là cảm thán, xem ra lần này top 10 bảo vật đều là chủ nhóm tỉ mỉ cho lựa. Tuyệt đối là thích hợp nhất riêng phần mình bảo vật. Giống nhau trước đó nhân tộc thần tháp cùng hiện tại hỗn độn long Đổ. ngươi chính là cầm tạo hóa ngọc điệp đổi cho bọn họ bọn hắn cũng không đổi a. Đồng thời, nội tâm của bọn hắn cũng bắt đầu mong đợi đứng lên. Nếu là chính mình lên bảng, chủ nhóm đến cùng sẽ tặng cho chính mình dạng gì bảo vật đâu. Sau đó hạng 8 xuất hiện. Nhìn thấy cái này hạng 8 thời điểm, Ma Tôn kế đô cả người đều ngẩn ở đây nguyên điểm. Không thể nào. Ta không có nhìn lầm đi. Một bên La Hầu càng là đột nhiên đập kế một bản tay đạo hảo huynh đệ ngươi lên bảng, hưng phấn không Lúc này ma tộc tất cả đại năng cùng tiếp dẫn chuẩn đề Tây Phương giáo đều tại Tu Di Sơn tập hợp một chỗ, nhìn thấy Ma Tôn Kế Đô lên bảng, vậy cũng là hưng phấn không thôi. Ma Tôn Kế Đô tự nhiên cũng là như thế, vào nhóm lâu như vậy, hắn thật sự chính là lần thứ nhất lên bảng đây hết thệ đà đạt Ma Tổ đại nhân Vũ Trọng. Ma Tôn Kế Đô đối với La Hầu cảm kích nói, một bên, tiếp dẫn chuẩn đề cũng là nhau nhau mở miệng nói chúc mừng Kế Đô đạt hữu, thế mà tại lần này sắp xếp thứ 8. Đạo hữu lần này, vì ta phương Tây làm vẻ và a, bốn. Chủ nhóm Tô Thần, Ma Kế Đô, linh tường đi, đây là ngươi nên được. Ma Kế Đô, đạt đạt chủ nhóm Sau đó Tô Thần gửi đi lần này kế đô bản thượng, hỗn độn thần ma đạo thể. Chuẩn sắc mà nói, đó cũng không phải một loại trên thực chất ban thường, mà là một loại thiên phú. Chỉ cần ma tôn kế đô đem cái này thiên phú dung hợp, như vậy thể chất của hắn liền sẽ hoàn mỹ chuyển biến thành hỗn độn ma thần đạo thể. Liên cung trời sinh giống nhau như lúc, phần thưởng này phát ra tới, bảy thành viên tất cả đều đều là khiếp sợ không thôi nhân viên quản lý hung vân, kế đô đạo hữu, cái này hỗn độn thần ma đạo thể bán cho ta, ta ra giá tiền rất lớn, cho dù là dùng hồng mông tử khí ta đều nguyện ý cùng ngươi hồi La Hầu, không muốn tin hắn ta, hỗn độn ma đạo thể chính là đại đạo chi thể cùng lại đạo văn hỏa, cho dù là không cần hồng mông tử khí, một dạng có thể chứng đạo huyễn nguyên. La Hầu, Hồng Quân lão tiểu tử này, trong lòng rất xấu bá. Ma tôn kế đồ, Hồng Quân đạo tổ không có ý tứ, cái đồ chơi này ta không bán. Nhân viên quản lý Hồng Quân, vậy được rồi, thật sự là thật là đáng tiếc. Nhân viên quản lý Hồng Quân, La Hầu, ngươi đừng bại hoại thanh danh của ta, ta đều là công bằng giao dịch của ta. La Hầu, cắt, bốn. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người lúc này, đều là một mặt đỏ mắt nhìn xem kế đồ đại đạo chi thể a. Không cần hồng mông tử khí liền có thể chứng đạo nguyên. Nếu là chính mình hai người có loại thể chất này, chỗ nào còn cần phát cái gì đại hội nguyện? Trực tiếp liền chứng đạo hôn môn a. Hâm mộ. Tên thực chế âm mộ 3, chủ nhóm tốt Thần, tốt, hạ 8 ban thượng phát xong, hiện tại nên đến thứ 7, tay chân bảng tiếp tục công bố. Rất nhanh, một cái không tưởng tượng được danh tự xuất hiện ở tay chân trên bảng. Chuẩn đề. Tay chân trên bảng thế mà xuất hiện chuẩn đề danh tự. Nói đùa cái gì? Cái này không phải là sai lầm đi. Chuẩn đề ra hỏa này thế mà cũng có thể lên bảng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn thấy chính mình lên bảng đằng sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là vui đến phát khóc. Kích động a. Chuẩn đề cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại có một ngày này a. Chính mình thế mà cũng sẽ có lên bảng một ngày này, hơn nữa còn xếp tại thứ 73. Chuẩn đề đối với mình tốt nhất kỳ vọng cũng chính là thứ 10, không nghĩ tới a, chính mình thế mà có thể vọt tới thứ bảy vị trí này. Mà Tôn kế đô lúc này cũng là vô cùng kích động nói tốt, tốt, các ngươi cho Phương Tây mà giải. Ta Phương Tây không kém gì Phương Đông a. La Hầu đó càng là miệng đều nhanh cười sai lệch. Phương Tây liên tục hai cái lên bảng, đây quả thực không nên quá tốt. Không nghĩ tới cái này chuẩn đề thật sự chính là cho mình không chịu thua kém a. Má nhiu Quả nhiên liền có chỗ tốt. Tô Thần vung tay lên, đem ban thượng cấp cho đạo chuẩn đế trước mặt. Chuẩn đế thu hoạch được cực phẩm tiên tiên linh bảo cựu thải thần thụ. Cái này cựu thải thần thụ, có thể xoát ra chính đạo hỗn độn thật bằng, càn quét hết thầy, uy lực của nó, cùng tiên tiên chí bảo uy năng không sai biệt lắm. Trình độ nào đó có thể xem là thất bảo diệu thụ thằng các bản. Thất bảo diệu thụ có, hắn đều có. Thất bảo diệu thụ không có, hắn cũng có. Tóm lại liền hai chữ, nhu bướm ba. Có món bảo vật này, thất bảo thụ trên cơ bản liền có thể tuyên bố nghỉ việc. Chuẩn đế nhìn thấy đằng sau, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, luôn miệng nói phát đạt. Lần này phát đạt. Chuẩn Đề, cảm tạ chủ nhóm 3. Chủ nhóm đại ân Đại đức không thể bạc đáp. Chủ nhóm Tô Thần, đây là ngươi nên được đến, về sau tiếp tục cố gắng. Chuẩn Đề khẳng định, đây là khẳng định. Chuẩn Đề cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà có thể thu được con hàng này tại cái kia bảo vật, đã nhanh muốn bị cái này to lớn kinh hỉ cho cái choáng. Trong nhóm thành viên chớ đừng nói chi là, cũng là không ngừng hâm mộ. Tiên Tiên chí bảo a, cái này trong hồng hoang lại có mấy người có thể có được. Không nghĩ tới lại bị Chuẩn Đề ra hỏa này chiếm được, quả nhiên là bảo vật bị lông dong. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Cái đồ chơi này rơi vào chuẩn đề trong tay thật sự là thật là đang tiếp. Bất quá, hạng 7 đều đến tiên tiên trí bảo cấp bậc này, câu nói kế tiếp 4. Nghĩ đến cái này, không ít người đều nuốt một ngụm nước bọn. Tô Thần thì là tiếp tục đăng trương mới tay trên bảng. Trên bảng danh sách lấp loé hào quang ngọc ánh, sau đó hiện giá hậu thổ đại danh. Hạng 6. Hậu thổ lần này xếp tại thứ 6. So với trước đó xếp hạng tới nói là thấp một chút. Không có cách nào, gần nhất hậu thổ nhiệm vụ xác thực làm tương đối ít, địa đạo sự tình nhiều lắm. Vô số vô tộc nhìn thấy đằng sau, cũng là hưng phấn không gì sánh được. Thấy không? Chúng ta vô tộc cũng có người lên bảng. Hậu thổ nương nương vẫn như cũ, như vậy giữ rồi a. Dù là không có làm bao nhiêu nhiệm vụ, cũng có thể chiếm lấy tại trên bảng danh sách đế giang càng là một mặt hương phân nói ha ha ha ba. Ta liền nói hậu tổ muội từ nhất định lên bảng ba. Chúc Dung giờ phút này cũng là một mặt hai đoán nhìn xem hậu thổ. Ngươi không phải nói ngươi gần nhất nhiệm vụ làm được thiếu, đoán chừng lên không được bảng a. Thì ra, nhiệm vụ của ngươi làm thiếu, đoán chừng lên không được bảng, chính là thứ sáu. Ta thật là quá ngây thơ rồi, thế mà tin ngươi ta ba. Nếu là Tô thần biết Chúc Dung ý nghĩ trong lòng nhất định sẽ nói cho hắn biết. Ngươi sợ là không biết, hoặc bá trong miệng thi không tốt, cùng ngươi trong miệng thi không được khá, cái kia hoàn toàn là hai chuyện chủ nhóm Tô Thần. Đây là phần thưởng của ngươi, tất kỹ. Nói, Tô Thần liền cấp cho ba giọt bản cổ tinh huyết ban thưởng ba. Ba giọt bản cổ tinh huyết a, cái này tại Hồng Hoang Thế nhưng là có tiền mà không mua được đồ vật. Lại càng không cần phải nói, mâm này cổ tinh huyết, vô tộc tác dụng là cỡ nào to lớn. Dùng vô giới chi bảo để hình dùng, cái kia đều không đủ. Giờ khắc này, 12 tổ vũ dẫn đầu vô tận vô tộc, tại Hồng Hoang hô lớn đa tạ thúc, thúc ban ơn. Trong lúc nhất thời, trong Hồng Hoang chấn động không thôi. Vô số sinh linh đều biết một sự kiện, nguyên lai vị kia thần bí chủ nhóm là Vu tộc thúc thúc đây cũng là đế giang một chút lo lắng đánh ra Vu tộc danh khí. Chủ nhóm Tô Thần, nhìn ngươi gần nhất có chút cá ướp muối a, về sau nhiều tiếp điểm nhiệm vụ. Lúc đầu muốn cho ngươi mời giọt bản cổ tinh huyết, nhìn ngươi cái này gần nhất cá ướp muối dáng mẻ, liền cho ba giọt tốt, dù sao mượn 10 giọt ngươi cũng không cần đến. Chủ nhóm Tô Thần, chớ cùng ta nói ngươi địa đạo sự tình bận quá, địa đạo hiện tại tình huống như thế nào, ta cho so ngươi rõ ràng, căn bản cũng đừng có ngươi làm cái gì, ngươi nhà chính là đánh danh nghĩa này mổ cá mà thôi. Hầu thủ 3. Thúc thúc ta biết sai ba. 12 tổ Vu thông qua đế giang đám người trở lại, viết Tô Thần lời nói đằng sau, lập tức là đấm lực giậm chân, không gì sánh được khó chịu. Nếu là một giọt cũng không cho bọn hắn, bọn hắn ngược lại cảm thấy không quan trọng. Triệu Hạo, hiện tại cho bọn hắn 3 giọt bản cổ tinh huyết, lại nói cho bọn hắn, kỳ thật ta lúc đầu định cho 10 giọt. Cái này khiến tổ Vu bọn họ lập tức cũng cảm giác, chính mình thua lô 7 giọt bản cổ tinh huyết. Bệnh thiếu máu A3, trái tim thật đâu ba, chủ nhóm Tô Thần, tốt không cần khó chịu, lần sau nhiều nhận nhiệm vụ là được rồi, bản cổ tinh huyết ta trả lại cho các ngươi giữ lại. Chúng tổ Vu biết đằng sau, lập tức chính là cuồng hỉ. Quả nhiên chủ nhóm thúc thúc hay là yêu chúng ta ba, trả cho chúng ta giữ lại ngươi. Đế Giang, xin mời chủ nhóm thúc thúc yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng, tuyệt đối không bỏ sót bất kỳ một cái nào nhiệm vụ. Chúc Dung, ta nhất định sẽ đốc thúc hậu thủ hảo hảo nhận nhiệm vụ, không còn mờ cá. Hậu thủ, Chúc Dung ba, ngươi lặp lại lần nữa. Chúc Dung, khu khụ, ta nói là chúng ta vu tộc từ hôm nay trở đi nhất định cố gắng nhận nhiệm vụ. Hậu thổ, không sai, ta cũng làm ý tứ này, chúng ta vu tộc về sau nhất định hảo hảo làm nhiệm vụ. Côn Mô lão tổ, chậc chậc chậc, chủ nhóm đối với vu tộc là thật tốt ta. Không hổ là có mấy phần hương hỏa chi tình ở trong đó. Đàm Dương lão tổ, chính là đáng tiếc Vu tộc không cố gắng a, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Đông Hoàng thái nhất, không sai, cái này Vu tộc quả nhiên là bất chiến khí, kém xa chúng ta yêu tộc. Phong. Đông Hoàng thái nhất tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đã kích Vu tộc cơ hội để tuấn, chập chập chập, Vu tộc, đồ ăn. Thông Thiên, cùng là bản cổ chính tông, bản tọa cũng vì Vu tộc cảm thấy xấu hổ, 4. Đế Giang ban bố một cái 1 triệu điểm tích lũy liều vận may hồi cầu các vị đừng nói nữa, ta hiện tại đã hối hận muốn chết ba. Chương 166, ban thượng phục hi tiên tiên chí bảo, trấn kinh hồng hoàng chư thần. Chương 166, ban thượng phục hi tiên tiên chí bảo, trấn kinh hồng hoàng chư thần. Nguyên bản tất cả mọi người đang nhạ báng vu tộc lần này thiệt thỏi lớn, thật tốt 10 giọt lập tức liền giảm bất thành 3 giọt, phần thưởng này là lớn rút lại a. Nhưng nhìn đến đế giang cái này phần trăm điểm tích lũy hồng bao phần thưởng, mọi người cũng liền rộng lượng tha thứ hắn. Phí bịn mẹ tôi, hiểu đều hiểu. Mà lúc này, tại vu tộc bên trong, 12 tộc vu ngay tại giao lưu. Cộng công ở miệng nói đáng tiếc, hầu thủ xếp thứ 6, những người khác đoán chừng đừng không biết ai sẽ lên bằng a. Đây không phải còn có đại ca cùng chúc Dung thôi." Huyền Minh không hiểu hỏi. Cú mang nhận lấy nói gốc gáp đạo đại ca vào nhóm thời gian không ngắn, mà lại nhận nhiệm vụ cũng không quá đủ, không có cách nào tốc độ tay quá chậm, đoạt không qua người khác, lại thêm ngày bình thường còn có trong tộc sự tình phải xử lý, tự nhiên là thiếu tiếp không ít nhiệm vụ. "Ai, đáng tiếc, vốn đang trông cậy vào đại ca cùng hậu tổ cùng tiến lên bảng." Chúc Cửu Âm cảm thán nói. Từ đầu tới đôi, tất cả mọi người không có nói tới chúc Dung, mang tính lựa chọn đem hắn ca xấu. Không có cách nào, Trúc Dung ra hỏa này chiến tích thật sự là cảm động, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Nói ra đều cảm thấy mất mặt, không có một cái lao thành viên lẫn vào hắn tuổi như thế đối với cái này, còn lại 10 vị tổ vu đều đã quen thuộc. Chẳng lẽ lại, ngươi còn trông cậy vào chúc dung cho ngươi sống cái 5 vị trí đầu. Đừng nói giỡn, muốn bọn hắn tin tưởng cái này, còn không bằng tin tưởng bản cổ đại thần sẽ khôi phục càng thực tế một chút. Chúc Dung nhìn thấy còn lại 11 tổ vu, căn bản liền không có một cái phản ứng chính mình, thậm chí mang tính lựa chọn đem chính mình quên lãng, chúc Dung tâm lý càng thêm bị khuất. Cái này có thể trách ta thôi. Ta chính là đơn thuần đồ ăn, đoạt nhiệm vụ đoạt không quá a. Ta có cố gắng đi đoạt a, nhưng là ta thật đoạt không quá a. Loại này xem vận khí sự tình, ta chỗ nào có thể so sánh qua đi đất muội mùa A tức dung người chúng ta chúc dung cái gì có thể đứng lên tiêu trừ kỳ thị lúc này trong Long tộc tổ Long tại Đông Hải Long cung một mặt lo lắng bởi vì hiện tại đã đến 5 vị trí đầu hắn bây giờ còn không có có lên bảng đây không thể nghi ngờ là để hắn lo lắng không thôi bởi vì càng lên cao không phải3 hắn khả năng liền càng thấp đối với mình có bao nhiêu chất lượng hắn vẫn là rất rõ ràng ba vị trí đầu cái tiêu tuyệt không có khả năng người khác không biết hắn chẳng lẽ còn không biết yêu tộc đông hoàng Thi nhất làm nhiệm vụ cái kia ra xúc tốc độ A Còn có thông thiên gia hoặc kia, cũng là đột nhiên không tưởng nổi, mà lại làm đều là cao cấp nhiệm vụ. Ghép nhất loại này, thực lực lại mạnh, còn ta cố gắng, có thể hay không cho người khác một đầu sinh lộ. Chúng chi, trước mặt mình còn có một cặp thánh nhân sắp xế đâu. Cái gì la hầu, Thái nhất, thông thiên. Chính mình cái này sao có thể hơn được bọn hắn? Nếu là hắn có thể đi vào ba vị trí đầu, hắn liền ngã lập tiêu chảy. Đến rồng thì là ở một bên an ủi đại ca ngươi nói thế nào, cũng là hoàn thành một cái bắt tinh nhiệm vụ. Mà lại lại thêm những năm này cũng tiếp không ít nhiệm vụ, trèo lên bảng đó là khẳng định. Đại ca ngươi không cần lo lắng. Bất quá hiển nhiên, đến dòng An ủi cũng không thể để trong lòng của hắn dễ chịu một chút, ngược lại để trong mắt của hắn sầu lo càng tăng lên. Cái này nếu là không có lên bảng, nhưng là muốn đi e giờ cho á hắn không hoài nghi chút nào, chủ nhóm thật làm ra được loại sự tình này. Tiên muộn, chính mình đang yên đang lành, nhất định phải miệng này làm gì? Phương Tây, Thu Di Sơn, La Hầu hiện tại cũng có chút lo lắng. Hắn thấy mình có thể lên bảng, nhưng là bây giờ còn không có có xuất hiện, không khỏi có chút nóng nảy đứng lên. Dự bị quân bắt cứu 39 Lưu mình chúa lục, thủ hạ này liên tục hai người lên bảng, ngay cả mình ngày bình thường dân dạy chuẩn đề. Cái này đều lên bảng. Hắn kể làm đại ca này, nếu là không có thể lên bảng, cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào? Đội ngũ này cũng không tốt mang theo a. Ngay tại lúc đó, tiếp dẫn chuẩn đề, Kế đô, Thiên Ma Thần, Địa Ma Thần, phương tây một đống ma thần đều cảm thấy, cái này ma tổ đại nhân bầu không khí không đúng. Trong lúc nhất thời cũng không có người dám nói chuyện, toàn bộ tu Di sơn đều trong nháy mắt yên tinh trở lại. Bọn họ cũng đều biết, La Hầu đây là bởi vì chính mình còn chưa lên bảng còn tâm phiền đâu. Nguyên bản hết sức cao hứng ma tôn Kế đô cùng chuẩn đề lúc này càng là không dám làm ầm ĩ nhất là chuẩn đề. Vốn đang tại khoe khoang chính mình mới được đến bảo bối, hiện tại càng là một cái giấm cũng không dám thả. Nếu là La Hầu chưa đi đến bảng, chính mình còn ở lại chỗ này đã ý, khó tránh khỏi La Hầu sẽ không cho ngươi tiểu Hải Xuyên. Sống tạm, nhất định phải sống tạm. Chuẩn đề trong lòng mình không ngừng khuyên bảo chính mình đạo, mà tại trong nhân tộc, ngoại nhân thị thập phần vui vẻ mở miệng nói phục hi thiên hoàng, lần này lên bảng khẳng định có ngươi. Đến bây giờ còn không có công bố, nói không chừng ngươi là đệ nhất, muốn cuối cùng công bố đâu. Đối với mình lên bảng top 10, ngoại nhân thị là không gì sánh được hài lòng lại thêm còn thu được một kiện đối với nhân tộc ý nghĩa trọng đại bảo vật, từ vừa mới bắt đầu cứ vui vẻ a đến bây giờ. Bây giờ thấy tiếp xuống danh sách còn không có công bố, không khỏi trêu gẹo lên phục hy đến. Phục hy cũng có chút hờ trương, nhưng là cũng rất thoải mái cái này có thể không thể lên bảng, ta cũng không biết, chỉ có thể các loại chủ nhóm công bố. Về phần thứ nhất, ta vẫn là không cần làm giấc mộng này, trình độ của ta chính ta rõ ràng ha ha. Ta muốn cái này thứ nhất, hẳn là đông hoàng thái nhất hoặc là thông thiên giáo chủ một trong số đó đi. Bất quá chúng ta nhân tộc có một mình ngươi lên bảng cũng là đủ, đủ để hiển lộ rõ ràng ta nhân tộc chi so sánh những người khác, phục hi đối với cái này ngược lại là coi nhẹ rất. Có thể lên bảng liền lên bảng, không thể lên bảng coi như xong. Dù sao mình lần này chuyển thế trùng tu cũng lãng phí không ít thời gian. Không có nhiều chuyện như vậy đi làm nhiệm vụ, lên không được bảng cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao việc này việc quan hệ chính mình chứng đạo, nếu là không có lên bảng, cũng là không thể làm gì sự tình. Vạn Tọa Sơn năm chẳng xem. Hồng Vân cùng trấn nguyên tử cười khổ nói xong a, ta đánh giá cao chính mình, lần này cần là xe. Hồng Vân đối với mình thực lực, án là rất rõ ràng, đã làm bao nhiêu nhiệm vụ, đó càng là rõ ràng đề bẫm. vị trí đầu. Sợ là sống ở trong Ngọc A trấn nguyên tử cũng là cười mắng ai bảo ngươi nói lung tung, lần này gặp đi, cảm giác ngươi hay là tìm âm dương lão tổ nói chuyện riêng tốt, nói không chừng hắn có thể không thả ngươi chụp màn hình. Nhưng là chưa từng nghĩ, lúc này, Hồng Vân lại là lắc đầu nói không được à, chấn nguyên tử lại ca. Đầu này, hoàn toàn là ta chọn trước, nếu không phải ta mở miệng chào phúng chuẩn đề, phía sau cũng sẽ không có nhiều như vậy học tập. Ta nếu là chạy trốn trách phạt, chỉ sợ những tên kia thật bị phạt đằng sau cũng sẽ không buông tha ta. Hồng Vân nghĩ đến trong đó mấy người khoe khoang khoác liền trong lòng khẽ nhú Cái này nếu là chính mình cuối cùng không bị phạt, bọn hắn bị phạt Hậu quả này thiết tưởng không chịu nổi a. Không được, ta nhất định phải bị phạt, không phải liền là cạo trọc tôi. Bao lớn chút chuyện, ta một thân tu vi lại không tại trên tóc, bản tọa cũng không rựa vào mặt ta cơm. Nghĩ đến cái này, Hồng Vân lập tức liền nói chuyện riêng âm dương lao tổ âm dương đạo bạn, làm ơn tất không nên đem tên của ta cho hắn dấu đi, lần này ta không có đạt tới tốt 10 lời nói, nhất định phải bị phạt ba. Senior. Âm Dương lão tổ thấy được đó, áp, mây tin tức cũng làm động. Hắn coi là Hồng Vân cùng mà các bạn nhóm một dạng, đều là tới nói, để hắn đem chính mình chụp màn hình cho xóa. Hắn cự tuyệt, đều đánh tới một nửa không nghĩ tới hồng vân thế mà tới dạng này một cái tao thao tác. Hồng Vân rất dũng a, lực lượng mười phần. Hắn đây là tự tin chính mình có thể đi vào 5 vị trí đầu đâu, hay là đối với cạo trọc có cái gì đặc thú yêu thích. Trong lúc nhất thời, ông Dương lão tổ tựa như là phát hiện cái gì vật kỳ quái. Ngay tại vô số 7 thành viên, khẩn trương không thôi, suy đoán ai mới là 5 vị trí đầu, cùng 5 vị trí đầu đến cùng lại không có chính mình thời điểm. Tay chân bảng lại một lần nữa rồi mới. Lần này, hào quang của hắn càng thêm sáng chói, tựa như một vòng đại nhật treo ở bất chu sơn bên trên. Không thể không nói Trước đây năm mặt bài chính là không giống với a ngay cả đặc hiệu đều so người khác mạnh hơn một chút. Sau đó, giữa hư không hiện hiện phục hi thân ảnh. Thư ảnh này hiện hóa thành phục hi hai chữ, khác đang đánh tay bảng hàm năm. Thật không hổ là 5 vị trí đầu, cái này đặc hiệu quả nhiên không giống bình thường. Vô số hồng hoang sinh linh là rối loạn không thôi, không nghi tới, trước đây năm lại có như vậy đặc hiệu. Không chỉ là biểu hiện danh tự, càng làm cho thân ảnh của mình có thể bị trong hồng hoang vô số sinh linh nhìn thấy. Cái gì gọi là nổi danh, cái này liền kêu lên tên a. Trong lúc nhất thời, chuẩn đề đều cảm thấy chính mình vừa mới lấy được thứ bậy không thơm. Cái này nếu là chính mình là thứ 4, thật là tốt bao nhiêu ai nhân tộc một lần nữa xô trào. Vô số nhân tộc nhìn thấy đằng sau, đó càng là nghị luận ầm ĩ phục hy thiên hoàng lên bảng. Chúng ta nhân tộc lại có người lên bảng. Thật không hổ là thiên hoàng các hạ. A ha ha, lần này chúng ta nhân tộc xem như triệt để nổi danh. Còn không phải sao? Ngươi nhìn không chỉ có danh tự, còn có thiên hoàng các hạ hư ảnh. 4. Thủ Dương Sơn ước vạn nhân tộc càng là tại lúc này cùng kêu lên quát to chúc mừng thiên hoàng trèo lên bảng. Phục Hy thiên hoàng uy vũ. Phục Hy giờ phút này cũng là hiện hóa thân hình, đáp lại rất nhiều nhân tộc, đạo lần này lên bảng cũng không phải là ta phục hi một người sự tỉnh, càng là ta nhân tộc sự tỉnh. Chúng ta vì nhân tộc hạ. Phía dưới ước vạn bạn nhân tộc bị phục hi lời nói này nói chính là kích động không thôi, hồng quang đầy mặt. Vinh dự. Cái gì gọi là vĩ dự? Đây chính là vĩ dự. Thuộc về toàn bộ nhân tộc vĩ dự. Chúng ta vì nhân tộc hạ. Là trời hoàng hạ. Vì nhân tộc hạ. Là trời hoàng hạ. 4. Từng tiếng hò hét thanh âm, truyền khắp tứ phương, toàn bộ thủ Dương Sơn đều tràn ngập tại nhân tộc trong vui sướng. Nữ oa lúc này cũng là vừa cười vừa nói mừng huynh trưởng trẻo lên bằng ba. Phục hi cũng là cấp cấp đại thiếu đạm ta có thể trèo lên bảng cũng không thiếu được trợ giúp của ngươi nha. Đây hết thảy, cũng muốn đại ca chính mình cố gắng không phải sao? Đối với phục hy lên bảng, nữ oa muốn so phục hy chính mình bản nhân còn vui vẻ hơn nhiều. Nhất là nhìn thấy chính mình khai sáng trong chủng tộc lại có hai người lên bảng, đây càng là đường đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Lúc này, trong nhóm thành viên cũng là nhau nhau chúc mừng phục hy trèo lên bảng, chúc mừng bức vương phục hy trèo lên bảng 5 vị trí đầu. Ta sai rồi, ta vẫn cho là ngươi là trắc bức, không nghĩ tới phục hy đại lao là thật như bức. 5 vị trí đầu a. Bộ phục bộ phục. Không hổ là ngươi. Quả nhiên, Bức Vương xưa nay sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Xong, một hồi Bức Vương lại phải bắt đầu giả bộ, làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Ngươi gọi là chắc Bức, người ta phục hi là, thật ngu bức. Có thể giống nhau a? 4. Chủ nhóm Tô Thần, Tất, Phục Hi, đợi lát nữa kích động, trước tiếp thu xong ban thưởng, ngươi lại kích động cũng không ổn nha. Nói, Tô Thần liền cấp cho Tiên Tiên Trí Bảo thần ma thái cực đồ. Đám người xem xét là Tiên Tiên Chí Bảo, tất cả đều kinh hô lên cái gì ba? Lại là Tiên Tiên Chí Bảo. Phục Hi lần này phát đại tài a. Không nghĩ tới a, ở là Tiên Tiên Chí Bảo chờ chút cái gì? Ta coi là trước đó chuẩn đề món kia lực sắp xỉ tại Tiên Tiên Chí Bảo Linh Bảo đã rất như bức không nghi tới nhanh như vậy liền xuất hiện Tiên Tiên Chí Bảo. Ta coi là muốn tới ba vị trí đầu mới có thể xuất hiện đâu. Xem ra chúng ta thật thiết lập ván cục nhỏ 4. Đáng giận a, các người hâm mộ phục hy pháp bảo coi như xong. Tại sao muốn bắt ta đi ra làm so sánh A3? Giờ phút này chuẩn đề tâm tình không gì sánh được phiên muộn. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Chuẩn đề nhìn xem trong nhóm phục hy lấy được Tiên Tiên Chí Bảo, lập tức đã cảm thấy trong tay mình phẩm Tiên Tiên Linh Bảo không thơm. Uy lực có thể so với Tiên Tiên Chí Bảo thì như thế nào? Có thể so với, đó còn là không phải nha. Cái này trời sinh liền so người khác thấp một đầu. Hầu thủ hay, nếu là chúng ta cố gắng một chút, hiện tại liền có thể đạt được 10 giọt phụ thần tinh huyết, khó chịu ba. Phục Hy cầm tới ban tưởng sau, hướng phía Đông Hải canh giờ đạo tràng phương hướng túi đầu, đã đạt tại chủ nhóm tiền bối ban thường. Chủ nhóm Tô Thần, khi vọng người đạt được vật này sau, phải thật tốt lĩnh hội. Bảo vật này uy năng cực lớn, không kém cỏi chút nào cùng Thái thượng Lao tử thái cực đồ. Phục Hy, nhất định nhất định. Côn Luân Sơn Thái thượng cũng là một mặt phiền muộn, cái này cũng có thể nằm đường. Chương 167, ma tộc La Hầu lần nữa lên bảng, kích động tổ lòng. Chương 167, ma tộc La Hầu lần nữa lên bảng, kích động tổ lòng. Tại chư thần đều biết, hạng năm đều thu hoạch được tiên tiên trí bảo ban thường, không khỏi tò mò đứng lên. Như vậy bốn người đứng đầu, đến tột cùng sẽ có được ban thưởng gì? Trong hồng hoang, vô số đại năng giả cũng là kích động không thôi. Mặc kệ là thánh nhân cũng tốt, chuẩn thánh cũng được. Chư tiên đại năng giả, này khác đều đang mong đợi. Trong nhóm cũng đang điên cùng thảo luận. Côn Mô lão tổ, không có lên bảng ta đều nhớ kỹ đâu, chờ lấy các vị đi ra thực hiện lời nói. Phúc Hy, nhìn thoáng qua thứ hạng của mình, Trong lòng lập tức vừa vững. Hồng Vân, chậc chậc chập, không hổ là phục hi, bây giờ liền bắt đầu chứa bảo. Đông Dương công, trang bức mặc dù sẽ trễ, nhưng là vĩnh viên sẽ tới. Đoại Nhân thị, mắt nhìn thứ hạng của mình, còn tốt, thủ môn viên, ta ổn định. Chuẩn đề, Hồng Vân, đạo hữu hay là quan tâm một chút chính ngươi đi, chẳng lẽ đạo hữu ngươi có đem ta trước bốn? Hồng Vân, không phải liền là cạo cho ta. Có gì ghê gớm đâu ba? Chỉ là lông tóc mà thôi. Thân vi chi bật. Âm Dương lão tổ, ta nói cái này Hồng Vân đạo hữu làm sao còn nói chuyện riêng ta nói, muốn ta ngàn vạn không khỏi lọt bất luận cái gì một tấm trụ màn hình tình cảm hắn là thật muốn cạo chọc. Nói âm dương lão tổ càng là đem trước đó chụp màn hình cho phát ra âm dương lão tổ, trên đồ nội danh, ta chờ đám các ngươi biểu diễn a, đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Hồng Vân đi, kỳ thật ta lúc đầu dự định xóa. Tổ Long, Hồng Vân 3. Chính mình muốn cạo trọc liền cạo chọc, lôi kéo chúng ta làm gì? Quân bằng, vì sao Hồng Vân ngươi muốn kéo cái đệm lưng? Hồng Vân hiện tại cảm giác mình trên đầu một cái to lớn như chứ. Xong phải quý án xem chừng, lần này, trong nhóm gia hỏa, nếu là thật bị chủ nhóm trách phạt, chỉ sợ cũng sẽ không dung mình. Song, muốn chết à? Van cầu ba người các ngươi thoát nhóm đi. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi. A. Đừng lại tới nhắc nhở ta một lần a 3 Cầu bông tha 3, 4. Mà ở lúc này, Hồng Hoang Thiên Điệu đột nhiên hát ám đứng lên. Ma khí vô cùng vô tận tràn ngập Hồng Hoang, bao phủ thiên địa. Cái này kinh khủng ma khí càng làm cho Hồng Hoang vô số sinh linh run rẩy. Một đạo khổng lỗ ma ảnh sừng sững tại thiên địa ở trong, tựa như một tôn vĩ ngạn ma thần, tản ra lực lượng của hắn. Mặc dù thấy không rõ như thế đạo ma ảnh chân diện mục, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người đoán được thân phận của hắn. Như vậy ma khí, trừ ma tổ La Hầu, còn có ai? Còn có thể là ai? Đô thần cũng tại lúc này tuyên bố tay chân trên bảng bảng tên thứ tư là Ma tổ La Hậu. Lời này một lần, phương Tây Đút bạn bạn điểm báo ma tộc chấn động, toàn bộ phương Tây càng là giống như là sôi chảo, huyên náo không thôi. La Hậu treo lấy một trái tim, rốt cục rơi xuống đất. Còn tốt, thứ tư, cuối cùng là giúp đỡ nổi danh. Bất quá lại có mấy phần tiếc lỗi. Làm sao mới liền thứ tư đâu? Ai, nếu có thể vọt tới ba vị trí đầu, thật là tốt biết bao. Một bên kế đô, tiếp dẫn chủ đề, thiên địa ma thần mấy người cũng là nhao nhao lên tiếng nói chúc mừng ma tổ đại nhân. Chúc mừng ma tổ đại nhân thành công lên bảng. Không hổ là ma tổ đại nhân A3, thực lực liền không phải là cùng một giống như. 4. Từng tiếng chúc mừng càng làm cho La Hầu thoải mái cười to. Đương nhiên nhất làm cho La Hầu vui vậy là chính mình lần này thứ tư, nhưng là Hồng Quân là tuyệt đối không có lên bảng cơ hội. Người khác hắn không biết, nhưng là đối với Hồng Quân, hắn hay là mười phần hiểu rõ. Lần này Hồng Quân bất luận là làm nhiệm vụ bao nhiêu cùng tính cấp, đều kém xa chính mình. Lần này mình đã lên bảng, Hồng Quân quả quyết không có khả năng xếp tại trước mặt mình. Nói cách khác, chính mình lần này đè ép Hồng Quân một đầu, còn quang vinh lên bảng. Nay làm sao có thể không cố ngang La Hầu vui vẻ đâu? Sau đó, Tô Thần bắt đầu tuyên bố ban thưởng. Tại La Hầu trước mặt hiện hiện 3000 cái thần ma pho tượng chủ nhóm Tô Thần, đây là ta từng tại hỗn độn lúc tham gia tạo 3000 hỗn độn ma thần điêu khắc pho tượng, mỗi một cái pho tượng đều ẩn chứa 3000 thần ma pháp tác áo nghĩa, ngươi tìm hiểu kỹ càng, đối với ngươi có lợi thật lớn. La Hầu đa tại chủ nhóm ban ân. 3000 ma thần pho tượng a, con ẩn chứa 3000 ma thần pháp tác áo nghĩa, vật này đối với La Hầu tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện tuyệt hảo với hắn đạo, cũng là rất có ích lợi thần. Thần có thứ vọng ngươi tốt nhất đảm bảo Nếu là bị ta biết ngươi trà đạp những này ma thần pho tượng, bản tọa sẽ lập tức thu hồi. La Hầu, không dám, ta nhất định sẽ hảo hảo đảm bảo, hảo hảo sử dụng. Nói đùa, loại bảo vật này, La Hầu cũng có thể bỏ được trà đạp hắn. Chớ đừng nói chi là cô phụ chủ nhóm mong đợi chủ nhóm Tô Thần, tốt nhất như vậy. Hiện tại La Hầu đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Cái này 3000 ma thần pho tượng tại trên tác dụng, có thể nói là cùng tạo hóa đĩa ngọc không sai biệt lắm, trong đó đều bao hàm 3000 đại đạo. Nhưng là, Hồng Quân tạo ngọc là không chọn bợ nha, mặc dù về sau chữa trị, nhưng là vẫn thiếu khuyết bộ phận. Đối với 3000 đại đạo tưởng thuật tóm lược cũng không hoàn toàn, rất nhiều nơi đều thiếu thốn không ít. Trước đó là Hầu đối với Hồng Quân cái kia tạo hóa địa ngọc có thể nói là hơn một gấp, dù sao tu vi đến bọn hắn tình trạng này, đại đạo pháp tắc muốn so pháp bảo phải hữu dụng nhiều hơn. Mặc dù thí thần thương công phạt vô song, nhưng là đối với cảm ngộ đại đạo cũng không có bất kỳ có ích. Dân già, chính mình khó tránh khỏi sẽ bị rơi xuống. Nhưng là bây giờ thì khác. Tạo hóa địa ngọc, cái gì rác rưởi đồ chơi? Hay là ta phá? Người bên trong đại đạo, có ta cái này toàn diện sao ba? Người có ta đều có, ngươi không có ta còn có. Hơn không. Thậm chí, La Hầu cũng có thể nghĩ ra được, ngày sau chính mình có thể để ép Hồng Quân đánh tơi bời Mỹ Diệu chảnh cảnh. Nghĩ đến cái này, La Hầu đối với tay này bên trong 3000 mà thần pho tượng càng là nắm chặt mấy phần. Không được nhất định phải tiếp thân đảm bảo mới có thể, tuyệt đối không thể có chỗ tốt đường. Tay chân bảy người, đối với món bảo vật này, đó cũng là không ngừng hâm mộ. Nhất là mấy vị thánh nhân, càng là quan trọng nhất. Nhất là chuẩn đề, cái kia trong lòng càng chua. Lúc này, Hồng Hoang tay chân bạo tỏa ra thập sinh Một đầu thập thần long tiên thần, treo cao tại Hồng Hoang trên trời đất, long vĩ chui vào trong hỗn Không biết khủng lỗ cỡ nào đáng sợ long uy tràn ngập chư thiên, để vô số sinh linh run lẩy bẩy. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là tổ long không thể nghi ngờ. Toàn bộ trong hồng hoang, trừ tổ long bên ngoài, còn có thể cái nào long tộc có thể có đáng sợ như vậy uy áp đâu. Đây chính là tổ long chi uy thôi. Quả nhiên là khủng bố a. Trong hồng hoang, không ít người đều đang cảm thán, cái này tổ long chi uy quả nhiên là khủng bố như vậy à. Rất nhanh, tay chân trên bảng thứ 3 danh tự xuất hiện. Tổ long. Tin tức này vừa ra tới, vô số long tộc xôi chào không thôi, hô to tổ long uy vũ. Trên đông hải, đó càng là xôi chào một mảnh. Tổ Long vô địch, không hổ là tổ Long ba. Thế mà có thể đi vào ba vị trí đầu. Tổ Long Ngụy Vũ, không nghĩ tới ta Long tộc thế mà hai người lên bảng. Ta trước đó thế mà còn hoài nghi tộc trưởng có thể hay không lên bảng, thật sự là xấu hổ không thôi a. Không cầu hoa tới 4. Đối với Long tộc một mảnh vui mừng, Kỳ Lặc tộc, Phượng tộc thì là tình cảnh bi thảm. Hai tộc tâm tình hiển nhiên cũng không quá tốt, ai bảo bọn hắn hai tộc không có một cái nào lên bảng đây này. Thủy Kỳ Lân cùng Nguyên Vương hết sức khó chịu. Trước đó nhìn thấy đến dòng lên bảng thời điểm, liền đã mười phần không vui. Nhưng là trong lòng còn có mấy phần an ủi. Không phải liền là xếp hạng rựượi vào sau thôi, có gì đáng tự hào? Không thấy Tổ Long cũng không có lên bảng a. Bọn hắn thân là tộc trưởng trăm công nhỉ việc, không lên bảng rất bình thường. Đây đều là người phía dưới không cố gắng, kết quả hiện tại tốt. Tổ Long đọ thẳng đến 3 vị trí đầu. Đánh mặt, chân chủi mà làm mất mặt a. Cùng là tộc trưởng, Tổ Long 3 vị trí đầu, mà bọn hắn lại là ngay cả top 10 cửa lớn đều không có sờ đến. Cái này khó tránh khỏi không để cho Kỳ Lân bộ tộc cùng Phượng tộc sĩ khí sa sút. Giờ khắc này, Tổ Long cũng trong kiếp sợ. Ngoa tảo, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta lại là thứ 33. Thật là thứ ba a. Chờ chút, vậy ta chẳng phải là không cần e dè chó. Quá tốt rồi bốn. Tổ Long tâm lý thật to nhẹ nhàng thở ra. Về phần trước đó nói cái gì, nếu như mình là ba vị trí đầu liền ngã lập tiêu chạy, tức thì bị hắn ném sau 06. Có chuyện này, ta làm sao không biết. Đến rổng cùng tứ Hải Long Vương bỗng nhiên quát to chúc mừng đại huynh danh liệt ba vị trí đầu. Chúc mừng Long hoàng bệ hạ. Chúng ta là Long hoàng các hạ chúc, bốn. Từng tiếng chúc mừng thanh âm, này mới khiến Tổ Long hơi lấy lại tinh thần, vội vàng tại trong nhóm phát biểu. Tổ Long đã tại chủ nhóm coi trò ba. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, trước nhận lấy phần thưởng của người đi. Ôn nô Lao tổ, đáng tiếc, tổ Long Thế mà lên bảng. Ấm Dương lão tổ, đứng vậy a, ta vốn còn muốn nhìn tổ Long đi e giờ chó đâu. Hồng Vân, A Gay, các ngươi khẩu vị thật nặng, khu khu kỳ thật ta cũng muốn nhìn. Bốn. Đông Hải Long cung, một viên chứa Long ảnh hạt trâu xuất hiện tại tổ Long trước mặt. Hạt trâu này nhìn thường thường không có gì lạ, chỉ có tối tăm mờ mịt linh quang ở trong đó lưu truyền. Nhưng là bất kể là ai đều biết, thứ này nhất định không phải phàm vật đây chính là ba vị trí đầu ban a. Sao có thể kém? Nhiến rồng cùng tổ long cửu tử, tứ hải long vương chờ chút, càng là đã đợi không kịp. Nhanh nhau thúc dục, để tổ long nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì bảo bảo vật. Tổ long đem tâm thần chìm vào viên này linh châu bên trong, rất nhanh liền biết vật này chính là Tiên Tiên Chí Bảo, tên là Hồng Nông Long Châu, càng là ở trong chứa Hồng Nông Long Chi đại đạo. Tổ long lời nói này xong, toàn bộ long tộc xôn xao. Hồng Nông Long Chi đại đạo. Viên này thế nhưng là long tộc cấp cao nhất đại đạo. Nếu như nói trước đó hôn độn long độn là để cao long tộc trên huyết mạch thăng hạn mức cao nhất, như vậy cái này Hồng Nông Long Châu thì chính là tất cao long tộc đại đạo cảm trên hạng. Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau. Đối với Long tộc tới nói vậy cũng là vô thượng chí bảo, có thể không chút nào khoa trương, có hai món bảo vật này, Long tộc kể từ hôm nay, triệt để cùng phụ tộc, Kỳ Lân bộ tộc kéo dài khoảng cách. Cái gì cùng xưng được Cổ Tam tộc. Bọn hắn cũng xứng ba. Tổ Long nhìn xem Hồng Mông Long cháu nói, một mặt kích động nói có bảo vật này nơi tay, đại đạo khả kỳ a. Ta chứng đạo hỗn nguyên tốc độ chỉ sợ phải vào một bước đề cao. Có Hồng Mông Long chi đại đạo nơi tay, nếu là hắn còn không thể chứng đạo Hỗn Nguyên, rứt khoát đập đầu chết tính toán. Sau đó, cái này Tổ Long càng là hướng phía cánh giờ đạo tràng túi lầu, đạo đan tại chủ nhóm, đao. Chương 168. Thông thiên xếp hạng thứ 2, Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục liên tục đứng đầu bảng. Chương 168, Thông thiên xếp hạng thứ 2, Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục liên tục đứng đầu bảng. Trong nhóm thành viên nhìn thấy Tổ Long lại lấy được tiên tiên chí bảo, trong lòng càng chấn kinh. Cái này đều thứ mấy kiện? Chủ nhóm trong tay tiên tiên chí bảo cũng quá là nhiều đi. Trong lúc nhất thời, cơ hội tất cả mọi người đang suy đoán, chủ nhóm đến cùng có bao nhiêu tiên tiên chí bảo? Đã liên tục đưa ra nhiều bảo vật như vậy, chủ nhóm này thân ra, nên cỡ nào phong phù a? Cái gì gọi là chiến lệnh, cái này, liền gọi lệnh nhân viên quản lý hùng quân, chức vị, cái này hạng năm, tên thứ tư. Thứ ba đều có tiên tiên chí bảo, như vậy xếp hạng hai vị trí đầu nên sẽ có được ban thưởng gì đâu. Thốt ra lời này đi ra, bảy thành viên nhao nhau thảo luận ta đoán, hẳn là hỗn độn linh bảo. Không đối, tối thiểu nhất cũng là hỗn độn trí bảo. Ta cảm thấy khả năng không lớn, hẳn là hỗn độn linh căn. Hồng Mông linh căn cũng là có khả năng a. Trong lúc nhất thời, mọi người có thể nói là vô cùng kích động, đều tham dự vào thảo luận bên trong đến. Tất cả mọi người suy đoán cái này sau đó trước hai tên bảo vật, đến cùng là cái gì? Luôn không khả năng so tiên tiên chí bảo còn kém đi. Ngay tại vạn chúng chờ mong bên dưới, tay chân bạng đổi mới, Chư thần chỉ nghe được kim trung hưởng, bước lên vũ trụ, ngọc khánh gõ, kinh động cả thôn, sét lô sắp xếp, lượn lờ thuốc lá long ngủ ẩn, quạt lông lác, nhẹ nhàng thải phượng cách giao chỉ. Một bóng người cưới châu mà đến, khuê như lễ bảy ba lên ngồi là hỗn độn chưa phân, thiên điệu huyền hoàng bên ngoài, Hồng Quân giáo hạ thông thiên tiệt giáo chủ. Người thứ hai lại là thông thiên giáo chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả tiệt giáo đệ tử đều kích động không thôi. Nhà mình giáo chủ lên bằng a. Đối này tiệt giáo đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ là thật to mà dài. Tay chân bảng thứ hai. Đây là vinh quang vực nào a? Cái này khiến tiệt giáo đệ tử đi ra ngoài cũng không khỏi ngóc lên đầu. Tiền giáo không tầm thường, để cho các ngươi từng cái mắt cao hơn đầu. Nhà các ngươi giáo chủ lên bản sao. Lần này, Tiệt giáo có thể nói là triệt để mở mày mở mặt. Phải biết, trước đó Thông Thiên bị tức giận kém chút rời đi Côn Lôn Sơn sự tình, đối với Tiệt giáo chúng tới nói vẫn có một ít ảnh hưởng. Cái này khiến vô số Tiệt giáo đệ tử trước đó trong lòng đều kìm nén một hơi. Lúc này, Côn Lôn Sơn, Bích Du cung trước, vô số Tiệt giáo đệ tử nhao nhao mở miệng nói chúc mừng giáo chủ, vinh đăng bảng nhị ba. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ. Bốn. Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thụy Tôn nhìn thấy đằng sau, Mặc dù trong lòng vì chính mình không có lên bảng cảm thấy mấy phần tiếc nuối, nhưng là vẫn đến chúc Thông Thiên chúc đạo Tam đệ, lần này ngươi xem như cho chúng ta tạm thành mặt giải a. Đúng vậy a, Tam đệ. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể lên bảng nghị, thật sự là quá làm cho chúng ta kinh ngạc. Thông Thiên cũng là cười đáp lại nói nhất thời vật khí, nhất thời vận khí mà thôi. Thông Thiên trong miệng kiếm tốn, nhưng là trong mắt vui mừng lại là làm sao cũng không che giấu được. Trong nhóm thành viên cũng là nhao nhao hướng Thông Thiên chúc chúc mừng Thông Thiên thánh nhân. Không nghĩ tới, Thông Thiên thánh nhân lợi hại như vậy, thế mà có thể xếp hạng bảng nghị. Thật không hổ là Thông Thiên thánh nhân. Đối với Thông Thiên lên bảng, bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là cảm thấy đương nhiên. Dù sao Thông tin nhiệm vụ hoàn thành số lượng cùng chiến tích đều còn tại đó. Tại mọi người ăn mừng bên dưới, ở trong thiên đỉnh, Đông Hoàng Thái Nhất lại là lộ ra ý cười. Bởi vì hắn đã đoán được chính mình xếp hàng thứ mấy Đông Hoàng Thái Nhất đối tự mình hoàn thành nhiệm vụ số lượng hay là có lòng tin. Trước đó bất quá là một mực không dám khẳng định thứ hạng của mình thôi. Lên bảng, thậm chí 5 vị trí đầu lòng tin hắn đều có. Bất quá bây giờ, ngay cả thứ hai đều đi ra, còn không có tên của mình, như vậy mình tại tên thứ mấy, đây còn phải nói thôi. Đi tuấn lúc này cũng là mang theo vài phần kích động nói nhị đệ, sẽ không phải đông hoàng thái nhất tự tin nói lại ca, xem ra lần này thứ nhất hẳn là ta. Đồng thời, đông hoàng thái nhất cũng bắt đầu chờ mong chủ nhóm đến cùng sẽ ban thưởng cái gì đâu. Lúc này, Tô Thần bắt đầu cho thông thiên ban phát ban thưởng. Thông thiên thu được hỗn độn linh bảo, hỗn độn kiếm trận. Tổ Long, Thông Thiên, ngươi được cái gì ban thưởng? Phát ra tới mọi người nhìn xem đâu. Đông Vũ công, nhanh phát ra tới nhìn xem, ta hiện tại là rất hiếu kỳ, cái này người thứ hai ban thưởng đến cùng là cái gì? Côn Bằng cũng rất hiếu kỳ một. Thông Thiên lúc này cũng đem hỗn độn bốn kiếm phát ra tới, Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nhóm đều kinh hãi lại là Hỗn Độn Linh Bảo. Cái gì? Là hốn Độn Linh Bảo? Phần thưởng này quá kinh người đi ba. Ta muốn tắm một cái mắt, nhìn xem có phải thật vậy hay không. Ta sống lâu như vậy, còn không có gặp qua Hỗn Độn Linh Bảo đâu, lần này cuối cùng là thêm kiến thức. 4. Không hề nghi ngờ, một kiện Hỗn Độn Linh Bảo, cái này mang tới vinh động, đó là tương đương to lớn. Mặc dù bọn hắn trước đó có nghĩ đến, chủ nhóm có thể hay không ban thưởng Hỗn Độn Linh Bảo. Nhưng là thật nhìn thấy, hay là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thông Thiên, đương nhiên là thật, chủ nhóm thúc thúc phát còn có thể là giả. Thông Thiên Chất vấn chủ nhóm thúc thúc. Các ngươi sợ không phải mất trí. Chủ nhóm tốt Thần, kỳ thật, cái này Hỗn Độn kiếm trận là ta tại khai thiên lượng kiếp sau, 3000 thần ma vẫn lạc thời điểm, thu thập tới 4 kiện chí bảo. Chủ nhóm tốt Thần, những năm gần đây, trải qua ta tế luyện, đã tấn thăng làm Hỗn Độn linh bảo. Một đám người nhìn thấy chủ nhóm nói như vậy đằng sau, đó càng là kích động. Cái này Hỗn Độn kiếm trận cùng 3000 ma thần có quan hệ coi như xong, thế mà còn là chủ nhóm tự mình xuất thủ lựa chế. Nhưng liền hai điểm này tới nói, món bảo vật này liền đã viễn siêu bình thường Hỗn bảo. Bà bối, đây tuyệt đối là tiên đại bà bối đủ nhóng quả thật thần thông quảng đại a. Vậy cũng không sao, thiện tay nhất luyện, vậy cũng là hỗn độn linh bảo. Chủ nhóm như bơ ba, ta bắt đầu chờ mong hạng nhất phần tử ba. Ta cũng là. Lại nói các người liền không có hiếu kỳ, hạng nhất là ai chăng? Cái này có cái gì tốt hiếu kỳ? Chứ Đông Hoàng thái nhất còn có thể là ai? Không thể nào, không thể nào, sẽ không còn có người đoán không được, đứng đầu bảng này là Đông Hoàng thái nhất đi. Chư nhiệm vụ kia của ma, còn có ai có thể làm đứng đầu bảng A4? Chủ nhóm tốt thần, không thể không nói, các ngươi đoán thật đúng là rất chuẩn, xem ra Đông Hoàng thái nhất quả nhiên là chúng vọng sợ quy nha. Sau đó ta muốn công bố đứng đầu bảng. Không sai, mọi người trong lòng đều rõ ràng, Đông Hoàng Thái nhất là nhất định có thể lên bảng, chỉ là không biết đập vào thứ mấy thôi. Hiện tại mặt khác 9 tên đã công bố, đều không có Đông Hoàng Thái nhất, cái này đầu tiên là ai, còn cần nói. Chỉ gặp, cái này giữa hư không, một ngụm chung lớn hiện hiện, tiếng chuông của quận, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động. Sau đó một đạo thi hào vang lên, một tay che trời vén nguyệt, vốn thiên hạ ai dám tranh phong. Càng cương độc đoạn đảm nhiệm tung hành, cười cổ kim duy chấm Loại trang diện này, càng làm cho vô số hồng hoàng sinh linh khiếp sợ không thôi. Ngọa Tào còn có câu thơ. Đoán chừng hay là chủ nhóm tự mình viết thơ, cái này mức cách cũng quá cao đi. Hâm mộ. Tên thực chế hâm mộ. Đông Hoàng thái nhất đó càng là kích động mau đánh bệnh sốt rét. Chủ nhóm thay hắn làm thơ a. Đây là vinh quang bậc nào? Nhanh, Người tới. Cho ta đem bài thơ này ghi chép lại, cho bản tọa khắc vào thiên đỉnh cửa ra và ba. Đế Tuấn càng là kích động hét lớn không. Chủ nhóm đề thơ, đôi này điều tộc tới nói, là vinh quang lớn lao, loại cơ hội này, Đế Tuấn sao có thể không bắt được háo hảo khoe khoang một trận đâu. Về phần ghét, chính hắn thành thành cơ hội đều là thái nhất cho. Hắn gọn lên vết cái giám chủ nhóm Tô Thần, chúc mừng nhiệm vụ của ma đông hoàng thái nhất, lần nữa liên tục đứng đầu bảng. Ngay tại lúc đó, Tô Thần thanh âm cũng vang vọng hồng hoàng chư thiên, tuyên bố, đông hoàng thái nhất liên tục hai lần bá bảng tiến hành đây chính là 9 người khác đều không có vinh quang. 9 người khác Tô Thần chỉ là tại trong nhóm một chút, sau đó trên bảng lộ ra tên thôi, giống như vậy chủ nhóm tự mình chuyển thành hồng hoàng, chỉ có hàm nhất. Vô số yêu tộc sau khi nghe nói, chật để điên cuồng lên, toàn bộ hướng phía thiên đỉnh phương hướng chư bái, hét lớn chúng ta chúc mừng đông hoàng bệ hạ. Là đông hoàng bệ hạ hoàng bệ hạ vô địch, bốn Lúc này trong nhóm một đám người cũng là kiềm chế không được. Côn Bằng, quả nhiên là thái nhất đạo hữu a, xem ra ta không có đoán sai, ha ha. Đế Tuấn, thái nhất lão đệ ngu bức, vi huynh lấy người làm linh, yêu tộc lấy người làm hạ ba. Phúc Hy, chúc mừng thái nhất đạo hữu. Nữ Hoa, nhiệm vụ của ma, danh bất hư chuyển a. Đông Vương công, xem ra bản bạn đoán không sai, đầu tiên là Đông Hoàng thái nhất đạo hữu. Âm Dương lão tổ, không thể nào. Cái này còn có người sẽ có nghi vấn. Trừ Đông Hoàng thái nhất còn có thể là ai? Đông Vương công, bốn. Bầy đuổi Tô Thần, Đông Hoàng thái nhất phát biểu một chút, ngươi thu hoạch được đứng đầu bảng cảm tưởng như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất, khu khu, thủ ta muốn trước cảm tạ chủ nhóm, nếu như không có gia nhập tay chân bảy liên cũng không có thành tựu hiện tại. Đông Hoàng Thái Nhất, thư yếu, ta cũng cảm tạ trong nhóm các đạo hữu, là các ngươi kích phát ta đoạt nhiệm vụ chi tâm. Đông Hoàng Thái Nhất, đương nhiên, ta cũng cảm tạ cố chủ, cảm tạ thiên đạo, không có các ngươi ta cũng vô pháp hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ. 2.2 Đông Hoàng Thái Nhất, tại cuối cùng ta cũng muốn cảm tạ đại ca của ta, không có ta đại ca, cũng không có hôm nay ta. Ta muốn cảm tạ đại ca của ta xuất lĩnh yêu tộc tại Sơn Lưng ta trợ cùng duy trì. Đế Giang, không thể không nói, không nghĩ tới Đông Hoàng Thái nhất thế mà cũng bắt đầu căng bức. Đế Tuấn, cắt. Ta, ta nhị đệ đây là Trang Bác. Đứng đầu bảng chi sao? Ta nhị đệ vô địch thiên hạ. Chúc Dung, thân là đại ca, chính ngươi đều không có lên bảng, ngươi liền không xấu hổ thôi. Đế Tuấn, Đế Giang, ây, nói ngươi đâu, ngươi nhìn hậu thổ lên bảng, ngươi cũng không có bên trên. Đế Giang, ba. Chúc Dung ngươi không biết nói chuyện liền im miệng. Bốn. Đông Hoàng Thái nhất phát biểu cảm tạ xong đằng sau, trong nhóm là một mảnh vui mừng. Vu tộc cùng yêu tộc càng là thường ngày lẫn nhau đối. Bất quá càng nhiều là mọi người quan hệ, tên thứ nhất này bản thưởng, đến cùng là cái gì đây? Tại mọi người không gì sánh được trong chờ mong, Tô Thần tuyên bố bản thượng. Hai kiện vật phẩm lập tức liền xuất hiện tại trong nhóm. Một là hoàn trình đại thiên thế giới thiên đạo bản nguyên, hai là mảnh vỡ đại đạo áo nghĩa. Mọi người thấy đằng sau, hít sâu một hơi. Ngoa đảo, hai món bảo vật này, cũng quá chân quý một chút đi. Liền xem như hỗn độn linh bảo, cùng bảo vật này so ra, an là cũng bị dây ra mấy con phù a. Chương 169, thái nhất hợp đạo, thiên đạo dung hợp đại đạo bản nguyên, hùng hoàng lại lần nữa thăng chương 169, thái nhất hợp đạo, thiên đạo dung hợp đại đạo bản nguyên, hồng hoang lại lần nữa tấn thăng. Tô Thần cho ra hai thứ, tự nhiên là cho thái nhất tự mình lựa chọn. Nếu không, hắn cũng sẽ không nói đặc biệt đem hai thứ đều phát tại trong nhóm. Cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất bắt đầu lộ vẻ do dự. Không hắn, hai cái này đồ chơi đều là bảo bối a. Mặc kệ là chọn cái nào, từ bỏ cái nào, cái này đều để Đông Hoàng Thái Nhất nội tâm không bỏ. Truyền không được, cái này hoàn toàn liền không có cách nào tuyển a. Tô Thần nhìn xem Đông Hoàng Thái Nhất do dự lâu như vậy, cũng không nhịn được thúc giục nói chủ nhóm Thần, đã nghĩ tốt chưa? Đông hoàng thái nhất, còn không có. Chủ nhóm tiền bối, cái này thật sự là quá khó chọn. Đông hoàng thái nhất, quá khó chọn chọn, bởi vì hai thứ này, ta muốn tất cả đều muốn a. Bỏ qua cái nào ta đều không nờ a. Chủ nhóm Tô Thần, đừng suy nghĩ, trừ Phi ngươi lần sau còn trèo lên bảng, thứ ngươi muốn, ta giữ lại cho ngươi, bằng không mà nói, cũng đừng nằm mơ. Đông hoàng thái nhất, nhất nghe Tô Thần nói như vậy, lập tức là hai mắt tỏa sáng. Trư Phi lần sau trèo lên bảng. Tại Đông hoàng thái nhất xem ra, mình đã liên tục bá bảng hai lần, một lần nữa, không quá phật đi. Ta cảm thấy rất hợp lý à? Đông Hoàng Thái Nhất, chủ nhóm lời ấy coi là thật. Chủ nhóm Tô Thần, bạn tọa khi nào nuốt lời? Rất nhanh Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng liền có quyết đoán. Thiên đạo bản nguyên, đây mới là trước mắt có thể nhất để cao mình thực lực đột vật. Mạnh vỡ đại đạo áo nghĩa đối với mình tới nói quá thơ bảo, coi như lấy đến trong tay, chính mình cũng không biết có thể hay không tìm hiểu ra chút gì đến. Nữ khí dạng này, còn không bằng lựa chọn thiên đạo bản nguyên, càng nhanh tăng cường thực lực của mình, hình thành một cái tuần hoàn tốt. Thực lực của mình càng mạnh, về sau hoàn thành nhiệm vụ cũng càng nhiều không phải sao? Cứ như vậy chỉ cần mình lần sau tiếp tục bảo trì bằng nhất, vậy cái này mảnh vỡ đại đạo không phải cũng tới tay. Kế không một vẽ thông. Ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất muốn chọn tiên đạo bản nguyên thời điểm, một mực lặn xuống nước một vị tồn tại, mở miệng. "Thiên đạo, Thái Nhất tiểu hòa tử, ngươi có thể tuyển mảnh vỡ đại đạo áo nghĩa." "Thiên đạo, ngươi không phải là muốn thiên đạo bản nguyên sao? Ta có thể cho ngươi dùng thiên đạo bản nguyên hợp đạo cơ hội, cái kia đại đạo bản nguyên mảnh vỡ ngươi có thể bán cho ta. Ta tin tưởng thế giới này tiên đạo bản nguyên lại so với thế giới khác càng thích hợp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Đông Hoàng Thái Nhất, tốt. không có vấn đề." Lần này Đông Hoàng Thái Nhất cũng biết chính mình muốn chọn gì. Không hề nghi ngờ, một cái thế giới khác thiên đạo bản nguyên cùng thế giới này thiên đạo bản nguyên đặt chung một chỗ, để hắn tuyển, ai cũng biết hẳn là chọn cái nào. Chớ đừng nói chi là, chuyện này còn có thể để thiên đạo thiếu tự mình một cái nhân tình, đối với mình đối với yêu tộc tới nói đây đều là một cái thiên đạo chuyện tốt. Thế là, Đông Hoàng thái nhất lựa chọn mạnh vỡ đại đạo. Gặp Đông Hoàng thái nhất lựa chọn mảnh vỡ đại đạo, thiên đạo không nói hai lời người, lập tức lựa chọn cùng hắn giao dịch đối với lần giao dịch này, hai người bọn hắn đều thật hài lòng, tất cả mọi người đạt được vật mình muốn không phải sao. Trong nhóm thành viên thấy vậy, đó càng là Lược không thấy được bảo vật này, ngay cả thiên đạo đều kinh động sao. Phải biết, thiên đạo vị tồn tại này, thế nhưng là luôn luôn chỉ ở trong nhóm lặn xuống nước, không có chuyện trọng đại xưa nay không ngoi đầu lên. Không nghĩ tới, hôm nay cũng sẽ chủ động đưa ra giao dịch. Cái này cũng đủ để chứng minh, Tô Thần cho ra bà bối, giá trị cao. Tổ Long, thái nhất đạt được đồ tốt như vậy, không phát hồng bao chúc mừng một chút. Đến rồng, chính là chúc mừng một chút thôi. Thông thiên, không sai, là hẳn là chúc mừng một chút. Chúc Dung, không thể nào, yêu tộc như thế trụ, ngay cả chúc mừng cũng không chịu chúc mừng một chút, đông hoàng thái nhất, chúc mừng, nhất định phải chúc mừng. Còn xin chư vị yên tâm. Đông Hoàng Thái Nhất tuyên bố 100 vé đúc điểm tích lũy liều vận may hòm bao. Chúc Dung cấp được 54463 điểm tích lũy. Vọng Thư cấp được 145711 điểm tích lũy. Đông Vương công cấp được 52417 điểm tích lũy 4. Không hổ là Đông Hoàng Thái Nhất, vừa ra tay chính là mấy triệu điểm tích lũy hòm bao. Lão bản Đại Khí A 4. Đông Hoàng Thái Nhất, ta còn có việc, chạy trước. Nói xong Đông Hoàng Thiên Dịch cũng không chút nào do dự hạ tuyến. Lúc này, Tô Thần nhìn thoáng qua bảy kinh nghiệm, tựa hồ còn kém mấy cái nhiệm vụ liền có thể thăng cấp. Cái này có thể nhịn Thế là Tô Thần Hào bất do dự bắt đầu đốc thúc lên trong nhóm người đến chủ nhóm Tô Thần, "Sắp thăng cấp, đến lúc đó trong nhóm tiến vào bảng danh sách 5 vị trí đầu đều sẽ đạt được một cái mời danh nghịch, ngươi muốn gấp rút xong nhiệm vụ a." Đa tại chủ nhóm. Chúng ta biết. Chúng ta cái này gấp rút làm nhiệm vụ, 4. Mặc dù chỉ có 5 vị trí đầu có ngoài định mức mời cơ hội, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người làm nhiệm vụ như tình. Ai cũng biết, đây là một cái tại chủ nhóm trước mặt soát hảo cảm cơ hội. Tô Thần bên này nói xong cũng hạ tuyến, mà hắn vừa mới hạ tuyến, đạo liền xuất hiện tại hắn đạo trưởng trước cửa. Mặc dù Thiên đạo còn chưa mở lời, Tô thần liền đã biết hắn ý đồ đến ngươi là đến mời ta hỗ trợ dung hợp mảnh vỡ đại đạo a. Tô thần vừa cười vừa nói, Thiên đạo cũng là cười ha hả nói ra tiền bối ngươi thật đúng là liệu sự như thần a. Tô thần trắng thiên đạo một cái nói không có chuyện ngươi sẽ tìm đến ta. Ngươi lần nào tới cửa không phải có việc muốn nhờ. Thiên đạo cũng là không lần ngại chút nào cười nói ta muốn, nếu như ta không có chuyện chính là đơn thuần tới ở chung lời nói, tiền bối ngươi cũng không dễ dàng như vậy để cho ta vào cửa đi. Tô thần cũng là ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng chi đối với không có việc gì tới quấy người của mình, Tô thần luôn luôn là ngay cả cửa đều không ra. Có năng lực liền chính mình xông vào bản tọa trong đạo trường tới đi. Đối với điểm này, Thiên đạo ngược lại là nhìn mọi phần tố triệt, không có gì đặc biệt tình huống, hắn tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy Tô Thần. Sau đó, Tô Thần giúp Thiên đạo luyện hóa mảnh vỡ đại đạo áo nghĩa. Trong lúc nhất thời vô số hỗn độn vụ mai từ trong hư không chợt hiện, bọc lại canh giờ này đạo chẳng ân. Lúc này, tại phía xa Tử Tiêu cung Hồng Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra thiên đạo chấn động, chẳng lẽ có cái gì đại sự phát sinh? Nhưng mà, mặc hắn làm sao thôi diễn, nhưng thủy chung là một đoàn mê vụ, không chiếm được bất luận đáp án gì thật là chuyện lạ, thế mà cũng có ta không tính toán ra được sự tình, hẳn là Trong lúc nhất thời, Hồng Quân trong đầu hiện lên vô số loại suy đoán, nhưng thủy chung không có một cái nào chân chính đáp án. Hồng Quân thần niệm đảo qua Hồng Hoang đại lục, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn hôm nay, thần nghiệm phía dưới, liền xem như thánh nhân đạo tràng cũng không chỗ che thân, mà có thể che đậy hắn thần niệm, chỉ có nhân đạo thánh Mộ nữ hoa, cùng địa đạo chi chủ Hậu thổ chỗ, cùng chủ nhóm chỗ canh giờ đạo tràng. Giờ phút này tiên đạo chấn động, nhất định là có cái gì đại sự phát sinh. Đây nhất định cùng nữ hoa cùng Hậu quan hệ không lớn, đã như vậy lời nói, vậy khẳng định là chủ nhóm. Trong lúc nhất thời Hồng Quân ánh mắt rơi vào trên Đông Hải. Tiền bối đây là lại dự định làm cái gì đại sự sao? Theo Thiên đạo luyện hóa bản nguyên, hồng hoang thế giới thiên đạo cũng tiếp tục chấn động lên. Lần này, mặc kệ là hồng vân, đều ngay cả thiên đạo các thánh nhân đều cảm thấy chỗ không đúng. Hồng hoang thế giới, tựa hồ đang phát sinh biến hóa gì. Oeng. Từ nơi sâu xa, tựa hồ truyền đến một tiếng sét nổ vang, chấn động tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác mình linh hồn đạt được thăng hoa. Theo thiên đạo đem mảnh vỡ đại đạo áo nghĩa hoàn toàn hóa, hồng hoang vị cách lần nữa tấn thăng. Những này sinh ra tại trong hồng hoang sinh linh cũng đã nhận được một lần trên linh hồn thăng hoa. Giờ phút này vô số Hồng Hoang tu sĩ phát hiện, hắn tu hành tựa hồ lại càng dễ. Thậm chí ngay cả nhiều năm không cách nào đột phá bình cảnh đều bừng lòng không biết. Không ít nguyên bản không có tư chất tu hành sinh linh, cũng tại lúc này có tu hành khả năng. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng là linh khí tăng nhiều, vô số linh truyền hiện lên, linh thực sinh ra. Không hề nghi ngờ, đây đều là thế giới tấn thăng mang tới ảnh hưởng. Mấy vị thiên đạo thánh nhân nhận ảnh hưởng lớn nhất. Tu vi của bọn hắn bỗng nhiên đi lên đề cao một cái phương diện, đối với đại đạo cảm cũng càng dễ dàng mấy phần, có thể mượn dụng thiên địa chi lực cũng thay đổi nhiều. So sánh với giống phục hi người như vậy lạ thấy người. Tu hoạch được đề cao cũng rất ít, cơ hội không có gì thay đổi. Dù sao nhân đạo còn tại phát triển bên trong, thiên đạo tăng trưởng thế giới tấn thăng, đối với người đạo trợ giúp cực kỳ bé nhỏ đế tuấn cùng thái nhất hai vị này yêu đạo thánh nhân mặc dù cũng tăng lên không ít thực lực, nhưng lại không có mấy vị thiên đạo thánh nhân tăng lên nhiều. Về phần Hồng Quân cùng Sao La Hầu, hai người bọn hắn thực lực càng là theo thiên đạo tăng trưởng, đạt được dạng nhảy vọt tiến bộ, triệt để cùng trong hồng hoang thánh nhân khác kéo dài khoảng cách. Đây chính là dung hợp thiên đạo chỗ tốt, chỉ cần thiên đạo tăng trưởng, coi như mình không tu luyện, tu vi cũng sẽ đề cao. Nhưng là đại giới cũng rất rõ ràng, thiên đạo nếu là nhận tồn tư gì Tu vi của bọn hắn cũng sẽ lại giảm. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là vấn đề gì. Trong Hồng Hoang, có chủ nhóm vị đại lão này tại, chẳng lẽ còn có thể phát sinh cái gì thiên đạo hủy diệt tai nạn a? Nếu như ngay cả chủ nhóm đối phó không được, vậy bọn hắn cũng chết chắc rồi, càng không dùng đi lo lắng. Vì vậy, điểm ấy nho nhỏ tai hại, cơ hồ có thể không cần tính. Cứ như vậy, lúc đầu Hồng Hoang chỉ có thể có được 18 tên thánh nhân, lần này tuấn hằng, Hồng Hoang trực tiếp biến thành có thể dung nạp 30 tên thánh nhân. Thánh vị biến hiểu, để những cái kia nguyên bản vô vọng thánh vị người, càng là có hy vọng. Mặc dù cách mình cái kia 3000 thánh nhân mục tiêu còn rất xa xôi, nhưng là cũng là một cái tốt bắt đầu không phải. Thiên đạo dưới sự cao hứng, càng là trên trời rơi xuống trời hạn gặp mưa, thoải mái hồng hoang chúng sinh. Trong lúc nhất thời, vô số hồng hoang sinh linh mang ơn, hô to thiên đạo tên. Lúc này, ở trên trời đỉnh, nhìn thấy mặt khắc thiên đạo các thánh nhân, không bảy ba tu được cực lớn để cao đằng sau, hắn cũng là có chút điểm ngồi không yên. Cũng may, hiện tại trong tay mình đã có thiên đạo bản nguyên, điểm ấy chênh lệch rất nhanh liền có thể lại vượt qua. Không nói hai lời, cái này Đông Hoàng thái nhất lập tức bắt đầu luyện hóa thiên đạo bản nguyên, cùng thiên đạo tương hợp. Từng đạo đại đạo áo nghiễu hỏa tàn vào nguyên thần của hắn bên trong đây chính là hợp đạo cảm giác. Ra. Đông Hoàng Thái nhất chưa từng có cảm giác được chính mình cùng đại đạo thân cận như thế qua. Vô số cảm ngộ ùn ùn kéo đến. Đại đạo chi quang hiện hiện, kim hoa rủ xuống, quy lộ tỏa ra. Tựa hồ toàn bộ Hồng Hoang đều đang ăn mừng lấy lại một vị hợp đạo người sinh ra. Giờ khắc này, Đông Hoàng Thái nhất thực lực bạo tăng. Trong nháy mắt liền hoàn thành đường rẽ vừa qua. Nhất cử trở thành Hồng Hoang thực lực gần với Hồng Quân Sao La hầu thành nhân ba, ở trong chiến đỉnh, ra ngoài, lực lượng đáng sợ kinh động Nguyên bản Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn đề còn đang vì Thiên đạo tăng trưởng bên trong, thực lực của mình đề cao mà mừng thầm. Bị cố khí thế cường này, lập tức đánh cho hồ đồ đây là thái nhất khí tức. Làm sao mạnh như vậy? Dung hợp Thiên đạo bản nguyên đằng sau thế mà có thể đạt tới tình trạng như vậy a? Cũng may chư thiên thánh nhân cũng không đẩn, rất nhanh liền nghị thông suốt ở trong đó mấu chốt. Thiên đạo tăng trưởng, không thể nghi ngờ để Thiên đạo bản nguyên hiệu quả cũng thật to tăng lên. Quả nhiên, muốn để cho thực lực của mình đề cao, hoàn thành trong nhóm nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng mới là thủ đoạn tốt nhất. Dung hợp Thiên đạo sau, Đông Hoàng thái nhất xem như minh bạch hồng hoàng ý nghĩa. Hồng hoàng yếu, không thể nghi ngờ quan hệ hắn tự thân, mà muốn để Hồng Hoang trở nên càng mạnh, nhất định phải hướng chư thiên vạn giới phát triển. Trước đó cùng vụ tộc đấu tranh, cái kia hoàn toàn chính là không sợ tự hao tổn, không có một chút ý nghĩa. Đế Tuấn nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất tu vi tiến nhanh đằng sau, càng là một mặt mừng rỡ đi lên nói ra chúc mừng hiền đệ hợp đạo thành công, tu vi tiến nhanh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta yêu tộc sau này sẽ là Hồng Hoang đệ nhất cường tộc a. Thân là thánh nhân hắn, rất rõ ràng biết, vừa mới thái nhất bày ra thực lực, liền chuẩn đề loại kia trình độ hạng chót nhân, đánh cái 7 cái không là vấn đề. Nhưng là không nghĩ tới, Đông Hoàng Thái Nhất lại là lắc lắc bộ đạo đại huynh. Ngươi cách cục nhỏ, chúng ta yêu tộc mục tiêu, hẳn là chư thiên vạn giới, tuy cổ đến nay đệ nhất cường tộc, không nên cực hạn tại nho nhỏ một cái trong hồng hoang. Chương 170, La Hầu, Kế Đồ, nhiệm vụ này người đem cầm không được. Chương 170, La Hầu, Kế Đồ, nhiệm vụ này người đem cầm không được. Lúc này, canh giờ trong đạo tràng, Thiên đạo đã hoàn thành đối với đại đạo áo nghĩa dung hợp, nhưng là, khó được tới gặp Tô Thần một lần, Thiên đạo tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy trở về, cùng Tô Thần trò chuyện trên trời dưới đất nữa hay, không biết ta lúc nào mới có thể có đại đạo, đột phá gồm cùng xích, để hồng hoang tấn thăng làm hồng nông đại thế giới. Tuôn độn duy nhất chân rơi à? Thiên đạo cảm thán nói tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tô thần mở miệng nói ngươi cách trạng thái kia, còn sớm rất đâu. Muốn tăng lên tới tình trạng kia, còn muốn con đường rất dài cần phải đi, bây giờ muốn những này, chưa thử qua sớm. Ngay tại Tô thần giáo dục thiên đạo không cần mơ tưởng xa vời thời điểm, trong đầu của hắn chuyển đến nhiệm vụ nhắc nhở có nhiệm vụ mới, xin hỏi phải chăng tiếp nhập. Lại có nhiệm vụ tới. Tô thần cũng làm nghiêm túc, nhìn thoáng qua thiên đạo, mở miệng nói ra hôm nay hàn nguyên nhiều như vậy, trước như vậy đi. Thiên đạo tự nhiên cũng minh bạch thần đây là muốn đuổi khách, tự nhiên cũng là đứng dậy cáo từ, đạo có thời gian ta sẽ lại đến bái phỏng. Tô Thần gật đầu nói dễ nói, lần sau gặp lại. Đợi thiên đạo sau khi đi, Tô Thần liền tiếp nhập nhiệm vụ. Vừa tiến vào nhiệm vụ, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, người này chính là Phi Tuyết thần đế. Phi Tuyết thần đế cùng đang cùng một con quái vật chiến đấu. Quái vật này trên đầu có 12 cây kim ngắc, từng cái đâm về phía trên, tám đầu cánh tay to lớn hữu lực, phía trên có vô số dục nguyên cấp độ quy tắc ảo diệu lưu chuyển. Thân thể của hắn khác biệt bộ vị, tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, không gian càng là giao thoa chồng chất, cùng một chỗ không gian lại là có thể có rất nhiều thân thể bộ vị tại cái này chồng chất. Giống như là một cái mâu thuẫn tồn tại kết thể. Lúc này cách đó không xa, Xích Phong đạo nhân ngay tại truyền âm cho Phi Tuyết thần đế, Phi Tuyết thần đế, nha ma thủy tổ là cấp thế giới độc nguyên hậu kỳ, mà lại tích lũy cực khủng hậu, rất khó dây vào, ngươi có thể kéo dài liền kéo dài, kéo dài không được cũng không có gì, nhớ lấy, ngàn vạn không thể liễu mạng. Thực lực của các ngươi chênh lệch quá lớn. Khá lắm, cái này còn không có đánh, trước hết hướng về chạy thế nào. Sau đó ra hỏa này càng là hóa thành một đạo huyết sắc sợi tơ, biến mất ngay tại chỗ. Chạy vẫn rất nhanh, bảo trì đầy đủ khoảng cách. thần đế cầm trong tay một cây trường thương màu đen, đạp trên vô tận độc nguyên chi lực liền đi đi qua. Nham Ma thủy tổ đứng tại đó, một đôi con ngươi màu vàng sắc nhìn về hướng Phi Tuyết thần đế, mặc dù khoảng cách song phương vẫn như cũ rất xa, đều rõ ràng nhìn thấy đối phương. Phi Tuyết thần đế vẫn như cũ cất bước hành động, mỗi một bước đều là thi triển độn thuật vượt qua xa xôi khoảng cách, tốc độ cực nhanh. Thực lực đạt tới bọn hắn cấp độ này, coi như không thi triển rất nhiều ảo diệu, đơn giản các bước đều ẩn chứa năng lượng ba động đáng sợ tân tấn cấp thế giới hư nguyên, liền có chung kỳ thực lực. Thực lực ngược lại không kém. Nham Ma thủy tổ một bên hành tới, vừa lên tiếng nói bất quá, cảm thấy, ngươi sẽ là đối thủ của ta a. Ma thủy tổ cười lạnh nói, hắn không cảm thấy có bất kỳ uy hiếp Khoảng cách song phương kịch liệt thu nhỏ ông. Phi Tuyết Thần Đế lại là tâm ý khế động, trong thất hải, một tôn phảng phất so dục nguyên tinh ngọc mê người hơn bóng người đứng tại đó, chính là Phi Tuyết Thần Đế linh hồn ngưng tụ chỗ lộ ra. Cấp thế giới dục nguyên linh hồn của cương giả, mặc dù hiện ra dục nguyên tinh ngọc sắc thái, nhưng là càng thêm nội liễm, lại nội bộ ẩn ẩn có từng kia ám quang lưu chuyển, mỗi một đạo ám quang, nếu là cẩn thận phân tích, chính là vô số ảo diệu, mêng ngông vô tận. Linh hồn đạo, huyền diệu khó giải thích, càng là hung hiểm và phần, so với chém giết gần người tới nói muốn hiểm nhiều, không cẩn thận, liền có thể vẫn lạc tại chỗ. Một tòa mịt mờ thế giới hư hào xuất hiện ở trung quanh, bao phủ vô tận rộng lớn khu vực, khu vực rộng, lại so nguyên thế giới đường kính đều lớn hơn mấy ngàn lần. Cũng đem xa xa Nha Ma Thủy Tổ bao phủ tại thế giới hư hào bên trong. Một chiêu này, ẩn chứa ảo diệu, là Phi Tuyết Thần Đế lấy tự thân tích lũy, kể từ lúc này trong linh hồn rình mò lĩnh ngộ ra chiêu số, cũng là hắn mạnh nhất một trong các sát chiêu. Ân, đây là chiêu số gì? Nha Ma Thủy Tổ bỗng nhiên cảm giác một trận hốt, quanh hiện hiện thực chất bình thường thế giới hư hào, tại kéo lấy linh hồn của hắn. Nhang ma Thủy mệnh hạch rung động, lực chống tự lại. Loại này liên quan đến linh hồn công kích Quả nhiên là hung hiểm dị thường, cho dù là nha ma thủy tổ nhất thời không quan sát phía dưới cũng đạo quyết. Phi Tuyết thần đế trong mắt sát ý giả rạo, một cây trường thường, đã cận thân đánh tới. Cơ hội như vậy, hắn làm sao lại buông tha? Thật quỷ dị chiêu số, đúng là nhằm vào linh hồn chiêu số, ta đụng phải nhiều như vậy cấp thế giới đột nguyên cường giả, cho tới bây giờ không có linh hồn chiêu số đáng sợ như vậy. Nha ma thủy tổ cảm thấy kinh hãi, mặc dù tại bọn hắn cấp độ này cường giả bên trong, có một ít thi triển linh hồn chiêu số, có thể luận lực, Phi Tuyết thần đế đây tuyệt đối xem như hắn phải tồn tại bên trong đáng sợ nhất một cái à. Nham Ma Thủy Tổ chiêu số làm sao trở nên yếu như vậy? Ngay cả một nửa thực lực đều không có phát huy ra đi ngay tại quan sinh ra Thiên Lang khách thấy được cảnh tượng trước mắt không khỏi hơi kinh ngạc, Nham Ma Thủy Tổ thực lực lại yếu đi rất nhiều, cùng và kia hiện hóa thế giới hư ảo có quan hệ. Xích Phong đạo nhân xa xa quan chiến, hơi thả lỏng mơ hơi, có thể theo sát lấy liền biến sắc, không tốt. Muốn hành việc. Phi Tuyết Thần Đế cùng Nham Ma Thủy Tổ chém giết lấy. Nham Ma Thủy Tổ thực lực mặc dù giảm nhiều, vẫn như trước so Phi Tuyết Thần Đế mạnh lên mới thành. Có thể song phương vẹn vẹn giao thủ hơn 10 triệu, Phi Tuyết Thần Đế vẹn vẹn một lần trường thương không thể ngăn cản đối phương 8 đầu cánh tay, đối phương hai cánh tay cuốn lấy Phi Tuyết Thần Đế trường thương, mà khác 6 cánh tay trực tiếp đâm vào Phi Tuyết Thần Đế thân thể, đâm một cái nhập, tùy tiện liền xuyên. Phi Tuyết Thần Đế thân thể tại một cỗ cường bạo sẽ rách cùng chấn động lực lượng bên dưới, toàn bộ hóa thành bột miệng tình huống như thế nào. Nham Ma Thủy Tổ 8 cánh tay, trong đó một bàn tay nắm lấy trường thương màu đen này, hơi nghi hoặc một chút buồn bực thể thủ đoạn làm sao yếu như vậy. Ta vậy mà một chiêu liền phá thân thể của hắn. Nham Ma Thủy Tổ cũng không nghĩ tới, chính mình đối thủ này thế mà yếu như vậy. Rõ ràng hắn vừa mới phát huy công kích linh hồn rất mạnh a, liền xem như chính mình cũng bị áp chế. Loại này cường đại đến tồn tại, thế mà bị chính mình đập phát chết luôn. Dựa theo lẽ thường, một tên nục nguyên cường giả sẽ toàn diện đảo móc tự thân rất nhiều chiêu số, thậm chí tại hộ thân phòng ngự thân thể rất nhiều bảo mệnh phương diện sẽ hết sức đào móc, cho nên bình thường coi như trong thân thể chiêu, cũng chỉ là vết thương nhẹ. Song phương bình thường đều muốn chém giết thật lâu, thậm chí thấy tình thế không ổn sẽ lập tức trốn, muốn chém giết là chuyện rất khó khăn. Chẳng lẽ đây thật ra là giác? Đối phương công kích linh hồn dĩ nhiên như thế cường đại, tại ta không biết chút nào tình huống dưới, Một chút liền đem ta kéo vào trong ngảo giác. Nhan Ma Thủy Tổ trong lòng nổi lòng tôn kính, quả nhiên là một tôn tồn tại cùng đại. Dung huyễn cảnh mê hoặc ta, sau đó thừa cơ đánh giết nhục thể của ta a. Tốt như tính. Xem ra ta phải mau chóng đột phá huyễn cảnh này. Nếu không, coi như nhục thể của ta mạnh hơn cũng chống đỡ không nổi. Kỳ thật hắn không biết là, Phi Tuyết Thần Đế là thật lục thân không quá được bốn. Nói khó nghe chút, đó chính là đồ ăn. Phi Tuyết Thần Đế sau một lát trùng sinh. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà nhanh như vậy liền bị truy. Tất cả mọi người là cùng một cái cấp bậc tồn tại, chính mình cái này bị truy cũng quá nhanh đi. Không được, chính mình cần giúp đỡ. Gia hỏa này, chính ta một cái không giải quyết được. Lúc này, Tô Thần lại một lần nữa xuất hiện chúng ta lại gặp mặt, cần giúp đỡ đúng không? Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Phi Tuyết Thần Đế lập tức là tinh thần chấn động đạo phiến phái. Tô Thần cười nói, không có chút nào phiền thức, việc rất nhỏ. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, tạo ra nhiệm vụ. Trợ giúp Phi Tuyết Thần Đế đánh giết nham ma thủy tổ cùng hết thảy đối nhân, nhiệm vụ độ khó, bắt tinh trung cấp. Đề nghị chuẩn thánh cường tối đỉnh cùng thánh nhân xuất thủ. Tô thần xem xét, nha, nhiệm vụ này không đơn giản à, thế mà kém cỏi nhất cũng là muốn chuẩn thánh phong cường giả tiến về. Đô thần đem nhiệm vụ biên tập tốt, liền gửi đi đến trong nhóm. Một phát nhiệm vụ đạo trong nhóm, vô số đám người thành viên thật hưng phấn không thôi đến nhiệm vụ, đến nhiệm vụ. Rốt cục có nhiệm vụ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có có nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là của ta. Khi bọn hắn xem xét, phát hiện cái này lại là một cái bát tinh trung cấp nhiệm vụ, lập tức thật hưng phấn. Ngoa đảo, bắt tinh cấp trung cấp nhiệm vụ, có chút mãnh liệt ta. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy nhiệm vụ yêu cầu thời điểm, lập tức liền sụt đổ xuống tới. Thế mà ít nhất cũng phải chuẩn thành trung kỳ. Thoáng một cái liền sàng chọn hơn phân nửa bảy thành viên a. Song Xem ra đây cũng là những cái này cường giả đỉnh cao cùng hoàng. Cùng mặt các bảy thành viên khác biệt, chư Thiên các thánh nhân thì là có vẻ hơi kích động đông hoàng thái nhất. Bắt tinh nhiệm vụ, ta thích nhất. Thông Thiên, nhiệm vụ này, độ khó cao như vậy, xem ra không phải bẩn đạo không còn ai. Chuẩn Đề, chủ nhóm tốt Thần, chủ nhóm Tiên Giới, nhiệm vụ này cho ta đi. Đế Tuấn, chuẩn Đề ngươi tốt sinh không biết xấu hổ, thế mà vụng trộm chủ nhóm, chủ nhóm tốt Thần, chủ nhóm Tiên Giới, chuẩn Đề thực lực quá túi bác, hay là giao cho ta đi. Khi h hèn bọn thánh, không dám nói lời nào. Đại Nhật thiên Long, hèn đại la, run lẩy bẩy Chủ nhóm Tô Thần, ta đem nhiệm vụ thất chí, chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cùng thánh nhân mới có thể đoạn, các ngươi hiện tại đoạt đi, ai cướp được chính là của người đó." Theo Tô Thần ra lệnh một tiếng, một đám thánh nhân bắt đầu đoạt nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ cuối cùng ngày ra, lại là Ma Tôn Kế Đô cướp được nhiệm vụ, chúc mừng tay chân, Ma Tôn Kế Đô thu được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Ngoa đảo, thâm mộ. Thế mà tại một đám thánh nhân trong tay cướp được nhiệm vụ, Ma Tôn Lợi hại lợi hại, ta nguyện xương nhất, bốn. Ma Tôn Đô, La Hầu, Ma tổ đại nhân, ngươi ta không? La Hầu, khu khu Kế đồ à, nhiệm vụ này ngươi đem cầm không được, hay là để bản tọa tới đi. Nhân viên quản lý Hồng Quân, nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy, đề nghị thánh nhân tiến về mới là nhân tuyển tốt nhất. Đông Hoàng Thái nhất, không sai, bước này nhiệm vụ đối với chuẩn thánh tới nói, hay là quá mệt tướng. Thái thượng lao tử, hay là giao cho thánh nhân bảo hiểm một chút. Chuẩn đề, hay là giao cho bản tọa tới đi. Cần thánh nhân đi mới có thể viên mãn, Triệu Hạo, hoàn thành nhiệm vụ, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ngươi phụ trách không nổi a. Lúc này, Tu Di Sơn, Ma tổ La Hầu Bí mật đối với kế đồ nói ra kế đồ à. Ngươi nhìn nhiệm vụ này là bắt tinh trung cấp nhiệm vụ, thực lực của ngươi là đầy đủ thiết về. Nhưng là ta xem một chút nhiệm vụ phía sau nói tiêu diệt hết thảy địch, nói không chừng có thánh nhân chiến lực tương giả, thật sự là không an toàn a. Đến lúc đó, ngươi nhiệm vụ thất bại là một phương diện, thậm chí còn có khả năng sẽ chết ở nơi nào, liền muốn chuyển thế trung tu. Mà lại, ngươi quên nhiệm vụ thất bại trừng phạt nghiêm trọng đến mức nào a? Nếu là bởi vì thực lực không đủ mà đi nhận nhiệm vụ này nói, có thể sẽ bị đá đi ra. Ngươi suy nghĩ một chút ta nhiệm vụ lần trước thất bại trừng phạt liền biết. Mà lại, ngươi đem nhiệm vụ giao cho bản tọa, bản tọa đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt của ngươi cớ sao mà không làm nô phong? Trải qua ma tổ một phen, độc làm thuyết phục, thực tế là uy bức lợi dụng phía dưới. Kế Đô hay là khuất phục? La Hầu nói nguyên nhân là một phương diện, một phương diện khác, chính mình còn muốn tại ma tổ thủ hạ kiếm cơm, cũng không dám đi La Hầu cho làm mất lòng. Ma Tôn Kế Đô, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm ta suy nghĩ một chút, vẫn là đem nhiệm vụ chuyển nhượng cho ma tổ đại nhân đi, để hắn đi hoàn thành khá hơn một chút, ngươi có thể sao? Chủ nhóm Tô Thần, đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi tự nguyện là được, nếu là có người ép buộc ngươi, ngươi có thể nói cho bản tọa. Ma Tôn Kế Đô, không có, không có. Ta đúng là suy tính một chút thực lực của mình không đủ vấn đề. Cứ như vậy, nguyên bản thuộc về ma tôn kế đô nhiệm vụ, cứ như vậy đến La Hầu trong tay. Chương 171, Ma tổ La Hầu bệ nghệ Chu Thiên, quét ngang vạn giới hết thảy địch. Chương 171, Ma tổ La Hầu bệ nghệ Chu Thiên, quét ngang vạn giới hết thảy địch. La Hầu, ngươi cái tên này quá âm hiểm đi. Chính là, không nghĩ tới La Hầu ngươi là loại người này. Con uy hiếp thuộc hạ của mình, không biết xấu hổ. Chính là, quá vô sỉ, bốn. La Hầu, các ngươi biết cái gì, vậy ta cùng ta thuộc hạ đạt thành chung thức, ta đó là vì hắn ta ba. La Hầu nói xong, liền mở ra cổng truyền tống giáng lâm thế giới nhiệm vụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đáng giận. Cái này là hầu quá ghê tầm 3. Chuẩn đề, không sai, loại hành vi này thật sự là quá ác liệt. Ma Tôn Kế Đô, kỳ thật, ta cho Ma Tổ đại nhân là Cam Tâm Tình nguyện. Ma Tôn Kế Đô, nếu như các ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, có thể cho đệ tử của mình cùng hậu bối cấp được. Đại Nhật Thiên Long, không hiểu nằm dương. Cửu Thiên Quân Bằng, bị mạo phạm đến. Tứ bất tượng, ta liền an dư, đến mức như thế đâm tâm a. Nhân viên quản lý Hùng Vân, tốt, cả đám đều, chớ nào, nhìn xem ma tổ gần nhất có tiến bộ hay không. Lúc này la Hầu đã xuất hiện đang tuyết bay thần đế trước mặt chúng ta lại gặp mặt. Phi Tuyết thần đế nhìn thấy La Hầu chính là hai mắt tỏa sáng ấy. Lại là người a? Lần này xin nhở. La Hầu nhìn thấy Phi Tuyết thần đế cũng cười nói không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, ta trước đó không phải nói cho ngươi sao, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Lúc này Nham Ma thủy tổ đã khám phá cái gọi là huyết cảnh. Không, căn bản liền không có huyết cảnh, chẳng qua là trước đó ra hỏa kia thật sự là quá tuổi bắp mới có thể để cho mình có loại kia ảo giác đáng giận, kém chút bị lửa. Dã hỏa này thực lực chẳng ra sao cả, nhưng làm mưu kế ngược lại là nhất lưu. Phi Tuyết thần đế ba Nhang Ma Thủy Tổ nhìn thấy La Hầu, có chút kiêng kỵ, hắn từ La Hầu trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng, tại La Hầu trước mặt, chính mình như là sâu kiến một dạng. Lần trước loại cảm giác này hay là tại đối mặt Độc Nguyên Thủy Tổ thời điểm. Bất quá rất nhanh Nhang Ma Thủy Tổ liền khôi phục lại, tại không bảy phía sau hắn còn có Độc Nguyên Thủy Tổ che chở, coi như La Hầu cường đại tới đâu lại có thể thế nào. Giờ khắc này, Nhang Ma Thủy Tổ cảm giác minh ổn. La Hầu hướng Nhang Ma Thủy Tổ ngoắc, ngoắc ngó tay, "Đạo ta thời gấp, ngươi tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết." Nhang Ma Thủy Tổ nghe được đằng sau, dần mặt đạo, "Ngươi muốn chết?" chỉ gặp nham ma thủy tổ từng tây kim giác buộc pháp qua mang, tám cánh tay huy động các loại vũ khí, hướng phía ma tổ La Hầu z đi qua. La Hầu lưỡi nhác dùng thí thần hương, chính mình dùng ma khí hóa thành một thanh thần đương. Quét qua đi qua, trực tiếp đánh gãy nham ma thủy tổ hai tay, sau đó đánh nát từng tây kim giác liền cái này. La Hầu một mặt khinh thường nói: "Tựa hồ là cảm thấy La Hầu trên thân cái kia xâm nhiên sát ý, nham ma thủy tổ hô lớn ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi nếu là giết ta, Độc Nguyên thủy tổ sẽ không bỏ qua ngươi. Không thể là Độc Nguyên thủy tổ phù hộ, nhưng là La Hầu lại là khinh thường nói Độc Nguyên thủy tổ. Hắn nếu là dám đến cùng nhau giết chính là. Nói đi, La Hầu liền một cước rơi xuống, trong lúc nhất thời ma diễm ngập trời, vô tận ma khi tràn ngập vô tận trời không, cuối cùng hóa thành một cái to lớn vô cùng màu đen bàn chân, rơi vào nham ma thủy tổ trên thân. Nham ma thủy tổ nhục thân cường hắc kia, tại La Hầu trước mặt càng là một chút tác dụng đều không có, tựa như một trang giấy bình thường, ngay cả cơ bản nhất phòng ngự đều làm không được không. Nham ma thủy tổ phát ra sau cùng một tiếng gào thét, sau đó liền chết thảm tại La Hầu dưới một cước này. Phi tuyết Thần Đế cùng đồng bọn của hắn bọn họ đều sợ ngây người, nhất là Phi Tuyết Thần Đế. Hắn không nghĩ tới Cơ hồ mấy chiêu liền đem chính mình cho dây nham ma thủy tổ, tại ma tổ La Hầu trong tay, dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Mạnh, ặc, người này thật sự là quá mạnh. Côn Ngô lão tổ, lợi hại lợi hại, ma tổ La Hầu bệ nghệ chư thiên, quét ngang vạn giới hết thể lực. La Hầu, Côn Ngô lão tổ không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật biết nói chuyện. Côn Ngô lao tổ, ta lúc nào sẽ không nói chuyện? Tổ Long, trấn môn tử. Hưng Vân, 4. La Hầu, quét ngang vạn giới hết thể địch, câu nói này ta thích. Tay chân La ban bố một cái chuyên môn hồng bao cho Côn Ngô lão tổ. Thế mà còn có chuyên môn hồng bao Cái này Tiên Quân nô lão tổ đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. Côn Ngô lão tổ vừa mở ra phát hiện là bên trong có 66.6 vạn điểm tích lũy, càng là mừng tí mắt. Côn Ngô lão tổ, đa tạ la hầu thật to. Âm Dương lão tổ, đáng giận. Côn Ngô ra hỏa này lúc nào học được chiêu này? Thế mà còn có thể lừa gạt đến hồi bao. Mà lúc này, Nham Ma thủy tổ phía sau mấy vị độc nguyên thủy tổ lại là kiểm chế không được. Nơi xa u ám độc nguyên chi lực bành trướng bên dưới, 6 cái sinh mạng thể từ đó chui ra, cái này sáu cái sinh mạng thể, có hai đoàn đều là xương mủ thái. Một đoàn hấp vụ, biến mơ hồ không chừng. Khi thì thành người tu hành hình người bộ dáng, khi thì thành một chút thiên hình vạn trạng mặt khác bộ dáng. Xương trắng đồng dạng biến ảo chập chờn, chỉ là bọn hắn hai lực lượng bản chất lại ở lẫn hoàn toàn tương phản. Trừ hai đoàn xương mù bên ngoài, còn có ba đầu đốn lượng đại xà, cái này ba đầu đại xà lại là giống nhau như lúc, hiển nhiên là cùng một loại huyết mạch. Sau cùng là một đầu phi cầm cầm lỗ, phi cầm trung quanh sinh ra rất nhiều huyết cảnh. Cái này sáu vị lai lịch đều bất phàm, chính là vô hạn gián tổ, thôn vệ gián tổ, khởi nguyên gián tổ, phù rất thủy tổ, đen trắng thủy tổ, tiêu tan thủy tổ. Vô hạn gián tổ là cực kỳ quỷ dị huyết mạch, cùng một huyết mạch, thực lực tương đương là có thể thân thể dung hợp, hóa thành hai đầu chi xả, thậm chí ba đầu chi xả, cao nhất có thể dung hợp là 9 đầu chi xà. May mắn dòng máu này đạt tới cấp thế giới độc nguyên nguyên mãn hết thể cũng liền 5 vị, lần này lập tức tới 3 vị nhiều. Bọn hắn cũng am hiểu nhất dây dưa trói buộc địch nhân, một khi bị ba người bọn hắn quấn lên bất luận tồn tại gì đều nhảy không xong. Cái kia gọi phụ rất phi cẩm, thì là am hiểu hiện cảnh đèn trắng hai người bọn hắn thì càng đáng sợ, hai người bọn hắn liên hợp, không thua gì cái kia ba đầu vô hạn gián tổ. Cái này sáu vị cộng lại có thể so với xa hoa đội hình xuất hiện, chính là vì đánh giết La Hầu cùng Phi Tuyết thần đế. La Hầu ngẩng đầu nhìn một cái nói bỏ lộ xuất hiện. Chờ các ngươi đã nửa ngày. Đối mặt La Hầu Trà Phúng, đối diện mấy người không lấy là động, đến bọn hắn cảnh giới này, đã sớm không bởi vì ngoại giới nhân tố mà có bất kỳ tâm tình chật trần. Sáu vị đục nguyên thủy tổ trong mắt đều là vẻ băng lãnh không phải chúng ta một phương thế giới này tồn tại, ngươi nếu xuất thủ, như vậy thì là không chết không thôi." Trong ngay mắt, phụ cơ thủy tổ lãnh thủ, Khổng Lô Huyễn cảnh lập tức liền đem La Hầu bao phụ ân. Cái này cũng gọi Huyễn cảnh. La Hầu cảm thụ được phi cầm khủng Lô kia thi triển chiêu số, không khỏi cười. Chỉ là cảnh, cũng nghĩ dung chuyển chính mình cấp bậc thánh nhân linh hồn. Ngươi coi ngươi là thiên đạo phải không? Không đúng liền xem như thiên đạo, như vậy cũng không thể chế tạo ra để La Hầu hoàn toàn trầm luân huyễn cảnh răng rắc. La Hầu tâm thần vừa mới động, trước mắt huyễn cảnh lập tức sụp đổ lộ thủ. Hắn quá mạnh. Đồng loạt ra tay, tại phù cơ thủy tổ thất bại trong ngáy mắt, cái này 6 vị toàn bộ động. Ba đầu vô cùng lớn giáng trực tiếp dung hợp hóa thành một đầu ba đầu chi xà sương mù màu đen kia, xương mù màu trắng lại dung hợp lẫn nhau, suy suy suy dung động, hóa thành một vị xương mù xám xịt nữ tử. Xương này nữ tử chỉ có nửa người trên hiện hiện ra lưỡi người dưới vẫn như cũng là sương mù màu xám, đồng thời nàng có hai gương mặt, khuôn mặt ở sau gót, một tấm phía trước, một là mặt mỉm cười, một là âm lánh hung lệ. Trong mấy mắt, bọn hắn sáu vị tạo thành vây công tới đen trắng hai tộc, am hiểu diệt tuyệt, một là am hiểu ăn mòn chôn vùi, một là am hiểu tình hóa. Hai tộc bọn họ tương phản thủ đoạn, lại có thể dung hợp lẫn nhau. Làm cho diệt tuyệt chi lực đạt tới mới tinh cấp độ, các nàng tuyệt đối là cận chiến bên trong kinh khủng nhất dạng dung hợp. Trong lúc nhất thời, có thể nói là các hạng thần thông thi triển, vừa ra tay đều là sát chiêu. Nhưng là bọn hắn sát chiêu, tại La Hầu trong mắt, liền lộ ra quá yếu ớt liền cái này chỉ gặp La Hầu vung tay lên, hai đạo thiên đạo ma khí hóa thành thần tiên bay ra. Trung trung điệp điệp, tựa như thiên uy. Chỉ thấy trung quanh rộng lớn khu vực đục nguyên chi lực đều mãnh liệt tụ tập mà đến, bám vào ở đầu hai đạo thiên đạo trên ma khí. Trong đáy mắt, sáu bị đục nguyên thủy tổ giống như là bị vật gì đó phong tỏa bình thường, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn bản năng muốn né tránh, nhưng là thiên đạo ma khí như thế nào tốt như vậy tránh. Trong lúc vô hình, một nguồn lực lượng trực tiếp khóa chặt thân thể của bọn hắn đen trắng thủy tổ trực tiếp phân giải thành sương mù màu đen cùng sương mù màu trắng, nhưng là cũng không có cái gì dùng. Hai đoàn dương mู่ từng cái tựa như băng kết, không lúc lích. Ba đầu chi xả cũng tách ra, hóa thành ba đầu vô hạn chi xả, đồng dạng hư không siềng xích xói buộc thăm đấu, cái này ba đầu vô hạn chi xả đều lập lại, không lúc lích, tựa như sơ cứng. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, phù rất thủy tổ, đen trắng thủy tổ, hai đầu to lớn thần ứng, từ trên cao rơi xuống, thân thể cao lớn bảy khắp vũ trụ. Một kích, tất sát. Ngay cả cơ hội tránh né đều không có, liền bị La Hầu trực tiếp miểu sát. La Hầu vây tay một cái, đem bọn hắn thi thể thu nhập cự ma tháp ở trong cơ hội tốt. Đúng vào lúc này, Tiêu Tan thủy tổ tự giác phát hiện cơ bản trước tiên thi triển huyết cảnh. Muốn vây cuốn ma tổ La Hầu. La Hầu cười lạnh một tiếng, mặc dù người này diện cảnh so trước đó kia cái gì phù cơ mạnh hơn một chút, nhưng là với hắn mà nói, cũng chính là một cái khổ người lớn một chút con kiến thôi. Chỉ gặp La Hầu trở tay liền thi triển một cái Khang Khít Ma Vực, đem cái này thủy tổ bị vây ở bên trong. Khang Khít Ma Vực, Tâm Khang Khít, Thần Khang Khít, Thân Khang Khít, Lục Khang Khít, Hình Khang Khít. Ngoại giới bất quá ngắn ngủi một cái hô hấp cấp vụ, nhưng là đối với cái này Khang Khít trong ma vực, đã qua vô số kỷ nguyên. Cái này tiêu tan thủy tổ cũng bị hành hạ vô số cái kỳ nguyên. Cuối cùng Hắn căn bản là nhẫn nhịn không được cái này vô tận trà tấn, lựa chọn tự sát. Mà lúc này, ba vị gián tổ quả quyết dung hợp, biến thành một đầu chín con cự xà. Trong lúc nhất thời, vậy mà bộc phát ra có thể so với thánh nhân chiến lực, nào về phía La Hầu. Cái này khiến La Hầu không khỏi nhắc lên mấy phần hứng thú. Thế mà có thể bộc phát ra cấp bậc thánh nhân chiến lực, quả nhiên là có ý tứ. Chỉ gặp La Hầu hét lớn một tiếng, định vùng thiên địa này, lập tức liền trở thành một cái gông xiềng, đem cái này cự đầu xà bị ổn định ở trong hư không. Chương 172, kế đô rút đến đề hùng hoang vạn mộ không chí bảo. Trước 172, kế đô rút đến để hồng hoang vạn tộc hâm mộ thời không trí bảo. Cho dù cái này cựu đầu xà có thánh nhân thực lực, nhưng là vẫn bị dừng ở trên không, động đậy không nổi. Một màn này rơi vào tay chân bầy thành viên trong mắt đều là vẻ chấn động. Lúc nào, la hầu thực lực đã khủng bố như vậy rồi sao? liền xem như thánh nhân cũng không phải hắn hợp lại chi địch. Đường đường thánh nhân, ở trước mặt của hắn, thế mà không có chút nào sức chống cự. Thế này thì quá mức rồi. Đây chính là ma tổ thực lực sao? Về phấn ma tôn kế đồ lúc này trong lòng chỉ có may mắn. Thời khác sống còn này tôn ra thánh nhân chi lực đầu th Hiển nhiên chính mình cũng không phải là đối thủ. Nếu là đổi lại chính mình đi trước nói, chỉ sợ lúc này từ mình đã bỏ mình. May mắn ma tổ đại nhân đem nhiệm vụ đoạt đi a. Chỉ gặp La Hầu lấy ra thí thần thường, thuấn phía bọn hắn vạch một cái. Một đạo sáng chói thương khí vạch phá bầu trời, mang theo ngập trời ma diễm, từng viên to lớn đầu rắn rơi xuống, thân rắn máu tươi núi lửa bộc phát một dạng, phun ra toàn vũ trụ đến tận đây, 6 vị độc nguyên thủy tổ, toàn bộ bỏ mình. Tại La Hầu trước mặt, bọn hắn ngay cả một chút sóng gió đều không có nhấc lên, cứ như vậy vẫn là. La Hầu đi vào cố chủ trước mặt đạo địch nhân của ngươi đã toàn bộ bị ta ta liền sẽ giúp người một vấn đề nhỏ tốt. Nói đi." La Hầu vung tay lên, vô cùng vô tận ma ảnh xuất hiện. "Đi thôi, đem những cái kia muốn thôn vẽ thế giới này trời sinh đục nguyên sinh mệnh tộc đàn toàn bộ gạt bỏ." La Hầu không gì sánh được bình tĩnh nói, giống như đang nói một chuyện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường. "Rút lui, cho ta rút lui, toàn bộ rút lui." Trời sinh đục nguyên sinh mệnh tộc đàn thế công cũng đình chỉ, khắp nơi độc nguyên sinh mệnh rút lui. "Nói đùa, lục đại thủy tổ cứ như vậy qua trong giây lát liền chết sạch. Còn có người nào là gan cùng La Hầu độc thủ? Lúc này không chạy chờ đến khi nào?" Nhưng là, đáng tiếc Lấy La Hầu thực lực nếu là còn bị bọn hắn chạy, vậy coi như thật là khôi hài. Chỉ gặp vô số ma ảnh vây thiên cái địa, nhưng phẩm là bị ma ảnh này tiếp xúc vừa đến đục nguyên sinh linh lập tức liền bị thôn vẹt không còn một mảnh, liền ngay cả một chút sức chống đỡ cũng không có. Rất nhanh, những ngày trời sinh đục nguyên sinh mệnh tập đàn, ngay tại cái này vô số ma ảnh vây công phía dưới toàn bộ tử vong. Phi Tuyết Thần Đế cũng là cảm kích nói đã tạ. La Hầu khoát tay háo biểu thị đây đều là tiện tay mà thôi thôi, ta phải làm, tốt, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ta đi trước, nhớ ký cho Ngũ Tinh khen ngợi. Đó là tự nhiên, còn xin tiền bối yên tâm. Phi tuyết Thần Đế hồi đáp: Không thể không nói, La Hầu hai lần đến giúp hắn giải quyết nhiệm vụ, đều để hắn 10 phần hài lòng, như thế nào lại cho xoa mình đâu. Cái này nhất định phải ngũ tinh khen ngợi an bài lên A sau đó La Hầu trở về trong hồng hoang chúc mừng tay chân La Hầu hoàn thành lần này nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng 2100V đút điểm tích lũy. Chúc mừng tay chân La Hầu thu được một lần rút thưởng cơ hội. La Hầu, ma tôn kế đô, dù sao nhiệm vụ này cũng là ngươi cấp được, điểm tích lũy hay là rút thưởng cơ hội, ngươi chọn một đi. Miễn cho ngoại nhân nói bản tọa khi cả người cũng nhìn thấy cuối cùng tên kia thế, nhưng là có thánh nhân chiến lực, nếu không phải bản tọa xuất mã có thể nhẹ nhõm giải quyết. Ma Tôn Kế Đô, đa tạ Ma Tổ đại nhân, thuộc hạ liền tuyển rút thưởng cơ hội tốt. La Hầu, không có vấn đề. Chỉ là một lần rút thưởng cơ hội mà thôi, La Hầu tự nhiên cũng không phải rất nhìn ở trong mắt. Mặc dù bắt tinh cấp rút thưởng cơ hội có thể giúp đến không ít đồ tốt, nhưng là La Hầu luôn luôn đối với vận khí loại vật này cũng không phải là rất nóng lòng. Cho Kế Đô liền cho Kế Đô đi. Kế Đô nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình hư ảo lối bản, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hậu thổ phù hộ, thiên phù hộ. Một phát nhập hồn. Cái gì? Vì cái gì hậu thổ phù hộ hàng trước nhất? Người nào không biết toàn bộ Hồng Hoang lớn nhất vũ hoàng, đó chính là hậu thổ a. Loại này giúp thượng thời điểm, không cầu hậu thổ phù hộ, còn muốn cái gì a? Đương nhiên thiên đạo cũng là yêu cầu một cầu, nói không chừng thiên đạo phù hộ đâu. Sau đó, Kế Đô hít sâu một hơi, kích thích cái này hư ảo luân bản chúc mừng Kế Đô thu hoạch được tu luyện thần vũ chủ điện. Tu luyện thần vũ chủ điện. Đây là cái gì? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Kế Đô tra xét vật phẩm này thuộc tính. Kết quả lại là phát hiện món bảo vật này rất vi tiên, động bên thai thành viên nói, đây là một cái cỡ nhỏ vũ trụ, cùng ngoại giới dòng thời không nhanh là 300 lần. 300 lần thời không gia tốc, nhìn cũng không có gì khó khăn, rất nhiều thánh nhân, thậm chí chuẩn thánh đỉnh phong năm trong tay thời không pháp tắc đều có thể làm đến một bước này. Nhưng là bọn hắn đây chẳng qua là ngắn ủi, căn bản là không có cách duy trì quá lâu, có thể duy trì một tháng đã rất khoa trương. Nhưng là cái này tu luyện thần điện lại là cố định 300 gấp đôi nhanh, mà lại căn bản không cần người sử dụng hao phí ngoài định mức lực lượng, chỉ cần ngươi nguyện ý, người có thể ở bên trong tu luyện tới dài đằng đẵng. Càng có thể quý chính là, nó cũng không phải là đơn độc tăng tốc độ không gian, mà là một cái cỡ nhỏ vũ trụ, bên trong là có được tiên địa linh khí không giống rất nhiều cái gọi là có thời không ra tốc năng lực phát bảo, bên trong trống rỗng không có một tia linh khí, muốn tu luyện còn cần chính mình tán thuốc. Khi Kế Đô đem cái này ban thượng phát đến trong nhóm đằng sau, toàn bộ 7 người đều xôn xao. Đặc biệt là Đế Tuấn thái nhất, 12 tổ vụ, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc, bọn hắn càng thêm kích động, biết món bảo vật này thế nhưng là khó gặp thời không chí bảo, có thể cực lớn để cao bọn hắn chủng tộc thực lực. Càng là chủng tộc mạnh mẽ, muốn trưởng thành liền cần nhiều thời gian hơn. Mà bây giờ, cái này thời không chí bảo thì là hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Nay làm sao có thể không để cho bọn hắn đỏ mắt đâu? Đế Giang, Ma Tôn Kế Đô, Đạo Hữu, món pháp bảo này cân nhắc bán a. Chúng ta Vu tộc ra giá cao 3. Đế Tuấn, Ma Tôn Kế Đô, chúng ta yêu tộc ra giá vĩnh viễn so với Vu tộc lớp 10 thành. Đế Giang, 3. Đế Tuấn ngươi đập phá quán có phải hay không? Đế Tuấn, cắt, không có đoạn, cũng đừng học người ta trả mớ. Tổ Long, Ma Tôn Kế Đô, Đạo Hữu không cần để ý tới bọn họ, bán cho ta liền tốt. Nguyễn Phượng, Ma Tôn Kế Đô, hay là bán chúng ta Phượng tộc đi, chúng ta Phượng tộc có tiền, 4. Ma Tôn Kế Đô, không cần, các ngươi yêu tộc, Vu tộc, Long tộc tâm tư gì ta không biết tôi. Cái đồ chơi này ta lưu cho Ma Tộc. Tổ. tổ Long, tổ ta, đó thật là thật là đáng tiếc. Đông Hoàng Thái Nhất, nếu là ngày sau đạo hưu có bán ra kế hoạch, có thể liên hệ bản tọa, mua bán không xả thân nghĩa tại. Ma Tôn Kế Đô, nếu như về sau ta thật dự định bán ra, sẽ xem xét đạo hữu ý nghĩ. Côn Mô tổ, cái này tu luyện thần vũ trụ điện vừa rồi ta xem, thương thành giá bán 20 ức điểm tích lũy thôi, các ngươi cố gắng một chút là được rồi. Đế Tuấn, ba. Cônô, ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi chết. Chúc Dung, 2 tỷ điểm tích lũy cố gắng một chút là được, nói chính là tiếng người sao? Đế Giang, khá lắm. Học xong, hai tỷ điểm tích lũy cố gắng một chút là được, ngươi cố gắng cho ta xem một chút. Phúc Hy, khu khu, ta cảm thấy không có gì vấn đề à, cũng liền 20 ức điểm tích lũy mà thôi. Nữ Hoa, Đại huynh, loại thời điểm này, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy, ta vẫn là rõ ràng. Phúc Hy, xong, qua loa, bốn. Cô nô lão tổ bên này là vội vàng hạ tuyến, tự đủ may mà ta hạ tuyến nhanh, không phải vậy liền muốn nhìn thấy Trảo phúng ta, bất quá cũng phải thua thiệt phục Hy đạo hữu đi ra, cho ta hấp dẫn hỏa lực, người ta. Kế đồ cũng trở về đến trong hiện thực tu luyện thần vũ trụ điện lấy ra cho La Hầu. La Hầu nhìn qua, nói tiểu tử ngươi vận may có thể à, bảo bối như vậy đều bị ngươi móc ra. Tốt, lấy về đi." Kế đô lại là nói ra vật này ta dự định dâng ra đến, để ta ma tộc tu sĩ toàn bộ đi vào tu luyện. Loại bảo vật này đều muốn dâng ra đi, khả năng có người muốn hoài nghi kế đồ có phải hay không đốc, nhưng là rất nhiều người cá sấu một vấn đề. Món pháp bảo này muốn đem tác dụng phát huy đến lớn nhất, cái kia không thể nghi ngờ là muốn giao cho một cái tộc đàn đến sử dụng. Hung chi, trong ma tộc ma tổ thực lực đối với loại này thời không chí bảo cơ bản liền không có cái gì nhu cầu. Như vậy thuận vị sắp xếp xuống tới, đã đến ma tôn kế đồ lại thêm chính mình dâng lên loại bảo vật này công lao, ma tổ cũng sẽ không không để cho mình sử dụng đi. Không cầu hoa tươi. Có thể nói, kế đô dâng lên bảo vật này đằng sau, trừ món pháp bảo này quyền sở hữu không tại trên tay mình, mà các căn bản cũng không có cái gì khác nhau, suy nghĩ gì thời điểm dùng, liền lúc nào dùng, muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu. Hơn nữa còn soát một đợt ma tổ la hầu hạo cảm cớ xong mà không làm đâu. Ma tôn Kế Đô nhìn thoáng qua điểm của mình, đạo rất tốt. Tâm ý của ngươi bản toàn như kỹ, chờ ta điểm tích lũy đủ cho ngươi hồi đới mông tử khí. Ma tôn Kế Đô nghe chút, đó là vui mừng quá đỗi. Đội vàng nói đa tạ ma tổ đại nhân. Còn trắng chơi gái một đạo hồng ngông tử khí, đợt này không lô a. Sau đó Thiên Ma thần Nắt Chu, Địa Ma thần Tả Đồ cũng nói theo ma tổ đại nhân, chúng ta cũng muốn, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. La Hầu hừ lạnh một tiếng đạo muốn hồng ngông tử khí. Cũng có thể a, các người đến có đầy đủ công lao mới được. Tới tới tới, hai người các ngươi nói một chút, các người hiện tại đối với ma tộc có cái gì công hiến? Hai người các ngươi hiện tại dùng tài nguyên, chỗ tốt, cái nào không phải ta cùng kế đô hai cái dùng điểm tích lũy đổi lấy. Còn không biết xấu hổ muốn chỗ tốt. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều so với các ngươi hai hữu dụng, tốt xấu chuẩn đề lần này trả hết bằng đâu. Đối mặt La Hầu cửa trách, Thiên Ma thần cùng Địa Ma thần đều là túi đầu không dám nói lời nào không xấu. Một bên tiếp dẫn chuẩn đề hai người sợ vạ lây, lặng lẽ chạy đi, về Tây Phương giáo. Tây Phương giáo bên trong, chuẩn đề đối với mình dưới chướng đệ tử nói tay chân bảy chuẩn bị thăng cấp, các người đến lúc đó nhất định phải xin mời vào nhóm. Ta cũng không tin, chúng ta Tây Phương giáo nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không thể vào bảy sao. Vô số Tây Phương giáo chúng đệ tử nhao nhau bảo đảm nói chúng ta khẳng định xin mời, không xin mời tại chỗ viên thứ ba. Tốt, rất có khí thế ba. Chuẩn đề hai lòng nói lần này chúng ta Tây Phương giáo nhất định phải tranh thủ càng nhiều người vào nhóm 3. Lấy Dương ta Tây Phương giáo chi đi ba. Ngoài ra, yêu tộc bên trong đế tuấn cùng thái nhất hai người một mặt nghiêm túc đang cùng chính mình dưới trướng dạy bảo. Chúng ta yêu tộc, nhiều cao thủ như vậy, nhiều cường giả như vậy, kết quả đến bây giờ còn không có một người vào nhóm. Các ngươi thật sự là quá ngu bắp. Đế tuấn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đạo các ngươi nhìn xem người ta vu tộc, chúc hùng hố kia hàng, một lần danh mạch đều không có lấy được từng tới, có thể không chịu nổi người hậu thủ của Găng A. Ngươi nhìn hiện tại vu tộc không thì có ba cái danh ngạch ta cùng thái nhất hai người, phí hết tâm tư, mới cho trắng trợn là một cái danh ngạch. Hiện tại, cơ hội lại tới. Rất nhanh chủ nhóm liền sẽ mở ra mới vào nhóm danh ngạch. Lần này, các người nhất định phải bắt lại cho ta ba. Có nghe hay không ba? Nghe được. Vô số yêu tộc hét lớn. Vu tộc bên trong, Đế Giang cũng đang cùng vô số vu tộc hiến trách lần này mà tộc tại La Hầu cùng kế đô ảnh hưởng dưới, tất nhiên sẽ sẽ quật khởi mạnh mẽ. Thái nhất gia hỏa kia càng là hợp đạo. Thực lực tăng nhiều, để ép chúng ta vu tộc một đầu. Chúng ta cũng không thể lừa biếng. Không thể trở thành hạng chót chung tộc. Các ngươi muốn được yêu tộc cùng ma tộc siêu việt sao ba? Không muốn. Vô số Vu tộc giống giận dung trời đạo tốt. Đế Giang có chút hài lòng nói lần này, chúng ta Vu tộc cũng muốn cầm tới vào nhóm danh nghịch, hậu thủ muội muội, ngươi cũng phải nỗ lực. Đừng ở cá gớp mới. Đế Giang đinh chúc đạo. Hậu thủ cũng gật đầu nói ta biết. Ngay tại chúc dung coi là Đế Giang sẽ còn giống từng ngày, phun hắn hai câu món ăn thời điểm, Đế Giang lại là trực tiếp vượt qua hắn. Cái này khiến chúc dung trong lòng lập tức liền càng thêm bất mãn. Có ý tứ gì ba? Ngươi bây giờ liên phun ta đồ ăn đều không vui a. Ngươi là có bao nhiêu xem thưởng ta Trúc dung? Nghĩ đến cái này Chúc Dung khí sắc mặt cũng thay đổi đế giang nhìn xem chúc dung bộ dạng này, có chút kỳ quái. Không phải liền là chính mình hôm nay không có phun mẹ nhà hắn, đến mức như thế càng kích. Đào. Chương 173, Hồng Hoang một ngày tam thánh, Tổ Long Vương khởi thủy kỳ lần thành thánh. Chương 173, Hồng Hoang một ngày tam thánh, Tổ Long Vương khởi thủy kỳ lần thành thánh. Trong nhân tộc, Phục Hy cùng tại Nhân Thị cũng là tại phát biểu nói chuyện. Bất quá, đối với mấy cái khác chủng tộc tới nói, nhân tộc tình huống liền lộ ra hài hòa nhiều hơn. Phục Hy cùng tại Nhân Thị đối với nhân tộc yêu cầu cũng không cao. Có thể đi vào bầy liền vào nhóm, lần này vào không được còn có lần tiếp theo. Trước mắt nhân tộc trọng yếu nhất chính là vững vàng phát triển, không thể nóng độ. Bên giờ trong đạo tràng, Tô Thần nằm tại người lười trên ghế, Thanh Câu lự đế giúp hắn nắm vớ vai, Vọng Thư ở một bên đưa hoa quả, rất là hài lòng. Tô Thần cười nhạt nói cái này, Hồng Hoang bây giờ là càng ngày càng tốt. Hai hoa a, chốt là hài hòa. Vọng Thư cũng là cười nói đây đều là tại ngươi dẫn đầu xuống nhà. Tô Thần lắc đầu nói cũng không phải là một mình ta chi cho ngươi. Sau đó Tô Thần nhìn nhau thư nói ra ngươi nhanh tìm hiểu ra chính mình bất đạo, chứng đạo hôn môn đi. Vọng Thư gật đầu, đạo đúng vậy, đa tại chủ nhóm vũ chủng. Vọng Thư bên này vừa dứt lời, Tại Đông Hải Long Cung phương hướng, một đạo long phiếu vang vọng đất trời. Trong bầu trời, Âm, rồng, tên, trên, về sau, Chỉ, thoáng, lời, chỉ ngoài trời truyền đến trận huyễn Trong bầu trời nổi lên mảng màu công chi bân, ẩn chứa vô số công đức chi lực. Sau đó, hai đạo lệ bảy bà công đức kim quang từ trên trời ra xuống, chui vào tổ long cùng nguyên vượng thể nội đồng thời càng là có đại lượng công đức tường quang, chậm rãi chiếu xuống long phượng hai tộc sinh linh trên thân để bọn hắn cảm giác trên thân trầm nhẹ, tựa hồ có đồ vật gì biến mất bình thường cái này, đây là trên trời rơi xuống công đức, thiên đạo chúc phúc." Một tên trưởng lão long tộc cơm thanh run rẩy nói. Tại nguyên bản hồng hoang quá trình bên trong, là long phượng hai tộc bởi vì lượng tiếp đại chiến mà không rơi, bị đạo diệt cùng tứ hải. gọi là lấy công chỗ tội, khẳng định là không có công đức nhưng là hiện tại Long tộc cùng Phượng tộc lại chủ động rời khỏi chế bá, mà đi trấn thủ tứ phương. Cái này có thể thật lớn khác biệt. Thiên đạo có cảm giác phía dưới, tất nhiên sẽ có đại lượng công đức chi lực hạ xuống. Tại công đức chi lực gia trì phía dưới, Long Phượng hai tộc sinh linh đều có tiến bộ không ít. Nguyên bản hỗn độn không do con đường phía trước, lập tức liền rõ ràng sáng tỏ đối mặt chạm mặt tới công đức chi lực, tổ Long trực tiếp hiện ra chính mình thập trảo thần Long chân thân, đem nó một ngụ nuốt vào. Oanh. Công đức quang ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đem Long thân thể đều nhuộm thành kim hoàng chi sắc. Tổ Long thuận lợi bước qua bập cửa kia, thành công chứng đạo thành thánh. Rất nhanh, Nguyên Vương cũng tại công đức này chi lực bên dưới thành thánh. Trong lúc nhất thời hai cỗ thánh uy tràn ngập hư không. Lúc này, Kỳ Lân trong thánh địa, Thủy Kỳ Lân sắc mặt cũng thay đổi. Nói xong hết thể khi cá hớ mua kết quả hai người các ngươi lại lén lút thành thánh. Hai người các ngươi chính mình thành thánh không mang theo ta liền rất quá đáng a. Đều gọi đều là thượng cổ tam tộc, hai người các ngươi vì sao không mang theo ta chơi ba? Nếu là liền tổ Long một người thành thánh, Thủy Kỳ Lân khả năng còn không có phản ứng gì. Nhiều lắm là chính là ghen ghét m Dù sao trước đó tổ Long đã mò tới thành thánh cửa. Nhưng là bây giờ thấy Nguyên Phượng cũng thành thánh, cái này hắn liền không thể nhịn. Không phải liền là thủ hộ Hồng Hoang a. Ta Kỳ Lân bộ tộc cũng có thể bà, lấy ta Thủy Kỳ Lân tên, kể từ hôm nay, ta Kỳ Lân bộ tộc thủ hộ Hồng Hoang đại địa, thiên đạo giám chi. Nói đi, trong bầu trời truyền đến tiếng vang minh, một đạo màu vàng sáng công đức chi lực rót vào Thủy Kỳ Lân thể nội. Thế mà cũng thu hoạch được thiên đạo công đức. Hồng Hoang chư thần là kinh hãi. Cái này mẹ nó thành thánh dễ dàng như vậy. Thật tình không biết, Thủy Kỳ Lân cũng có chút hờ bực. Kỳ thật ta chính là khống phục, càng hai tên kia đấu cái khí a làm sao cũng có công đức a. Hơn nữa nhìn tư thế này, ngoa ta cũng là muốn thành thánh tiết tấu a ta đây coi là không tính năm tháng, cơ hội là trước sau trần, tam tổ gần như đồng thời thành thánh. Trong hồng hoang mặt đất nở sen vàng, bệ n mùa rơi xuống. Cái này quen thuộc chẳng cảnh, làm cho tất cả mọi người đều có chút ngẫm đây là có người thành thánh rồi sao, mà lại lập tức hay là ba cái? Hiện tại cũng lưu hành tụ tập thành thánh rồi sao? Mà lại, ba người các ngươi chẳng phải phát cái đề, chỉ đơn giản như vậy liền thành thánh. Đáng sợ thánh nhân chi uy chẳng ngập, tất cả hồng hoang sinh linh đều tại cố này kinh khủng thánh nhân chi run chính là nhân a. Lần này, thông thiên, nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử bọn người, cũng cảm thấy cái này bà cô thánh nhân chi khí, trong lòng kinh hại không thôi. Không nghĩ tới tam tổ mới bất quá mới vào thánh nhân chi cảnh, vậy mà liền có như vậy vì thế chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng tam tổ thành thánh. Ta còn đang suy nghĩ các ngươi muốn lúc nào mới có thể thành thánh đâu. Không nghĩ tới thế mà nhẫn nhịn cái đại triều. 4. Tổ Long, ai, rốt cục thành thánh không dễ dàng a. Nguyên Phượng, đúng vậy à, quá khó khăn, bất quá lần này muốn bao nhiêu tạ ơn tổ Long gợi mở, không phải vậy ta cũng không biết khi nào có thể thành thánh. Thủy Kỳ Lân, không sai, bản tọa thiếu hai người các ngươi một cái nhân tình. Không có cách nào, ai bảo thủy kỳ lân là nằm thẳng thành thánh, đây chính là thiên đại nhân quả, tuy nói thánh nhân không dính nhân quả, là bởi vì thánh nhân bất tử bất diệt, có vô tận thời gian đi kết nhân quả thôi. Côn Bằng, đáng giận, vì cái gì ta không có nhận dẫn dắt? Hưng Vân, ta có phải hay không cũng muốn đi phát cái thiên đạo lời thể thủ hộ chút gì? Nhân viên quản lý Hưng Vân, cơ duyên vừa đến, các ngươi có thể tự thành thánh, không nên năng trí. Nhân viên quản lý Hưng Vân, tất cả mọi người, loại sự tình này các ngươi không cần luận học, đây là tam tổ cơ duyên, cũng không phải là cơ duyên của các ngươi, lung tung đạo đại thể nhưng làm môn thực hiện. Không tin? Các ngươi nhìn Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ. Không cần loại thời điểm này còn kéo ta đi ra lấy roi đánh thi thể đi. Hồng Vân, đa tạ đạo tổ an ủi. Quân bằng, có Minh Hà lão tổ ví dụ này, trong lòng ta lập tức liền thoải mái hơn. Minh Hà lão tổ, ba. Các ngươi coi là người đi. Tô Thần gặp Tam tộc lão tổ Thành thánh, hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn một Thành thánh, Hồng Hoang trên cơ bản thực lực liền tương bằng. Yêu tộc cùng Vu tộc không thể nhất tri lão tú, tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương cùng chết. Không phải vậy Hồng Hoang dễ dàng sai lầm. Tô Thần rũi cái lưng mệt mỏi, đúng vào lúc này, lại có nhiệm vụ tiếp vào thẻ mà cũng là người quân a. Tô Thần xem xét đằng sau liền phát hiện, lần này thuê hay là trước đó tay chân bảy cố chủ một trong. Thế giới nhiệm vụ hình ảnh bắt đầu tiếp nhập. Một chiếc hình bầu dục phi hành vật mặt ngoài màu xám trên tầng mây, đang đứng một tên áo bào cho nam tử cao lớn, hắn hơi có chút hoài đầu, hai con ngươi phản phất bao hàm hết thảy, hắn lặng lặng nhìn xem mảnh này, rộng lớn hư không cuối cùng đã tới cuối cùng thời điểm quyết chiến. Trung Cực Chí Tôn cũng đồng dạng biết mình vận mệnh đến một cái mấu chốt chốn Nga Ba. Hoặc là, nhất phi thiên, chế cái này một hỗn độn vũ trụ, cùng sư Tôn hắn một dạng trở thành một tên đứng tại vô tận không gian đứng đầu vô địch hỗn độn vũ trụ trưởng khủng giả. Hoặc là, chiến bại, cho dù không chết, cũng lại không cơ hội như vậy. Thắng làm vua thua làm giặc, ở đây nhất cử. Mảnh thời không này, thật sự là mê người trung cực chí tôn nhẹ giọng nói nhỏ chỉ là thổ dân, cũng dám lưu toan trở ngại bước tiến của ta. Tại lúc này có 14 đạo thân ảnh so cái kia hủy diệt tràn cảnh càng thêm dễ thấy. Bác Minh đế quân bọn hắn bảy cái đứng song bài, bọn hắn 7 cái pháp thân cũng đồng dạng đứng đấy các ngươi không chạy, không trốn. Trung cực chí tôn cười lạnh nói như ngươi mong muốn, cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Bác Minh đế quân cũng cười nói trung cực chí tôn sẽ kiến thức đến chúng ta thực lực chân chính, đương dọa đi tiểu liên tốt. Hai cường trì Tôn cười ha ha lấy ta đoán hắn nhất định sẽ dọa nước tiểu. Ba Lâm trì Tôn chế nhạo nói: "Bắc Minh Đế quân bọn hắn bảy cái từng chuyện mà nói cười đối diện xa xa trùng cực trì Tôn cũng không khí không ổn, mị vơi gật đầu, các ngươi những này chỗ dân ngược lại cũng có chút can đảm." Trong nháy mắt, bảy Tôn bản Tôn cùng bảy Tôn pháp thân đồng thời dẫn động quần quật hỗn độn vũ trụ uy năng, cái cái uy năng hội tụ mãnh liệt liệt đều tạo thành từng cái vòng xoáy. Lực lượng đáng sợ rất nhanh liền nhân, thân kiếm nhân, thân nhân mà đi, đồng thời đi hướng tiếng: Thần kiếm cự nhân cùng pháp thân cự nhân lao xuống hướng phía dưới muốn làm bản tọa đối thủ, đi trước đến bản tọa trước mặt tới đi. Trung cực chí tôn cười lạnh nói, từng tầng từng tầng, tầng tầng mây đang thiêu đốt bản nguyên uy năng cung lũng bên dưới, cũng biến thành càng thêm cứng cỏi. Thế nhưng là loại trình độ này phòng ngự, tại Bác Minh đế quân bọn hắn liên hợp thần kiếm cự nhân, pháp thân cự nhân trước mặt nhưng như cũ yếu ớt không chịu nổi, kiếm quang lướt qua một đường phá vỡ đang không ngừng hướng phía dưới lao xuống, rất nhanh liền giết tới đệ nhị trọng tầng mây giới không đúng lúc này, uy hiếp cảm giác đột nhiên hiện hiện. Chỉ gặp bên cạnh trong hư không đi tới ba đầu khổng lồ màu đen thú, bọn chúng liền giáp Không quá mức sợ bên trên còn có hai cây sừng, bọn chúng đầu gối gối lựa lấy, một mực nửa ngồi lấy, gắt gao nhìn chằm chằm Bắc Minh Đế quân bọn hắn cái này thần kiếm, cự nhân cùng pháp thân cự nhân giết. Người tu hành đám dân bạn sứ, chết đi. Ba đầu chiến thú đồng loạt vây giết tới, trước hết nhất vây giết hướng về phía cách gần nhất pháp thân cự nhân, pháp thân cự nhân cầm trong tay song kiếm cũng đón bên trên đi. Chiến thú giận vung ra móng đuôi phảng phất để thiên địa đều tối sầm lại, mang theo bao phủ thiên địa vi thế trực tiếp của tới. Lực lượng đáng sợ cơ hồ muốn để người ngã tở. Bắc Minh quân phản ứng tốc, bên trong vô số lực lượng hiện lên, công về phía cái kia bà tôn chiến thú em xong kiếm cùng chiến thú móngưt phát sinh mãnh liệt va chạmóm gợn vô hình quay động thậm chí đem phương này thời không cho vỡ vụ nhưng là kết quả này lại làm cho Bắc Minh Đế quân sắc mặt khá khó xử nhìn vừa mới bị chính mình đánh lui chiến thú thế mà lông tóc không tồn hao gì Hiển nhiên pháp thân vừa mới công kích cũng không thể đối với đối phương tạo thành bao lớn tổn hại chẳng qua là chỉ là chiến thú giống như này khó chơi cái này chung cực trí tôn lại nên cường đại đến cái tình trạng gì cũng may rất nhanh bị Bắc Minh liền đem trong đầu của mình những ý nghĩ này cho dứ bỏ muốn khác lại muốn nhiều cũng vô dụng hiện tại hắn có thể làm chỉ có toàn lực một trận chiến ngươi. Chết. Ba đầu chiến thú hung hãn dị thường, hiển nhiên phải nhanh nhất tốc độ trước hủy đi cái này nhìn như yếu chút pháp thân cự nhân. Trong lúc nhất thời, ba đầu màu đen chiến thú, chín đầu màu tử kim xiển xích điên cùng vây công hướng pháp thân cự nhân. Pháp thân cự nhân cùng thần kiếm cự nhân thì là sánh vai mà chiến, thần kiếm cự nhân uy thế cường đại, một chiêu một thức đều tùy tiện đánh bay những cái kia màu đen chiến thú. Thế nhưng là bọn hắn công kích đối với cái này chiến thú tổn thương mười phần nhiều đất. Cho dù là đánh bay cái này chiến thú, sau một khắc, đối phương liền lại nhào tới, cái này khiến Bắc Minh bọn người hết sức khó chịu đúng vào lúc này. Trố cao trống rông xuất hiện một bóng người, chính là Trường Bạo Phần Phật Trung Cực trí Tôn. Trung Cực Chí Tôn giờ phút này bên ngoài thân bao phủ quần quần uy năng, chính là đem bản nguyên tiêu đốt bên dưới tiêu tán uy năng dẫn dắt ở bên người. Chỉ gặp hắn giờ phút này đầu lưng xuống, chân ở trên, đáp xuống, chắp tay hành lễ ở trước ngực, một cỗ không gì sánh được kim quang chói mắt lấy hắn xong trường lam trung tâm bắt đầu tràn ngập ra các ngươi quá yếu. Trung Cực Chí Tôn lạnh nhạt nói nguyên lai tưởng rằng các ngươi sẽ cho bản tỏa một chút kinh hỉ, đáng tiếc, quá làm cho bản tọa thất vọng. Đáng sợ quá mang, cơ hội trong nháy mắt chiếu rộng chúng quanh rộng lớn thảo nguyên thế giới. Chói mắt hào quang chói sáng mang theo nặng nề áp bách, chói buộc thần kiếm cự nhân cùng pháp thân cự nhân chết đi. Có thể chết ở bản tọa thủ hạ là vinh hạnh của các ngươi." Trung cực chí tôn chắp tay trước ngực ở trước ngực hai tay, tay trái thu, tay phải rời ra. Bắc Minh bọn người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết 2.2, trong tay càng là kiếm quang dũng cho nổ phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Không gì sánh được uy mãnh một trường, cùng tung hoành thiên địa một kiếm đụng vào nhau cái gì. Tại sao có thể như vậy? Song phương chỉ bất quá giao thủ trong nháy mắt, cái này Bắc Minh bọn người liền bị thua. Nhìn như vô địch kiếm quang, trực tiếp bị một trường này cho phá bỡ. Bắc Minh Đế quân trước tiên hóa thành độn quang tránh đi một cái này, nhưng là hắn pháp thân cùng thần kiếm cự nhân cũng không có vận tốt như vậy, đều dưới một trường này bị chém giết. Vô địch chi uy, tuyệt đối vô địch chi uy. Loại lực lượng đáng sợ này, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống cự. Vì cái gì? Gia hỏa này sẽ trở nên cường đại như vậy? Còn muốn chạy? Trung Cực Chí Tôn không nói hai lời, lập tức chính là đuổi theo, trận pháp chi lực bao trùm bốn phương tám hướng. Chịu chết đi. Chỉ gặp Trung Cực Chí Tôn hét lớn một tiếng, vô tận trận pháp chi lực liền đem Bắc Minh Đế quân phong tỏa. Cái này khiến hắn căn bản ngộ ra có thể trốn. Chẳng lẽ mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này rồi sao? Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện ở Bắc Minh Đế quân trong óc ngươi cần giúp đỡ à? Cần, ta cần. Bác Minh Đế quân không chút do dự nói đối với cái này, chư thiên vạn giới tay chân bảy hắn cũng không lạ lắm, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này, nó hay là đến giúp chính mình củng cố chủ thương lượng hoàn thành, nhiệm vụ tạo ra, bắt tinh cấp nhiệm vụ, đánh giết trung cực trí tôn. Tô Thần trực tiếp liền tuyên bố đến trong nhóm chủ nhóm Thần, tất cả mọi người, lại là một cái quen thuộc chiếu ảnh thế giới nhiệm vụ, mọi người nhìn xem đâu. Chương 174, hỗn độn trưởng khống giả giáng lâm. Đều thiên đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân. Trước 174, Hỗn độn trưởng khống giả Giáng Lâm, đều thiên đại trận ngưng tụ bản cổ chân thân. Đế Tuấn, Đế Giang, Minh Hà ba người vừa nhìn thấy nhiệm vụ, liền phát hiện, đây không phải chính mình trước đó đã làm nhiệm vụ kia thế giới a không nghĩ tới lại là thế giới này. Chớp chớp chớp, hay là bắt tinh cấp nhiệm vụ, như bức như vậy sao? Đế Tuấn, nhiệm vụ này ta quen, giao cho ta đem. Đế Giang, đừng làm rộn, rõ ràng ta mới quen thuộc hơn, hẳn là cho ta. Minh Hà lão tổ, hai người các người lời nói này, như lần trước ta không có đi một dạng. Rõ ràng cái này thích hợp càng thích hợp ta có được hay không? Chủ nhóm Tô tố Thần, tốt, đừng cái cọ, cố chủ không có chỉ định mục tiêu, chính các ngươi lo đi, mỗi người dựa vào thực lực. Theo Tô Thần biên bố nhiệm vụ, trong nhóm thành viên cũng cùng theo một lúc đoạt chúc mừng tay chân đế giang cướp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Đế Giang, ha ha, các vị la đạt. Đế Tuấn, ngươi chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, loại này bắt tinh cấp nhiệm vụ không quá bảo hiểm, ta là thánh nhân, hay là để cho ta. Chúc Dung, ngươi lãnh nắm, đại ca của ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đế Giang, thánh nhân thì như thế nào, ngươi thật sự cho rằng ta không thể độ a? Nhiệm vụ này ta tất nhiên hoàn thành. Đế Tuấn, ta không tin, liền ngươi còn có thể đổ thánh. Ngươi thế nào như thế năng lực? Đế Giang, không tin. Vậy đơn giản, chúng ta tới đánh cược tốt. Đế Tuấn, có thể a, ngươi nói, đánh cược gì? Đế Giang, nếu là ta hoàn thành, ngươi gọi ta một tiếng ba ba như thế nào? Đế Tuấn, có gì không thể, nếu là ngươi làm không được, gọi ta một tiếng ra ra. Đế Giang, không có vấn đề. Côn Bằng, Ngọa Tạo, bây giờ liền bắt đầu phụ tử cục. Âm Dương lão tổ, không đối, là ông cháu cục. Côn Mô lão tổ, tới tới tới, mọi người đặt cược a, ai thua ai tháng. Phúc Hy ta cược đế Giang doanh. Đông hoàng thái nhất, Phúc Hy, ngươi kiếp trước dù sao cũng là yêu thần, yêu tộc tứ hoàn một trong, ngươi làm sao cũng hẳn là đứng tại chúng ta bên này đi không một. Phúc Hy, lúc đầu đâu, ta cũng là muốn ép đế Tuấn, nhưng là ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đông hoàng thái nhất, chuyện gì? Phúc Hy, nếu như đế Tuấn doanh, đế Giang hô đế Tuấn lời của gia gia, vậy hắn chẳng phải thành chủ nhóm chư mối? Phải biết đế Giang thế nhưng là hô chủ nhóm thúc thúc, chẳng lẽ lại muốn để chủ nhóm cũng đi theo hô thúc thúc phải không? Phúc Hy, cho nên, đế Tuấn tất tu không thể nghi ngờ. Ta ép đế Giang hoàng thái nhất, đế Tuấn ta không nghĩ tới cái này gốc dạ, chính là nhất thời miệng này. Nữ hoa, ta cảm thấy đại ca nói rất có lý, ta cũng ép đế giang. Thông thiên, khu khu, Vân đạo cũng cảm thấy đế giang đạo hữu chiến thắng xác suất càng lớn, 4. Lần này tốt, phục Hy tiểu nói này, trong nhóm người, 10 cái có 9 cái đều là áp đế giang doanh. Cho dù là trong lòng cảm thấy đế giang căn bản không có đồ thành thực lực, nhiều lắm là chính là thiếu áp một chút. Nếu là chính mình áp đế tuấn doanh, bị chủ nhóm hiểu lầm làm sao bây giờ? Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất đá ba. Lần này, đội côn nô lão tổ vẻ mặt đau khổ. Cái này mẹ nó toàn ép đế giang doanh. Cái này dễ dàng nếu là thắng, chính mình đoán chừng phải buổi chết ta. Đế Giang hy vọng ngươi không cần như vậy giá sức đi bốn. Mà tại bàn cổ điện bên trong, mấy vị khác tổ vu một mặt trịnh trọng nói đại ca ngươi nhất định phải thằng a, việc này việc quan hệ chúng ta vu tộc cho buổi. Đế Giang không thèm để ý chút nào nói ra bao tại trên người của ta tốt. Nhiệm vụ này ta tuyệt đối hoàn thành. So sánh Đế Giang tràn đầy tự tin, hậu thổ thì là nghĩ tương đối nhiều ta cảm thấy, nói nhiệm vụ này thoạt nhìn không có đơn giản như vậy, có khả năng có đột phát tình huống. Đề nghị huynh trưởng mang lên 12 đều tiên thần sát đại trận, đi. Đế giang gật đầu nói ta minh mạch Cẩn thận chạy được vạn năm tuyển, ngươi không nói ta cũng sẽ mang lên. Sau đó 12 tổ vu đem chính mình đều thiên thần sát cờ lấy ra, thậm chí cộng công còn ý tưởng đột phát, để Đế Giang đem bản cổ điện cũng mang đi. Rất nhanh, võ trang đầy đủ Đế Giang dáng lâm thế giới nhiệm vụ. Vừa nhìn thấy cái này trung cực chí tôn, Đế Giang liền mở miệng giễu cợt nói lần trước ngươi sợ hãi rụt rè, bản tọa không có tìm được ngươi. Hiện tại ta tới, chịu chết đi. Trung cực trí tôn nhìn thấy Đế Giang cũng là hận thấu xương. Lần trước nếu không phải là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ba người, chính mình đã sớm khống chế vũ trụ này đều là mấy tên hôn đản này làm lại. Chính mình trước đó còn một mực tại tìm mấy tên hôn đản này ở đâu, không nghĩ tới thế mà chính mình đưa tới cửa đến. Nghĩ tới đây, Trung Cực Chí Tôn giận quá thành cười đạt tốt, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, thì nên trách không được ta. Cái này Trung Cực Trí Tôn, trực tiếp thôi động bảy đạo thần liên, cùng ba đầu chiến thú hình thành trận pháp hướng về Đế Giang đánh tới, căn bản liền mặc kệ một bên Bắc Minh Đế có chết. Đế Giang hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thể hiện ra chính mình tổ vu chân thần. Bởi vì cái gọi là, nhất lực phá và pháp, đế quân một quyền đập tới. Quả ngươi thần thông gì phát tác, càn khôn bí bảo, hết một quyền cho ngươi cái Bất luận là bảy đạo thần liên hay là cái kêu ba đầu để Bắc Minh đế quân bọn người không thể làm gì chiến thú, tại đế giang dưới một quyền này, đều sụp đổ. Đế giang vùng tay lên, cười lạnh nói Trung Cực Chí Tôn, liền cái này a. Ngươi dạng này cũng xứng xứng Trung Cực. Trung Cực trí Tôn nội tâm không gì sánh được rung động, đế giang gia hỏa này nhục thân cũng quá mãnh liệt. Chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua hung mánh như vậy nhục thân. Không có thần thông, không có pháp tắc, chính là đơn thuần nhục thân chi lực, lại thắng qua hết thảy. Trung Cực Chí Tôn giờ phút này chỗ mi tâm cũng xuất hiện hai màu đen trắng đồ án ấn ký. Vô số có thể thấy được hai màu đen trắng đường cong ở trong hư không xuất hiện, quán xuyên hư không. Vô số màu đen nhị sắc đường cong tạo thành phi thường huyền diệu trận pháp quấn quanh cái này trung cực trí tôn trên thân. Trung quanh tản mạn ra thiêu đốt lực lượng của bản nguyên, cũng không ngừng bị hắn chô hất vào. Trung cực trí tôn bên ngoài thân đều xuất hiện mịt mờ đen trắng lưu quang, khí tức cũng tại lúc này phóng đại những người tu hành này thổ dân vậy mà làm cho ta dùng ra cuối cùng này chiêu số trung cực trí tôn cắn răng ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có mấy chiêu. cười lạnh một tiếng lại ăn ra ra một quyền, lại làm một quyền đánh ra, nát, khai thiên tích địa, cản khôn đi nào. Giờ khắc này tựa như vùng vũ trụ này đều tại đế giang trong một quyền này sụp đổ. Trung cực chí tôn ánh mắt lộ ra e ngại chi sắc, bởi vì hắn phát hiện, dù là chính mình sử xuất bực này bí thuật, tại đối phương dưới một kích này, nhưng vẫn là cùng trước đó bình thường, không, có một tia sức chống cự. Hắc ám ba động bên trong, mặc kệ là vận chuyển ngũ hành, hay là diễn biến âm dương, quang minh hắc ám, thậm chí thời không đều từng cái bắt đầu sụp đổ hủy diệt, thậm chí tự nhiên mà vậy tạo thành liên tục phản ứng, hình thành cuối cùng đại diệt. Ngăn không được, nhất định phải chạy. Trung cực chí tôn nghĩ đến cái này, vội vàng về sau chạy tới. Bất quá Đế Giang thân là không gian tổ vũ, trong quyền ý của hắn ẩn chứa không gian cùng tốc độ pháp tắc, rất nhanh liền đuổi kịp Trung Cực Chí Tôn. Ngay tại lúc một quyền này muốn đem Trung Cực trí Tôn cho hủy diệt thời điểm, một đạo kinh khủng vĩ lực xuất hiện, Tây Tư tộc Vũ trụ Hỗn Độn Trưởng Khống Giả Thái Sơ giáng lâm. Hắn thân mang một bộ áo xanh, trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu, hắn xuất thủ đem Đế Giang ngăn lại ánh mắt của hắn ôn hòa, trên mặt ý cười, "Đạo hữu, còn xin tha ta đổi này một tay đi, lần này chúng ta Tây Vũ trụ bại." Người này trong lúc vung tay, đều tản ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Liền xem như Đế giờ phút này cũng bị đè ép một đầu. Hỗn độn trưởng không giả. Không hề nghi ngờ, người này là một cái hỗn độn trưởng không giả. Nếu không, không có khủng bố như thế bị áp. Bất quá Đế Giang lại bất quá dễ dàng lại là không sợ hãi chút nào. Quay đầu, nhìn về phía Bắc Minh Đế quân đạo cần làm thế nào. Bác Minh Đế quân ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Y Y ra Nhi. Lúc này Trung Cực Chí Tôn, tại Đế Giang dưới bị áp, ngón tay không cách nào động, mí mắt đều không thể nháy một chút, cũng vô pháp nói ra nói giết hắn, không cần vượt qua hắn. Bác Minh Đế quân lạnh như băng nói tốt. Đế Giang thản nhiên nói Đế Giang cử động, để trong nhóm thành viên lá nghị luận ầm ĩ cái này, Đế giang, giang từ đâu tới lực lượng, cùng hỗn độn trưởng không giả một trận chiến. Trước đó hồng Quân Thánh Nhân thế nhưng là bị vị kia Hỗn Độn Trưởng Khống Giả đánh cho đầy bối đất, cuối cùng vẫn là chủ nhóm xuất thủ, mới làm xong. Hắn Đế Giang bất quá là một cái chuẩn thánh đỉnh phong thôi, làm sao đối phó? Đế Tuấn, ngươi nhìn ta nói cái gì tới, Đế Giang nhất định phải gặp trống, cái này hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó đối thủ à? Hầu thổ, không thể nói như thế. Hầu thổ, thế giới khác nhau, cái này Hỗn Độn Trưởng Khống Giả thực lực cũng không giỡn đấy, ta nhìn cái này Hỗn Độn Trưởng Khống Giả cũng không có lần trước đạo tổ gặp phải mạnh như vậy. Đông Hoàng Thánh Nhất, coi như không có mạnh như vậy, đó cũng là thánh nhân cấp một đối thủ, hắn một cái thánh lấy cái gì đi đánh? Côn Bằng nói không chừng Đế Giang có áp chủ bài gì đâu, bốn. Chết. Đế Giang không chút nào do dự, tại Thái Sơ trước mặt một quyền đánh chết trung cực trí tôn. Thân thể của hắn hoàn toàn phân giải, ngay cả hồn phách chân linh đều hoàn toàn hủy diệt, hủy diệt hóa thành tuần túy nhất lực lượng, để hỗn độn vũ trụ hấp thu. Nguyên lực lượng này chi hùng hồn khổng lồ, đều vượt qua 100 tên phổ thông trí tôn, toàn bộ hỗn độn vũ trụ khí tức đều rõ ràng càng cường đại. Trung cực chí tôn, chết. Không nghĩ tới đạo hữu dĩ nhiên như thế không hề mặn muối. Thái Sơ sắc mặt lạnh xuống, Đế giang. hành động này không thể nghi ngờ là không không hề hắn giờ khắc này. Quá mới nổi lên sát tâm đối mặt với Thái Sơ cái kia đáng sợ sát khí, Đế Giang lại là không sợ hãi chút nào. 12 mặt trên cờ sĩ sát khí bốn phía, hóa thành 12 đạo lưu quang đã rơi vào Đế Giang thể nội. Ngoan, một đạo trùng thiên cổ sáng dâng lên, sau đó, một cỗ khí thế đáng sợ phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, giữa thiên địa sát khí điên cùng mà vào tới, đem Đế Giang đô bao phủ ở bên trong. Sau đó, một tòa sát khí trùng thiên đại trận trong nháy mắt liền đã bố trí xuống, chỉ dựa vào cái này đẩy trời sát khí liền đã không bại ba để vô số sinh linh trong lòng run sáng tan đi, lộ ra một tôn bản cổ chân thân. Chỉ là ánh mắt chạm đến, đều có thể cảm thấy hắn ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Trong lúc phát tay, cho dù là sợi tóc bay múa, đều đủ để xé rách không gian. Hoàn toàn khó có thể tưởng tượng, mâm này cổ chân thân công kích sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đây là trận pháp gì, khủng bố như thế. Lần này, nhưng làm trong Hồng Hoang không ít người cho kinh ngạc đến. 12 đều thiên thần sát đại trận. Nhưng là cái đồ chơi này không phải muốn 12 tổ Vu mới cùng một chỗ mới có thể sử dụng a. Làm sao đế giang một người liền dùng đến? Hồng Quân giờ phút này có chút ho mang, không nghĩ tới Vu tộc vậy mà nghiên cứu ra loại này một thân một mình sử dụng thủ đoạn. Dế Tuấn này để tuấn sắc mặt cũng khó nhìn không nghĩ tôi à, Vu tộc lại có như vậy áp chủ bài. Trước đó chúng ta một mực xem thường Vu tộc. Giờ phút này trong nhóm, Côn Bằng, Ngọa Tào, ai có thể giải thích cho ta một chút, đây là tình huống như thế nào? Cái đồ chơi này khủng bố như vậy. Côn nô lão tổ, chỉ có thể nói, Côn Bằng đạo hưu ngươi quá ngây thơ rồi, người khác sẽ đem át chủ bài nói cho người à? Bị tất cả mọi người biết đến áp chủ bài, vậy thì không phải là áp chủ bài. Côn nô lão tổ, không thể nào, sẽ không có người đem áp chủ bài nói cho người khác biết đi. Đế tuấn, có bị mạng phàm đến. Nữ hoa, Côn nô đạo hưu, vẫn là trước sau như một trán đè ta. Tổ Long, không sai, bốn. Hô. Đế Giang trong miệng chậm rãi phun ra một hơi, cảm thụ được thể nội cái này mênh mông lực lượng. Thuần túy nhục thân chi lực, lực chi pháp tắc tràn ngập trong cơ thể hắn, không gì sánh được rõ ràng. Khả năng khuyết điểm duy nhất chính là, pháp tắc của hắn chi lực, thần thông chi lực đều sẽ nhận áp chế, ngược lại không bằng lúc trước. Dù sau đây là bản cổ chân thân, cực hạn nhục thân chi lực sẽ áp chế hết thể mặt khác pháp tắc. Bất quá, ảnh hưởng không lớn. Kinh sát khí tại 12 đều thiên thần sắc trong đại trận hội tụ, dù là Đế Tuấn chính là đơn giản đứng ở nơi đó. Cái này 12 đều thiên thần sát đại trận cũng đang không ngừng gia tăng lấy lực lượng của hắn. Thời gian kéo càng lâu, lực lượng của hắn liền càng mạnh. Không sai, phương vũ trụ này vừa mới trải qua thảm liệt như vậy đại chiến, chính là sát khí này mạnh nhất thời điểm, càng là vì cái này 12 đều thiên thần sát đại trận bằng thêm mấy phần uy lực. Giờ phút này, Đế Giang khống chế bản cổ chân thân, hào khí vạn trượng đại hôm nay ta đế tuấn đồ thánh. Chương 175, Đế Giang dung hợp bản cổ chân thân đồ thánh, chấn kinh hồng hoang chư thần. Chương 175, Đế dung hợp bản cổ chân thân đồ kinh hồng chư Trong nhóm chư thần nhìn thấy đế tuấn ngưng tụ bản cổ chân thân, cũng là kinh hại không thôi. Trận pháp này thật sự là quá cơng đại. Chỉ là khí tức này liền để bọn hắn những này thánh nhân cũng có thể cảm thấy uy hiếp. Chuẩn thánh thì càng đừng nói nữa, đến bao nhiêu chết bao nhiêu, liên tiếp phá phòng đều làm không được đông hoàng thái nhất, có hay không vị nào đại lo biết, đây là trận pháp gì? Đế tuấn, cũng hỏi. Tổ Long, Ngo Tào Bản Tọa cũng muốn biết, đây là trận pháp gì nhìn thật là khủng bố. Bắt đầu kỳ lân, ta cảm thấy ta chính là cái giả thánh nhân. Nhân viên quản lý Hồng quân không ngờ tới sẽ ở dưới loại tình huống này, đến lại lần nữa nhìn thấy cái này, Mở 12 đều thiên thần sát đại trận. Lúc này, trong Tử Tiêu cung Hồng Quân, trong ánh mắt mang theo vài phần cảm khái cùng hồi ức. Bực này khí thế kinh khủng, mặc dù không có bản cổ cường đại như vậy, lại hết sức tương tự. Cái này khiến Hồng Quân thân ảnh đều có mấy phần run dậy đây là tới từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Năm đó bản cổ chém giết 3000 ma thần cơ nào phong thái. Hồng Quân có thể còn sống sót, không phải là bởi vì hắn mạnh, mà là bởi vì hắn quá yếu. Nhỏ yếu đến bản cổ đều không có chú ý tới hắn. Lúc này mới miễn bị này họa sát thân. Bây giờ gặp lại bản cổ Loại này sâu trong linh hồn sợ hãi, lập tức liền bạo phát ra chủ nhóm Tô Thần, đều thiên thần sát đại trận, lại tên 12 đều thiên thần ma đại trận. Là lấy 12 tổ vũ chi lực thôi động bản cổ tinh huyết, tụ thiên địa sát khí, có thể ngưng tụ sập tiệm cổ chân thân, triệu hoán hỗn độn đều thiên thần lôi khai thiên tích địa, giống như là thiên đạo thánh nhân nhập thân xuất thủ uy lực chủ nhóm Tô Thần, thiên địa đại kết lúc, sát khí cực mạnh, chính là đều thiên thần sát đại trận cường hãn nhất thời điểm. Căn bản không có biện pháp Nazi ra 12 đạo thần trụâu phạm vi chủ nhóm Tô thần cần 12 tổ vu liên hợp phát động hoặc là luyện chế 12 đều thiên thần sát cờ chỉ có 12 tổ vu toàn bộ tề tụ mới có thể ngưng tụ bản cổ chân thân phát huy đều thiên thần sát đại trận uy lực lớn nhất thiếu quyết bất luận một vị nào tổ vu đều không thể phát huy ra đều thiên thần sát đại trận chân chính lực lượng mà luyện chế đều thiên thần sát cờ phát động uy lực kém xa người trước. Tô thần lời nói để mọi người không khỏi hít sâu một hơi liênên vi được này thế mà còn là không chọn lại bàn cái này nếu là hoàn thành bản hẳn là khủ bốúc dung Đi ra nói trận pháp này cho dù là thánh nhân một dạng có thể đổ sát. Thế giới nhiệm vụ, cố chủ nhìn thấy đằng sau, đồng dạng là cực kỳ chấn động. Hắn là người xuyên việt, tự nhiên là biết 12 tổ vụ, khi thấy đế giang tế ra tòa đại trận này, biết tất thắng. Bác Minh đế quân người chung quanh nhìn xem bác Minh đế quân cao hứng như thế, cũng rất kinh ngạc. Nhìn không được hỏi trận pháp này có huyền diệu gì phải không? Bác Minh đế quân thì là mở miệng nói trận pháp này chính là một tôn vô thượng tồn tại chế tạo ra, mà khác uy lực liền xem như một phương vũ trụ cũng đủ để chôn vùi mặc dù trận pháp này còn không phải hoàn toàn thể, nhưng là đối phó cái này hỗn độn trưởng giả cũng đầy đủ. Hôn luận trưởng không giả nhìn thấy đằng sau, sắc mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn không biết trận pháp này lai lịch, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn, cảm giác được trước mặt trận pháp này cùng bố đế giang hít sâu một hơi, cả người khí thế đều ngưng tụ tới cực điểm. Khí huyết chi lực bộc phát, từng đầu do khí huyết chi lực tạo thành hàng giải, xoay quanh tại đế giang bên người. Thái sơ lập tức cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt hoàn hốt. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao có thể có hoàng hốt cảm giác? Vì sao từ nơi sâu xa luôn có một loại cảm giác bất an đông? Một tiếng trái tim nhảy lên, như là sấm rền nổ vang, để ở đây tất cả mọi người động tác cũng vì đó mà chợt. Hoa Đế Giang thể nội chuyển đến như là sông lớn trào lên thanh âm đây không phải khác, chính là đế giang thể nội khí huyết lưu thông thanh âm. Lúc này trong cơ thể hắn khí huyết đã ngưng tụ tới cực hạn, chỉ là đứng ở nơi đó tản ra đáng sợ áp lực. Bỗng nhiên, đế giang bước ra một bước, toàn thân khí huyết chi lực đều tùy theo biến động. Một bóng người, đỉnh thiên lập địa, tại đế giang phía sau ngưng tụ đi ra. Hắn người mặc da thú, cầm trong tay một thanh cự phủ, toàn thân trên giới tản ra đến từ tuyên cổ man hoang khí tức khai thiên. Đế giang một tiếng gầm gét, huy động trong tay hư ảo phủ. Mà đế phía sau, cái bóng mờ kia cũng chậm rãi lên trong tay mình cự phủ. Trời tối, Toàn bộ hồng hoang thế giới phản phất tại cũng thế khắc biến há cảm, một mảnh đen kịt, như là hỗn đột. Giữa toàn bộ thiên địa, phản phất chỉ còn lại có một đũa này. Một đũa này hóa thành vô lượng lớn, hướng phía Thái Sơ đánh tới. Thái Sơ trước tiên khu động pháp bảo ngăn cản, nhưng là chỉ là pháp bảo, làm sao có thể ngăn cản cái này khai thiên chi bi? Liên Sếp như một phương thế giới cũng có thể cho người đánh mặt, pháp bảo thì như thế nào? Kết quả Thái Sơ pháp bảo mới tới ra, liền bị chém nát. Thân hình cao lớn lui về phía sau, ho ra máu liên tục. Hắn tụ thương, cho dù là tân là thánh nhân hắn, tại dưới một đũa này cũng tụ thương. Trong nhóm người nhìn thấy đằng sau, nhau nhau biểu thị bản cổ đại thần nư bức a. Ngoa đảo, bản cổ đại thần nư bức. Ai có thể cản một đũa này? Quả ngươi thần thông đạo pháp gì, hết thể cho ngươi một bữa làm nát, liền hỏi ngươi có phục hay không? 4. Chủ nhóm Tô thần rốt cục lại nhìn thấy bản cổ đạo hữu phong thái rồi. Liền trong nhóm người chấn kinh tại đế giang một bữa này thời điểm, thế giới nhiệm vụ, bản cổ chân thân tiếp tục xuất thủ. Thái sơ thánh nhân tôi động chính mình hỗn độn bản nguyên vũ trụ, cùng thiên đạo hòa làm một thể, phát ra vô tận thiên đạo lực. Hắn giờ phút này, chính là một phương thế giới này. Thân là hỗn độn trưởng khống giả hắn, đã đến một loại khác loại hợp đạo cảnh giới. Thái Sơ thánh nhân nhìn thấy bản cổ chân thân, đạo ta thừa nhận, ngươi một đúa kia đầu rất mạnh, nhưng là, ta đã cùng thiên đạo hòa làm một thể, cho dù ngươi mạnh hơn thì như thế nào? Ngươi mạnh hơn còn có thể đổ thế giới này a? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong nhóm thánh nhân cũng cảm nhận được Thái Sơ thực lực tăng lên, liền hiện tại mà nói, cái này hiển nhiên là bản cổ chân thân không giết được hắn. Chẳng lẽ muốn thất bại rồi sao? Không giết được ngươi. Đế Giang cười lạnh một tiếng, chỉ gặp bản cổ chân thân hét lớn một tiếng nguyên thần tụ. Từ nơi sâu xa, tang thanh cảm nhận được một loại náo đó triệu hoán. Kỳ thật, bọn hắn lúc đầu không muốn tế ra nguyên thần chi lực, nhưng là vừa nghĩ tới bản cổ chân thân nếu là thất bại, chẳng phải là đánh bọn hắn bản cổ chính tông Tam Thanh mặt a. Không được, cái này nhất định phải xuất thủ. Cho nên Tam Thanh phân biệt tế ra một đạo nguyên thần chi lực, ba cái hợp nhất, nguyên thần chi lực xuyên thẳng qua vô tận thời không, vô tận tứ nguyên, vô lượng duy chỉ có, vô hạn không gian vũ trụ, cuối cùng dáng lâm tại bản cổ trên chân thân. Cổ này nguyên thần chi lực thời điểm xuất hiện đế giang cũng có chút ngoài ý muốn. Kỳ hắn mới triệu hắn không phải tang thành, mà là hậu thổ lấy được cái kia đạo bản cổ nguyên thần. Không sai, đây mới là hắn đòn sát thủ, thời điểm Fen chốt lấy bản cổ chân thân triệu hoán bản cổ nguyên thần. Lời như vậy có thể miễn cưỡng phát ra bản cổ chân thân mấy phần thực lực. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tam Thanh Thế mà như thế cho mặt chữ, chủ động dâng ra nguyên thần chi lực tương trợ. Người tốt, người tốt a. Tiết kiệm xuống hậu thủ cái kia đạo bản cổ nguyên thần đó là không còn gì tốt hơn. Vũ tộc đại biểu bản thân liền là bản cổ huyết mạch chi lực, lại thêm Tam Thanh đại biểu bản cổ nguyên thần chi lực. Hai cố đồng căn đồng nguyên lực lượng dung hợp lại cùng nhau, nguyên thần dung hợp chân thân, bộc phát ra trùng thiên khí thế. Giờ khắc này, tựa như bản cổ đại thần khôi phục Bản này đại vũ trụ hỗn độn sôi trào lên. Lần này, bàn cổ chân thân trong đôi mắt xuất hiện mấy phần thần thái, tựa như sống lại bình thường. Đối diện thái sơ thái nhân, giờ phút này cũng càng bất an. Chính mình rõ ràng đã cùng phương thế giới này tương hợp, đối phương tuyệt đối giết không chết chính mình mới đối với. Thế nhưng là vì cái gì, chính mình sẽ còn như vậy bất an đâu? Rốt cục, mâm này cổ chân thân xuất thủ lần nữa, to lớn lôi búa chém vào vô tận hỗn độn. Trong đáy mắt, mâm này cổ cự nhân liên tục bổ ra 33 lưỡi búa, tạo cho cái này tam thập tam trọng tiên đáng sợ phụ quang tung hành, thiên địa hưng minh. Hiển nhiên Cái này Hỗn Độn Trưởng Khống Giả Thái Sơ cũng không biết, bản cổ công tích vĩ đại, ngay cả Hỗn Độn đều có thể bổ ra tái tạo thế giới. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không tự tin như vậy. Hắn không ngừng thôi động Thiên Đạo chi lực ngăn cản cái này phụ quang, nhưng là chỉ là phí công tôi. Thiên Đạo vĩ lực bị không ngừng ma diệt, mà hắn cùng này Thiên Đạo ở giữa liên hệ, cũng theo cái này từng đạo phụ quang mà không ngừng yếu bớt. Thiên Đạo gào hét. Theo cuối cùng một đũa rơi xuống, phương thế giới này Thiên Đạo bị đánh nát. Thái Sơ cũng bị cái này phụ quang chấn nguyên thần tử Hắn chố đại vũ trụ hỗn nổ tung, một lần nữa hóa thành một vùng thiên địa. Trong nhóm tiểu đồng bọn toàn bộ nhìn ngây người. Đây chính là bản cổ thực lực sao? Quá mạnh đi. Tốt nạt thở, ta nhiều nhất có thể kháng hai dịu. Không bố như vậy chiêu số, ta ngay cả một đũa đều gánh không được. Ngẫm lại cái này thái sơ thế mà ngay cả ăn 33 dịu, thật thảm. Cái này cũng không mặt bên nói rõ đối phương hay là rất mạnh sao? Bốn. Chủ nhóm tốt Thần, Triệu hảo, lúc này mới cái nào đến đâu, bất quá là bản cổ đạo hữu một phần ngàn thực lực thôi. Chốt ra lời này đi ra, cả nhóm trầm mặc. Trước đó bọn hắn còn suy đoán, mâm này cổ chân thân đến cùng phát huy bao nhiêu bản cổ thực lực trong bọn họ to gấp nhất, cũng bất quá đoán là một phần trăm thôi. Không nghĩ tới, đây mới là một phần ngàn. Kết hợp Tam Thanh Nguyên Thần chi lực cùng 12 đều thiên thần sát đại trận mới một phần ngàn. Bất quá là một phần ngàn thực lực giống như này của bố. Mâm này cổ năm đó thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trước đó bọn hắn đối với bản cổ đa cường một mực không có một cái nào khái niệm, hiện tại cuối cùng là có. Vậy quá sơ thánh nhân cuối cùng học đạo, mặc dù không có đạt tới Hằng Quân, La hậu, Đông Hoàng Thái nhất cấp độ, nhưng là cũng so lại bộ phận thánh nhân mạnh hơn. Nói cách khác, vu tộc coi như hậu thủ không xuất thủ cũng có được độ thánh thực lực. Lần này không ai có thể dám xem thường vụ tộc. Tại nhiệm vụ thế giới, Đế Giang thu hồi lại trận bản cổ chân thân, lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao không nhẹ. Hắn đi đến Bắc Minh Đế quân trước mặt, đạo: "Lần này nhiệm vụ hoàn thành phong." Bác Minh Đế quân cũng là cảm kích nói đa tạ. "Đây đều là ta phải làm, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen ngợi." Bác Minh Đế quân vội vàng nói đây đều là nhất định. Bản tọa quá mệt mỏi, đi trước." Nói xong Đế Giang liền trở về trong hoàng hang. Chương 176: Hậu thủ vận ký đại bạ phát, giúp đến hoàn chỉnh bản cổ truyền hựa. Chương 176: Hậu thủ vận ký đại bạ phát giúp đến hoàn chỉnh bản cổ truyền hựa. Bên này, đi thế giới nhiệm vụ về tới trong Hoang. nhở xuất mừng hoàn này nhiệm vụ, được 600 vệ đố thu được một lần ngũ tinh ngợi, được giúp thưởng một lần. Vừa về tới Hằng liền không kịp chờ đợi thượng tiên Đế vị hưu, rồi ta không mánh liệt. Mánh liệt. nhất định Có thể quá mạnh. Mạnh vô địch tọa. Liền hai chữ, ngưu bức. Ta Hoang thứ nhất nam, bốn. Tổ Long, Đế Giang Các ngươi 12 đều thiên thần sát đại trận bán hay không a? Đế Giang, cứ đi, ra chuyển trí bảo, không bán, đừng nghĩ. Trúc Dung, chính là a, coi như bán, các ngươi cũng không thể dùng a. Côn Mô lão tổ, trong thương thành có a, các ngươi bình thường cũng không nhìn thương thành thôi. Thật hay dạ. Ngoa Tào thật là có. Ngoa Tào, mắt như vậy, bốn. Một đống người nhao nhao đi thăm dò nhìn, kết quả là kinh hô liên tục, bởi vì bọn hắn phát hiện 12 đều thiên thần sát đại trận vậy mà cần 50 tỷ điểm tích lũy đây cũng quá đi. Cái này ai mua nổi? Táng gia bại sản cũng mua không nổi a. Liền ngay cả yêu đạo chi tâm cũng bất quá mới 100 ức điểm tích lũy, cái này 12 đều thiên thần sát đại trận lại để cho gấp 5 lần. Hung Vân, Thương Thành quá nên đi, quá mắc, mua không nổi. Côn Bằng, lời này của người nói, Thương Thành như thế định giá khẳng định là có nguyên nhân. Phúc Hy, ta đoán, cái này 50 tỷ điểm tích lũy bên trong, có bộ phận là hẳn là dùng để giải quyết người ngoại tộc không thể sử dụng cái này 12 đều thiên thần sát đại trận phí tổn. Phúc Hy, không phải vậy nói, đại trận này nếu là mua về, những người khác không dùng đến, cái kia nhiều xấu hổ. Ta muốn chủ nhóm sẽ không có lưu loại vấn đề này. Toại Nhân Thị Thiên Hoàng nói có đạo lý. Thông thiên, ta cũng cảm thấy phục hy đạo hữu nói không sai bốn, không một bên khác, yêu tộc bên trong, Đế Tuấn cùng Thái nhất nhìn thấy đại trận sau, có chút tim đập nhanh. Bọn hắn không nghĩ tới vu tộc bên trong lại có khủng bố như thế đại trận. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy, yêu tộc bên trong hai người bọn hắn thành thánh, lại thêm Đông Hoàng Thái nhất hợp đạo đằng sau, đã có thể vững vàng ngăn chặn vu tộc một đầu. Nhưng là không nghĩ tới, vu tộc bên trong thế mà còn có thể có như vậy áp chủ bài. Nhưng liền cái này 12 đều thiên thần sát đại trận hôm nay cho thấy uy năng, cũng đủ để cuốn lấy Đông Hoàng Thái nhất Có thể hậu thủ vị này địa đạo thánh nhân cũng không phải Đế Tuấn có thể đối kháng. Không được, bọn hắn nhất định phải tìm một cái biện pháp, đến đối kháng cái này, 12 đều thiên thần sát đại trận. Có thể đối kháng trận pháp, chỉ có trận pháp. Vừa vận Đế Tuấn trong tay bọn họ cũng có một cái trong truyền thuyết trận pháp. Trước đó Đế Tuấn bọn hắn đối với cái này còn chưa để ý, bây giờ lại là lên hào hứng Đế Tuấn trước tiên nói chuyện diễn phục hy phục hi đại hưu, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ lĩnh hội một cái trận pháp, chống lại Vu tộc. Phục hy suy tư một chút, nghĩ đến cùng là yêu tộc tứ hoàng tình cảm, hay là đã hứng. Bất quá, hắn cũng đưa ra điều kiện của mình có thể giúp một tay nghiên cứu trận pháp. Nhưng là trong lúc đó Sở Nghiên cứu đến thành kỹu, còn có trận pháp nhân tộc một dạng có thể dùng. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất suy tư một chút hay là đã ứng. Dù sao, bọn hắn trận pháp này mục đích chỉ là đối kháng mu tộc, liên nhân tộc mà nói, đối với yêu tộc cũng không có bất kỳ duy hiếp gì. Liên xem như cùng hưởng trận pháp này, cũng không có gì lớn. Dương Mi đại tiên, Đế Giang, thu hoạch được rút thưởng cơ hội, không phát sóng trực tiếp giúp thưởng nhìn xem. Tổ Long, giúp thưởng nhìn xem đâu, rất lâu không thấy được người giúp thưởng, có chút muốn nhìn. Đế Giang, có thể a, nhưng mà vận may của ta khả năng không tốt. Đế Giang, hậu thổ Muội muội giúp lão ca rút cái thuần thôi, nhìn xem vận may như thế nào. Hậu thủ, không có vấn đề việc rất nhỏ. Côn bằng, hậu thủ muốn rút thường. Âu hoàng xuất thủ a. Đại Nhật Thiên Long, rốt cục lại có thể sau khi thấy đất tiền bối rút thượng, khẳng định rút đến độ tốt. Chúc Dung, đây không phải là khẳng định. Ta hậu thủ muội muội xuất thủ, vậy còn không như bức. 4. Tại mọi người chú mục bên dưới, hậu thủ bắt đầu rút thường, 12 tổ vu tâm lý có chút hần trương, trong nhóm thành viên cũng đang mong đợi. Không biết lần này hậu thủ có thể rút đến bảo bối gì đến. Hậu thủ ở trong lòng mặc chủ nhóm tốc tốc phù hộ, nhất định phải ra độ tốt hoa. Sau đó liền bắt đầu rút thượng chúc mừng hậu thủ rút đến hoàn chỉnh bản cổ truyền thừa. Ngoa tào, ông trời của ta, các ngươi nhìn xem hậu thổ quất đến cái gì? Bản cổ truyền thừa hơn nữa còn là hoàn chỉnh, vu tộc muốn quật khởi a. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta ta cảm giác sống ở trong động. Chúng ta thật là rút cùng một loại thượng sao? 4. Đế Giang, hậu thủ muội muội Niu Ba. Chúc Dung, không hổ là ta hậu thủ muội muội Niu Ba. Chấn Mệnh tử, quả nhiên, Âu hoàng thế giới cùng chúng ta là không giờ mới. Côn Ngô lão tổ, ta vẫn là tuổi còn rất trẻ à? hậu thủ xuất thủ lúc nào chưa từng có độ tốt. Đại Long ta quyết định, về sau rút thưởng trước đó nhất định phải bái một chút hầu thổ. Tổ Long, ngươi cái mệnh tử. Đại Nhật Thiên Long, phu hoàng, nếu là bái ngươi hữu dụng, ta cũng khẳng định mỗi ngày bái ngươi. Niên rồng, đại ca, ngươi đừng nói là, ngươi nhìn ngươi lần trước rút thưởng trước đó không phải còn bái hầu thổ. Tổ Long, khu khu, không có, ngươi nhìn lầm. Nguyễn vượng, chậc chậc chậc, người trước một bộ, phía sau một bộ, Tổ Long không hổ là người bốn. 12 tổ Vu nhìn thấy đằng sau gọi là một cái kích động a hiện tại vu tộc từ trước đó bản cổ tinh huyết, đến bản cổ nguyên thần, lại đến hiện tại hoàn thành cổ truyền thừa. Hậu thổ quả thực là một người dựa vào rút thượng cho Vu tộc làm toàn quá tốt rồi, ta Vu tộc về sau của khởi. Phu thân ở trên, Thiên hữu Vu tộc. Hậu thổ chính là chúng ta Vu tộc Phúc Tinh A. Kỳ thật Hậu thổ rút đến bản cổ truyền thừa nguyên nhân, là Tô thần trong bóng tối điều khiển tình vi một chút. Bởi vì hắn biết Tam tộc, yêu tộc đều có thánh nhân, phương cây ma tộc cũng nhận được tu luyện trí bảo, nhân tộc cũng có thánh nhân cùng truyền thừa thần pháp. Vu tộc ở phương diện này thì là hơi yếu một chút. Á. Thánh nhân chỉ có hậu thổ một cái, truyền thừa phương diện cũng là không quá hoàn toàn. Vì vậy Tô thần cho Vu tộc làm điểm phúc lợi, để bọn hắn có theo Hồng Hoang các đại cường tộc ại loại này phúc lợi bên trên tiến hành một chút chút xuống, cũng không có gì ma bệnh, tính không được tấm màn đen. Dù sao hậu thổ rút thưởng cơ hội, tất cả đều là dựa vào vu tộc bản lãnh của mình lấy được. Trong này nhưng không có bất kỳ tấm màn đen đế giang sau khi thấy đất rút đến tốt như vậy đồ vật, Cao Hứng không thôi. Lúc này phát một cái mấy triệu điểm tích lũy hồng bao đi ra đế giang ban bố một cái 100V đút điểm tích lũy hồng bao. Tráng trạch cướp được 51641 điểm tích lũy. Chuẩn đề cướp được 21311 điểm tích lũy. Tiếp dẫn cướp được 65654 điểm tích lũy 4. Đế giang, bây giờ mà Cao Hứng cho đoàn người bọn họ phát cái hùng bao trợ trợ hứng. Âm Dương lão tổ, hẳn là bảy vài tòa ăn mừng một phen. Côn Mô lão tổ, lúc nào khai tiệc, ta muốn đi. Đế Giang, ăn mừng sự tỉnh, ngày khác lại nói, không nóng nảy, đến lúc đó thông báo tiếp chứ vị. Hồng Vân, Côn Mô lão tổ, Côn Mô đã hữu, trước đó là ta hạ chú, có phải hay không nên đổi. Trấn Nguyên tử, ta cũng có thể đều chặt lại tới, ha ha lần này hai người các ngươi có thể lại không xong. Côn Bằng, ha ha, ta cũng đặt cược không ít. Lần này có thể không thể thiếu ta. Chúc Dung, đúng, đúng đúng nhanh thực hiện. Côn Mô lão tổ a cái này dễ dàng, Côn Ngô lão tổ, ngươi không phải là muốn rực nợ chứ? Chúc Dung, Côn Ngô lao tổ, ngươi không phải là muốn rực nợ chứ? Một, Côn Bằng, Côn Ngô lao tổ, ngươi không phải là muốn dựng nợ chứ? 24, Côn Ngô lao tổ, khụ khụ, các vị đạo hưu yên tâm, ta nhất định thực hiện, các vị yên tâm tâm, yên tâm. Tô Thần nhìn cũng là khẽ cười một tiếng, xem ra lần này Côn Ngô lão tổ bọn hắn phải bồi thường đại phát chủ nhóm Tô Thần, Côn Ngô lão tổ, bởi vì cái gọi là nói lời giữ lời, lần này ta thế nhưng là sẽ thật tốt đốc xúc các người à. Vân, haha, ngô, ngươi a. Vân, ha ha, Côn Ngô, Trấn Nguyên Tử chậm chạp chậm để cho ngươi cả ngày bắt đầu phiên giao dịch bể cực. Đế Tuấn, thử dám cầm bản tọa đánh cực. Đáng lời. Côn Ngô lão tổ, 3. Hung Vân, đạo hưu tóc của ngươi cạo không có. Côn Ngô lão tổ, Đế Tuấn, không biết đạo hữu ngươi cầu hôn đi không có. Hung Vân, cạo, hắc hắc, không phải liền là tóc tôi, một ngày liền mọc ra. Đế Tuấn, khu khu, việc này tỉnh, không nội, không nội. Côn Ngô lão tổ, đạo hữu lúc nào đi cầu cưới, bản tọa lúc nào liền thực hiện ban thường, còn xin các vị đạo hữu giám sát a buồn cười. Trấn tử, mỗi ngày hỏi một chút, hôm nay Tuấn đạo hữu cầu hôn thôi. Đế Tuấn cũng là không nghĩ tới, chính mình liền theo miệng đổi một chút côn nô lao tổ, ai biết ra hỏa này, thế mà lập tức liền đánh trả, thật là tức chết hắn âm dương lão tổ, ta chợt nhớ tới, trước đó cái này đánh được là phụ tử của ba. Đế Giang Đế Tuấn. Đế Giang, ha ha. Không sai. Đạo hưu người nói đúng. Đế Tuấn, thế nào có chơi có chịu a? Đế Tuấn, Đế Tuấn, bản tọa tự nhiên là có chơi có chịu. Bất quá tiền đặt cược này muốn từng cái từng cái đến. Bản tọa đi trước chuẩn bị cầu luôn. Nói xong, cái này Đế Tuấn liền tốc độ ánh sáng hạ tuyến Đông Hoàng Thái nhất cũng là cười khổ nhìn thấy Đế Tuấn đạo đại ca. Ngươi cái này đánh cực lúc đó là thật không sáng suốt a. Đế Tuấn cũng là một mặt bất đắc dĩ ta làm sao biết cái này Đế Giang còn có bực này đòn sát thủ, ta trước đó rõ ràng tính qua, liền xem như Đế Giang có áp chủ bài gì, cũng không thể nào là cái kia hỗn độn trưởng khống giả đối thủ, đều do ra hỏa kia, hắn quá cuồi bắp. Đông Hoàng Thái nhất bất đắc dĩ bắt đầu. Nhi lầm, chính là nhìn lầm, nguyện cực liền phải chịu thua. Nếu không, cái này trong hồng hoang sinh linh muốn làm sao nhìn yêu tộc? Thấy thế nào thiên định. So sánh Đế Tuấn cá nhân mà mũi, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết Đế Tuấn tránh được nhất thời, không tránh được một thế đương nhiên, Đế Tuấn ý nghĩ là Trước tiên đem cưới cho cậu, nếu không, được bản thân một hồ, mặt mũi này mặt cái gì, đều vứt sạch đến lúc đó, để hắn đi ra ngoài cũng sẽ không ra, còn thế nào cầu hôn? Nghĩ đến cái này, Đế Tuấn cũng bắt đầu an bài, hy vọng chính mình có thể thành công đi. Chương 177, bảy thang cấp cuối cùng nhiệm vụ, thần dược nhân hoàn cần tay chân. Chương 177, bảy thang cấp cuối cùng nhiệm vụ, thần dược nhân hoàn cần tay chân. Lúc này, Tô Thần nhìn thoáng qua bảy kinh nghiệm, phát hiện còn kém một cái nhiệm vụ mới có thể thăng cấp. Bất quá dưới mắt không có nhiệm vụ, Tô Thần cũng không bắt buộc Sau đó, Tô Thần Hạ Tuyến nghỉ ngơi mấy ngày đợi không sai biệt lắm 2 3 ngày, rốt cục tới nhiệm vụ mới. Theo hình ảnh tiếp nhập, ngoại giới phát sinh đây hết thảy, còn tại trong Bế Quan Thần vực Nhân Hoàng cảm giác biết đến nhất thanh nghi sợ. Hắn bê Quan đã tiến nhập cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất giai đoạn. Vì tăng lên dung hợp tốc độ, Thần vực Nhân Hoàng đã liều lĩnh. Bởi vì năng lượng cường đại trùng kích, toàn thân hắn cơ bắp phá thoái, tóc hai bổ sủ, như là địa ngục la sát. Nhanh một chút. Nhanh hơn chút nữa a. Thần Nhân Hoàng lòng nóng như lửa đốt, hắn tháng thời gian chỉ là đại khai đánh giá. Mà bây giờ, tại hắn liều lĩnh trong tu luyện, Thời gian này, có hy vọng bị áp bức. Co như cử động lần này đối với hắn thân thể có cực lớn tổn thương, hắn cũng căn bản không lo được. Hắn chỉ biết là, lại không hoàn thành bế quan, tất cả mọi người phải chết. Thân nhân của hắn, bằng hữu, thế tử, thậm chí ngàn ngàn vạn bạn là 33 ngày rục huyết phấn chiến đồng bảo. Hắn không thể để cho những người này chết đi. Nếu như chỉ có một mình hắn sống sót, vậy còn có ý nghĩa gì? Có thể cho dù trong lòng của hắn lại sốt ruột, hắn hiện tại cũng không thể lập đậy. Có một số việc cũng không về theo ý chí của hắn mà thay đổi. Màn trời buông xuống, thần quang quán không, đại địa giạn nước, hải dương khô cạn, Tu La Lộ đã là một mảnh hủy thiên diệt địa cảnh tượng, giống như thế giới tận thế bình thường. Rất nhiều 33 ngày võ giả tạo thành trận pháp, hội tụ bàng bạc sinh mệnh năng, giống như một viên tiêu đốt thái dương, từng đạo quang hồng từ trong trận pháp bắn ra, giống như là từng đạo phi hồng bình thường xẹt qua trời tiên, bay vào đại hoang chỗ sâu. Bọn hắn tại vì thần vực nhân hoàng tranh thủ thời gian. Từng thanh to lớn quan tài đồng mở ra, từ trong quan tài bay ra một cái cái cổ lao thần vương. Những thần vương này, đã không biết ngủ say bao nhiêu năm, bọn hắn đã mất đi thần trí, quên đi bản thân, duy nhất nhớ chính là chém giết cùng huyết chiến. Bọn hắn trước khi chết tiếp nhận bị chế thành khôi lỗi thông khổ lại đại trận bên trong ngủ say vô số tuế nguyệt, vì cái gì? Chính là hôm nay giờ khắc này. Dù là đã bỏ mình, cũng muốn tại sau khi chết, dâng ra một phần của mình lực. Liên dung của ta máu cùng xương, đi hoàn thành một điểm cuối cùng giá trị đi. Cho dù linh hồn không tại, cũng cũng phải vì tam thập tam trọng thiên mà chiến. Tiếng giống như nước thủy triều, chấn vỡ thiên địa cả hồn, mấy trăm thái cổ thần vương, liều lĩnh vọt vào thân viên ác ma trong đại quân. Đột nhiên nhìn thấy một đám thái cổ thần vương đánh tới, thân viên ác ma kinh hãi, bọn hắn không biết đây là nơi nào giết ra tới việc quân. Những ngày 33 ngày thái cổ thần vương, rất nhiều đã gầy xương như tuổi, như là thối khô Trên người bọn họ cuốn lấy sương xít, cầm trong tay vết dị loang lổ, mất đi quang trạch binh khí. Có ít người dưới thân, còn có hóa thành bạch cốt toà kỵ, cái này nghiêm nghiệm là một chi vong linh quân đoàn. Giống. Thái cổ thần vương vong linh đại quân, cùng thâm viên ác ma chém giết cùng một chỗ. Các người coi là vong linh đại quân liền có thể để cho người lật bàn a? Đều hủy diệt đi. Đại hung ma quốc quốc sư một trưởng bố ra, đem hai cái thái cổ tuấn kiệt một hơi đập thành đến kinh mạch toàn thân nứt từng khúc, ngũ tạng lục Một đám người đã chết tôi, còn sống còn không có khả năng ngăn cản chúng ta, chớ đừng nói chi là chết. Từng đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Ở trên mặt đất hình thành, tùy ý lan tràn ra, một mực kéo dài đến thiên địa cuối cùng, chỉ là độ rộng, liền có mấy trăm dặm, chiều dài sợ là có trăm vạn giảm, ngàn vạn dặm. Lúc này, bốn tôn Ma Vương Giang Lâm, hình thức lập tức phát sinh đạo ngược. Kinh khủng ma khí bao trùm thiên vũ coi là dạng này, liền có thể ngăn lại chúng ta a. Bốn tôn Ma Vương ánh mắt lộ ra lành ý muốn chết. Trong lúc nhất thời, bốn cái kinh khủng ma khí đại thủ, hướng phía tam thập tam trọng thiên tu sĩ phương hướng hung hăng đập xuống. Thiên nhân đại trận căn bản liền không cách nào ngăn cản công kích của đối phương, ầm vang phát toái. Trong náy mắt, Vô số tam thập tam trọng thiên tu sĩ chết đi, để vùng tiên địa này đều biến thành màu máu. Thần vực nhân hoàng cảm giác được tình huống bên ngoài giờ phút này trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Trong lòng của hắn đang gieo hỏi lấy nhanh lên nữa, tại nhanh một chút a. Hắn Liều Linh muốn đột phá, bất quá địch nhân đến quá nhanh, cách hắn đột phá còn muốn không ít thời gian. Không có biện pháp. Thần vực nhân hoàng thầm nghĩ trong lòng xem ra chỉ có thể thỉnh cầu chư thiên tay cho vậy. Tô thần giờ phút này cũng nhận được cái này thần vực nhân hoàng thỉnh cầu, ý thức giáng lâm một phương thế giới này, cùng thần nhân hoàng nói chuyện với nhau đạo xem ra ngươi bây giờ cần một cái cường lực tay chân nha. Không sai. Trần vực nhân hoàng lo lắng nói ta cần một cái cường lực tay chân, càng nhanh càng tốt. Không có vấn đề. Cùng cố chủ thương lượng hoàn thành, nhiệm vụ hình thành. Bắt tinh cao cấp nhiệm vụ, thủy diệt vực sâu ma vực, cần cường giả cấp chuẩn thánh, hoặc là thánh nhân lang lâm. Lại là cái bắt tinh cấp cao cấp nhiệm vụ. Tô Thần có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn lúc đầu đem nhiệm vụ giao cho tọa nhân thị. Dù sao mình tiền thân chính là nhân tộc, ngẫu nhiên hướng nhân tộc nghiên việc không là cái vấn đề lớn gì. Nhưng là nhiệm vụ này, tọa nhân thị muốn đi chấp hành lời nói, chỉ sợ có đi không về. Tu thần cũng là lập tức mở ra cùng vị nhân thị nói chuyện riêng đạo ta chỗ này nguyên bản có cái cao cấp nhiệm vụ định cho ngươi, nhưng là đáng tiếc nhiệm vụ này ngươi làm không được, nhưng là ngươi nhường lại cho bạn nhóm đoạn, có thể cho bọn họ bán ngươi một cái nhân tình cùng nhân tộc một cái nhân tình. Vị nhân thị lập tức liền hiểu tô thần ý tứ, trong lòng cảm kích không thôi. Không nghĩ tới chủ nhóm thế mà đối với nhân tộc như vậy coi trọng. Có cao cấp nhiệm vụ cho mình không nói, phát hiện tự mình hoàn thành không được đằng sau, cũng chỉ điểm mình như thế nào thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Chủ nhóm thật sự là quá tốt rồi. Ta quả quyết không có khả năng cô phụ chủ nhóm kỳ vọng. Không có vấn đề, hết thảy nghe theo chủ nhóm chỉ thị. Vả Nhân Thị không chút do dự nói chủ nhóm Tô Thần, toàn thể thành viên, lại có cao cấp nhiệm vụ, đều đến xem một chút. Sau đó Tô Thần đem nhiệm vụ phát ra tới, bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, lập tức là giật nảy cả mình. Đại Nhật Thiên Long, lại là bắt tinh cấp nhiệm vụ. Tiểu Thiên Quân Bằng, gần nhất nhiệm vụ làm sao cao cấp như vậy, chúng ta những này đại La Kim Tiên đều không có ngày nổi danh. Tứ bất tượng, tản tản, loại này cao cấp nhiệm vụ cùng chúng ta loại này đại La Kim Tiên là một chút quan hệ cũng bị mất. Trắng trạch, đâu chỉ à, liền xem như chuẩn thành, cũng chưa chắc có thể hoàn thành, mọi người quên lần trước đế giang nhiệm vụ kia à. Trăn trạch Đồng dạng là bắt tinh cấp nhiệm vụ, yêu cầu cũng là chuẩn thánh đỉnh phong trở lên, nhưng vẫn là xuất hiện cấp thánh nhân cường giả, còn không phải bình thường thánh nhân. Trăn trạch, nhiệm vụ này, hay là bắt tinh cao cấp, tóm lại ta cảm thấy, không có thánh nhân chiến lực hay là không cần thiết, miễn cho là xe. Chuẩn đề, cao cấp nhiệm vụ tốt, ban thưởng cũng tốt, nhiệm vụ này cho ta vừa vặn bất quá. Đông Hoàng Thái Nhất, hay là giao cho bản tọa đi, chuẩn đề thực lực, ân, bình thường, dễ dàng lập xe. Chuẩn đề, 3 Ta làm sao lại bình thường? Ta chỗ nào bình thường? Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi đánh thắng được Đế a? Chuẩn đề, ta tởm Chuẩn Đề cũng là bất đắc dĩ, mặc dù hắn rất muốn nói chính mình đánh thắng được, nhưng là tất cả mọi người không lốc. Liên lần trước Đế Giang tại nhiệm vụ thế giới cuối cùng đột phá thực lực, cái kia kinh khủng bản cổ chân thân, chuẩn Đề cơ hồ có thể khẳng định, đổi chính mình đến, chính mình cũng là nghỉ cơm. Thái thượng lão tử, ta cảm thấy đi, loại này độ khó cao nhiệm vụ, thực lực không bằng Đế Giang, cũng đừng có đi ra tiếp, miễn cho là xe. Dương Mi đại tiên, đạo hữu nói có đạo lý. Đế Giang, ta liền tính toán đơn vị. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, nhiệm vụ này là tội nhân thị nhường lại, trong lòng các ngươi biết là được. Ở đây đều không phải là đồ đần, một đám người lập tức là ngầm hiểu lần này đa tạ tội nhân thị đã hữu. Tội nhân thị vô lượng, đa tạ tội nhân thị đã hữu. Nhìn xem người ta cái này phần hạnh, có nhiệm vụ nhường lại, đó cũng là công khai, không giống một ít người. La Hầu, ngươi nói thẳng ta liền phải, làm gì quanh coi lòng vòng? Không cầu hoa tươi. Phù phi, ấy. Tội nhân thị nhiệm vụ thôi. Làm sao không đem nhiệm vụ cho ta a? Tội nhân thị thấy thế, lập tức nói chuyện diên phục hi đạo ta muốn cho ngươi áp, nhưng là đây là chủ nhóm để cho ta nhường lại, để hồng hoàng thần bán một bộ mặt. Phục Hy trong nháy mắt liền đã hiểu chủ nhóm quả nhiên nghĩ xa xấu tính, ta không bằng hắn. Nghe chủ nhóm chuẩn không sai ba. Chủ nhóm Tô Thần, tốt, chư vị đoạt nhiệm vụ đi. Theo Tô Thần ra lệnh một tiếng, chúng thần nhao nhao bắt đầu tranh đoạt chúc mừng Nguyên Thủy Thiên Tôn có được lần này nhiệm vụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ha ha, các vị, đa tạ. Tại nhân thị ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngay khắc cần trợ giúp gì, tùy thời có thể tìm ta. Côn Lôn sân nội, Thái thượng Lao tử cùng thông thiên cũng là nhao nhao mở miệng nói chúc mừng nhị Thế mà có được nhiệm vụ này. Chúc mừng nhị ca, nhiệm vụ này giao cho nhị ca nhất định dễ như trở bàn tay. Nguyên Thủy cũng là cười to nói chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng ta uống vài chén, ha ha. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là rất vui vẻ đây chính là hắn cái thứ nhất nhận được cao cấp nhiệm vụ, cái này sao có thể không để cho hắn mừng rỡ. Dĩ vãng đều là nhìn người khác tiếp cao cấp nhiệm vụ, hôm nay rốt cục đến phiên chính mình. Nguyên Thụy Thiên Tôn cùng đệ tử không gì sánh được nghiêm túc nói bản tọa muốn đi chấp hành bắt tinh cao cấp nhiệm vụ, tại bên trong sơn môn hào hào tu luyện, chớ có đoạn ta xiển giáo tiếp rồi. Biết chưa? 06. Xiển giáo đám người nghe được đằng sau, lập tức liền chấn kinh. Bắt tinh cấp cao cấp nhiệm vụ. Lợi hại như vậy sao? Bây giờ Chư Thiên bạn giới tay chân bảy tại Hồng Hoang nổi tiếng rất cao, vì vậy, nhiệm vụ này tính cấp cũng lưu truyền rất rộng. Nhưng phàm là có chút người thường thức đều biết, cái này bắt tinh cấp cao cấp nhiệm vụ chưa tớt. Xiển giáo đệ tử cũng không nghĩ tới, nhà mình giáo chủ như bức như vậy. Vừa ra tay, chính là bắt tinh cấp nhiệm vụ. Trước đó một mực nhìn những cái kia tiệt giáo đệ tử vênh váng đáp ý khoe khoang, bọn hắn đã sớm nhịn không được, hôm nay rốt cục đến phiên bọn hắn. Tại xiển giáo đáng người dưới ánh sợ, chậm từ, từ mở ra truyền tống. Không sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là tại khoe khoang, hắn ước gì càng nhiều người biết chính mình tiếp cao cấp như vậy nhiệm vụ đâu. Nếu không phải hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn chiều này sợ không phải tới trước cái xoa bình hạng chót á rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền giáng Lâm Thần vực nhân hoàng trước mặt ngươi liên tâm bế quan, nhiệm vụ của ngươi ta tiếp, chắc chắn giúp ngươi hủy diệt vực sâu ma vực. Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy tự tin đạo. Thần vực nhân hoàng không gì sánh được cảm kích nói ra xin nhờ. Lúc này bốn vị ma vương ngay tại tàn sát thương sinh, toàn bộ tam thập tam trọng thiên đều không có hắn hợp lại chi địch. Chỉ là sâu kiến, cho bản toát chết. nhìn thấy ma này liền đến ma Tổ La Hầu, đến La liền nghĩ đến Ngụy đến phương Tây liền không khỏi nhớ tới trước đó chuẩn đề càng chính mình khoe khoang bộ dáng, trong lòng nội khí càng tăng lên. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp xuất thủ, năm ngón tay bộ phát thánh nhân chi lực, giống như một đạo màn trời bao trùm tứ phương. Kinh khủng thánh nhân chi lực bộc phát, trong nháy mắt miểu sát tiến công thần vực vô lượng vực sâu ma tộc, bốn tôn ma vương tại chỗ độ tung. Ngay cả năng lực phản kháng đều không có liền bạo thành một đám hư vụ. Thần vực tất cả nhân tộc đều sợ ngấy người, bọn hắn không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn này, thế mà lại có như thế sinh linh mạnh mẽ xuất hiện trợ giúp bọn hắn. Trong nhóm thành viên nhìn thấy Nguyên Thủy một chiêu này, cũng là không được cảm thán hoạt Đây cũng quá đẹp trai đi. Đây chính là thánh nhân thực lực a. Đang lúc trở tay rút vạn vạn điểm báo sinh linh hóa thành cho tàn, như bức như bức, bốn. Trong thế giới nhiệm vụ, vô số nhân tộc võ giả cũng tại rung động, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái sinh linh lại có thể bộc phát ra bực này vĩ lực. Cái này hiển nhiên vượt qua bọn hắn nhận biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói cái gì vực sâu ma tộc, không gì hơn cái này. Sau đó, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn càng vượt ngang không gian thứ nguyên, xuyên qua 33 cái vũ trụ, đi vào thái cổ ma vực, trên vực sâu hạ cẳng không. Đao. Chương 178, Nguyên Thủy, giáo cấp đệ tử Các ngươi nhìn vi sư đẹp trai không? Chương 178, Nguyên Thủy, xiển giáo các đệ tử, các ngươi nhìn vi sư đẹp trai không? Vừa đến vực sâu này ma vực trên không, tỉ tỉ vực sâu ma tộc xuất hiện đây đều là sống chục tỷ năm ma vương, ma đế, ma hoàng, có cả là trăm tỷ năm ma tổ. Kinh khủng ma khí bao trùm thiên vũ, 10 phần cùng bố. Dù là chỉ là nhìn một chút, cũng có thể làm cho người lưu lại thật sâu bóng ma người là ai. Một vị ma tổ âm thanh lạnh lùng nói, toàn thân tản ra băng lánh ma khí. Nhưng là, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản liền khinh thường tại cùng hắn nói chuyện, chỉ là cao cao tại thượng nhìn xem bọn hắn, trong mắt đều là vẻ khinh mi. Ma tổ, liền cái đồ chơi này cũng xứng gọi ma tổ A. Thật sự là quá yếu đất. Trên cơ bản là mình có thể một bàn tay chụp chết tình trạng. Bất quá, nghĩ đến mình có thể một bàn tay chụp chết ma tổ, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng lại có chút mừng thầm cùng nhau bại trận, chu sát kẻ này. Ma tổ ra lệnh một tiếng, vô số ma tộc lên không tạo thành vực sâu vô tận diệt thế đại trận ba, đây là trong ma tộc cấp cao nhất trận pháp, có thể hoàn mỹ đem vô số ma tộc lực lượng dung hợp một chỗ. Cũng chính là trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện ra hắn thực lực cường đại, mới khiến cho bọn hắn trọng như vậy đối đãi. Lúc này tay chân bảy bên trong. Thông Thiên, Nguyên Thủy Cần hỗ trợ sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ là chư pháp, cần gì tiếp đuối? Chỉ gặp, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp tế ra Tam Bảo Ngọc Như Ý. Trong lúc nhất thời, hào quang năm màu khuyết đại chu thiên, hào quang vạn đạo rọi khắp nơi sơn hà, hiển thị rõ chí cao vô thượng hoàn quý thánh khí lệ bảy ba như ý đầu nguồn hiện lên cánh vân trạm, có ba viên vô cực bảo châu khảm nạm trong đó. Bên trên đối ứng nhật, tháng, tinh tang quang, bên dưới đối ứng trời, người tam tải. Ngũ trùng thiên tụ vận, cùng cùng Như ý nơi tay cầm có chín đầu lên xuống khắc nhau, lẫn nhau không nói hiểu ngủ con rồng mỗi người đều mang thần vật. Tại tường vân bên trong ghé qua, muôi đầu kim long lên tiến, râu rồng các loại mảy may xuất hiện. Vạn sợi kim quang tại trên thân rồng lập lòe, thân rồng run run, khúc cái cổ ngẩng đầu nhảy lên tại không, râu rồng mắt nội trừng, miệng rộng dâu dài, vậy và móng sắc bén, khuỷu tay lông như kiếm. Cao to long khu khái động văn khí, thế không thể đỡ, giống như chân long tái hiện. Ngụ ý bản hoàng hợp, Như ý phần bui lên linh chi trạng, có ngũ phúc văn, môi đạo văn mặc dù hình thể khác biệt, lại tinh túy rất giống, nó khí mạnh mẽ hùng hậu, nó kình tương có lực, kỳ thể bút tẩu long xả, bay động chơi chạy, có thể nói trong phúc dấu thánh, thánh như trời phú. Chỉ gặp ngọc này như ý hóa thành phất trần, bay ra vô cùng vô tận linh bạo chi quang, trùng trùng điệp điệp, như là thiên hà treo ngược, trong nháy mắt liền xuyên thủng những vực sâu kia cường giả ma tộc. Bọn hắn cái gọi là đại trận, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích này trước mặt, căn bản liền không có chút nào sức chống cự. Giờ khác này, hiển lộ rõ ràng ra Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghi. Thông Thiên, không hổ là nhị ca. Quả nhiên có một tay. Thái thượng lao tử, đây mới là bản cổ chính tông uy nghiêm, chỉ là ma tộc sao dám mạo phạm? La Hầu, chỉ là ma tộc. Tại sao ta cảm giác trong lời nói có hàm ý? Ma Tôn Kế Đô, ta cũng cảm thấy, có bị mạo phạm đến. Thái thượng lao tử, khu khụ, ta nói chính là thế giới này, ta không phải nhằm vào các ngươi phương Tây, xin chớ thay bảo. Nhân viên quản lý hư quân, chớ cùng tiểu bối so đó thôi, người ta nói vốn chính là dị vực ma tộc không phải. Dương Mi đại tiên, chính là à, chẳng lẽ lại các ngươi còn đi theo dị vực ma tộc, có cái gì quan hệ thân thích phải không? La Hầu trong nháy mắt im lặng, ta cái này còn chưa nói cái gì đâu, các ngươi liền từng cái đi ra tiên bị, ta nhìn ta nhỏ mọn như vậy người a. Mà tại lúc này, tại nhiệm vụ thế giới, Thần vực nhân hoàng mở miệng nói tiếng muốn hủy diệt sâu ma vực, nhất định phải đánh nát ma vực đại thế giới ma thần chi mộ hàng giáo thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu nói yên tâm đi, đã sớm biết, ngươi hãy nhìn kỹ. Sau đó hét lớn một tiếng, Ngọc Thanh Thần Lôi, phá. Thánh nhân luôn xuất pháp thủy, một đạo Ngọc Thanh Thần Lôi từ trên trời giáng xuống. Minh ngông lôi quang, phô thiên cái địa. Trong lúc thoáng qua, liền trực tiếp đánh nát vực sâu ma vực 18 tầng địa ngục, trực tiếp trùng kích mở ma thần chi mộ a. A. A. Vực sâu trong ma vực, vô số ma hoàng, ma tổ phát ra kêu sợ hãi. Trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác mình năng lượng cùng cảm giác bị một cỗ lực lượng kinh khủng chất loạn. Chỉ có thể trợn mắt nhìn cái tia thật lớn lôi quang gì thế. Phàng cái cái này kinh khủng lôi quang phía dưới, vô số ma tổ bỏ mình. Máu tươi như là lũ ống bình thường một phát, ở trên bầu trời tùy ý huy sắc, vô số huyết nục bị lửa vỡ, lại bị lôi quang này hóa thành trái đen. Thi cốt tại lôi quang phía dưới nổ nát vụ. Thanh âm như vậy nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta tê cả ra đầu. Nguyễn Thủy Thiên Tôn trực tiếp đem chiến đấu mới vừa rồi chiếu ảnh tại hồng hoang ở trong, đối với xiển giáo đệ tử nói đến xiển giáo các đệ tử, các ngươi nhìn vi sư đẹp trai không? Siển giáo đệ tử nhìn thấy đằng sau, nhao nhao biểu thị sự tôn vũ. Thiên Tôn vô địch. Quả nhiên thời ta mới là lợi hại nhất. Trong nhóm thành viên nhìn thấy đằng sau cũng là kinh ngạc không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Tiên Tôn thế mà lại chơi chiêu này đáng giận cho Nguyên Thủy được. Thế mà còn có thể trang bức như vậy, ta trước kia nghĩ như thế nào không đến. Ra hòa này, hắn lại cho xiển giáo đánh một đợt quảng cáo. Qua loa, không nghĩ tới còn có loại này đường đi, bốn. Trong nhóm thành viên là nhao nhao hối tiếc không thôi. Phục Hy cũng tại lúc này mở miệng. Phục Hy, không nghĩ tới Nguyên Thủy đạo Hưu thế mà sở so ta còn có thể trang, Nguyên Thủy đạo Hưu có thời gian trao đổi một chút. Nguyên Thủy Tiên Tôn, có thể, bất quá ta phải hoàn thành nhiệm vụ trước. Côn Bằng, chậm chậm chậm, một đời mới bức vương sinh ra. Hồng Vân, luận trong nhóm hai đại bức vương trang bức thảo luận bốn, mà tại nhiệm vụ thế giới ầm ầm. Quân quật lôi quang, đâm thủng ma thần chi mộ thế giới bức tường ngăn cản, cuối cùng giống như là thần linh chi kiếm bình thường đem nó bổ ra. Năng lượng kinh khủng tiêu tán đi ra, tạo thành kinh khủng nổ lớn, tựa như vũ trụ đại phá diệt sớm tiến đến, đánh đầu tháng đó cơn báo năng lượng làm cho cả vực sâu hắc ám tầng 18 hoàn toàn tan rã. Ma thần chi mộ, bị xé nứt, này danh xưng không thể uy hiếp thế giới, tại nguyên thủy tôn mặt, một chút sức chống cự đều không có. Nồng đậm thế giới chi lực ở xung quanh hắn tiêu trương không đỡ nát, đại địa giận nức, như là thế giới tận thế tình cảnh. Thế giới bắt đầu sụp đổ, nguyên bản ma thần chi mộ trung kiến không thể gây hết thể đều đột nhiên trở nên yếu đất. Tung tung sát khí cùng nồng đậm tử khí từ đế cốt hải bên trong dâng lên mà ra, tùy ý tràn ngập. Tử khí càng lúc càng nồng đậm, ngưng hóa thành nhìn bằng mắt thường gặp khói đen, như là hỏa diễm bình thường bốc lên. Một cái đầu đầy tóc xám lao giả, từ trong khói đen đi ra, thân thể của hắn gầy như khô hai mắt u trọc, sắc mặt cho tàn. Hắn giống như là trong cổ mộ ngủ say trăm tỉ năm thời khô bình thường, từng bước một đi tới, động tác chậm chạp mà cứng chính là ma thần chi chủ Phương thế giới này chủ nhân chân chính. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cặp kia nguyên bản o trợn trong ánh mắt, toát ra sát cường ngập trời. Giết tộc nhân ta, thủy ta căn cơ, người tốt gan to. Hắn tựa hồ hoàn toàn điên cuồng, bất quá, nếu là giết chết người, đưa ngươi nốt sống, đền bù ta sói mòn sinh mệnh lực, ta cũng như thế có thể chữa trị ma thần chi mộ. Đi cho đi." Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là cười lạnh nói với ngươi. Ngươi cũng xứng. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cát lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường nói, để ma thần chi chủ giận dữ tìm cái chết. Ma thần chi mộ đang kéo dài dục độ. Lúc này ma thần chi chủ đã như là giá thú, tóc của hắn giống như là có khô bình thường sinh trường tốt, gầy gồm hai tay cũng thay đổi thành giữ tợn móng vuốt, hắn cái kia nguyên bản ô chọp con mắt, nổi lên nhẹ nhẹ hừng quăng. Khí thức kinh khủng ở trên người hắn tràn ngập, Lm có thể nhìn thấy ngày xưa cái thế chi uy. Lúc này, hắn nhất định phải nuốt đại lượng sinh linh, bằng không hắn lại bởi vì ma thần chi mộ phá toái, từ từ rầu hết niệm tắc. Mà bây giờ, hắn thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là một cái thí sinh tốt nhất. Vực sâu hắc bầu trời đã triệt để hắc ám, sao, mặt trang toàn bộ bị hắc ám thôn vệ, đưa tay không thấy được ngón, thiên địa nguyên khí bạo động cũng càng ngày càng kịt liệt. Phản phất cả tòa vực sâu muốn sụp đổ bình thường. Ma thần chi mộ, là vực sâu hát ám căn cơ, ma thần chi mộ bị đánh xuyên, vực sâu hắc ám căn cơ cũng liền bị dao động. Giáng mưa ma thần chi chủ cười gần vài tiếng, trong lúc bất chợt, hắn thân thể lõm khỏi sủi lên xuống dưới, hắn khô cạn nhục thân bắt đầu hư thối, áp súc, rất nhanh liền hóa thành một vũng máu thịt không ăn. Thế giới khổng lồ chi lực từ trên trời ra xuống, rót xuống, toàn bộ chút xuống đến những nẻ mi lạn trong huyết đủ Ma thần chi mộ mặc dù sẽ rách, trong đó tích lũy trăm tỷ năm thế giới chi lực cũng tiêu tán đi ra, nhưng những lực lượng này vẫn có thể là ma thần chi chủ sử dụng. Tại quân quyền bên trong cơn bão năng lượng chuyển đến vô số ác ma linh hồn thống khổ chu lên, thậm chí có từng cái còn sống ác ma, bị cuốn vào trong đó, ở trên bầu trời bạo tạc, hóa thành mưa máu bị ma thần chi chủ là tu. Những này còn sống ác ma, đến từ vực sâu, bọn hắn là bị cồn bạo thế giới chi lực cưỡng ép cuốn vào, trở thành hắn chất dinh dưỡng hiện tại, có được toàn bộ thế giới lực lượng, ngươi chịu chết đi ba. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Trực tiếp lật tay một cái, một trường vô rơi. Trường ấn to lớn lập tức bao trùm toàn bộ thế giới toàn bộ thế giới lực lượng rất cỡ nào. Giết đi ngươi toàn bộ thế giới, đối với bản tọa nói Dễ như trở bàn tay. Ngoan. Lực lượng đáng sợ bộc phát, theo Nguyên Thủy Thiên Tôn một trường này chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ vực sâu ma vực đều đang run rẩy. Ma thần chi chủ cũng cảm nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân chuyển đến năng lượng kinh khủng kia ba động. Trong nháy mắt hắn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không tìm nhầm mục tiêu. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không qua cho hắn cơ hội này. Một trường rơi xuống, thánh uy cuồn cuộn, trực tiếp san bằng toàn bộ vực sâu ma vực đừng bảo là ma thần chi chủ, liên đối vực sâu ma vực đều từ trên thế giới này biến mất. Một trường miểu sát. Thân vực nhân hoàng cùng thế giới nhiệm vụ võ giả sợ mấy người, bọn hắn làm sao cũng không ní tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết dùng đơn giản câu bạo như vậy một cái phương thức đến giải quyết rơi vực sâu ma vực cùng ma thần chi chủ đây cũng quá mạnh đi. Cảm giác mọi người liền căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Người lực lượng lại có thể cường đại đến loại tình trạng này a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chiếu ảnh hồng hoang nhập ta xiển giáng người, có thể tập được vô thượng thần thông. 2.2 sau khi nói xong, Nguyên Thủy đi vào thần vực nhân hoàng trước mặt, đạo nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, thần vũ nhân hoàng mở miệng nói tiếng rối, ngươi có thể hay không giúp ta sinh chết đi thân bằng hảo hữu. Chúc mừng Nguyên động nhiệm vụ tàng, phục sinh thân bằng. Nhiệm vụ ban thưởng, tư phẩm cực phẩm tiên tiên linh bảo diệt thế chi thương cùng hồng mông tử tinh. Nguyên Thủy Tiên Tôn trong lòng lập tức vui mừng. Không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất tiếp cao cấp nhiệm vụ, thế mà liền có thể phát động nhiệm vụ ẩn tàng. Không có vấn đề. Nguyên Thủy Tiên Tôn không nói hai lời đáp ứng xuống tới. Phương thế giới này mặc dù có luân hồi, nhưng là thần vực nhân hoàng không ít bằng hữu, là chết tại ma tộc trong tay, thần hồn không còn, căn bản liền không có phả lui về. Vì vậy sao? Hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Nguyên Thủy Tiên Tôn trên thân. Cũng may Nguyên Thủy Tiên Tôn cũng không có để hắn thất vọng. Chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên, trực tiếp tay không đánh xuyên này thời gian trường hà. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng lúc này ở giữa trong trường hà tìm được thần vực nhân hoàng những thân bằng hảo hữu kia hư ảnh, đem bọn hắn nheo nhau từ trong dòng sông thời gian túm đi ra. Nhìn xem từng cái thân bằng hảo hữu ở trước mặt mình phục sinh, thần vực nhân hoàng là kích động không thôi. Không nghĩ tới loại này hắn thấy không gì sánh được gian nan sự tỉnh, tại trong tay đối phương lại là như thế nhẹ nhàng thoải mái. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền giúp thần nhân hoàng đem người đều sống lại nhiệm vụ hoàn thành, ta phải đi. Nói đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền rời đi một phương thế giới này. Chương 179 Tay chân bảy lần thứ 5 thăng cấp, Hùng Hoang cấp giáo đệ tử vào nhóm. Chương 179, Tay chân bảy lần thứ 5 thăng cấp, Hùng Hoang cấp giáo đệ tử vào nhóm. Nguyên Thủy trở về trong Hùng Hoang, Bảy nhắc nhở lúc này cũng nhảy ra ngoài chúc mừng tay chân Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn thành lần này nhiệm vụ thu hoạch được điểm tích lũy 1900 vé chúc mừng tay chân Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được cực phẩm tiên thiên linh bảo, diệt thế chi thương cùng Hồng Mông Tử Tinh. Hồng Mông Tử Tinh, chính là một phương thế giới kia kết hợp thể. Tinh, cơ hồ nhiên, đây cũng là phương thế giới Hồng Khí Cùng trước đó Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người lấy được Hồng Mông Tử khí tới nói, trên lệnh rất xa. Bất quá, mặc dù là như thế, đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, vật này cũng là rất có ích lợi. Tối thiểu nhất có thể làm cho tu vi của hắn ở cái trước cấp độ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ai, không đồng nhất coi chừng, lại là một cái nhiệm vụ ẩn tảng, trả lại cho hai kiện cái đồ chơi này, các người giúp ta nhìn xem có gì hữu dụng đâu. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem chính mình vừa mới lấy được diệt thế chi thương cùng Hồng Mông tự tinh thuộc tính pháp tại trong năm tới, tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bắt đầu bước. Quả nhiên, Tôn trang mặc dù sẽ trễ, nhưng là nhất định sẽ đến. Nói thật Nguyên Thủy Đạo Hữu, những vật này không có gì dùng, cho ta đi. Đối với, không sai, những vật này chẳng có tác dụng gì, Đạo Hữu không bằng cho ta đi. 4. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các ngươi sợ không phải đang muốn ăn dấm. Phục hy, không thể không nói, Nguyên Thủy Đạo Hữu cái này bức trang là có khác phong phạm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, quá khen quá khen, hay là phục hy Đạo Hữu ngươi chẳng càng có cảm giác. Tổ Long, đi, hai người các ngươi có thể đừng lẫn nhau thôi a. Ha. Hai người các ngươi rước quát đều chuyển tu trang bức đại đạo đi, đoán chừng không được bao lâu, Hồng Quân La Hầu đều không phải là đối thủ của các ngươi. La Hầu, điểm này ta thừa nhận. Nếu như các ngươi hai vị chuyển tu trang bậc đại đạo, ta La Hầu tự nhận không được lại, các ngươi suy tính một chút. Nhân viên quản lý Hùng Quân, không sai, Bần đạo cũng là cảm thấy như vậy bốn. Nhìn xem trong nhóm tại khoe khoang loạn tán gấu bọn gia hỏa này, Tô Thần cũng là không một lộ ra mấy phần mỉm cười chủ nhóm Tô Thần, bây muốn thăng cấp, sẽ mở ra một nhóm mới danh ngạch, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Tổ Long, thật thôi, chờ thật là lâu. Nguyễn Vương, rốt cục lại có tiếng tranh. Thật kích động a. La Hầu, lần này chúng ta ma tộc nhất định phải cướp được danh ngạch. Hoàng Thái nhất, danh ngạch này tất nhiên là thuộc về chúng ta yêu tộc. Đế Rõ ràng hẳn là thuộc về chúng ta Vu tộc. Trấn Nguyên tử, các ngươi Vu tộc cùng Yêu tộc đều có ba cái danh ngạch, cho chúng ta mấy cái này tán tu lưu con đường được không? Chúc Dung, ba cái danh ngạch nhiều không? Đế Tuấn, xác thực không nhiều, dù sao Vu tộc có ngươi không có ngươi một cái dạng. Hầu thổ, Đế Tuấn, mặc dù ngươi nói không sai, nhưng là đây là chúng ta Vu tộc nội bộ sự tình, Đế Tuấn đạo hưu nếu là muốn đến đọ sức một phen, không bằng bạn tọa coi ngươi đối thủ như thế nào. Chúc Dung, ta cảm ơn ngươi a. Bốn. Trong nhóm bên này là một mảnh vui mừng, Tô Thần lúc này cũng bắt đầu cấp bảy chúc mừng chủ nhóm, thu được cấp năm chủ nhóm gói quà lớn một Xin hỏi phải chăng mở ra? Mở ra? Làm gì không mở ra? Tô Thần hào bất do dự mở ra cái này ngũ tinh cấp gói quả lớn. Hắn rất ngạc nhiên, cái này gói quả bên trong sẽ cho chính mình ban thưởng gì? Trước đó bốn lần gói quà ban thưởng đều mười phần phong phú, mà lại một lần so một lần tốt. Tô Thần cũng đang mong đợi cái này cấp 5 gói quả bên trong, đến tụt cùng sẽ có cái gì chúc mừng chủ nhóm thu được Hồng Nông Thần giới hạt giống ít một, Đại đạo tạo hóa bản nguyên đan ít một, Hỗn độn chí bảo Hồng Nông vô lượng tháp 1. Hồng Nông thần giới hạt giống có thể trực tiếp trồng ra một cái hoàn chỉnh cỡ trung thế giới đồng dạng, thế giới này cũng có thiên đạo, có tiên linh, có thể tu luyện Về phần Đại Đạo tạo hóa bản nguyên an, thì là một kiện trực chỉ đại đạo cảnh bảo bối, ăn vào phía dưới, có thể lĩnh hội đại đạo. Cho dù là Tô Thần tu vi hiện tại tới nói, cũng là 10 phần hữu dụng. Về phần sau cùng Hỗn Độn Chí Bảo, Hồng Nông vô lực khắc. Chỉ là Hỗn Độn Chí Bảo 4 chữ này liền đã nói rõ hết thể vấn đề. Món trí bảo này, nếu là Tô Thần đem hắn công năng phát huy đến cực hạ, liền xem như Hồng Hoang thế giới, cũng có thể tại trong khoảnh khắc đem luyện hóa. Chủ nhóm Tô Thần, trước mắt bảy đã thăng cấp, mở ra càng nhiều tên nhóm trán, hay là giống như lần trước, tay chân bảng năm vị trí đầu người, mỗi người một cái vào nhóm danh lạch. Chủ nhóm Tô Thần, về phần mặt khác 5 cái danh ngạch, ta sẽ cấp cho tại trong thừng Hoàng, Hồng hang sinh linh có thể tự hành sinh mời. Tổ Long Đa tại chủ nhóm. Đông Hoàng Thái Nhất, cảm kích chủ nhóm. Thông điên, chủ nhóm vô lượng, 4. Đế Tuấn, Phạm mộ, 5 vị trí đầu đều có mời danh ngạch. Trúc Dung, 3. Các người yêu tộc không phải đã có một cái mời danh ngạch rồi sao? Đế Tuấn, đó là Thái Nhất, cũng không phải ta, ta cũng muốn muốn mời danh ngạch. Võng thư, ta xem như phát hiện, cái này Đế Tuấn không phải bình thường lòng tham. Hầu tổ, không sai, chúng ta vu tộc một cái mời danh ngạch đều không có, chúng ta nói cái gì? Đế Giang, mội mội. Nếu không phải ngươi lần này quá cá ước mới ta cũng không cảm thấy chúng ta vưu tộc sẽ không có mời dành ngạc nha. Hậu thổ, ba. Ta tốt xấu tiến vào top 10, Đế Giang đại ca, ngươi ngay cả top 10 cũng không bảo chẳng lẽ không nên chính mình nghĩ lại một chút thôi. Chẳng lẽ toàn bộ vưu tộc liền dựa vào ta một người sao? Nghĩ hoặc. Nữ hoa, ai, hậu thổ mội mội thật sự là quá khó khăn, toàn bộ vưu tộc thế mà liền dựa vào người một nữ tử trong đỡ. hầu thổ, ai, không nói. Ai bảo nhà mình đại ca bất tranh phí đâu. Đế Giang ta Yêu tộc ở trong Thiên Đình Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem một đám yêu tộc yêu thánh, chậm rãi mở miệng nói lần này, bản tọa cũng thu được một cái mời danh ngạch. Nghe được Thái Nhất có mời danh ngạch, những yêu tộc này đại thánh cũng nhịn không được kích động. Bọn hắn đều vô cùng chờ mong, cái này Thái Nhất có thể đem danh ngạch này cho mình, lời như vậy, chính mình chẳng phải là nhất phi trung tiên. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất nói ra bản tọa cũng không làm việc thiên tư, hết thảy luận công hành thưởng. Trong những năm này, yêu thánh Cế mông, vì ta yêu tộc làm ra cống hiến nhiều nhất, cố gắng lớn nhất, ta đem cái này danh ngạch cho hắn, các ngươi có thể có ý kiến. Chúng ta cũng không gì nghĩ ba. Một đám yêu thánh dùng ánh mắt âm mộ nhìn xem Kế Mông, nhưng lại cũng không có bất kỳ dị nghị. Không hề nghi ngờ, Kế Mông trong khoảng thời gian này cố gắng cùng bỏ ra tất cả mọi người để ở trong mắt. Danh ngạch này thuộc về thực chí danh quy. Kế Mông đã tạ bệ hạ Vũ Trọng. Kế Mông cũng là vội vàng vì tạ đạo đông hoàng thái nhất gật đầu nói bất quá nhĩ đặng cũng không thể vết lở, một hồi chủ nhóm sẽ còn cấp cho 5 cái danh ngạch, các ngươi phải cố gắng xin mời, tranh thủ vào nhóm, có nghe hay không? Chúng ta minh mạch. Vô số yêu tộc nhiệt tình 10 phần hồi đáp. Côn Lôn Sơn trong bí Thông Thiên nhìn xem bên cạnh mình mấy cái đệ tử nói vi sư hiện tại trong tay có một cái vào nhóm danh lịch, các ngươi cảm thấy cho ai tốt đâu? Đệ tử coi là hay là cho đại sư mình đi, không khi mở miệng nói không sai, đại sư huynh thực lực tại trong chúng ta mạnh nhất, vào nhóm cũng có thể bao nhiêu giúp đỡ điểm sư phụ. Quy Linh cũng là nói thực lực của chúng ta bình thường, hay là không vào bẩy cho tiệt giáo mất thể diện đi, sư phụ liền cho đại sư huynh đi. Vân Tiêu cũng là như thế nói ra. Một bên đa bảo đạo nhân trên mặt lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Chính mình còn chưa mở miệng, mấy vị này sư muội liền đã đem lời cho nói xong, cái này khiến chính mình nên nói cái gì, đầu sao? Thông Thiên nhìn thấy đệ tử của mình như vậy khiêm nhượng, trong lòng rất là cao hứng tốt, đã như vậy, lần này danh ngạch, liền cho đa bảo, đa bảo ngươi không nên quên, ngươi danh ngạch này thế, nhưng là ngươi mấy vị sư muội nhường cho ngươi. Đệ tử quả quyết sẽ không quên. Đa bảo đạo nhân một mặt chỉnh trọng nói. Trong Long tộc, Tổ Long nhìn trong tay mình danh ngạch lộ ra vẻ suy tư đã vừa mới có mấy cái đạo hữu nói chuyện riêng hắn, muốn mua trong tay hắn danh ngạch, nhưng đều bị Tổ Long bồi thường tuyệt. Nói đùa, chúng ta Long tộc danh ngạch của mình đều không đủ, làm sao có thể còn ra bên ngoài bán đâu? Lại nói, chúng ta Long tộc có được tứ hải, còn kém bảo vật gì phải không? Chầm tư sau một hồi lâu, Tổ Long quyết định đem danh ngạch này cho Long tộc trưởng công chúa, Ngao Bích Tâm. Ngao Bích Tâm làm trong Long tộc gần thứ đại Nhật Tiên Long thế hệ trẻ tuổi cao thủ, bất luận là thực lực hay là tâm tính đều là nhân tuyến tốt nhất. Tổ Long sở dĩ trần chờ là bởi vì Ngao Bích Tâm thân phận là con của mình. Chính mình lần trước đã mua một cái danh ngạch cho Đại Nhật Tiên Long, lần này danh ngạch trả lại cho mình hai tử, sợ là sẽ phải tại trong Long tộc gây nên chỉ trích giá nhưng là rất nhanh, Tổ Long đã nghĩ thông suốt, tay chân bẩy sự tỉnh, can hệ trọng đại, chính mình quả quyết không thể bởi vì một chút lo lắng, liền thả mời một tên phế vật vào nhóm đi. Nếu là tên kia cùng chúc dung một dạng lạm sao bây giờ? Toàn bộ hành trình không thống hiến, chính là vậy nước. Cuối cùng, tổ long quyết định đem danh ngạch cho mình nữa nhi, trưởng công chúa, Ngao Bích Tâm. Trong ma tộc, vậy liền đơn giản, một chữ, đánh. Trong các ngươi ai đánh thắng, tất cả những người khác, như vậy thì có thể thu hoạch được bản tọa trong tay danh ngạch. Chúng ta ma tộc sẽ không để cho phế vật vào nhóm, hết thể đều xem thực lực. Cuối cùng, hay là tên tiên tiên ma này thần ác chủ lực gáp tất cả mọi người, thu được lần này danh ngạch. Trong nhân tộc, phục hi thì là đem lần này danh mạch giao cho một tên nhân tộc bên trong gần nhất vừa mới xuất hiện đại giả, Thần Đông Thị. Rất nhanh Năm vị trí đầu danh ngạch liền quyết định tốt Đông Hoàng Thái Nhất mời Kế Mông Bảo nhỏm, Thông Thiên mời Đa Bảo vào nhóm, Tổ Long mời Long tộc trưởng Công chúa Ngao Bích Tâm 073 vào nhóm, La Hầu mời Thiên Ma Thần Ác Chu vào nhóm, Phục Hy mời Thần Nông Thị vào nhóm muốn. Liên tiếp bảy nhắc nhở xuất hiện. Một bên khác, trong Hồng Hoang, vô số sinh linh thì là đang mong đợi, chờ mong lúc nào có thể xin mời vào nhóm trong Hồng Hoang. Tất cả sinh linh chỉ cần muốn đi vào cái này chứ thiên vạn giới tay chấp bảy, hiện tại có thể xin mời, danh ngạch chỉ có 5 cái, nghi đẳng năm Tại chủ công có năm cái danh trong mắt cơ hội tất cả hững hoang sinh linh đều tiến đến xin mời. Xiển giáo bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Cổ Vũ Môn Hạ Đạo nhĩ đẳng đều là phúc duyên tâm hầu, mới có tư cách nhập Tam môn tưởng, hôm nay chủ nhóm lần nữa mở ra danh nghịch, các ngươi quả quyết không có khả năng đoạt vi sư tên tuổi. Nhất định phải vào nhóm. Đệ tử Minh Mạch Một đám xiển giáo đệ tử ngoài miệng nói minh bạch, trong lòng lại là đang suy nghĩ, người ta tiệt giáo giáo chủ trực tiếp có một cái danh nghịch, đến chính mình nơi này, lại muốn tự nghĩ biện pháp xin mời. đôi này so cũng quá đi. Tây Phương giáo, đề cũng đang lệ môn đệ tử xin Hết thệ đều xin mời. Mặc là tu vi gì Dù là ngươi là một cái nho nhỏ kim tiền, đều cho ta đi xin mời. Vạn nhất động vận khí đụng phải đô ba. Không sai, Tây Phương giáo dùng chính là chiến thuật biện người, chỉ cần người của ta đủ nhiều, nói không chừng chắc chắn sẽ có vào nhóm đây này đồng dạng sử dụng chiến thuật biện người hay là vô tộc. Lần này, hậu thổ rừng bậc thứ sáu, không có thu hoạch được 5 vị trí đầu mời danh ngạch, cái này khiến một đám tổ vu đều tiếc nuối không thôi. Nhất là ta biết, yêu tộc lại có danh nghịch vậy thì càng khó chịu. Lần này yêu tộc tại trong nhóm nhân số giữ gốc liền có bốn cái. Không được, không có khả năng bị yêu tộc đè ép. Chúng ta vu tộc nhất định phải có người vào nhóm a. Vì vậy, 12 tổ vua hạ tử mệnh lệnh, tất cả mọi người cố gắng xin mời, nhất định phải vào nhóm một cái. Ngay tại lúc đó, vô số hồng hoang đại năng giả, cũng đang mong ngợi, không biết mình có thể hay không vào nhóm. Rất nhanh, tô thần liền chọn tốt lần này vào nhóm 5 người tuyển xuyển giáo quảng thành tử gia nhập cho chuyện nhóm. Tây phương giáo địa tàng vương gia nhập cho chuyện nhóm. Vua tộc hình thiên gia nhập cho chuyện nhóm. A tu la giáo văn đạo nhân gia nhập cho chuyện nhóm. Tá tu thanh đế thái hạo gia nhập vào nhóm 4. Linh lung 5 chương 180, Diệp Hắc Hoang Hung Hắc Sở bốn người cẩn tay chân, Đông Hoàng Thái nhất dẫn theo hỗn độn trùng tiến về. Lại có người mới vào nhóm nhà. Bọn gia hỏa này vận khí cũng thực không tồi. Có thể từ trong hưng mang, nhiều như vậy sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, vận khí này tự nhiên là không kém được bốn. Bảy thành viên là nghị luận ầm ĩ, mà người mới vào nhóm cũng là hết sức kích động. Văn đạo nhân, đây chính là trong truyền thuyết chư thiên vạn giới tay chân bảy a. Gặp qua các vị tiền bối. Minh Hà lão tổ, không nghĩ tới còn có ta A Tu La giáo thành viên vào nhóm, không tệ không tệ. giáo Quản Thánh tử, gặp qua các vị Cảm tạ chủ nhõm tiền bối thưởng thức có thể làm cho ta vào nhóm. Nguyên Thụy Thi Tôn, cho mọi người giới thiệu một chút, đây là môn hạ của ta đại đệ tử, Quảng Thanh Tử. Không nghĩ tới a Quảng Thanh Tử, ngươi thế mà như thế ra sức thật vào nhóm, không hổ phí vi sư đối với người vung trọng. Quảng Thanh Tử, vậy cũng là sư tôn vung trọng tốt. Thông thiên, các vị, cái này đa bảo là môn hạ của ta đại đệ tử, còn không mau đi ra cùng các vị tiền bối chào. Đa bảo đạo nhân, gặp qua Nguyên Thụy sư thúc, gặp qua chư vị tiền bối. Điệu Phương giáo điệu gặp qua các vị tiền bối. Chủ đề, ha không nghĩ tới Tây Phương giáo cũng có thể có hôm nay. Thật sự là quá tốt rồi. Thanh Đế Thái Hạo, tại Hạ Thái Sơn một kẻ tán tu, gặp qua các vị lão hữu. Trấn Nguyên Tử, lại là Quá Hạo đạo hữu, ngươi thế mà cũng vào nhóm. Thanh Đế Thái Hạo, ha ha, bực này thực sự, ta làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ngao Bích Tâm, vạn bối Ngao Bích Tâm, gặp qua các vị tiền bối. Thổ Long, khu khu, cái này Bích Tâm chính là tiểu nữ. Nguyễn Vương, chậc chậc chậc, ngươi lại đem danh ngạch cho con của ngươi, các ngươi Long tộc là không ai rồi sao? Để cho ngươi trùng dàn kiếm túi tiền riêng. Tổ Long, ngươi mất nói nhảm, ta Tổ Long là loại người này. Chỉ bất quá Bích Tâm thực lực Tại trong long tộc đứng là số 1 số 2, bản tọa cho hắn danh ngạch không thẹn với lương tâm ta. 4. Ngay tại một đống người nói chuyện trời đất thời điểm, Tô Thần lại là lập tức nhận được bốn cái nhiệm vụ. Cái này nhưng làm Tô Thần giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Làm sao lập tức tới bốn cái? Tô Thần xem xét, càng là mặt lộ vẻ cổ quái. Cái này bốn cái nhiệm vụ, thế mà cũng đều là cùng một thế giới, nhằm vào cũng đều là cùng một sự kiện, cùng một cái đích nhân. Ngươi nói cái này thú vị không? Nhưng là không nghĩ tới chính là, thấp như vậy xác xuất hôm nay thế mà đều gặp. Bốn người này tuyên bố nhiệm vụ người, cũng đều là quen biết đã lâu. Các tổ tự là vọng thư nhiệm vụ tiểu niếp niếp quan nhân đại đế, thông thiên giáo chủ nhiệm vụ hoàng thiên đế, La hầu nhiệm vụ diệp hắc thiên đế, còn có hậu tổ nhiệm vụ Sở Ma Vương. Cũng liền cái hệ liệt này thế giới, mới có thể gom góp nhiều người như vậy đi. Tô thần tiếp nhập nhiệm vụ, nhiệm vụ chàng cảnh xuất hiện. Màu đen tường thẳng nhập mây xanh bên ngoài, kiềm chế không gì sánh được, các đức duy nhất sinh lộ, giống như là núi lớn màu đen bắt ngang chân trời, cao không thể chạm, tản ra chẳng lệnh khí cơ làm gì như vậy dễ rộ Kết cục của ngươi đã sớm đã chú định một vị thủy tổ mở miệng, nhìn xuống tất cả mọi người. Thời gian biển như đang sôi trào, đấu chuyển tinh gì? Trung Hải Tam Điện, trong nháy mắt tức vĩnh hằng. Trong tiếng nổ vang, chư thế cấp hưởng, đại thiên thế giới, vô tận vũ trụ thời không, đều tại gào thét, đều tại run lẩy bẩy, tiên cổ tiên kim muốn sụp đổ. Tại thế nhân dung động mà kinh dị trong ánh mắt, có mơ hồ đồ vật xuất hiện tại mười đạt thủy tổ tổ sau lưng, đem bọn hắn phụ trợ càng quỷ dị khó rõ, đáng sợ không gì sánh được. Lại là mười ngụm cổ quan. Có cổ quan lại sinh cơ bừng bừng, mọc ra cảnh, treo sán lạn diệp tử, mỗi một phiến tử đều có thể gánh chịu chân chính hoàn chỉnh vũ trụ tinh không. Có cổ quan thì là do mấy chục trên trăm loại mẫu kim hôn chú mà thành, toàn hệ mẫu kim hợp nhất, siêu việt cực hạn trở thành không thể tưởng tượng nổi đồ vật, để đại đạo đều tại nó phủ cận đốt cháy, hóa thành hư vô lại là một khoảng thời gian muốn mất đi, hằng, để cho ta tới ước lượng một chút người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thân thể kêu mang theo loang lộ vết máu màu đen, đầy người đều là nồng đậm lông dài thủy tổ đi tới, hôm nay lần thứ nhất chủ động xuất thủ. Trong tay của hắn, nắm lấy một cây con sắt, phía trên mập mồ, tràn đầy va chạm long đi xuống vết tích, nhưng lại tản ra khiếp người khí tức. Vinh khí này không có sát khí, càng vô đạo thì ẩn chứa ở bên trong, nhưng lại càng thêm chấn động tâm hồn, ngay cả chuẩn tiên đế tiếp cận nó đều muốn sủi lơ xuống dưới. Hoang thần sắc lạnh nhạt, đạo ngươi một cái không đủ hay là cùng lên đi. Chúng sinh ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, Hoa dĩ nhiên như thế cường thế, muốn lấy một để nhiều. Đây chính là dưới trạng thái toàn thịnh thủy tổ a quân vọng. Ngay từ đầu mở miệng cái tia thủy tổ trên mặt lộ ra vẻ tức giận, dẫn đầu hướng phía Hoang công tới. Hoang trong tay đại la kiếm thai bên trên, uy năng bộc phát. Trong khoảnh khắc, long trời lở đất, cổ kim tựa hồ đึก gãy. Hoang siêu việt hết thảy tốc độ, ngược dòng dòng sông thời gian, giơ kiếm đánh tới. Cái thế kiếm quang cắt vật, phá diệt nguyên thủy hỗn thế mà lập tức đem ba vị thủy tổ báo trùm. Hắn luôn đánh ba. Tia lửa tung tóe, đó là binh khí tại va chạm. Đó là cường giả đang quyết đấu, siêu việt chư thế ngoại nguyên thủy hỗn độn sôi trào, lại sát na khô cạn, sấy khô. Kiếm cùng côn sắc va chạm, sát na chính là ước vạn sợi quang mang bắn tung tóe, ma diệt tiên địa, càng là sẽ ra thời gian chi hải. Tại cuộc chiến đấu đáng sợ bên trong, hoang như là côn bằng dương cánh, lại như thủy tổ rồng có hối hận quay đầu, lực lượng hùng hồn không thể chống cự, một đường cường thế đến cùng đại chiến cực kỳ thảm liệt. Ba đạt thủy tổ chẳng lành máu me tung tóe đứng lên, mà hoang tại cũng chảy máu, cấp số này người toàn ứng phó, không giữ lại chút nào, siêu thế nhân tương tự. cũng thủ, liên tục ngăn trở hắn đường đi Mấy người giết trở lại đến hoang bên người, cùng hắn đứng sáo vai, cộng đồng đối mặt thủy tổ. Cái kia khủng bố mà sáng chói quyền quang che mất thiên địa, huyết khí quần cuộn mà lên, bao trùm toàn vũ, hướng về phía trước đánh giết tới đại chiến kịch liệt toàn diện bạt phát. Thời gian qua đi vô tận truy nguyệt, Diệp Hắc lần nữa không giữ lại chút nào xuất kích, muốn giết thủy tổ, vào khoảng thế gian huyết chiến. Lúc này Tiểu Niết Niết cũng đi theo cùng nhau xuất thủ. Thiên đế đạp thời gian, từ thời đại hoang cổ một đường qua thời, một mực cường thế giết tới hiện thời đến, cùng Cao Nguyên kia cuối cùng đi ra khủng bố thủy tổ tuyệt thế chiến phong. Một tôn nữ đế chi thân hóa, đưa lưng về phía chúng sinh. Vô thượng phi tiên tri lực bộc phát, đạo đạo tiên quang bay múa. Tiếng leng keng chấn động vạn cổ thời không, các giới đều là đang phát run. Nhưng là đáng tiếc, 10 vị thủy tổ đều là cùng bọn hắn đứng ở cùng một cái cảnh giới cường giả, ba cặp 10, bọn hắn hay là quá bị thua thiệt. Sở Ma Vương giờ phút này cũng bị giam cấm, hắn muốn hỗ trợ, lại vô lực xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc thổ chi trung đại chiến. Nếu là, nếu là hiện tại có người có thể giúp chúng ta liên tốt. Gần như đồng thời, ý nghĩ thế này tại Sở Ma Vương, Tiểu Niệm Nhiếp, Diệp Hắc, trong lòng xuất hiện. Lúc này, Tô Thần thanh âm xuất hiện tại bốn người bọn họ trong đầu các ngươi cần giúp đỡ sao? Nghe được tô thần thanh âm, tinh thần của bọn hắn lập tức vì đó rung một cái mẩn, ta cần. Trong bọn họ mỗi người đều không chút do dự hồi đáp củng cố chủ thương lượng hoàn thành. Kiểm tra đo lường đến 4 cái nhiệm vụ mục tiêu một mực, cho nên xác nhập là liên hợp nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ trên nhân số hạn là 4. Tô thần cũng là đem nhiệm vụ biên tập một lúc sau, liên phát đến trong đám cựu tinh sơ cấp liên hợp nhiệm vụ, đánh giết 10 vị ác thổ thủy tổ, đề nghị chuẩn thánh đỉnh phong cùng thánh nhân trở lên tu vi tiến về. Có thể xác nhận nhiệm vụ nhân số, 4. Trong nhóm thành viên khiếp sợ không thôi, bọn hắn không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại có một cái cựu tinh cấp nhiệm vụ. Hơn nữa còn là liên hợp nhiệm vụ, nhiều nhất có thể bốn người xác nhận. Bất quá, trong bọn họ phần lớn người lại là không có đoạt nhiệm vụ hứng thú. Bắt tinh cấp nhiệm vụ liền xuất hiện thánh nhân, cái này cựu tinh cấp nhiệm vụ làm sao có thể không có cấp bậc thánh nhân thử được đâu. Loại nhiệm vụ này hay là giao cho những cái kia thánh nhân đi. Chúng ta những người này hay là xem trò vui tốt chủ nhóm Tô Thần. La Hầu, Thông Thiên, Hầu thổ, bởi vì nhiệm vụ này người phát là các ngươi trước đó nhiệm vụ đối tượng, vì vậy các ngươi có thể ưu tiên tiếp nhận nhiệm vụ, các ngươi nếu là không ý, hiện tại có thể nói ra. Nguyện ý? Đương nhiên ý. Làm sao có thể không nguyện ý? Đây chính là kiểu tinh cấp nhiệm vụ a, cái này nếu là không nguyện ý đây không phải đồ đần à? Hầu thổ, chủ nhóm yên tâm nhiệm vụ này liền giao cho ta đem. Thông thiên, loại nhiệm vụ này bản tọa lại thế nào khả năng buông tha đâu? La Hầu, kỳ thật bản tọa cảm thấy, ta một người đến liền đủ, giết bọn hắn như thái thịt. Võng Thương, chủ nhóm tốt Thần, cái kia chủ nhóm, vì cái gì không có ta à? Trước đó tiểu niệp niệp nhiệm vụ kia không phải ta nhận a. Chủ nhóm tốt Thần, những này thủy tổ đều có cấp bậc thánh nhân chiến lực, nhiệm vụ này tạm thời không thích hợp ngươi đi. Võng Thương, tốt à. Rơi vào đường cùng. Vọng Thư cũng chỉ có thể đau mất nhiệm vụ lần này, đồng thời Vọng Thư trong lòng cũng quyết định, chính mình nhất định phải sớm ngày chứng đạo hôn nguyên mới được chủ nhóm Tô Thần, còn có một cái nhiệm vụ danh bạch ta phóng tới trong nhóm, chính các ngươi đi đoạn, Triệu Hạo, đi. Lúc đầu bọn hắn cảm thấy nhiệm vụ lần này khó thực hiện, dù sao cái này mười cái thủy tổ thế nhưng là mười cái thánh nhân a. Nhưng là hiện tại phát hiện La Hầu, Hầu thổ, thông thiên mấy vị này liền xem như thánh nhân bên trong đều là cường giả tồn tại sẽ cùng đi, tự kiềm chế có chút thủ đoạn chuẩn thánh cường giả, đều lựa chọn đoạn nhiệm vụ. Nói không chừng có thể nằm thắng một lần đâu. Cao như vậy điểm tích lũy, cớ sao mà không làm đâu, bốn Chúc mừng Đông Hoàng Thái Nhất cấp được lần này nhiệm vụ. Ta đi, lại là Đông Hoàng Thái Nhất. Thật không hổ là nhiệm vụ của ma. Không sánh bằng, không sánh bằng, ra hỏa này đoạt nhiệm vụ là đập chết quá mạnh. Cái này ai có thể giành được qua a? Bốn. Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa cấp được nhiệm vụ, để mọi người là thê lương một mảnh Đông Hoàng Thái Nhất chứ vị, đa tạ phong. Đáng người tiếp nhiệm vụ đằng sau, Tô Thần để bọn hắn tiến về. Nhận nhiệm vụ mấy người, biết đây là kiểu tinh nhiệm vụ, nhau nhau đều cẩn thận. Lấy ra 120% thực lực đi ra. Thông Thiên giáo chủ mang theo hỗn độn trận, còn có Chu tiên kiếm trận tiến về. La Hầu mang theo thí thần thương tiến về. Hậu thổ càng là mang tới lục đạo Luân hồi Đông Hoàng Thái nhất thì là dẫn theo hôn độn chung xuất phát. Vừa mới vào nhóm thành viên tất cả đều phụ, bọn hắn cũng không nghi tới, nhóm người mình tiến bày, vậy mà tới một cái cựu tinh nhiệm vụ, quả thực là mở rộng tầm mắt. Trước 181 Diệp Hắc, Hoàng ca ta nhân, các người làm sao cũng kêu. Trước 181 Diệp Hắc, Hoàng ca ta nhân, các người làm sao cũng kêu. Ngay tại tất cả mọi người đang mong đợi cảnh tượng hoành tráng này thời điểm. Bốn vị thánh nhân gần như đồng thời xuất hiện tại ách thổ Diệp Hắc đám người bên người. Diệp Hách nhìn xem đột nhiên xuất hiện bốn tôn thánh nhân đó cũng là giật nảy mình, nhìn về phía Hoang Thiên Đế đạo Hoang Ca, ngươi làm sao giêu nhân? Sau đó vừa nhìn về phía Sở Ma Vương, tiểu niếp niếp bên này, lại phát hiện đều đứng đấy một cái nhân vật cường đại, mỗi một vị trên thân tán phát khí tức đều là không gì sánh được cường đại. Hoang Tức giận nói, liền cho phép ngươi gọi, không cho phép ta gọi a. Ta xem như chịu đủ, mỗi lần đều là bị đối diện lấy nhiều khi ít lần này, ta nhất định phải trả thù lại. Dựa vào cái gì lần này đều ta ta bị đánh? Hiển nhiên Hoang Hoáng khí rất sâu, nghĩ đến cũng lạ, hoang ấy lần chịu hoán tay chân cũng không phải là bởi vì chính mình không có thực lực, mà là bị đối phương quần đầu. Thật sự là biệt khuất thế nhưng là. Tiểu Niết Niếp bỗng nhiên mở miệng nói cho dù là dạng này, vẫn là chúng ta người tương đối ít nha. Hăng. Thông Thiên giáo chủ thấy vậy cũng là nhịn không được cười nói tốt, các người muốn đem đối phương thế nào, cứ việc nói. Thông Thiên bá khí không gì sánh được nói. Cho dù đối diện có 10 vị thánh nhân thì như thế nào? Thông Thiên nhất điểm đều không đem đối phương để ở trong lòng. Dù sao thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa cũng là có chênh lệch không nhỏ. Thông Thiên có thể không chút nào khoa trương, ta muốn đánh 10 cái. Diệp Hắc nghe chút thông thiên như thế ổn, lập tức liền mở miệng nói vậy khẳng định là đánh ngã bọn hắn, bọn cầu vật này, cả ngày nghĩ đến hiến tế, trước tiên đem bọn hắn cho hiến tế lại nói. Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, cái này đơn giản. Nói, Thông Thiên giáo chủ liền muốn xuất thủ. Mà liên tại thời điểm, La hậu lại là ngăn trở thông thiên nhiệm vụ này mọi người là cùng hưởng, một mình ngươi toàn giết, chúng ta làm sao bây giờ? Mà lại muốn cái này quỷ dị thủy tổ chỉ có 10 vị, chúng ta muốn chia đều một chút. Đông Hoàng thái nhất cũng là gật đầu nói hoàn toàn chính xác nên chia đều. Hậu thủ 073 lại là không có vấn đề nói vì cho các ngươi sắp xếp xong xuôi, bản tọa đánh mấy cái cũng không đáng kể. Địa đạo chi chủ chính là như thế bá khí. Rất nhanh, bọn hắn liền thảo luận ra một cái phương án, đó chính là một người hai cái. Còn có cuối cùng hai cái đến lúc đó tại trong nhóm phát cái điểm tích lũy hơn bao, vẫn may tốt nhất hai cái, thu hoạch được đánh chết tư cách. Thế giới nhiệm vụ người sau khi nghe đều sợ ngây người đây là căn bản không có chút nào đem cái này quỷ dị thủy tổ để ở trong mắt, trong mắt bọn hắn, cái này cùng thái thị khác nhau ở chỗ nào? Bốn người này coi là thật có mạnh như vậy a. Trong nhóm thành viên sau khi thấy, cũng là nghị luận ầm ĩ ha bốn vị thánh nhân thật có ý tứ. Trình Kinh không nghĩ tới thánh nhân lại có một mặt này, thánh nhân không muốn người biết một mặt. Vào nhóm trước đó, ta vẫn cho là thánh nhân là loại kia cao cao tại thượng, cao không thể chạm tồn tại, hiện tại ta phát hiện ta nghĩ nhiều rồi. Không thể không nói, cảm giác này hay là rất bình dị gần uý, bốn. So sánh dưới, Diệp Hắc ngược lại là có lòng tin nhiều. Chuẩn xác mà nói, là đối với ma tổ La Hầu lòng tin. Dù sao vị này chính là cùng đạo tổ Hồng Quân xoay cổ tay mấy nhân, có hắn xuất thủ, chỗ nào còn sẽ có vấn đề gì? Thông tin đám người nói chuyện với nhau cũng không có có thể áp chế thanh âm, cho nên không riêng gì bọn hắn bên này Đối diện Ách thổ cao nguyên 10 vị thủy tổ cũng nghe đến. Mấy vị thủy tổ nghe được thông tin mấy người dĩ nhiên như thế nhìn không chính mình, lập tức lá giật giữ. Giờ khắc này, thủy tổ phản phất quý nhất, 10 người như hợp thành một thể. Tại mơ hồ ở giữa, bọn hắn lại thật hòa hợp một người, cầm trong tay một cây ngay tại rỉ máu thô to lang nha bổng hướng về phía trước lập tới. Khi, ánh sang chói mắt nở rộ, kiếm hai cùng màu đen lang nha đồng đụng vào nhau, tuyết nguyệt đất đoạn, thế ngoại độ tung, hỗn độn sấy khô, trật tự thành trò, lớn, áp, đạo tiêu trấn, phá diệt hết thảy. Nếu không có vùng chiến trường này thoát ly chứ thế, tất cả vũ trụ đều sẽ bị xé nứt, vô số đại thế giới đều sẽ được phá hủy. Bọn hắn thoát ly với thế ngoại, mới không có tác động đến vô tận thiên địa hỗn độn linh bảo. Là Hầu kiến thức rộng dãi, trước tiên, liền phát hiện vật này dị thường, chính là một kiện hỗn độn linh bảo, vì vậy mới có thể mạnh mẽ như vậy. Bây thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới thế giới này lại có bảo vật như vậy. Quả nhiên, bất luận cái gì thế giới cũng không thể xem nhẹ a. Hỗn độn linh bảo, lần này bọn hắn phá a. Đúng vậy a, chơi miễn phí một kiện hỗn độn linh bảo, bốn. Không hề nghi ngờ co như đối phương cầm trong tay hỗn độn linh bảo, bảy các thành viên cũng không cho rằng bọn gia hỏa này có thể chống đỡ được có thể xưng hồng hoang đệ nhất chiến lược mấy vị thành nhân. La Hầu bên người thí thần thương hiện hóa, tản ra kinh thiên sát khí. Thông Thiên giáo chủ bên cạnh, bốn thanh sát kiếm chỉ nổi, tản ra khí tức kinh khủng. Hậu thổ sau lưng, lục đạo luân hồi hư ảnh như ẩn như hiện đông hoàng thái nhất đầu đỉnh đông hoàng trung, hỗn độn chi khí tràn ngập, nhật nguyệt tinh thần tại trên thân trung diệp diệp sinh uy. người phân biệt thủ tứ phương, hiển nhiên là muốn đem cái này mười vị thủy tổ một mẹ gọn. Khi thấy mấy người này tế ra pháp bảo của mình sự tỉnh, Diệp Hắc lập tức liền biết, mấy vị này là người nào. Nói đùa, Chu Tiên Tư kiếm, Lục Đạo Luân Hồi, lại thêm Hỗn Độn Trùng, đây quả thực không nên quá rõ ràng đi. Mấy vị này chiến lực như thế nào vậy cũng không cần nói đi. Bất quá kỳ quái là, theo lý thuyết, thông tin bọn hắn thành thánh thời điểm, La Hầu đã chết a. Đây là tình huống như thế nào? Tính toán, không xoắn xuýt, nhất định là chúng ta bên này truyền thuyết có sai. Diệp Hắc ở trong lòng tìm cho mình cái lý do, tâm tình một mảnh tốt đẹp. Nhìn xem cái kia mười vị quỷ dị thủy tổ ánh mắt, đều mang mấy phần thương hại để cho các ngươi ngu bước, ta ngược lại muốn xem xem Cảm ngợ như thế nào là mấy vị này đại lao đối thủ. Thông Thiên người đầu tiên xuất thủ, chỉ gặp Thông Thiên trực tiếp tế ra Hỗn Độn Châu, đem 10 vị ách thổ thủy tổ bao phủ gần Hỗn Độn trong châu không gian, đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Sau đó, Thông Thiên đối với La Hầu đám người nói chúng ta đóng cửa đánh chó, như thế nào? Đồng ý. Không có ý kiến. Ta không có vấn đề. Nói đi, bốn người này liền cùng nhau tiến nhập cái này Hỗn Độn Châu không gian, đương nhiên Thông Thiên còn mượi phần thân mật đem Hỗn Độn trong chuông cảnh tượng phát hình đi ra, để cho thức ăn ngoài người có thể nhìn thấy trước hết để cho ta đến. Đông Hoàng Thái Nhất vừa tiến đến cũng có chút đã đợi không kịp, trực tiếp mở miệng nói: "Chỉ gặp, cái này Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp tế ra Hỗn Độn Trung." Trong lúc nhất thời, vô số hỗn độn chi khí từ Hỗn Độn trên trung bạo phát ra, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Hỗn Độn Trung lập tức là trở nên to lớn vô cùng, hóa thành một đạo Hỗn Độn chi quang, hướng phía đối diện 10 vị thủy tổ đánh tới. Hỗn Độn Trung không hổ là khai thiên lập đạo, uy thế này to lớn, sao mà khủng bố, liền xem như Hỗn Độn trong châu bộ không gian cũng tại dưới lực lượng này, rõ ràng hơi lắc lư đứng lên đối diện vị thủy tổ càng là cảm thấy lực lượng đáng sợ này. Không chút do dự, bọn hắn 10 người cùng nhau đánh ra lang nha độc. Lang nha động, đen kịt mà nặng nghề, tùy ý một kích đều có thể đại diệt đến mãi không hết đại thiên thế giới, nó uy vô tận. Nó cũng không phải là ẩn chứa đại đạo khí tức đồ vật, chỉ là to to, nặng nề, lạnh lẽo, nhưng khủng bố vô biên, năm tháng dài đằng đằng qua đi, vẫn như cũ có tiên đế máu tại nhỏ xuống, từ xưa tới nay, không biết giết chết bao nhiêu chí cao sinh vật. Cái gọi là đại đạo, tại trước mặt nó chỉ có thể đứt đoạn, hóa thành kết cho. Khiến cho mọi người đều không có nghĩ tới là, Đông Hoàng thái nhất một cái này, lại là không công mà lui. Răng sói đại bổng trực tiếp đánh bay luôn đội trung. Hoàng thái nhất cũng là một trận khí huyết quân quân. 10 cái thánh nhân tăng thêm một kiện hỗn độn linh bảo hợp lực, liền xem như hắn cũng sẽ bị đánh lui. Mặc dù không có thụ thương, nhưng La Đông Hoàng Thái Nhất lại cảm giác mặt mũi không ánh sáng. Một màn này chấn kinh vô số 7 thành viên họa tảo, hỗn độn chuẩn bị đánh bay. Nữu Bức, thật không hổ là hỗn độn linh bảo. Đông Hoàng Thái Nhất lần này mất mặt lớn A4. La Hầu không dị sánh được ghét bỏ nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thái Nhất đạo ngươi được hay không a. Sau đó, La Hầu ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp cầm trong tay thí thần thương một thương đánh tới. Một đạo mở bao tại thương bên trên, mang theo kinh khủng sát khí đối diện 10 vị thủy tổ Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, cầm trong tay lang nha động phản kích. Nhưng là La Hầu thực lực nhưng so sánh Đông Hoàng Thái nhất muốn mạnh hơn không biết. Thí thần thương như là một đầu hắc long bay lên không, sẽ rách hỗn độn, chính diện động phải sói kia giang đồng. động. Oành, đáng sợ bạo tạc trực tiếp đem 10 vị thủy tổ trấn khai, hợp thể trạng thái tự nhiên cũng là không còn tồn tại. Rất nhanh, mỗi người bọn họ chọn lựa tốt đối thủ. Cuối cùng hai cái thủy tổ thì là bị Thông Thiên giáo chủ dùng Chu Tiên tứ kiếm vây khốn. Chỉ vây không giết, đem bọn hắn phong kiến ở trong đó. Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá, cái này nói là thực lực cùng Thông Thiên không sai biệt lắm thế nhân. Liên hai cái này quỷ dị thủy tổ, coi như thông thiên để đó mặc kệ, bọn hắn cũng tốt không phá trận mà ra khả năng cuối cùng hai cái này, chúng ta giữ lại giết, miễn cho Ngộ Thường. Không sai, thông thiên dùng Chu Tiên kiếm trận đem hai tên này vây quanh, không phải là vì khác, mà là vì bảo vệ bọn hắn. Mọi người trước đó nói xong, một người giết hai cái, cuối cùng hai cái này liệu vẫn may. Cái này nếu là sống chết, cái kia nhiều xấu hổ. Không thể không nói, đây là đối với mấy cái này quỷ dị thủy tổ nhục nhã. Đồng Hoàng Thái nhất xuất thủ trước, trong tay hỗn độn chi trùng, vô lượng hỗn độn chi khí rủ xuống, hướng thẳng đến cái kia hai cái tự chọn tốt quỷ dị thủy tổ ép tới vừa mới bị mất mặt hắn, bức thiết cần hiện ra thực lực của mình oanh. Hai vị quỷ dị thủy tổ muốn phản kháng. Toàn thân trên giới tản ra qua mang, một quyền đánh phía cái kia hỗn độn trùng. Nhưng là, trước đó chắp tay trước ngực người chi lực mới có thể đối kháng hỗn độn trùng, lại thế nào là hai người các ngươi có thể chống cự. Hai cái này quỷ dị thủy tổ trực tiếp bị hỗn độn chung chân sát, thế nào thành một đống thịt nát. Một bên khác, thông thiên trong tay xuất hiện mặt khác bốn thanh hung kiếm, chính là hùng hoang kiếm trận. Chết. Trong mấy mắt, vô số kiếm khí rủ xuống, mênh mông cuộn, như là diệt thế. Hai cái quỷ dị thủy tổ ngay cả mình đối thủ còn không có thấy rõ liền trực tiếp bị ma diệt. Hậu thổ nơi này thì càng đơn giản, chỉ gặp hậu thổ phía sau lục đạo luân hồi hiện hiện, trực tiếp đem cái kia hai cái quỷ dị thủy tổ cho thu vào. Hai cái này quỷ dị thủy tổ, tại lục đạo luân hồi quang mang phía dưới, dống nhiên phân giải, lưu lại một vòng chân linh, vinh thế trầm luân trong đó. La hầu nơi này thí thần tương quét qua, trực tiếp liền đem hai cái cho xuyên thủng, thần hồn câu diệt. Trước đó 10 người cộng lại cũng đỡ không nổi la hầu một thường, chớ đừng nói chi là, hiện tại hay. Chương 182, Tô Thần cùng Vọng Thư tu thành chính quả, đế tuấn cầu hôn thất bại. Chương 182 Đô thần cùng vọng thư tu thành chính quả, để tuấn cầu hồn thất bại. 10 cái thủy tổ, trong lúc tháng qua, liền còn lại hai cái. Quá nhanh. Cái này chết thật sự là quá nhanh. Chẳng ai ngờ rằng, cái này quỷ dị thủy tổ thế mà chết nhanh như vậy. Cái này trên cơ bản chính là bị xuống đất ăn tỏi rồi a. Tuyệt đối miểu sát. Càng đáng sợ chính là, chết đi cái kia 8 cái quỷ dị thủy tổ, cũng không có tại quỷ dị trên cao nguyên khôi phục. Liền như là thật tử vong bình thường. Tại sao có thể như vậy? Phải biết, liền xem như trước đó chết bởi hoang cùng Diệp Hắc chi thủ, bọn hắn cũng có thể như thường lệ phục sinh. Nhưng là bây giờ, Bọn hắn cùng quỷ dị cao nguyên liên hệ triệt để cách ra, liên như là bị ngăn cách tại hai thế giới bình thường. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, cái này quỷ dị cao nguyên liền xem như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ lại còn có thể đột phá Hỗn Độn Châu bảo phủ phải không? Vì vậy, tại cái này Hỗn Độn Châu bên trong, bọn hắn tử vong, quả quyết là không thể nào lại phục sinh. Hiện tại chỉ còn lại có hai cái thủy tổ, Thông Thiên bốn người không hẹn mà cùng ngừng tay còn lại hai cái, chúng ta phát hồng bao đi. Thông Thiên mở miệng nói không có vấn đề. Đông Hoàng thái nhất bọn người tự nhiên là không có ý kiến gì. La Hầu, tất cả mọi người, chờ một chút ta sẽ tuyên bố một cái tiểu hồng bao dùng để quyết định còn lại hai cái thủy tổ thuộc về, còn xin các vị không cần đoạt. Không có vấn đề. Còn xin các hạ yên tâm. Việc rất nhỏ, không đoạt liền không đoạt bốn. Bảy thành viên cũng là ngang nhau cam đoàn, nhóm người mình sẽ không đoạt cái này hơn bao. Không cần thiết vì một cái nho nhỏ hơn bao, lập tức đắc tội bốn cái thánh nhân. Cái này đương nhiên, được không bù mất tay chân la hầu, ban bố một cái 10V đút điểm tích lũy hơn bao. Đông Hoàng thái nhất cướp được 51234 điểm tích lũy. Thông Thiên cướp được 25641 điểm tích lũy 4. Không hề nghi ngờ, 10V điểm tích lũy bao. Thông Thiên giáo chủ cùng Đông Hoàng Thái nhất một cái đoạt 2.5 Vrusda, một cái đoạt 5 Vrusda, không ai lại so với bọn hắn cao. Thông Thiên cùng Đông Hoàng Thái nhất phân biệt thu được thu hoạch được chém giết cơ hội của bọn hắn hắc hắc, một người một cái. Nói, Đông Hoàng Thái nhất liền xuất thủ trước. Hỗn độn trung hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh tới hướng bên trong một cái thủy tổ. Thông Thiên cũng là không chút khách khí, thôi động Chu Tiên kiếm trận. Bốn phương tám hướng sát khí lập tức liền tụ hợp tới, nhưng tụ tại Thông Thiên trong tay Chu Tiên bên trên. Chém. Chu Tiên kiếm một đạo trước màu đỏ nhận bộ phát, trực tiếp liền đem cái kia quỷ thủy tổ Hai cái đang thương quý dị thủy tổ, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền song song vấn lại. "Vất quá, chỗ tốt duy nhất chính là, hắn so trước đó mấy cái kia thủy tổ sống lâu như vậy một hồi đến tận đây, 10 vị thủy tổ đã toàn bộ bị đánh giết nhiệm vụ hoàn thành đi." Thông Thiên mở miệng nói. Diệp Hắc bọn người đều là gật đầu nói đã có thể, các vị tiền bối vất vả. Đông Hoàng Thái Nhất khoát tay áo nói việc rất nhỏ, không cần như vậy. Sau đó bọn hắn bốn vị thánh nhân liền trở về hồng hoàng chúc mừng tay chân hậu thủ, Đông Hoàng Thái Nhất, Thông Thiên, La Hầu đạt được ban thưởng 5000 vệ điểm tích lũy. Chúc mừng chân hậu thủ, Đông Hoàng Thái Nhất, Thông Thiên la Hầu thu hoạch được một lần ngũ tinh canh ngợi, có thể ngẫu nhiên rút thưởng một lần. Ngư bức, ngư bức, không hổ là chúng ta Hồng Hoang Thánh Nhân, chính là lợi hại a. Chính là a, ta Hồng Hoang Thánh Nhân vô địch. Bảy các thành viên cũng nhao nhao đối với bốn vị thánh nhân hoàn thành nhiệm vụ phát tới chúc mừng. Ôn Mô lão tổ, bốn vị đại lao có thể ôn lại phát sóng trực tiếp rút thưởng thôi. Thông thiên, không có vấn đề. Đông Hoàng thái nhất, ta cũng không có gì ý kiến. La Hầu, có gì không thể. Hầu thổ, bản cũng có thể. Rất nhanh, rút thưởng kết quả là đi ra. Thông thiên giáo chủ rút đến hỗn độn hoàn. Đông Hoàng Thái Nhất vận khí độ chiến lệnh, quất đến 5 triệu điểm tích lũy. La Hậu thì là quất đến Hỗn Độn Chí Bảo Diệt Thế tối say lớn mạnh mẽ. Hầu tổ hoàn toàn như trước đây ô hoàng thể chất, rút đến Hỗn Độn Chí Bảo Lục Đạo Luân Hồi quận mạnh mẽ. Thành viên mới nhìn thấy đằng sau, cái kia từng cái đều là đỏ mắt không gì sẽ được. Văn đạo nhân, rút thượng thế mà có thể rút đến loại bảo vật này a. Quảng Thanh Tử, thế này thì quá mức rồi. Đa bảo đạo nhân, ta cảm thấy ta bây giờ căn bản không xứng với đạo hiệu của ta, trên người của ta chính là một đám rưởi, bốn. Chủ nhóm Thần, chỉ cần các ngươi cố gắng cũng có thể thu hoạch được những bảo vật này, còn có thực lực của bảo hán. "Cái được, chúng ta nhất định cố gắng." Thần nông thị, "Chúng ta quả quyết sẽ không cô phụ chủ nhóm kỳ vọng." Thiên ma thần, "Chúng ta nhất định cố gắng." 4. "Chủ nhóm Tô thần, bản tọa gần nhất có chút bất dụng, sau đó nếu có nhiệm vụ sẽ chuyển giao cho bầy quản lý Hồng Quân xử lý." Nhân viên quản lý Hồng Quân, "Đa tạ tiền bối coi trọng, ta nhất định sẽ không bỏ qua nhiệm vụ một cái nhiệm vụ." Hồng Quân cũng không nghĩ tới Tô thần thế mà lại đem dạng này một cái nhiệm vụ giao cho mình, không khỏi có chút kích động chủ nhóm Tô thần, "Tiên tâm đi, ngươi cũng sẽ không làm trò chơi nhân viên quản lý." Nói xong Tô Thần liền lấy ra hai khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thông qua tư nhân Hồng Bao phát cho nhìn Hồng Quân chủ nhóm Tô Thần, vật này coi như ngươi đúng vậy bản tưởng tốt. Nhân viên quản lý Hồng Quân, chủ nhóm đại ân, không thể bạc đáp. Vân đạo nhất định hảo hảo hoàn thành chủ nhóm tiền buổi nhắc nhở. Theo Tô Thần cho Hồng Quân quyền hạ, về sau Hồng Quân cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ, không cần trải qua Tô Thần, trừ phi là bắt tinh cấp trở lên nhiệm vụ, Tô Thần mới tiếp nhập đây không thể nghi ngờ là để Tô Thần trở nên dễ dàng không biết. Thần hạ tuyến đằng sau, bắt đầu dạy thư. Mấy năm sau, thư cũng rốt vượt qua nửa bậc thành công đạo, thành cựu Bất quá bởi vì là tự thân chứng đạo Huyễn Nguyên, cũng không phải là cùng thánh nhân khác bên kia ký thác thiên đạo, vì vậy vọng thư chứng đạo cũng không có quá lớn gì tựa. Hồng Hoang Sinh Linh chỉ là cảm thấy một cỗ thánh nhân khí tức vào thời. Về phân chư thánh, tại cảm giác được khí tức này đến từ Long Hải, canh giờ đạo tràng phương hướng đằng sau, liền triệt để đoạn tuyệt tìm kiếm suy nghĩ. Lâu như vậy xuống tới, vọng thư cùng Tô Thần đã sớm tình đầu ý hợp, chỉ bất quá bởi vì lúc trước một mực không có phóng ra một bước kia, chứng đạo Huyễn Nguyên, để vọng thư tự lấy làm sở hổ, liền xem như hữu tâm ý cũng không dám biểu lộ ra. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ một chút, nếu là Tô Thần tự thân không có ý tứ này, nàng làm sao có thể tại canh giờ đạo tràng ở lâu như vậy đâu. Bây giờ hai người bọn họ, cuối cùng là xuyên phá lớp giấy này cửa sổ. Hai người cùng một chỗ đằng sau, Vọng thư cảm thấy canh giờ đạo tràng không đủ náo nhiệt, hỏi Tô Thần chính mình có thể hay không đem Hi Hòa cùng thường Hi tiếp đến đối với cái này, Tô Thần tự nhiên là không có ý kiến gì, người cũng là chủ nhân nơi này, muốn mang ai đến đều có thể. Tô Thần vừa cười vừa nói. Tô Thần lời nói, để Vọng thư trên khuôn mặt lộ ra vẻ thùng chi sắc, rất nhanh liền mang lấy đọn quang rời đi. Vọng thư trở lại thái âm đình. Kỳ Hòa cùng thường Hy cảm ứng được nhà mình tỷ tỷ khí tức, đều là hưng phấn không thôi, lập tức liền chạy đi ra tỷ tỷ, ngươi xem như trở về." Khi Hòa bất mãn nói. Thường Hy càng là toán giận nói tỷ tỷ, ngươi còn biết nhà ngươi ở chỗ này nhà. Không cầu hoa tôi Hy Hòa tốt xấu còn có thể thông qua tay chân bẩy cùng tỷ tỷ ngươi trò chuyện hai câu, ta coi như thảm lạc, sợ là bị tỷ tỷ đã sớm quên đạo lên 9 tầng mây đi. Đối mặt nhà mình tiểu muội oán trách vọng thư cũng là có mấy phần không có ý tứ. Luôn nói, "Ai nha, tỉ tỉ đây không phải trở về thôi. Lần này tỉ tỉ trở về đâu, là có hai quyển thiên đại hảo sự nói cho các ngươi biết nhà. Chuyện gì tốt nha?" Kỳ Hỏa cùng thường Hy đều là một mặt hiếu kỳ nói: "Vọng thư hiển lộ một chút tự thân thánh nhân chi vi đạo chuyện thứ nhất này đâu, chính là các ngươi tỷ tỷ ta đã chứng đạo thành thánh." "Thật thôi, ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Khi Hỏa cùng thường Hy đều là một mặt kích động nói: "Tại cảm nhận được Vọng thư trên thân cái này sát sát thật thật thánh uy đằng sau, khi Hỏa cùng thường Hy chính là lộ ra vẻ mừng rỡ cái kia chuyện thứ hai đâu." Thường Hy đối với Vọng thư trong miệng kiện thứ hai tin tức tốt càng hiếu kỳ cái này kiện thứ hai chuyện tốt tôi, chính là, "Chúng ta phải dọn nhà." "Dọn nhà? Chuyển đi đâu? Cái này thái âm tinh không tốt sao?" Kỳ Hỏa nói: Vọng thư cười nói canh giờ đạo tràng. Cái gì? Canh giờ đạo tràng. Lần này Hi Hỏa cùng Thường Hy đều là hưng phấn không gì sánh được, liên thanh hỏi tỷ tỷ, người nói là sự thật thôi. Có phải thật vậy hay không a, sẽ không ở gạt chúng ta đi. Vọng thư kiêu ngạo nói, vậy còn là giả. Đang cùng Vọng thư xác nhận qua sau, Hi Hỏa cùng Thường Hy hai người liền hoan thiên hỷ địa dọn nhà. Bây giờ chủ nhóm đại danh, trong Hồng Hoang đã lạn như sấm bên tai. Mà Hi Hỏa cùng Thường Hy càng là nghe Vọng thư nói qua, khi đó thần đạo trưởng thần bí đã sớm tâm trí hướng về. Mà lúc này, trong nhóm Đế Tuấn, hôm nay bản tọa muốn đi cầu hôn bà Chúc ngươi thành công. Chỉ mong ngươi có thể thành công. Ngươi muốn đi cầu hồn, nhìn người khác có thể đáp ứng ngươi không? Ta không quan hệ Đế Tuấn đạo hữu cầu hồn, ta chỉ quan tâm tiền đặt cược của ta. Đúng dịp, ta cũng là. Bốn. Vọng thư bên này chân trước vừa đi, Đế Tuấn chân sau đã đến. Kết quả vừa đến Thái Âm Tinh, Đế Tuấn người liền trợn váng. Làm sao cái này Thái Âm Tinh bên trên cái gì cũng không có? Đừng nói hy hỏa cùng Đường Hy, liền ngay cả một cái sinh linh đều không nhìn thấy đây là tình huống như thế nào, chính mình đi nhầm. Không đúng, nơi này chính là Thái Âm Tinh. Đế Tuấn, Kỳ Hỏa, Kỳ Hỏa đạo hữu, ngươi đã đi đâu? Sau đó khi hòa phát một tấm canh giờ giới tháp tự chủ hình đến trong nhóm. khi hòa ta tại chủ nhóm đạo trong Nha, ta vừa mới cùng vọng thư đại tỷ đầu chuyển đến ở đến khi hòa nói xong câu đó cả nhóm đều là khiếp sợ không thôi thế mà đem đến chủ nhóm chủ sở hẳn là 4 từng cái suy nghĩ tại trong đầu của bọn họ hiện lên mặc dù còn không xác định đến cùng là tình huống gì nhưng là vọng thư ba người đã bị bọn hắn liệt vào trong hồng hoang không thể nhất gây trong danh sách Côn ngô lao tổ bất quá các ngươi không ai chú ý thôi nói như vậy để Tuấn đạo H hữu cầuhôn thất bại nhà tấm dươngãoo tổ Nào chỉ là thất bại A ngay cả cửa cũng không vào đi. Hồng Vân, khu khu, các ngươi bọn ra hòa này, quá vô lương, nói không chừng Đế Tuấn Đạo Hiếu chỉ là đi ngang qua đầu. Côn Nô Lao Tổ, Hồng Vân Đạo Hiếu lời này của ngươi, chính ngươi tin không? Hồng Vân, không tin, ha ha ha. Côn Bằng, ta tương đối hiếu kỳ lạ, Đế Tuấn có dám hay không đổi tới chủ nhóm đạo tràng đi cầu hôn. Trấn Nguyễn Tử, Côn Bằng Đạo Hiếu, ngươi đây là, giết người trù tâm A, đao. Trước 183, Tứ Tinh Nhậm Vụ, Ma Giáo C Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, đệ Tuấn có hay không lá gan này, chạy tới canh giờ đạo tràng cầu hôn. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Nếu là Đế Tuấn có lá gan này lời nói, bọn hắn nói không chừng có thể nhìn thấy trong hồng hoang cái thứ nhất bỏ mình thánh nhân là dạng gì. Nhưng là, hiển nhiên, Đế Tuấn cũng không có như vậy là lớn, cũng hoặc là nói là ngu xuẩn. Vọng Thư, ngươi hay là không nên đậu ý định này, các nàng sẽ không gả cho ngươi. Đệ Tuấn, khu khu, cái kia, ta chính là đi ngang qua hỏi một chút mà thôi, thật ta thể. Kỳ thật so sánh đệ Tuấn cầu hôn chuyện này, mọi người càng tò mò hơn là Vì cái gì vọng thư ba người có thể ở đến canh giờ đạo chẳng đi? Không ít tâm tư nhạy cả người phát hiện, trước đó Hi Hòa nói chính là đi theo vọng thư đại tỉ đầu, nói cách khác, vọng thư mới là nhân vật mấu chốt, hẳn là vọng thư cùng chủ nhỏ muốn. Nhưng là hiển nhiên, cũng không có một người dám đem cái này vấn đề cho họ ra. Nói nhảm, nên bắt quái chủ nhóm, ngại chính mình sống quá dài có phải hay không? Coi như muốn bắt quái, vậy cũng phải bí mật vụng trộm đến thôi. Cho nên, trong lúc nhất thời, mọi người hỏa lực toàn bộ nhắm ngay đến Tuấn, không có khả năng bắt quái chủ nhỏ, liền lấy ngươi thay thế tốt lạc. Rồ Long, chậc chậc chậc, đi ngang qua. Từ Thái Dương Tinh đi ngang qua đến Thái Âm Tinh a. Đế Tuấn đạo hưu đây là không biết đường thôi. Nguyễn Vương, lệ bảy ba ta coi là Kim Ô không biết số là chuyện Tiếu Lâm, không tới, bọn hắn còn không biết đường. 4. Đế Tuấn ở một bên lầu bầu lấy cái gì? Thánh nhân sự tỉnh, có thể tính lạc đường a? Cái gì cảnh giới của thánh nhân các ngươi không hiểu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tay chân trong nhóm tràn đầy khoái hoạt khí tức nhân viên quản lý hung quân, tốt, có nhiệm vụ tiếp nhập, các vị không được gam ý. Nghe chút có nhiệm vụ, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo đối với cái này chính mình tiền nhiệm đằng sau nhiệm vụ thứ nhất, hung quân tự nhiên cũng là mang theo vài phần trị trọng chính mình cũng không thể cô phụ chủ nhóm chờ mong. Sau đó, nhiệm vụ hình ảnh hiện hiện. Tuyên bố nhiệm vụ là chu tiên thế giới huyết công tử. Lúc này, huyết sắc hồng mang che khuất bầu trời. Thông thiên phong bên trên nhìn lại, toàn bộ màn trời đều biến thành gọn màu đỏ, đỏ sẫm mây đen cuồn cuộn bốc lên. Tại mảnh này hồng vân phía dưới, thứ gì đều bị nhiễm làm màu đỏ, thiên địa vân hải, thế gian vật luật, liền ngay cả lưu động khí lưu, đều biến thành một mảnh xích hồng. Nồng máu tanh, từ trong gió thổi tới, ngập tại thông phong bên trên siêu siêu bên hai, từ phương tám tới ma đại quân đã đem trải to lớn vân hải Phóng tầm mắt nhìn tới nguyên bản Vân Khí mờ mịt tiên cảnh bây giờ người người hỗn náo, côn hống gào thét thanh âm liên tiếp, đơn giản như ác quỷ địa ngục bình thường. Mà phía trên mặt trời, một đoàn so bầu trời hồng ảnh càng thâm thuý gấp trăm lần, nhìn lại giống như một cái huyết cầu đỏ thẫm trùng sáng chậm rãi bay đến Vân Hải Bình Đài trên không, từ bên trong chuyển ra một trận tiếng cười thiếu. Ha ha ha ha, thanh văn môn các phế vật, bây giờ rốt cuộc biết lão phu lợi hại đi. Đạo huyền đâu? Đạo huyền ngươi cái này tại vì sao còn không ra? Ngươi không phải từ trước đến nay lập trí, muốn cứu vớt thiên hạ thương sinh Chu tiên kiếm trận không phải vô địch tiên hạ thôi, làm sao bây giờ lại làm rùa đen rút đầu? không dám đi ra. Tiếng cười làm càn mạ càn rỡ, cơ hội có chút cuồng loạn, nhưng mà trong đó ngang ngược chi khí lại làm cho cả tòa Thanh Vân Sơn Thông Thiên Phong bên trên, bao phủ tại một mảnh tuyệt vọng bầu không khí bên trong, có ta ở đây, ta sẽ không để cho người được như ý. Một cái thanh âm thanh lánh chuyển đến. Nguyên bản cuồng bạo huyên náo trên chiến trường, chẳng biết tại sao, trong lúc bất chợt trở nên an tĩnh lại, không hề có một chút thanh âm. Những cái kia dương manh múa vượt ma giáo đại quân, cả đám đều giật mình tại chỗ. Thông Thiên Phong, cả tòa núi, đúng là chậm run rẩy lên. Một tiếng trầm thấp dài, từ cùng Thiên Phong phía sau núi bắn ra, dần dần cắt cao. Chuyển thành sục sôi giễu rát, âm thanh liệt kim thạch sông thẳng lên trời. Tại trong tiếng gào, một đạo to lớn hảo quang phóng lên tận trời, như bị giam cầm ngàn năm vạn năm cự long, ầm vang lại ra, rung rợi cửu thiên, hô phong hoán vũ mà đến, cuốn phong gào thét, tiên điệu biến sắc, dãy núi đều cúi đầu, vô số trong tay người pháp bảo binh khí, tất cả đều bắt đầu có chút tự hành run rẩy lên Chu Tiên kiếm. Là Chu Tiên kiếm a. Đó chính là Chu Tiên kiếm thôi. Thôi thở thật là mạnh. Chúng ta được cứu rồi, bốn. Một trận mang theo ngạc nhiên la lên, tại Ngọc thanh điện trước vang lên, Thanh còn lại đệ tử bên trong, liền xem như thân chịu trọng thương, cũng giống như hoàn toàn quên đi thông khổ. Cái kia sáng chói mắt cháng quan cổ sáng, thông thiên sâu, không ai bị nổi. Huyết sắc hồng mang che có trời, lập tức bị cố này đột nhiên xuất hiện hào quang bức mở đi ra, hào quang sáng trói bay lượn tại Cửu Thiên phía dưới, chạy như bay tới, tại Thông Thiên Phong trên không, bỗng nhiên bắn ra, phóng xạ ra vạn trượng quang mang, như cực nóng thái dương rơi vào nhân gian, đem tất cả hắc ám đều khu ra. Cái tia hào quang chỗ sâu, một thân ảnh chậm rãi hiện lộ ra, chỉ là cái tia hào quang thực sự quá mức sáng lạn, lại không thể nhìn rõ hắn dung nhan, chỉ là tại quang ảnh lấp ở giữa, mọi người rõ ràng tình tưởng nhìn thấy Bóng người kia trong tay chậm rãi giơ lên một thanh cổ kiếm. Ma giáo chi chủ nhìn xem trước mặt Chu Tiên kiếm, trong mắt ngang ngược chi sắc càng tăng lên, ngươi thật sự chính là đại công vô tư a. Ngươi quên Bích Dao là thế nào chết ta? Ngươi thế mà dùng giết chết kiếm của nàng, tới đối phó ta, tốt, ngươi thật rất tốt. Huyết công tử trên khuôn mặt hiện lên mấy phần vẻ thống khổ, nhưng là rất nhanh, liền khôi phục bình thường, nếu như Bích Dao còn sống, như vậy nàng cũng nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Trong lúc nhất thời, Huyết công tử trong tay Chu Tiên kiếm khí thế tăng nhiều, sáng chói kiếm mang. Cơ hồ muốn đem thiên địa này sẽ mở bản tọa liên tục hai lần tại Chu Tiên kiếm bên trên ăn thiệt tỏi, ngươi cho rằng bản tọa sẽ còn phạm đồng dạng sai a. Ma giáo chi chủ cười lạnh một tiếng nói ta đã tìm được, đối phó Chu Tiên kiếm biện pháp. Ma giáo đứng đầu, để huyết công tử trong lòng máy động. Không sai, cái này ma giáo chi chủ hai lần tại Chu Tiên kiếm bên trên ăn quả đắng, tất nhiên đối với kiếm này đặc biệt để bụng, hắn làm sao có thể không đi tìm thường đối phó cái này Chu Tiên kiếm biện pháp. Nhưng là, điều đó không có khả năng ai Chu Tiên kiếm lực lượng, tuyệt đối không phải sức người có thể bằng. Không có khả năng. Huyết công tử cau mày nói ngươi trong ma giáo không có khả năng có so Chu Tiên kiếm càng cường đại hơn pháp bảo. Không sai, Chu Tiên kiếm, sát thực vô cùng cường đại. Nhưng là, khống chế kiếm người, không phải. Ma giáo chi chủ vung tay lên, bên người huyết hải quần quần tứ linh huyết trận, thế, từng đạo sóng máu hướng phía huyết công tử nhỏ tới. Huyết công tử cũng là trước Tiên, huy động trong tay Chu Tiên kiếm, sáng chói kiếm mang phá không, nhưng lại không có gặp một chút trở ngại. Tại sao có thể như vậy? Ngay tại huyết công tử hoang mang sau khi, một cỗ cường đại lực lượng đỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Không sai, đây chính là tứ linh huyết trận lực lượng. Cảm thụ được trong cơ thể mình, Cái này mang theo vô tận hung sát chi khí lực lượng, Huyết công tử một chút liền hiểu. Cái này Chu Tiên kiếm bản thân sát khí liền cực nặng, cũng liền Huyết công tử dốc hết toàn lực có thể ngăn chặn hắn. Hiện tại cái này tứ linh huyết trận sát khí trận bảo, hắn lập tức liền khống chế không nổi Chu Tiên kiếm. Trong tay mình ỷ bảo, hiện tại đã thành họa hại căn nguyên. Rơi vào đường cùng, Huyết công tử lúc này chỉ có thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn lực gấp chế trong cơ thể mình bạo tạo sát khí. Ma giáo chi chủ cười to nói Chu Tiên kiếm thì như thế nào, còn không phải như vậy thua ở bản tọa trong tay, bản tọa hôm nay liền muốn huyết tẩy thiên hạ, các ngươi chịu chết đi. Ngay tại huyết công tử nội tâm lo lắng vạn phần thời điểm, hùng quân thanh âm tại huyết công tử trong đầu vang lên xin hỏi cần tay chân a. Lúc này huyết công tử ngay cả động đậy một chút đều làm không được, nghe được thanh âm này lập tức đáp lại nói cần. Ta cần. Nhiệm vụ thương lượng hoàn thành, tứ tinh cấp nhiệm vụ, Chu Sát Ma giáo chi chủ, xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Hùng quân lập tức liền đem nhiệm vụ phát đến trong đám nhân viên quản lý hùng quân, các vị nhìn xem, mới tới nhiệm vụ. Không phải đâu, cái này cũng gọi Chu tiên kiếm trận. Buồn cười quá đi. Cái này phảng là đang tận lực đùa ta cười. Ngọc Thanh, Thượng Thanh, quán rõ, lại thêm Chu tiên kiếm. Đây cũng là hồng hoang chiếu ảnh thế giới a. Xem ra là chiếu ảnh thế giới không tệ, bất quá cái này Chu Tiên kiếm cũng quá kéo hổng đi. 4. Trong lúc nhất thời, bảy thành viên đối với cái này Chu Tiên kiếm là nghị luận ầm ĩ thông thiên, liền cái đồ chơi này cũng xứng gọi Chu Tiên. Để bản tọa đi cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới gọi Chu Tiên ba? Nội giận Đông Hoàng thái nhất, tốt tốt, một cái cấp thấp nhiệm vụ mà thôi, ngươi cũng đừng cùng vãn bối đoạt. Dương Mi đại tiên, chính là à, dù sao cũng là thế nhân, cho tân tiến bảy vãn bối một cái cơ hội. Chuẩn đề, ta cảm thấy, nhiệm vụ này đi, người trẻ tuổi chắc không nổi, hay là giao cho ta đem vật này cùng ta Tây Phương giáo duyên. Thông Thiên, chuẩn đệ, tới tới tới, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cùng ngươi hữu duyên. Bốn. Nhân viên quản lý Hư Quân, bớt nói nhiều lời, hiện tại bắt đầu đoạn nhiệm vụ, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chúc mừng đa bảo đạo nhân cấp được nhiệm vụ, xin mong sớm tiến về mục tiêu thế giới. Đa bảo đạo nhân, thừa nhận các vị, không muốn vạn bối mới đến 2.2, liền cấp được nhiệm vụ. Tổ Long, Thông Thiên đệ tử này, vận khí thật tốt a. Côn Bằng, không phải sao, vừa mới vào nhóm liền cấp được nhiệm vụ. Văn đạo nhân, chúc mừng, chúc ngươi thắng ngày từ trận đầu. Quảng Thanh Tử Phàm mộ ta cũng muốn nhận nhiệm vụ a. 4. Thông Thiên giáo chủ, Đa Bảo đạo nhân, đến ta trong điện một chuyến. Đa Bảo đạo nhân, đệ tử tuân mệnh. Rất nhanh, Đa Bảo đạo nhân liền đi tới trong bích du cùng. Thông Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem Chu Tiên tứ kiếm lấy ra đã bảo, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chân chính Chu Tiên kiếm trận. Thật là, cái đồ chơi này cũng xứng gọi Chu Tiên. Thật là mất mặt. Thông Thiên giáo chủ ngữ khí có chút khó chịu nói Đa Bảo đạo nhân gật đầu nói phải minh mạch, sư tôn. Đi thôi, không cần làm trễ làm nhiệm vụ thời gian. Trung tiên giáo chủ phân phó nói đa bảo rời đi bích đu cùng, mang theo Chu Tiên kiếm trận tiến về thế giới nhiệm vụ. Vừa đến thế giới này, nhìn thấy cái này huyết khí tràn ngập tiên địa, đa bảo trực tiếp tế ra Chu Tiên tứ kiếm, quét to lớn mật ma trướng, vậy mà oạ loạn tiên địa, Tiệt giáo đa bảo đến đây trừ ma. Trong lúc nhất thời, bốn đạo cổ sáng phóng lên tận trời. Chỉ sợ sát khí tràn ngập phương thế giới này. Chương 184, đa bảo đạo nhân, để cho ngươi kiến thức chân chính Chu Tiên tứ kiếm. Chương 184, đa bảo đạo nhân, để cho ngươi kiến thức chân chính Chu Tiên tứ kiếm. Chu Tiên kiếm trận là kinh khủng cỡ nào? Cho dù là đa bảo đạo nhân thao túng cũng bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng, căn bản cũng không phải là phương thế giới này người có thể chống cự. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm quang tung hành, trong nháy mắt liền bao trùm bốn phương tám hướng. Ma giáo chi chủ là đệ nhất thời gian đã nhận ra không đối, thật nhanh lưu lại. Nhưng là hiển nhiên, đa bảo đạo nhân lực chú ý cũng không ở trên người hắn đa bảo đạo nhân mục tiêu, tinh lĩnh chính là những này ma giáo đại quân. Về phần cái kia ma giáo chi chủ, cho cười, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này phương trong thế giới, liền không thể chạy ra lòng bàn tay của mình. Chạy? Người cứ việc chạy tốt. Từng đạo kiếm khí rủ xuống, mỗi một đạo kiếm khí rơi xuống, đều có vô số người của ma giáo bảo mình. Bất quá là trong một lát, ma giáo đại quân liền bị Chu Tiên Tứ kiếm hóa thành kiếm trận cho giết chóc hầu như không còn. Nhân số, tại Chu Tiên kiếm trận trước mặt, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thông thiên phong đều bị vết sắt chói nhuộm dần. Chỉ bất quá, lần này đều là người của ma giáo máu cùng tàn chi. Huyết công tử cũng là sợ ngây người, đây là nơi nào xuất hiện cường giả, thế mà cường đại như vậy, mà lại kiếm trong tay hắn, cũng là Chu Tiên kiếm. Nhìn xem người ta nhìn lại mình một chút, Huyết công tử lập tức cảm giác mình trong tay Chu Tiên kiếm không tương đồ ăn, thật quá củi bắp. Hắn hiện tại hận không thể đem cái này Chu Tiên kiếm giấu đi. Mất mặt a, ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ đi. Lúc này, Đa Bảo đạo nhân đi tới Huyết công tử bên người đã a. Huyết công tử đầu tiên là sửng sở, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại đạo, đây chính là vừa mới cầm tới thanh em nói tới tay chân a. Loại tôn tại cường đại này thế mà chỉ là tay chân. Không sai, ta chính là không một. Huyết công tử vội vàng trả lời nhìn tình trạng của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Đa Bảo đạo nhân tự nhiên là trước tiên nhìn ra Huyết công tử tình huống không đúng, chỉ gặp hắn trong tay Chu Tiên tứ kiếm phát ra một tiếng rung Huyết công tử thể nội cái kia nồng đậm sắc khí tựa như tìm được thuộc về bình thường trong nháy mắt liền rời đi trong cơ thể của hắn chui vào cái này chu tiên tứ kiếm bên trong với phấn huyết công tử trong tay chu tiên kiếm thì càng đừng nói nữa cả thanh kiếm đều đang run dậy tựa hồ là gặp cái gì thứ cực kỳ đáng sợ bình thường dù sao nó vốn là hồng hoang thế giới chu tiên kiếm chiếu ảnh bây giờ đây không phải sơn trại gặp gỡ chính bản sao có thể không sợ đâu huyết công tử cũng là cả kinh hắn không nghĩ đến người này thực lực dĩ nhiên như thế xuất thần hóa đều không có xuất thủ chỉ đơn giản như vậy giải quyết trong cơ thể của mình sát khí đã ạ Huyết công tử cảm kích nói tiện tay mà thôi thôi, đa bảo đạo nhân hoàn toàn thất vọng sau đó, chính là giải quyết hết kia cái gì ma giáo chi chủ là có thể sao? Đa bảo đạo nhân hỏi không sai. Đối với đa bảo đạo nhân có thể hay không giải quyết cái này ma giáo chi chủ, huyết công tử thế nhưng là có không gì sánh được lòng tin. Mà lúc này, bị Chu sát ma giáo đại quân chết đi trị chu khí huyết chi lực rất nhanh liền ngưng tụ tới cùng một chỗ ở trong bầu trời ngưng tụ thành một cái quỷ dị huyết cầu. Trên bầu trời cái kia dị huyết cầu cũng phát sinh biến hóa, huyết khí cuồn cuộn hướng hai bên tối lui, lộ ra trong đó chân diện mục. Huyết cầu chính giữa, bị bao quanh to lớn huyết khí bao phủ trong đó, Rõ ràng là đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu phục long đỉnh. Một cái huyết sắc thân thể vậy mà đã hơn phân nửa hóa tại cái này phục long trong đỉnh, chỉ để lại ngực trở lên cùng đầu lâu tại phía trên chiếc đỉnh cổ, diện mục vặn vẹo giữ tận không gì sánh được. Hung hăng nhìn chằm chằm đối diện cái kia quang huy sáng chói bên trong bóng người. Với tay một cái, lập tức giống như là cự lực dẫn dắt, nửa bầu trời bên trên vô số huyết khí vậy mà toàn bộ bị long long cuốn lên, thanh thế to lớn không gì so sánh nổi, như hồng lưu cự thao bình thường huyết khí vân, tại ma giáo chi chủ trên tay lại hóa làm vạn trượng chân trời dài đến vạn trượng to lớn đỏ mâu. Nóng bỏng điện mang ở trên đó rẽ rẽ tán loạn, đáng sợ cực kỳ nhìn ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tê tâm liệt phế bình thường tê lúng, ma giáo chi chủ giống như là hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ còn lại có giết chóc khát vọng to lớn vô cùng đỏ mâu ẩm vang vọng tới Chu Tiên Hà Quang. Cũng là, phàm là đầu góc bình thường một chút, cũng sẽ không ngay tại lúc này lựa chọn công kích đa bảo đạo hữu cười lạnh một tiếng nói chỉ là sâu kiến, cũng dám tại Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chỉ gặp đa bảo đạo nhân tôi động Chu Tiên tư kiếm, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thế giới này tựa hồ muốn vỡ ra một dạng. Vô số sáng chói kiếm khí lưu chuyển, biến hóa ngàn vạn một cỗ uy hoàng chi lực, tựa như thiên uy, phản phất mơ hồ có xé rách hư không, khẽ động tinh thần chi đáng sợ chi lực. Trong đáy mắt, dị khiếu thanh âm nhất thời, mên ngông dưới bầu trời, bốn đạo màu sắc rực rỡ có sáng, phóng lên tận trời, như giao long đi trời, xẹt qua chân trời, chấn phong tứ phương hoàn vũ. Vô số thiên địa linh khí, cuối cùng hội tụ đến cái kia đa bảo đạo nhân trên thân chém. Đa bảo đạo nhân quát khẽ lên tiếng. Chỉ gặp phía trên thiên không kia, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy khí lưu, màu đen như sâu không đáy, lùng chú lên thế gian. Vòng xoáy phía dưới, vô số kiếm khí hội tụ tại đa bảo đạo nhân trong tay. Hóa thành một đạo màu đỏ sầm lưỡi kiếm, đâm thủng bầu trời, mang theo giống như hủy thiên diệt địa khí thế bổ xuống. Màu đỏ cứ ngâu, ứng thanh mà đức. A! Đáng sợ tiếng thảm, phát ra từ cùng phục long đỉnh hợp làm một thể ma giáo chi chủ trong miệng. Trong con mắt của hắn giờ phút này mang theo nồng đậm khó có thể tin. Toàn thân trên giới càng là tuân gia đại đoàn huyết vụ. Hắn cùng ngông nói, điều đó không có khả năng. Một kiếm này, bổ ra to lớn huy mô, nhưng lại chưa thu lui, mà là thuận thế bay thẳng đi qua. Trong chốc lát, toàn bộ thiên khung đều bị Chu Tiên cổ kiếm hào quang bao phủ, chân trời phong vân cuộn cuộn, phảng thiên hạ dưới mặt đất chư thiên, thiên thần ma. Giờ phút này cũng vì đó run rẩy e ngại, cái kia đáng sợ lực lượng. Ánh sáng nóng bỏng thiêu đốt hết thảy, đem chân trời tất cả quang mang cuốn lên xé nát, phong vân lôi điện tề đồng không nớt, vô số mây tán bị quận tất cả lên, nuốt hết đến trong vòng trời cái kia sâu không lường được trong vòng xoáy màu đen tu la chi lực, ra chỉ thân ta. Ma giáo chi chủ phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ gặp ma giáo chi chủ hai mắt đột nhiên phun ra hai đạo cột máu, rơi vào cái này phục lòng trên đỉnh. Sau đó một cái đáng sợ bóng người màu đỏ ngòm, cao tới vạn trượng, tại ma giáo chi chủ sau lưng chậm rãi thành hình đi chết đi. Điên cuồng tiếng rống, vang vọng chân trời, cái kia quỷ dị huyết ma ảnh ẩn mà đậu mang theo đáng sợ khí thế, khiên động đầy trời mất khí, lại lần nữa hướng Chu Tiên Hào quang đánh tới. Nhưng là cuối cùng chỉ là phí công thôi. Dưới một kiếm này, quản ngươi thần thông đạo pháp gì, kết quả là ta tận một kiện phà đi. Ma giáo chi chủ cũng bị kiếm khí đáng sợ này trực tiếp xuyên thủng thân thể. Cái gì phục long đỉnh, cái gì tu la chi lực, tại lúc này đều là không hề có tác dụng. Một kiếm diệt sát. Thanh Vân tông cường giả lúc này là kinh hãi không thôi cái này, đây là Chu Tiên kiếm trận. Quá khoa trương đi. Chẳng lẽ đây mới là Chu Tiên kiếm trận chân diện của ta? Chúng ta Vân môn Chu Tiên kiếm, kỳ thật vẫn luôn là đồ lậu, bốn Theo ma giáo chi chủ vốn là, thiên địa khôi phục sáng sủa đa bảo đạo nhân xuất hiện tại huyết công tử trước mặt, đã ma giáo đại quân đã giải quyết, còn có cái gì cần hỗ trợ sao? Huyết công tử trần chờ một lát, tại kiến thức đến đa bảo đạo nhân cường đại đằng sau, nguyên bản cái nào đó yên lặng tâm tư bỗng nhiên liền bắt đầu chuyển động có thể giúp ta phục sinh một cái tình cảm chân thành sao? Huyết công tử mang theo vài phần mong đợi nói, lúc này, một đạo thanh niệm hệ thống nhắc nhở tại đa bảo đạo nhân vang lên bên thai chúc mừng đa bảo đạo nhân phát động nhiệm vụ ẩn tàng, phục sinh biệt Không có vấn đề, giờ một quặp. Đa bảo không chút do dự hồi đáp. Không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất làm nhiệm vụ Thế mà liền có thể có nhiệm vụ vận tàng. Chính mình cái này vận khí cũng là không kém Á phương thế giới này, mặc dù không có luân hồi, nhưng là có một chỗ tốt chính là thế giới đẳng cấp tương đối thấp, không có cái gì dị sát chân linh hồn phách thủ đoạn. Phục sinh một người căn bản không cần đánh xuyên dòng sông thời gian, trực tiếp đem hồn phách của người này tụ lại là có thể đương nhiên, là người này không thể chết quá lâu, quá lâu lời nói, linh hồn bản nguyên của hắn đã sớm tiêu tán. Bất quá huyết công tử yêu cầu phục sinh Bích Dao mới chết hơn 10 năm thôi, đã bảo đạo nhân phục sinh đứng lên tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, đa bảo đạo nhân liền tụ hợp Bích Dao hồn. Sau đó mượn nhục thân nó hoàn mỹ phục sinh. Nói đến, cái này Obix giao hay là không bảy bà vừa mới bị giết sát cái kia ma giáo chi chủ nữ nhi. Bất quá đáng tiết là, cái kia ma giáo chi chủ bị tứ linh huyết chặn ăn ngon, trở nên đi cuồng, đã sớm không phải chính hắn. Nghiêm trình mà nói, trước đó chém giết, bất quá là hắn hối hận cùng vô tận sát khí kết hợp thế thôi. Không phải vậy nói, huyết công tử loại hành vi này, nhưng chính là thuộc về, vừa giết người ta rồi trà, lại đem người ta nữ nhi sống lại, đây không phải chính mình tìm cho mình tội thủ a. Đa bảo đạo nhân hoàn thành huyết công tử nhiệm vụ ẩn tàng, thu hoạch được ban thưởng công pháp, thiên tư năm quyển hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, đa bảo đạo nhân trở lại trong hồng hoang đa bảo đạo nhân, thông thiên, sư tôn ta không có làm mất mặt người đi. Thông thiên, nhiệm vụ lần này gọn gàng mà linh hoạt, rất không tệ. Nguyễn Thủy Thiên Tôn, thử, nếu như cho quảng thành tử cấp được nhiệm vụ, càng thêm hoàn mỹ. Tổ Long, cho bản tọa hài nhi, cam đoan hoàn thành so với các ngươi đều tốt. Nguyễn Vương, chúng ta phượng tộc binh sĩ cũng không kém chút nào có được hay không? Đế Giang, loại sự tình này, kỳ thật giao cho chúng ta Vu tộc nhân tài là không còn gì tốt hơn. Đế Tuấn, đi đi, các ngươi tộc có tiểu đối vào nhóm. Hầu thổ, Đế Tuấn Đế Tuấn đạo hữu đây là còn không có tìm tới cầu hôn đối tượng a. Đừng sợ a, Đông Hải dũng cảm đi nha. Đông Hoàng thái nhất, khu khu, Hầu thổ đạo hữu, gia huynh ta giải nói, đó cũng là sự thật thôi. Hầu thổ, đúng vậy, ta nói chẳng lẽ không phải a. Hồng Vân, so sánh cái này, ta tương đối quan tâm là, con Ngô lão tổ, đế tuấn đã cầu qua gới, ngươi chừng nào thì thực hiện lời hứa của ngươi. Ta vẫn chờ xem bọn hắn phụ tử cục như vậy. Côn bằng, chính là, ta lần trước dưới tiền đặt cược, ta còn nhớ rõ đâu, nhanh thưởng cho ta. Côn Ngô lão tổ, cái này cho, cái này cho, từng cái đều đừng thúc ta. Ta còn mô tín dự, các ngươi chẳng lẽ còn không biết tôi? 4. Nhân viên quản lý Hồng Quân, mọi người không được gâm ý, hiện tại lại tới nhiệm vụ, các ngươi nhìn xem có hứng thú hay không đâu." Nói, Hồng Quân liền đem nhiệm vụ tràng cảnh đưa lên tại trong đám. Chương 185, Hồng Hoang cục gạch mãnh nhân quảng thành tử, sống sợ sợ đập chết đại la kim tiên. Chương 185, Hồng Hoang cục gạch mãnh nhân quảng thành tử, sống sợ sợ đập chết đại la kim tiên. Nhiệm vụ lần này thế giới là Trường Sinh đại thế giới, mà lại đây cũng là một cái Hồng Hoang chiếu ảnh thế giới. Cái này khiến mấy các thành viên đều tới hứng thú. Trong thế giới nhiệm vụ Trưởng sinh tiên hoàng dưới chân Quân Lâm Thiên Hạ đạo, hắn đang làm cuối cùng thì biến, lại biến hoàn mỹ, tự thân càng dường như hơn muốn mượn lấy trận này lại thế, triệt để chúng kích tổ tiên tầng 14 bình thường. Cho dù bị áp chế, nhưng trường sinh tiên hoàng vẫn như cũ vui vẻ chịu được. Mà đổi thành một bên, Vũ Châu thần đỉnh chơn áp xuống, Duyên Thiên Đế đỏ bừng hai mắt càng phát ra yêu diễm giống. Duyên Thiên Đế ngẩng mặt lên trời giống to, to lớn xương rồng cự sĩ một cánh, thân thể của hắn phát ra từng đợt tiếng vang minh. Lực lượng đáng sợ trong cơ thể hắn quây quần. Duyên nhìn về phía Trưởng sinh hoàng, Trưởng sinh tiên hoàng nhìn về phía Duyên Thiên Đế. Hai đế không ai ai. Trong thiên đế quanh thân tản mát ra vô lượng chi quang, lực lượng khổng lồ bạo căng, xương rồng tự xí ầm vang lại lớn gấp đôi. Tới mang tới nhất lộ vẻ đặc thù chính là Nhật Nguyệt tinh thần đại trận, trong lúc nhất thời, đại trận uy lực cũng tăng vọt mà lên. Thái Dương, mặt trăng, tinh thần bộ phát ra diệu thế hào quang, trực tiếp bị nốt Trường Sinh Tiên Hoàng sắc mặt bị đè ép một trận phát tím đại đạo kim long trên thân cũng giống như xuất hiện từng đạo vết nước bình thường. Thoạt nhìn là Trường Sinh Tiên Hoàng muốn hỏng mất, nhưng Trường Sinh Tiên Hoàng biết, chính mình đây không phải mất, mà là môn biến. Quá trình này mặc dù rất thống khổ, nhưng là, mượn thống khổ này lại bên trên Trường Sinh Tiên Hoàng không ngừng tăng lên ấy. Ngay từ đầu, cái này tay chân bảy đám người còn tưởng rằng chặn đánh giết doanh thiên đế. Nhưng là làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này doanh thiên đế thế mà tưởng trợ trường sinh tiên hoàng đột phá. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ra hỏa này không phải nhân vật phản diện? Dù sao, nào có nhân vật phản diện đến giúp đỡ đột phá. Cái này khiến đáng người càng là hiếu kỳ không thôi. Doanh thiên đế nhìn xem trước mặt trưởng sinh tiên hoàng, mang theo vài phần vui mừng nói dung hợp hết thảy chí lực, siêu thoát mệnh số, trùng kích trưởng sinh bất tử, ta doanh thiên đế không tiếc. Nhìn ngươi siêu thoát, lĩnh người trong thiên hạ người như rồng, trưởng sinh bất tử. Không sai, làm nhiều như vậy Ba quát vừa mới đối kháng ở bên trong, chính là vì để trưởng sinh tiên hoàng tiến một bước đột phá, vì để cho hắn hoàn thành cái kia trung cực nghệ lên. Vì thế, hắn càng là không tiếc hiến tế chính mình. Trong nháy mắt, một đạo mệnh cách từ doanh thiên đế thể nội bay ra, chui vào trường sinh tiên hoàng thể nội. Doanh thiên đế thân ảnh cũng tại lúc này từ từ tiêu tán. Nhưng là lúc này, trên ngoại thiên, ngũ đế chỗ còn trường, trên còn trường, thây ngang các đồng, vô số ác ma toái thi một chỗ, đồng dạng cũng có được đại lượng đại tiên thế giới anh hùng. Bạch đế bỏ mình, cánh tay phải mất đi, tay trái chống đỡ chính mình tiếng gãy, không để cho thi thể ngã xuống. Sắc đế chặn ngang bị chém, trong miệng cắn một ác ma cánh tay, trước khi chết cũng cắn xuống một ác ma cánh tay, đến chết bất khuất. Thành đế, Hắc đế, người bị chúng mấy mũi tên, đứng tại trên quảng trường, không chịu rời khỏi một bước. Vũ hoàng, Thánh kiết đại đế, Phệ hoàng, Hoàng đế, mặc tử tất cả đều cả người làm máu bay ngược mà ra. Dẫm chân đứng vững, trên mặt đất lướt qua một chỗ thi thể. Mười cái đại tiên thế giới anh hùng, giờ phút này hấp hối. Mà tại đối diện, lại là đứng đấy Lít nha Lít nhĩ tát ma, có 3000 nhiều, ác ma lưng có con rắn giống như hai mảnh cánh đen, từng cái bộ mặt dữ tợn như trùng, từng cái nắm lấy đại kiếm Lạnh lẽo nhìn trước mặt 10 cái đại thiên thế giới anh hùng ác ma chết càng nhiều, nhưng cái này không quan trọng, bởi vì ác ma số lượng nhiều lắm. Quân ma xâm lấn, Trường Sinh Tiên Hoàng nội tâm lo lắng không thôi. Nhưng là hắn giờ phút này ngay tại dung hợp doanh tiên đế mị cách, không có cách nào xuất quang. Nhìn xem từng cái người chết chợt tộc, trong lòng của hắn hết sức khó chịu. Có người hay không, có người hay không có thể giúp ta một chút ba? Trường Sinh Tiên Hoàng nội tâm hoài hệ đạo. Hắn giờ phút này, bước thiết hy vọng, có thể có người xuất thủ tương trợ. Đến cùng có người hay không có thể giúp ta? Lúc này, Hồng thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên các hạ tụ cần giúp đỡ. Người là người phương nào? Trường sinh tiên hoàng trước tiên hỏi bần đạo đại biểu cho chư thiên vạn giới tay chân bầy, là chư thiên trong vạn giới khả năng cần trợ giúp người, cung cấp trợ giúp. Hồng quân kiên nhẫn giải thích nói như vậy hiện tại, nói cho ta biết, người là có hay không cần tay chân? Ta cần bỏ ra cái giá gì? Một chút linh bảo, tu vi, hoặc là công pháp đều có thể. Đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Tốt. Ta cần tay chân. Trường sinh tiên hoàng đáp ứng nói. So sánh những công pháp này, linh bảo, hắn càng quan tâm là những này nhân tộc anh hào sĩ tử. Cung cố chủ thương lượng hoàn thành, nhiệm vụ trước mắt là, Lục Tinh cấp nhiệm vụ, đánh giết xâm lấn đại tiên thần vực cường giả. Xin mau sớm điều động tay chân tiến về. Hoàng quân đi tuyên bố nhiệm vụ đến trong nhóm nhân viên quản lý hoàng quân, nhiệm vụ này tình huống, các ngươi cũng nhìn thấy, Lục Tinh cấp nhiệm vụ, coi như không tệ, thưởng thu chính các ngươi đoạt một chút bốn. Chúc mừng hoàn thành tử cấp được lần này nhiệm vụ, xin mau sớm tiến về mục tiêu thế giới. Nguyên Thủy Tiêu Tôn, không tệ không tệ, tử, không, có cho vi sư mất mặt. Tử, cái này đều nắm sư tôn, tôn đến ta cung điện một chút. Tử, đệ tử Trước đó đa bảo đạo nhân thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ, để Nguyên Thụy Thiên Tôn có chút ghen ghét. Bây giờ đệ tử của mình cũng muốn đi làm nhiệm vụ, hắn kẻ làm sư phụ này tự nhiên là muốn biểu thị mự hai. Thế là, Nguyên Thụy Thiên Tôn ban cho Quảng Thành Tử côn Lôn Ấn. Cái này côn Lôn Ấn cũng là một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, uy lực vô tận. Mặc dù lần này không có cộng công đụng vào Bất Chu Sơn, nhưng là Nguyên Thụy Thiên Tôn hay là luyện chế được một kiện pháp tấn loại pháp bảo. Chỉ bất quá, không có Bất Chu Sơn thể tăng thêm, cái này côn Lôn Ấn còn lâu mới có được hậu thế ấn cường đại như vậy. Quảng Thành Tử, chư vị xem ta biểu diễn, tốt. Đại Nhật thiên Long Không thể không nói, không hổ là xiển giáo thánh nhân môn hạ, cái này trang bước học được ba thành phương pháp. Võng Thương, nào chỉ là ba thành, ta cảm thấy ít nhất có năm thành. Đệ Tuấn, Phục Hy, Phục Hy đạo hữu ngươi lúc nào thu cái đồ đệ đệ à, không thể để cho Nguyên Thủy Tiên Tôn một người dành mất danh tiếng a, ngươi nhìn hắn đồ đệ cũng bắt đầu trăm bước. Phục Hy, cái này bức trang cũng liền bình tuôn đi, thôi thiếu hỏa hầu. Hồng Vân, Phục Hy lại giả bộ đi lên. Trấn Mệnh Tử, quả nhiên, Phục Hy đạo hữu là vừa có cơ hội liền trăm bước. Chuẩn đề, luận trăm bước, đó còn là Phục Hy lợi hại bốn. Rất nhanh, Quảng Thành Tử liền giáng Lâm Đại Thiên Thần đột sao? Suốt hiện tại cố chủ trước mặt ngươi chính là lần này nhiệm vụ cố chủ. Quản thành tử nhìn xem trực tiếp trao đổi ngươi Trường Sinh Tiên Hoàng đạo cần làm thế nào. Giúp ta ngăn cản thiên ngoại người xâm lấn liền có thể. Trường Sinh Tiên Hoàng đạo không có vấn đề. Nói đi, Quản thành tử liền xuất hiện ở thiên ngoại quảng trường cấp ngươi lui ra đi. Quản thành tử trên khuôn mặt mang theo vài phần cao ngạo đối với Bạch Hoàng, Vũ Hoàng bọn người đạo ta là Trường Sinh Tiên Hoàng mời tới giúp đỡ, đối phó loại này tạp toái, bản tọa một người đủ đề. Nghe chút đối phương là Trường Sinh Tiên Hoàng mời tới giúp đỡ, Vũ Hoàng người nội tâm mặc dù còn có mấy phần nghi hoặc, nhưng là vẫn ngoan, ngoan lui xuống chỉ thấy rộng thành tử ra sân, trực tiếp tế ra côn lô lớn. Nguyên bản lớn cỡ bàn tay cỡi côn lô lớn, bị Quảng Thành tử ném ra ngoài đằng sau, đón gió liền liền dài, trong chốc lát liền hóa thành một tòa thần sơn. Và anh, to lớn thần sơn trực tiếp liền đánh tới hướng đối diện đại tế tự ngươi đến cùng là cái gì? Cái này đại tế thi, ngay cả cái cuối cùng cũng còn chưa kịp nói ra, liền bị ngọn thần sơn này cho trực tiếp lập chết. Chỉ là sâu kiến, cũng phối hợp bạn toàn nói chuyện. Quảng Thành tử mang theo vài phần ngạo nghệ nói đúng vào lúc này, đối diện ma bên trong, lại có mấy tên cường giả giáng lâm. Hai cái cũng đều là thái ớt kim tiên. Tại phương thế giới này Cũng coi như được là cường giả. Theo thứ tự là Hắc Ma Vương, Bạch Thạch Hoàng. Nhưng mà, không đợi bọn hắn tự giới thiệu, Quảng Thành Tử liền trực tiếp nói ra các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Hai người lập tức giận dữ, bọn hắn cho tới bây giờ không có nhận qua loại nhục nhã này, trong lòng lập tức quyết định, nhất định phải cho Quảng Thành Tử một cái đè mắt. Chỉ gặp hai người kia trên thân ma khí bốc lên, thẳng đến Quảng Thành Tử mà đến đối mặt hai cái này, khí thế hung hung thái ớt kim tiên, Quảng Thành Tử lại là 10 phần lạnh nhạt. Trong tay côn lôn ấn xuất thủ lần theo lấy hai tiếng to, hai vị này thái ớt cường giả trực tiếp bị Quảng Thành Tử một người một chút hết thảy đập chết. Lạc Thường, Quản Thành Tử cảm thấy tay này bên trong côn lô lớn đặc biệt tuột tay, đập đứng lên vậy liền một cái trôi chạy. Nhưng là lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái nam tử mặc bạch bào, nam tử trên đầu nổi một đóa hoa sen màu trắng, hoa sen xoay chậm chậm, từng luồng từng luồng thật lớn, khí tức tản ra đại la kim tiên. Cái này tán giật đi ra khí tức biểu thị, người này tuyệt đối là một tôn đại la coi chừng, đây là đối phương siêu thoát giả, Liên Thần. Cách đó không xa Vũ Hoàng mở miệng nhắc nhở siêu thoát. Quản Thành Tử lộ ra mấy phần khinh bỉ nói liền cái này, cũng xứng gọi siêu thoát giả, ta một ấn. Liên Thần hai tay kết ấn, hảo, quanh thân hiển hiện, hiện vạn đóa hoa sen. Mỗi một đóa trên hoa sen đều có pháp tắc khí tự xuất hiện, đẹp không sao tả xiết loại thủ đoạn này, đối phó những cái kia thái ất có thể, đối phó ta, ngươi cũng quá xem thường ta." Quảng Thanh tự lạnh lùng nói. Trong tay pháp lực tràn vào côn lôn ấn bên trong. Cái này côn lôn ấn bên trên tách ra vạn trượng hạc quang, trực tiếp đánh nát hết thảy. Lúc này, tay chân trong nhóm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chư vị, các ngươi xem ta đệ tử mãnh liệt không mãnh liệt. Ta đồ đệ này thiên phú đều là nhân tuyển tốt nhất. Côn chém nữa, không sai biệt lắm được. Đại Long, thánh nhân cũng dám chọ phụng. Côn nô lão tổ ngươi cũng đừng tìm đường chết. Côn nô lão tổ, liền cái này gọi là chết. Đây không phải ta bình thường thao tác phong. Cửu thiên côn bằng, Như Bức, Nguyên Thụy Tiên Tôn, bản tọa lười nhắc cùng ngươi so đo. Mà tại nhiệm vụ thế giới, Quảng Thành Tử một tấn đập xuống, lại là phát hiện, lần này vậy mà không cách nào đã chết. Không thể không nói, Đại La Kim Tiên chính là không dùng mới, thế mà còn có thể kháng mấy lần. Nhưng là cũng mèn mèn như vậy thôi, chỉ gặp cái này Quảng Thành Tử thôi động côn luôn liên tục đập vài chục lần. Cái này liên thần trong tay căn bản liền không có cái gì cùng cấp bậc pháp bảo, toàn bộ nhờ tu vi nghênh kháng. Một chút hai lần còn có thể, Quảng Thành Tử thoáng một cái vài chục cái vòng xuống tới, cái này liên thần nơi nào còn có sống sót khả năng. Xem như liền bị đập vỡ hộ thân linh quang, biến thành một cục thịt bùn. Chương 186, Nguyên Thủy Thê Tôn, Quảng Thành Tử rút thượng đệ vi dự đến. Chương 186, Nguyên Thủy Thê Tôn, Quảng Thành Tử rút thượng đệ vi dự đến. Thế mà đem một cái siêu thoát giả trực tiếp sống sờ sờ bị nện chết. Thế giới nhiệm vụ người đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn nghĩ tới Quảng Thành Tử biết dùng các loại phương thức đánh bại, hoặc là đánh giết liên thần, nhưng là tuyệt đối không bao gồm sống sờ, sờ đập chết một loại này đôn nảy siêu thoát giả. Đối với Đại La Kim Tiên tới nói, tuyệt đối là một loại sỉ nhục tiểu chết. Quảng Thành Tử Mỹ nói ai, cục gạch nơi tay, vô địch thiên hạ a. Cái gì siêu thoát giả, không gì hơn cái này đi, còn không phải một cục gạch quâng ngã. Lúc này Quảng Thành Tử giống như là đã thức tỉnh cái gì thuộc tính đặc biệt bình thường, đối thủ bên trong côn lôn ấn là nhất là yêu thích. Lúc này Trường Sinh Tiên Hoàng xuất quan, nhìn thấy bị lệnh chết liên thần, trực tiếp mộng bước đường đường siêu thoát giả cứ thế mà chết đi. Còn chết như thế bị khuất. Cái này khiến Trường Sinh Tiên Hoàng lập tức có chút khó mà tiếp nhận. Sau đó cái này Trường Sinh Tiên Hoàng trong đầu hiện hiện chư thiên tay chân bảy tin tức, thế mới biết Quảng Thành Tử đến từ Hoàng Hằng, trách không được lợi hại như vậy. Thân là người xuyên việt hắn, đối với Quảng Thành Tử người này Hoàng Chi Sư hay là biết một chút. Cái kia một tay phiên tiên ấn càng là tung hoành xiển giáo đệ tử đời hai vô địch thủ nhiệm vụ đã hoàn thành, bần đạo đi trước. Quảng Thành Tử cùng Trường Sinh Tiên Hoàng chào hỏi, liền rời đi thế giới nhiệm vụ. Hắn còn vội vàng đi cho mình sư phụ báo tin vui đâu. Chúc mừng tay chân Quảng Thành Tử hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được ban thưởng điểm tích lũy 200V nút cùng 090 vui Quảng Thành Tử, thu hoạch được ngũ tinh khen ngợi, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Quảng Thanh Tử vừa về tới Hồng Hoang, cái này hai đầu bầy nhắc nhở liền nhảy ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không tệ không tệ, không hổ là bản tọa đệ tử. Quảng Thanh Tử, đây hết thảy, còn phải đạt Tạ Sư Tôn Vô Trọng. Hồng Vân, đi, đi, các ngươi hai sư đồ, cũng đừng thương nghiệp lẫn nhau thổi có được hay không? Trán nguyệt tử, chính là, nhìn xem người ta thông thiên, chán giống như thông thiên cũng thổi. Thổ Long, bất quá thổi đối với bọn họ ai, như thế quá phận. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cắt, các, các ngươi không hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Quảng Thanh Tử, ngươi không phải thu hoạch được một lần ngũ tinh khen ngợi, có thể rút tường sao? Rút không có. Quảng Thanh Tử, còn không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn, rút thưởng để cho ta tới, để cho ngươi kiến thức một chút vi sư thực lực. Nguyên Vương, muốn rút thưởng chính mình đi làm nhiệm vụ có được hay không, cùng đệ tử đoạt rút thưởng cơ hội có gì tài ba? Âm Dương lão tổ, không thể nào, không thể nào, sẽ không còn có người muốn cùng đồ đệ của mình đoạt rút thưởng cơ hội đi. Đế Giang, Quảng Thanh Tử, ta nếu là ngươi, ta sẽ đi cầu hậu thổ hỗ trợ rút thưởng, mà không phải sư phụ của ngươi. Tiếp dẫn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo hữu, thật sự chính là tràn đầy tự tin a bốn. Quảng Thanh tử, tự nhiên có thể, sư chi mệnh, đoạn không thể làm. Nếu là không có sư tôn truyền đạo tụ nghiệp, ta làm sao có cơ hội vào nhóm làm nhiệm vụ? Thật sao? Lý do này căn bản là không có cách phản bác. Bầy thành viên cũng là bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ha ha, các vị đạo hữu, nhìn bản đạo vận may như thế nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu phát sóng trực tiếp rút thưởng, trong nhóm thành viên đều đang mong đợi, tất cả mọi người tại phòng đoán Nguyên Thủy đến cùng sẽ rút đến vật gì tốt. Dù sao nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin kia tràn đầy bộ dáng, chẳng lẽ hắn cũng là ẩn Rất nhanh nhở xuất mừng Nguyên Thủy đến điểm tích lũy. Tổ Long, ha, ha, ha Không phải là đi ta không nhìn lầm đi. Côn Dương, 592424 điên đạo lão tổ, thanh này lặn xuống nước ta đều nổ ra tới, ta cái này rút thưởng hạng chót danh hiệu, rốt cục có người kế nghiệm. Âm Dương lão tổ, Nguyên Thủy đạo hữu thật là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt a. Chuẩn đề, ta là thật không nghĩ tới, lại có thể có người có thể rút đến 100 điểm tích lũy. Phúng Hi, sẽ không có người so 100 điểm tích lũy còn thiếu đi. Côn Mô lão tổ, cái này không nhất định sẽ như vậy, nói không chừng lần sau Nguyên Thủy đạo hữu rút cái 1 điểm tích lũy đâu bốn. Nguyên Tôn nhìn xem cái này, điểm tích lũy kem tức giận đến tổ tử cũng làm một mặt một bức, người này rút thưởng. Ông An Nghi, tự hồ không giống nhau lắm A Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ nhóm Tô Thần, chủ nhóm Túc Túc, có phải hay không bị rút thưởng hệ thống sai lầm. Tô Thần, không có nha, có thể là người vận khí không tốt a, bất quá không nên nạn trí, lần sau khẳng định có thể rút đến độ tốt. Nhìn xem Tô Thần cái này qua loa lủi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ đành coi như thôi chủ nhóm Tô Thần, qua một thời gian ngắn mọi người tụ họp một chút đi, rất lâu không tụ hội, canh giờ đạo trưởng trách quận cũ bé. Trong nhóm thành viên nhìn thấy tin tức đằng sau, nhao nhao hưng phấn lên chủ nhóm lại phải tổ chức tụ hội thôi. Báo danh báo danh, ta cái thứ nhất báo danh. Ta hoàn niệm chủ nhóm đạo tràng ăn ngon uống sướng đồ vật ta. Ngươi đừng nói nữa, ngươi nói nước bọt của ta đều chảy ra. Mạnh Tân không dám nói lời nào, run lẩy bẩy buồn. Chủ nhóm Tô Thần, đã như vậy, thời gian này định tại một tháng sau đi. Không có vấn đề. Chúng ta nhất định đến. Ta khẳng định sẽ tham gia. À, thêm. Làm sao có thể có người không đi đâu. Nơi đây thế nào? Ba, Là phía trên đạo hữu Mặc Nghiệp 4. Mà lúc này, lại có nhiệm vụ tiếp nhập nhân viên quản lý Hưng Quân, nhiệm vụ này là ta tới đón nhập hay là tiền bối tiếp nhập. Chủ nhóm Tô Thần, ngươi tới đi. Trước đó nói xong, ngươi yên tâm to gan đi làm liền tốt. Nhân viên quản lý Hưng Vân, tốt. Thật không nghĩ tới, cuối cùng cùng với ta quyết chiến sẽ là ngươi. Tà kiếm hoàng đầy đầu nhã nhận lấy ra phía sau thập tự cự kiếm, mũi kiếm rủ xuống đất, ánh mắt bình thản, trên thân không có tản mát ra một tia tà khí. Diệp thân cầm trong tay thiên mục kiếm, nhàn nhạt, nhạt kiếm thế đang nổi lên đã vừa mới cùng tiên ma hoàng giao thủ qua, còn muốn tiếp tục nền chiến tà kiếm hoàng, chuyện này với hắn tới nói, là một cái thế yếu cực lớn. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không cho phép hắn đi điều tức. Chỉ gặp tà kiếm hoàng trong tay thập tự cự kiếm giương lên, Vũ bạo kiếm khí hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí dòng sông, phóng tới Diệp Thần. Ta kiếm này hoàn không ra tay thì thôi. Xuất thủ chính là hàm ẩn vận mệnh kiếm pháp đối mặt ta kiếm hoàng sát chiêu, Diệp Thần không lùi không tránh, lui một bước, kiếm thế của chính mình liền se yếu một phần, cứ kéo dài tình huống như thế, đối với hắn có chút bất lợi. Một cái dậm chân, Diệp Thần tóc dài bay múa, Chương Dương lặng lẽ, thủ trung thiên mộng kiếm từ dưới lên trên, giơ lên cao cao, sau đó lực pháp xuống, thi triển chính là Ngũ Hành Chém. Ngũ thái kiếm mang bộ sóng trăm biển, ra một đợt lại một đợt kiếm khí ròng sông, thời không dung chuyển không thôi vận mệnh mộ. Ta kiếm hoàng trong tay thập tự bóng mai nhúc nhích. Hóa thành từng mảnh từng mảnh cấm thập tự giá phân mộ, trong đó lớn nhất một cái phần mộ ngay tại từ từ bay lên, mà phân mộ phía trên diệp thần chỉ cảm thấy hai chân nặng nghề, một cỗ lực lượng vô hình kéo lấy hắn chìm xuống, ở sau lưng của hắn còn có một hư hào thập tự giá hư ảnh. Mắt thấy diệp thần liền bị mai táng, một cỗ bất kính trời bất kính kiếm khí sông lên tận trời, tại cố kiếm khí này trước mặt, hết thể đều là hư giả, hết thể đều là hào tưởng, cỗ kiếm khí này đủ để sẽ rách hết thệ tấm màn đen, sẽ hết thệ trở ngại ta chi kiếm đạo, quang minh chính lại, tiêu dao tự tại, ngươi mai táng không được ta. Trong đáy mắt, diệp thần phía sau thập tự giá hư ảnh sụp Dưới chân lực lượng vô hình bị chém đứt, nhân kiếm hợp nhất diệp thần đồng dạng phóng lên tận trời. Kiếm quang quét ngang phía dưới, vô tận kiếm vông bao phủ ta kiếm hoàng, phong tỏa ngăn cản đối phương bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Ta kiếm hoàng sắc mặt không thay đổi, thập tự cử kiếm dọc tại trước người, ùng, một cái cực lớn thập tự kiếm mang bảo vệ hắn, khiến cho hắn như là vận mệnh chúa tể bình thường đi ngạn. Mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ, nhưng là trong lúc phát tay, hai người đều phát ra lớn lao vĩ lực tán kiếm thuật. Thần kiếm ngưng thời không, mấy chục hoa tại bay xuống. Nhưng là ta kiếm không có nhận mày mày buộc, trái ngược thủ kiếm ngăn trở diệp thần công kích. Hai người cảnh giới tương đương, tuy nói tăng kiếm thuật tận chứa lực lượng thời không, có thể đông lại thời không. Thế nhưng là ta kiếm hoàng kiếm pháp cũng ẩn chứa vận mệnh kiếm đạo chí lực, pháp tác đụng nhau ở giữa, cũng không có ở vào hạ phong. Nhưng là rất nhanh, cái này Diệp Thần liền lâm vào thế yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, mệt mỏi của mình chi thân, mà đối phương trạng thái cực dai, cứ kéo dài tình huống như thế, Diệp Thần cũng lộ ra đặc biệt cố hết sức. Diệp Thần trong lòng cũng cảm giác được, nếu là chính mình cùng ta kiếm hoàn toàn lực một trận chiến, có thể sẽ thụ thương. Nếu là có người đến giúp hắn liền tốt. Liên tiếp đối chiến cực lớn đối thủ, để hắn tiêu hao rất sâu. Lúc này, Hồng quân thệ nghiêm tại Diệp Thần trong đầu vang lên người trẻ tuổi, người cần giúp đỡ sao? Loại thời điểm này, Diệp Thần tự nhiên là không chút do dự hồi đáp ta cần. Đây quả thật là ngủ gật tới, liền có người đưa gối đầu, cứ sao mà không làm đâu. Cùng cố chủ nhiệm vụ thương lượng hoàn thành, ngũ tinh cấp nhiệm vụ, đánh giết Tạ Kiếm Hoàng. Chương 187, Kono, con nụ nó, rốt cục đến phiên bản tọa đăng chẳng. Chương 187, Kono, con nụ nó, rốt cục đến phiên bản tọa đăng chẳng. Rất nhanh, Hồng Liên đem nhiệm vụ biên tập tốt tuyên bố đến trong nhóm. Xem xét là cái ngũ tinh cấp nhiệm vụ, cái này phiến không ít người thất vọng không thôi. Bọn hắn cũng nghĩ làm cao cấp điểm nhiệm vụ nha. Tổ Long, ta liền không cùng các ngươi đoạt nhiệm vụ, đem cơ hội lưu cho người mới đi. Đông Hoàng Thái nhất, ta mặc dù là nhiệm vụ của ma, nhưng là vì cho người mới nhường đường, ta cũng không đoạt. Thông Thiên, kiếm đạo thế giới, có chút ý tư a, bất quá tính toán, bản tọa cũng không cùng những người mới đoạt nhiệm vụ. Đế Tuấn, xác thực, chúng ta mấy cái thánh nhân, cũng đừng có cho tiểu bối đoạt. La Hầu, không sai, ta đồng ý. Kỳ thật lúc này, Chuẩn Đề phi thường muốn nói, hắn không để ý đây là cấp thấp nhiệm vụ, hắn rất tình nguyện đi làm a cùng tiểu bối cái nhiệm vụ mà tôi, đây coi là cái gì? Côn Ngô lão tổ, đây là so kiếm nhiệm vụ à, thích hợp ta ạ, các vị đạo hưu có thể hay không để cho một tay. Đại Nhật Thiên Long, Côn Ngô tiền bối, ngài liền xin thương xót đi, ngươi cũng là lao thành viên, còn cùng chúng ta đoạt nhiệm vụ đâu. Khi hỏa, chính là, chính là cùng chúng ta người mới một cơ hội nhỏ nhỏ thôi. Văn đạo nhân, mọi người công bằng cạnh tranh thôi. Nhân viên quản lý Hồng Quân, muốn có được nhiệm vụ, chỉ có thể công bằng cạnh tranh. Côn Ngô lao tổ, đoạt liên đoạn, ai sợ ai. Sau đó, Hồng Quân đem tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả này, lại là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. chúc mừng Côn Ngô lão tổ cấp được lần này nhiệm vụ ngoạ tạo, thế mà thật sự chính là côn nô lão tổ. Con nô lão tổ, không nghĩ tới đi. Ta liền nói, bản lão tổ nhất định có thể cấp được nhiệm vụ lần này. Con nô lão tổ, con mụ nó, rốt cục đến phiên bản tọa đăng tràng, nhìn ta như thế nào đại sát tứ phương. Tổ Long, không nghĩ tới thật bị côn nô lão tổ cho cấp được a. Hồng Vân, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chúng ta đều biết côn nô lão tổ công phu miệng lợi hại, cũng không biết kiếm thuật của hắn như thế nào. Con bằng, ta đang suy nghĩ côn nô lão tổ có thể hay không là xe. Ha, ha, ha Chủ nhóm Tô Thần, côn nô lão tổ chính là hỗn độn kiếm chi ma thần chuyển thế. Đối với kiếm pháp lý giải, trừ bỏ thân nhân, không người đưa ra cả hữu. Trong nhóm thành viên nghe chút cái này côn nô lão tổ lai lịch, lập tức là rung động không thôi đại nhật tiên long, Ngọa Tào. Lợi hại như vậy, thật hay giả? Văn đạo nhân, hỗn độn ma thần, Tê đa bảo đạo nhân, cái này tay chân trong nhóm quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Côn nô lão tổ, ha ha, ngươi hiểu ta chủ nhỏ cũng, các người nếu không tin, vậy ta liền biểu diễn cho các người xem đi. Chúc Dung, hỗn độn ma thần chuyển thế. Ta xem như biết, vì cái gì côn nô lão tổ làm như vậy chết, nhưng vẫn không sự tình nguyên nhân, nguyên lai còn có, có chút tai năng a. Hồng Vân, Âm Dương lão tổ, tới tới tới, ngươi lại có cái gì theo hầu lai lịch, để cho chúng ta một lần chấn kinh cái đủ. Âm Dương lão tổ, ba. Ta không có a. Trấn Nguyên tử, vậy ngươi mỗi ngày đi theo cô nô tên kia, hai người cả ngày âm dương quái khí. Âm Dương lão tổ, ta. Thủy Kỳ Lân, kỳ thật ta muốn nói, xác định là kiếm chi ma thần, không phải tiện chi ma thần. Phúc Hy, ha ha ha, ngươi thắng. Đoại Nhân Thị, ta cảm thấy Thủy Kỳ Lân nói có như vậy điểm đạo lý a. Thông Thiên, 14. Ngay tại đám này hàng sở bẹp nhõng thời điểm, Côn Ngô lão tổ đã mang theo cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo Côn Ngô kiếm xuất hiện tại Cố chủ Diệp thần trước mặt bạn tọa là của ngươi tay chân, hiện tại ngươi có thể ở một bên nghỉ ngơi. Côn Ngô lão tổ một mặt đắc ý nói thuận tiện để cho ngươi nhìn xem kiếm thuật của ta như thế nào. Đây chính là ta tay chân. Có đáng tin cậy hay không a? Nhìn xem trước mặt Côn Ngô lão tổ, Diệp thần đống nhiên cảm giác có chút hoảng đối diện Tà kiếm hoàng nhìn thấy Côn Ngô lão tổ hơi kinh ngạc. Người này là ai? Làm sao xuất hiện tại cái này? Cùng ngay, Tà kiếm hoàng một mặt khinh thường nói còn đắc ý đi lên. Đối thủ của ngươi là ta, tới nhận lấy cái chết. Tà kiếm hoàng giận dữ nói thật to gan rất ngươi sẽ giải quyết Diệp Thần cũng không sao. Vận mệnh sướng lễ. thi triển ra vô thượng bí pháp Vận mệnh sướng lệ Tà kiếm hoàng, toàn thân bị quăng mang màu trắng bao phủ, ẩn hồn có vận mệnh bài hát ca tụng tại vị sướng. Ma khí thế của hắn vô hạn cao cao, hai mắt hở hướng vô tình, phản phất thần linh con mắt, ánh mắt bén nhọn xuyên thấu hết thảy, sẽ rách chân trời đừng nhìn Tà kiếm hoàng một bước xem thường Côn Ngô lão tổ bộ dáng, vừa ra tay này, chính là sát chiêu. Sư tử vô thọ còn dùng toàn lực, huống cái này thần bí xuất hiện người đâu. Vô tận ta lực bộc phát, Tà kiếm hoàng kiếm bắt đầu quỹ dị. Rõ ràng là thẳng tắc công kích, nhưng chỉ cần Côn Ngô lão tổ vừa ra tay phản kích, công kích lộ tuyến sẽ trở nên quanh co, càng nương theo lấy cái này đến cái khác kiếm lực vòng xoáy, chói buộc chặt địch nhân kiếm pháp, phản phất là địch nhân chủ động tại đưa ra, mặc kệ đổ sát. Nhưng là đối mặt Tà kiếm hoàng sắt chiêu, Côn Ngô lão tổ lại có vẻ mười phần tùy ý một kiếm. Thật đơn giản một kiếm, như là linh dương nó xưởng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mây ngông như nước kiếm quang tràn ngập ra, đem Tà bao trùm ở bên trong, bất tri bất giác, Tà kiếm hoàng động tác chậm lại, tốc độ kiếm cũng đang thay đổi chậm. Xuy, kiếm lên. Côn Ngô lão tổ thoáng một cái cắt ra, ta kiếm hoàng thân thể. Nếu không phải Côn Ngô lão tổ bây giờ còn có lấy mấy phần chơi đùa tâm tư, hoàn toàn là tại hiện ra kiếm thuật của mình, ta kiếm này hoàng vừa mới liền đã chết. Nhìn thấy Côn Ngô lão tổ dễ như chờ bàn tay phá giải kiếm pháp của mình, ta kiếm hoàng cả người đều kinh hãi không thôi. Gia hỏa này cũng quá tà dị, vì sao người này có thể phá kiếm pháp của ta? Vẫn là dùng đơn giản như vậy loại phương thức này, chỉ xuất một kiếm. Ta kiếm chất vấn ngươi đến cùng là ai? Côn Ngô lão tổ khép cười một tiếng nói ta chính là kiếm chi tổ. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào nhất kiếm phá và phá. Nói đi chỉ gặp côn lô trong tay lão tổ côn lô kiếm một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang sáng chói bên trong ẩn chứa đại đạo chi lực, vũ trụ càn không chỉ có kiếm này, hết thệ thần thông, thuật pháp, ở đây thân kiếm chức đều thành hư ảo. Một kiếm xuống dưới, thiên hạ này không ta không chém đồ vật. Ta kiếm hoàng mắt trợn tròn, cực kỳ chấn động. Hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại có như vậy kiếm pháp. Cùng kiếm pháp này so sánh, lúc trước hắn cái gì vận mệnh kiếm pháp, đây quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cách đó không xa Cố trụ Diệp thần cũng rung động không hiểu. Bực này kiếm pháp, người này thật chẳng lẽ chính là kiếm chi tổ phải không? Tạc Kiếm Hoàng bị một kiếm này trực tiếp giết chết, bất quá cho dù là đến chết một khắc này, hắn đều tại trường to mắt, như si như say nhìn xem trước mặt mình đạo kiếm con này. Cũng tại lúc này, trong thời không xuất hiện một cái đen như mực động sâu. Ma tộc Chí Tôn, Ma hạ trí Tôn phân thân Giang Lâm, dừng tay. Nhưng là đã muộn. Hắn thời điểm xuất hiện, Tạc Kiếm Hoàng đã bỏ mình. Ma hạ trí Tôn sắc mặt hết sức khó coi bàn tọa đã để ngươi dừng tay, ngươi điếc không thành. Ma hạ trí Tôn phân thân tức giận nói, phản tiếng vang như biển một phát, Ma hạ Chí Tôn đánh ra Ma hạ thần trưởng bên trong nhất chiêu Ma hạ vô lực. Trưởng Kình vô cùng vô tận, kéo dài không dứt không, cầu hoa tươi. Vô số lập thể khối lập phương nổ bay ra, giống như là chất thành thật lâu trong suốt xếp gỗ bị ngoại lực đánh chúng, triệt để tan ra thành từng mảnh, những này lập thể khối lập phương, ngoại bộ là lực lượng phải không, nội bộ là như nước trưởng kình. Ma hạ vô lượng trưởng kình hùng hồn vô tận, tựa hồ muốn đem hết thảy bao phủ hoàn toàn, thốt kệ. Bảy nhắc nhở cũng nhảy ra ngoài nhiệm vụ thăng cấp, để thăng làm lục tinh nhiệm vụ, chém giết ma hạ chí tôn. Đã là chuẩn thánh chung kỳ côn mô lão tổ cười lạnh một tiếng nói chỉ là một cái chiếu ảnh thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, quả nhiên là muốn chết. Sau đó côn nô lão tổ tế ra ở trong tay côn lô kiếm. Trong lúc nhất thời, linh quang và trượng, linh khí trong thiên địa tựa hồ trong nháy mắt đều hội tụ đến côn ngô trong tay lão tổ côn nô kiếm bên trên, hóa thành vô số đạo kiếm khí đáng sợ. Ngưng. Một giây sau, vô số kiếm khí hội tụ, tại côn nô lão tổ trong tay ngưng tụ thành một đạo đáng sợ hỗn độn kiếm khí, chỉ là tán giật đi ra khí tức, cũng đủ để xé rách thời không. Cách đó không xa Ma hà Chí Tôn chiếu ảnh tại cái này hỗn độn kiếm khí xuất hiện trong ngáy bị khí thế đáng sợ này cho đến tại nguyên địa, không thể động đậy đáng chết. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm khí? Không năm Không tả kiếm hoàng gia hoàn này, đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Ma Hạp trí Tôn đem cái này đã chết tả kiếm hoàng không biết mắng bao nhiêu lần còn tốt, ta lần này tới chỉ là một cái chiếu ảnh. Ma Hạp trí Tôn nội tâm tự an ủi mình đạo ngươi cho rằng chỉ là chiếu ảnh, liền không sao rồi sao? Chết cho ta. Côn Mô lão tổ cười lạnh nói đạo này ngốn độn kiếm khí chấm ra, cái gì ma hạp vô lượng, tại một kiếm này trước mặt, đều là hư ảo, hết thể bị đánh xuyên, hóa thành căn bản nhất thiên địa linh khí. Nhất kiếm phá vạn pháp, cũng không phải là nói khoác. Một kiếm này đánh nát Ma Hạp Chí Tôn phân thân, đến tiếp sau kiếm quang công cực càng là xuyên thủ đại vũ trụ thời không, tầng tầng mật vị, trực tiếp đem cái này Ma hà trí Tôn bản thể ánh sát hầu như không còn, hóa thành bụi bặm. Bảy thành viên nhìn thấy đằng sau, cũng là kinh ngạc mặt ảo, ta còn tưởng rằng Côn Ngô lão tổ là thổi như bức, không nghĩ tới người ta là thật như bước. Chủ quan a, không nghĩ tới cái này Côn Ngô lão tổ mạnh như vậy. Ta nói cái này Côn Ngô lão tổ làm sao cả ngày có lực lượng tìm đường chết, nguyên lai là thật sự có bản sự a. Liên mới bỗng chốc kia, ta cảm thấy ta cái này chuẩn đi lên, cũng là cho không muốn. Thông Thiên giáo chủ Côn Mô lão tổ, có thời gian đến Côn Lôn Sơn bích dù cùng thảo luận kiếm đạo. Côn Mô lão tổ, không có vấn đề, có dành ta một chút đi. Bất quá bây giờ ta vẫn là cùng cố chủ nói một chút nhiệm vụ hoàn thành không có. Thế giới nhiệm vụ, Côn Mô lão tổ xuất hiện ở một mặt đời dẫn diệp thần trước mặt đạo lần này, ta đây coi là nhiệm vụ hoàn thành đi. Mua một tặng một còn. Hoàn thành, khẳng định là hoàn thành. Diệp thân còn có chút ngượng bức. Hắn lúc đầu chỉ là muốn tìm tay chân đối phó ta kiếm hoàng, giúp mình kéo dài một ít thời gian hồi phục thực lực, nhưng lại không nghĩ tới chính là, chính mình gọi tới cái này tay chân cũng quá mạnh rồi đi. Một kiếm giết chết ta kiếm hoàng không nói, ngay cả người ta phía sau ma hà trí tôn cũng cho làm chết khô. Người ta liền dáng lâm cái chiếu ảnh, người đến mức một kiếm xuyên thủ hư không, ngay cả người ta bản thể đều không vương thả à. Quá hút tàn. Bất quá, nhìn xem sảng khoái A Đây mới là ta theo đuổi kiếm đạo. Hoàn thành liền tốt, nếu hoàn thành bản tọa liền đi về trước, nhớ kỹ cho ngũ hành khen mời A Nếu như lần sau có cần, lại tìm ta, tùy thời đều có thể. Nói xong, con ngô lão tổ liền rời đi thế giới nhiệm vụ đào.